387 trăm tám chương ba đến từ đi qua chương 388, đến từ đi qua giả hai tọa đạo đài tan vỡ trong nháy mắt tô thất trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc chi mang hắn đột nhiên hiện trước mắt đạo đài lại cũng là giả hoàn toàn là từ một cái khác đại trận chỗ huyền hóa mà ra cho nên hắn không thể không kinh ngạc đối phương bảy trận thủ đoạn quả thật thật cao minh không chỉ có che đậy mắt của hắn càng liền thủy kỳ lân đều không thể nhìn ra nếu không phải tiến vào đại trận bên trong thi triển chuyển, chuyển luân hồi chi thuật vào thời khắc này va chạm phía dưới xuất hiện tuổi nguyện chi lực bằng không hắn cũng nhìn không ra trong sát trận chân chính quỷ dị chỗ 321 tòa đạo đài, chỉ có một tòa là thực sự. Bên trên ngồi xếp bằng người cũng giống như thế, chỉ có một người là sáu. Thật. Nghĩ đến đây, tôi thất không thể không thừa nhận, hôm nay gặp phải địch thủ quả nhiên là cái thiên cổ kỳ tài. Hồn trận môn kỳ thực chỉ có một người, nhưng chính là cái này một người, trong mắt người ngoài lại hợp thành toàn bộ hồn trận môn, đem tất cả người đều mơ mơ màng màng. Tuổi Nguyệt Chi lực xuất hiện, ở vào nơi trung tâm nhất, tôi thất bị tác động đến lớn nhất, mà cái kiêng ngưng thực đạo đài ở nơi này tuổi Nguyệt Chi lực phía dưới, nháy mắt liền trở thành hư vô, như là thời gian đảo lưu, hiện lộ ra chân chính bản chất, bị tuế nguyệt dính vào. Tô Thất trong nháy mắt cũng cảm giác nhục thân của mình bắt đầu mở đi, giống như muốn vĩnh cửu biến mất ở trong bầu trời này. Nhân liền tại trong chốc lát, hắn bước ra một bước, đặt ở lại Hà Kiều bên trên, dưới cầu hoàng tuyền dòng sông trôi, luân hồi vòng xoáy tại trong sông chuyển động, lộ ra huyền ảo vô cùng. Đây là Tô Thất lần thứ nhất đứng tại ngoại Hà Kiều bên trên, trong nháy mắt cũng cảm giác một cỗ luân hồi khí tức tới người, đem hắn bao vây lại, không phải muốn đưa hắn đi luân hồi, mà là hắn chính là chỗ này trong luân hồi vương giả. Đứng ở lại Hà Kiều bên trên, Tô Thất phảng phất thấy được tương lai cùng đi qua, một mắt giống như có thể quên xuyên hết thảy, có thể một giây sau, nhìn thấy hết thảy ngay tại trong đầu tiêu thất. Căn bản nhớ không tới. Tuế nguyệt khí tức của tới, nhưng chạm đến Hoàng Tuyển Luân hồi lại Hà Kiều sau đó, lại vô thanh vô tức biến mất, không cách nào tiếp tục ăn mòn Tô Thất. Thư hảo tiêu thất, chân thật xuất hiện, nếu không có thời khắc này ngoài ý muốn xuất hiện, Tô Thất thật đúng là không cách nào phá trừ như thế sát trận, sợ thật sự sẽ bị chôn vùi tại trong sát trận. Phía trước, Tô Thất cho rằng sát trận sẽ không quá mạnh, nhưng bây giờ biết được hết thảy phía sau, hắn bỗng nhiên hiện, chính mình bây giờ đối mặt sát trận, e rằng liền năm thành uy lực đều không có bày ra. bằng vào đối phương bày trận thủ đoạn, nếu là sát trận uy lực đều bạo, e rằng Tô Thất sớm đã nuốt hận nơi này. A, hồn trận môn sáu Tôi mẫu ngược lại muốn xem xem, người trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì. Tô thất híp mắt mắt hí nhìn Tiên Vương, trong mắt lập loè tinh mang, hắn không tin là mình may mắn, bởi vì giữa thiên địa không có quá nhiều chân chính may mắn, hết thể may mắn đều có hắn nhân quả ở bên trong. Hắn liếc mắt liền nhìn ra, sát trận sở di không có ngay từ đầu liền hiện ra huy lực cường đại nhất, hoàn toàn là bởi vì người bảy trận cố tình làm, nhưng đối phương vì cái gì như thế, hắn thì không cần biết. Nếu không có tuế nguyệt lực xuất hiện, bằng vào chính ta chi lực, không phá được đại trận này. Tô thất lắc đầu. đây là hắn phải thừa nhận chuyện thực lấy hắn bây giờ tu vi ở nơi này sát trận trước mặt căn bản không đủ nhìn lấy hắn trận pháp tạo nghệ càng xa xa không bằng người bảy trận này bây giờ đạo đài đã diệt sát trận đồng dạng tiêu thất thế nhưng xương mù nhưng là tồn tại bởi vì cái kia thật thật đạo đài vẫn tồn tại theo lý thuyết còn lại một cái trận pháp mà còn dư lại trận pháp không có quá lớn lực sát thương hoàn toàn chính là vì che giấu hồn trong trận môn hết thể mà tồn tại nhường ngoại nhân thấy không rõ bên trong sinh liếu thập sao che đậy hết thảy thậm chí bao gồm tiên cơ cũng bị trận pháp này che giấu tuổi nguyện chi lực tiêu thất, thế nhưng chân thật đạo đài thế mà chưa từng chịu đến bất kỳ ảnh hưởng. bên trên ngồi xếp bằng người đồng dạng bình yên vô sự. lần này, tô thất thấy rõ trên đạo đài ngồi xếp bằng người thân ảnh, đó là một người mặc đạo bảo màu xám, đầu bàn cuốn cách đỉnh đầu đồng thời cắm châm trung niên đạo nhân. đạo nhân này cùng thư sinh khác biệt, cùng tu sĩ tầm thường lại càng không cùng. trên người hắn tràn đầy đạo vận, phảng phất chính hắn chính là một cái đại đạo, một ánh mắt liền có thể diễn hóa thế giới giống như. tô thất là lần đầu tiên nhìn thấy loại người này, dù là đối mặt cửu hiên từ lúc, hắn cũng chưa từng từng có loại cảm giác này, là chân chính nhìn không đấu. nhưng mà, lại liếc nhìn lại. đạo nhân này khí tức lại sinh ra thay đổi đột nhiên bắt đầu cùng bạo phảng phất chỉ cần hắn một ánh mắt phiến thiên địa này liền sẽ hủy diệt một dạng chúng ta ngươi đã có đã lâu đạo nhân bình tĩnh nhìn xem tô thất phảng phất đối với trận pháp bị phá tuyệt không ngoài ý muốn giống như sớm đã dự liệu được đây hết thể giống như có lẽ người khác không biết được thân phận chân thật của ngươi nhưng ta nhưng là biết được nghe nói tô thất nội tâm hơi chút ngưng âm thầm cảnh rất lên nhưng mặt ngoài nhưng là cười lạnh mở miệng ngươi có biết hay không không trọng yếu quan trọng là ngươi không phải ta để tay thanh âm của hắn rất bình tĩnh như cùng ở tại kể rõ một cái sự thực đơn giản nhìn phía trước trên mặt tràn đầy nụ cười tự tin hai người cách không tương đối giống như phân đà tại bất đồng không gian đang nhìn nhau có một loại kỳ dị ba động tại giữa hai người dạo rực rực lên tô thất lời nói như cùng ở tại uy hiếp đối phương ngươi có biết hay không cũng không trọng yếu quan trọng là ta tô thất có thể lập tức giết ngươi chẳng lẽ ngươi sẽ không muốn nghe một chút ta tại sao lại biết được ngươi không phải chân chính linh bị. đạo nhân cao thâm mặt chắc mà đối với tô thất đạo một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng nhìn tô thất lúc ánh mắt như cùng ở tại nhìn một cái văn mối. không muốn Tô thất dưới chân bỗng nhiên đập mạnh, lại Hà Kiều lập tức tràn ra ngập trời u lanh khí tức, cuốn lên lên Hoàng Tuệ Sông đánh phía đạo nhân. Nhìn thấy Hoàng Tuệ Luân hồi lại Hà Kiều đánh tới, đạo nhân đấy mắt chỗ sâu thoáng qua một tia sợ hãi, có một vệ sợ hãi thật sâu ở bên trong, phản phất chỉ cần chạm đến Hoàng Tuệ Luân hồi lại Hà Kiều, hắn liền sẽ lập tức nuốt hận đồng dạng. Ngươi thật sự không muốn biết? Đạo nhân giả bộ không sợ hãi, một bộ không thèm quan tâm bộ dáng, mỉm cười tiếp tục dụ hoặc Tô thất, ta Thiên Chi tất cả cổ lịch sử, phía sau biết tương lai vận mệnh, nay biết thiên địa vạn vật sự tình, ngươi chẳng lẽ liền không có sở cầu? Nghe đến lời này. Tô thất đích xác có chút động tâm, nhưng hắn không thích loại này bị người nắm giữ trong tay lòng cảm giác, cho nên chưa từng dừng tay. Không chế Hoàng tuyển Luân hồi lại Hà Kiều Vành sắt hướng đạo nhân kia. Gặp Hoàng tuyển Luân hồi lại Hà Kiều Vành sắt mà đến, đạo nhân lúc này an vị không được, trong mắt lại xuất hiện một vẻ bối rối, chấn định đột nhiên tiêu thất. Ngay tại sắp cùng Hoàng tuyển Luân hồi lại Hà Kiều va chạm trong nấy mắt, lại thét lên tựa như hô lên đồng thanh. Dừng tay, ngươi cho láo tử dừng tay, ngươi muốn chết, đạo gia còn nghĩ sống. Ngay vậy, Tô thất như cũ chưa từng dừng tay, nhưng hắn vẫn tại kín đáo chuẩn bị tốt thu hồi thuật pháp, bởi vì Hoàng Tuyền Luân hồi lại Hà Kiều mạnh mẽ quá đáng. cũng không phải hắn hiện tại có khả năng thời gian dài thi triển phía trước hắn thi triển một lần liền muốn suy yếu một lần nhưng bây giờ bởi vì nguyên thần mạnh mẽ hơn không ít cho nên hắn triển khai phép thuật này lúc chỉ cần bất quá cực hạn thời gian cũng sẽ không xuất hiện suy yếu mãi mãi ngươi đạo ra phía trước là lừa gạt ngươi cũng không phải là tận lực chờ ngươi ở đây cũng không phải ngay từ đầu liền hiểu ngươi không phải linh vị mà là từ tuế nguyệt lực lúc xuất hiện vừa mới biết được hết thảy đạo nhân nói một hơi lời này thật sự lộ ra mười phần lo lắng lão tử không biết được ngươi ở đâu phải như thế cái quỷ đồ vật nhưng ngươi nếu thật muốn chết liền đến đụng a dứt lời sau đó đạo nhân liền một bộ thấy chết không sờn, đồng quy vu tận biểu lộ. Ta cần một cái lý do. Tô thất dưới chân lần nữa là mạnh, đem hoàng tiền luân hồi lại hà kiểu thu hồi thể nội. hắn nhìn trước mắt cái kia xếp bằng ở trên đạo đài đạo nhân, mở miệng thời điểm lộ ra mười phần cường thế, phản phất chỉ cần đối phương không cho ra một cái nguyên cớ, hắn liền muốn ra tay mở dạng. Người không phải linh vị, nhất định không phải linh vị, bởi vì ngươi đến từ tương lai, không thuộc về kỷ nguyên này. đạo nhân gặp tô thất không xuất thủ nữa, liền lại khôi phục thế ngoại cao nhân bộ dáng, giữa thiên địa chỉ có một loại tình huống mới có thể xuất hiện tuổi nguyệt trí lực, đó chính là quá khứ cùng tương lai gặp nhau, tạo thành loạn thiên động địa trí lực. đảo loạn quy tắc cho nên mới sẽ có tuổi nguyện chi lực xuất hiện cho nên ngươi nhất định đến từ tương lai nghe nói tô thất nội tâm lập tức rời sông lớp biển hắn vẫn luôn không dám xác định đây là chân thực hay là hư hảo bây giờ nghe xong lời này lập tức lật đổ nội tâm hắn hết thể ý nghĩ đây là chân thực không phải sáu hư hảo càng quan trọng hơn một điểm là tô thất từ đạo nhân trong miệng nghe được một sự thật đó chính là cái sau đồng dạng không thuộc về kỷ nguyên này chỉ có thể là đến từ sáu đi qua lấy ngươi trận pháp tạo nghệ z ta không khó vì cái gì ngay từ đầu không ra sát chiêu tô thất không có tiếp tục đến hỏi liên quan tới năm tháng chuyện bởi vì hắn biết rõ tuế nguyệt là cấm kỵ đối phương có thể nói ra những thứ này đã làm mạo rất nhiều nguy hiểm quá khứ cùng tương lai va chạm kết cục sau cùng chỉ có một đó chính là 6. tử vong hết thể quy về hư vô mà phía trước chỉ là thuật pháp cùng trận pháp va chạm cho nên tô thất cùng đạo nhân may mắn vượt qua được nhưng bây giờ nhưng là hai người tự mình giao thủ kết cục sau cùng cũng chỉ có diệt vong như tô thất còn nhìn không ra đối phương che giấu thiên cơ mục đích vậy thì thật không phải là hắn hư như đạo gia có thể vung toàn bộ ý lực cái kia hoàn thành sớm bị đạo gia phá đạo nhân mười phần khinh thường nói nhìn về phía tô thất ánh mắt đều có chút hung ác rất rõ ràng đạo nhân là rất muốn giết tô thất lại không nghĩ rằng sinh ngoài ý muốn hết thể thất bại nghe xong lời ấy tô thất nội tâm lập tức buông lỏng chỉ cần đối phương không thi triển được mười thành ý lực vậy hắn liền sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào ở đây là chân thật tô thất hỏi một vấn đề cuối cùng hắn thật sự rất muốn biết được đây là có thật hay không nói nhảm ở đây đương nhiên là thật sự lạnh rên một tiếng đạo nhân tức giận nói bất quá thật giả hay không kỳ thực tại chính ngươi ngươi như cho rằng là thật vậy thì lấy thật đi đối đãi đã như thế ở đây cũng liền trở thành liễu chân nếu ngươi cho rằng là giả, vậy ngươi lại vì cái gì tương trợ thất tướng hậu nhân? cho nên, thật giả hay không, kỳ thực tại chính ngươi, bởi vì thông hướng tương lai lộ, là chuyên vì ngươi mở ra. từ nơi này câu nói bên trong, tô thất biết được rất nhiều chuyện thực, đạo nhân này quả thật có kinh thiên địa khiếp quỷ thần chi năng. rõ ràng, đối phương không chỉ có nhìn ra thân phận của hắn, càng nhìn ra còn có không ít tu sĩ tới nơi này phiến thiên địa. thông hướng tương lai lộ, chuyên vì ta mở ra khải. Khẽ nói thì thảo, tô thất nội tâm mặc dù còn có nghi hoặc, nhưng đại bộ phận đều bị hắn cho nghĩ thông suốt. bây giờ, hắn mặc dù không thể đều đoán được, lại có thể nhìn ra đại khái. 388 chương 389, Đạo linh chương 389, Đạo linh tuyết 16. Thật có thể nghịch lưu. Thời gian 6, thật có thể đảo ngược. Thương lai 6, thật có thể xuyên thẳng qua. Tô Thất rất mê mang, đối với hôm nay sinh chi chuyện mười phần không hiểu, căn bản không nghĩ ra tại sao lại sinh những sự tình này. Cựu Hiên tử sư Tôn, ngươi đến cùng 6. Tại hạ như thế nào tổng thể? Tô Thất nói nhỏ tự hỏi, hắn từ đầu đến cuối đều có chỗ ngờ tới, bây giờ thì hoàn toàn chắc chắn, đây hết thể cũng là sư Tôn Châu an bài, đều cùng Cựu Hiên tử có liên quan. Tại những người còn lại mà nói, Bọn hắn chỉ là bên trong khách qua đường, nhưng ta phải không cùng, là chân chính bước vào cái này kỷ nguyên 6. Hôm nay nhìn thấy đạo nhân này, cảm nhận được tuế nguyệt chi lực, tô thất không thể không thừa nhận dạng này một sự thật. Bất cứ chuyện gì đều có làm bộ có thể, nhưng tuế nguyệt chi lực là ai cũng làm không được giả. Chính như đạo nhân lời nói, quá khứ cùng tương lai va nhau mới có thể có tuế nguyệt chi lực xuất hiện, cho nên tô thất là chân chính bước vào cái này kỷ nguyên, nhập cái này kỷ nguyên lịch sử. Chỉ bất quá, ở cái thế giới này, thân phận của hắn là linh vị, cũng chỉ có thể là linh vị, bị nhập lịch sử cũng là linh vị chi danh. Mà đối với đế tuẫn, lạnh nhẹ nhàng. từ duyên tình bọn người mà nói ở đây chỉ là thiền tinh giới chỉ thế thôi bọn hắn chỉ là bên trong khách qua đường sống ở một cái trong hình chiếu làm hết thệ đều hủy diệt thời điểm bọn hắn ở cái thế giới này tồn tại tất cả hân ký đều sẽ bị vô tình xóa đi ta rõ ràng là đi tới đi qua ngươi vì cái gì lời thông hướng tương lai lộ chỉ vì một mình ta mở ra khải huyết hồng áo dài phiêu cuốn, tô thất hiếp mắt mắt hí nhìn xem đạo nhân kia mặc dù đỉnh chỉ hết thệ thế công nhưng hắn đối với cái sau vẫn là trong lòng còn có cảnh giác chưa từng chân chính buông lòng ta có thể thấy thế nhân không nhìn thấy làm hết thệ thành khoảng không duy nhất người sống một mình sáu đạo nhân lắc đầu nhìn xem tô thất ánh sáng trong mắt càng sáng tỏ giống như là trong nháy mắt nhìn ra liếu thập sao có một số việc không thể nói không thể nói nhưng ta cũng là bây giờ mới nhìn thấy phía sau của ngươi huyết hải như hồng thi cốt chất đầy tinh không Hừ, nói chuyện giật gân tự cho là thông minh tô thất hừ lạnh sắc mặt băng hàn nhìn từ bề ngoài mặc dù không tin đối phương lời nói nhưng nội tâm vẫn còn có chút chập trùng ngươi là người phương nào tô thất bước ra một bước lại chớp mắt đi tới đạo nhân ngồi xếp bằng đạo đài phía trước khấp mắt mắt hí nhìn đối phương đôi mắt thâm thủy giống như hạo tinh thần hắn không phải hỏi đối phương họ gì tên gì. mà là vấn đối mới vừa tới thực chất là thân phận gì từ quá khứ đi tới nơi này lại là vì cái gì ta là ai không trọng yếu quan trọng là người ta gặp nhau Trùng hợp cũng tốt hữu duyên cũng được người ta nhất định sẽ có vô số gặp nhau đạo nhân rất bình tĩnh địa bàn ngồi tại trên đạo đài nhìn xem tô thất giống như là xem thấu hết thầy vận mệnh giống như có thể kết luận tương lai ta hôm nay đến đây là tới diện hồn trần môn người sáu có nên giết hay không khoe miệng bỗng nhiên phát họa lên một tia u lánh mà hung tạ cười tô thất đứng ở đạo đài phía trước đưa tay liền có thể chạm đến đạo nhân như hắn thật muốn ra tay cái sau sợ không cách nào tránh né đồng dạng, Như đạo nhân ra tay với hắn, hắn cũng tương tự không cách nào tránh đi, chỉ có thể nghẹn kháng. Ngươi giết không chết ta. Đối với tôi thất uy hiếp, đạo nhân không sợ hãi chút nào, ngắm nhìn cái trước mỉm cười, chính xác nói tới, ta đã chết, sở dĩ còn có thể tồn tại, hoàn toàn là dưới cơ duyên xảo hợp, trở thành cái này la bản chi linh, có người xưng ta là sáu. Đạo linh, dứt lời, nhưng thấy đạo nhân thân ảnh lập tức mở đi, lại biến mất không thấy gì nữa, mà dưới người hắn đạo đài lại ra giống như hạo nguyệt một dạng hào quang long ánh, đâm vào tô thất mắt cũng không phải không khép hở đứng lên. Làm phát giác được sau khi ánh sáng biến mất, Tô thất lập tức mở mắt nhìn lại, chỉ thấy một cái màu đen la bàn bay lơ lửng ở trước mặt, này la bàn có hình tròn, ước chừng một thước lớn nhỏ, đồng bên lúc cổ phát vô hoa, nhìn liền như là tìm tòi tà vật la bàn, mặc dù nhìn như tối tăm, lại tràn ra chấn động tâm hồn hạo nhiên chính khí. Trên la bàn khắc lấy từng đạo dương già, hoa văn phức tạp, giống như là khắc xuống đại đạo ban sơ chi thể giống như, để cho người ta liếc nhìn lại chợt cảm thấy tinh không thoáng hiện, tinh thần hoàn hốt, nhật nguyện xen lẫn, hết thảy đều đang diễn hóa cùng lộ ra, huyền ảo đến cực điểm, huyền diệu khó giải thích. Hồn trận môn đã hủy. Đạo nhân âm thanh từ la bàn bên trong truyền đến. tôi thất mí mắt vẩy một cái lập tức minh bạch mưu đồ của đối phương ta vốn là muốn dựa vào hồn trận môn nhất thống đế đô từ đó mượn nhờ những tu sĩ này chi lực đi đoạt lại một nửa khác linh thể nhưng bây giờ ngươi đến ngươi ta hợp tác nhất định có thể ở trong thiên địa này hô phong hoán vũ chỉ cần ngươi lưu ở nơi đây một ngày vậy ta liền cùng ngươi cùng tiến thối một ngày phải tin tưởng lực lượng của ta ta thế nhưng là đạo linh bên trên biết thiên mệnh phía dưới biết địa duyên chỉ cần có đại gia ta tại một ngày đại gia liền bảo đảm ngươi an toàn ngay vậy tôi thất cười nhạt một tiếng không có ở ngôn từ cùng trên xương hô cùng đối phương dây dưa mà là trực tiếp gật đầu cũng không cự tuyệt đối phương đi theo có như thế một cái thần bí đạo linh đi theo tô thất như thế nào đi cự tuyệt cao hứng còn không kịp đâu gặp tô thất gật đầu cái này la bàn đạo linh lại không nói nữa trực tiếp hóa thành một khối la bàn ấn ký ấn tại người trước tay phải trên mu bàn tay đạo linh một nửa khắc linh thể sáu theo đạo linh biến mất bốn phía hết thảy cũng đều tiêu thất xương khói mông lung tan theo gió tô thất quay người chắp tay hướng chiến thuyền chỗ bước đi hắn mười phần thông minh không cần đến hỏi đã biết được đạo linh dụng ý chỗ cái sau rõ ràng là muốn cùng hắn hợp tác ở nơi này đệ thất trong kỷ nguyên cùng tiến thối đến nỗi đạo linh là như thế nào xuyên thẳng qua tuế nguyệt mà đến tôi thất không có đi hỏi không cần nghĩ liền biết cái trước tới tất có hắn chỗ bí mật coi như hỏi cũng sẽ không nói tôi thất là tới diệt hồn trận môn nhưng hắn vẫn diệt không xong đạo linh đây là không thể nghi ngờ cho nên song phương nội tâm đều hiểu chỉ có thể khai thác loại này đối với hai người đều có lợi phương thức đến giải quyết chuyện này ít nhất trong mắt người ngoài hồn trận môn đã sáu diện sương mù chậm rãi tiêu tan Tô Thất thân ảnh từ trong đó dạo bước đi ra, màu đỏ áo dài bay phất phới, ngàn vạn dài phiêu tán ở trước ngực cùng phía sau lưng, cất bước lúc giống như thần nhạc đang di động, ép tới vô số tu sĩ cơ hồ muốn hít thở không thông. Bình thản mà lạnh nhạt thân sắc, khỏe miệng mang theo cười nhạt gương mặt, hiển thị rõ một loại nhiên cùng tự tin, nhường nơi xa quan sát tu nhau nhau thở dài, không thể không thừa nhận, trong truyền thuyết linh vị thật sự sáu. Đã trở về. Theo Tô Thất mỗi một bước rơi xuống, những cái kia hạ xuống thần thức tất cả đều tán đi, càng không dám lại làm tức giận ý chí của hắn, bây giờ cho dù là Tam đại tuyết thú vương giả, cũng đều sinh ra lòng kiến kỵ, hoàn toàn thừa nhận thân phận của hắn. Trở lại chiến thuyền bên trên, Tô Thất đứng ở đầu thuyền, quan sát toàn bộ đế đô, hờ hững nhìn qua cái kia từng tràng huyết tinh sắt lục, mà đại Hán trung niên đám người thương thế đã có chuyển biến tốt đẹp, sắc mặt so trước đó muốn hồng nhận rất nhiều. Chỗ tiếp theo, muốn tiêu diệt nơi nào?" Tô Thất đứng chắc tay, ngắm nhìn phía trước, bình thản mà lạnh mạc thanh âm quanh quẩn tại tứ phương, truyền vào đại Hán trung niên bọn người trong tai. "Bẩm linh vị, chuyện này xấu. Chúng ta cũng có sai, cái kia hồn trận môn lời nói không giả, nếu không có chúng tộc tồn tại, e rằng ngoại địch đã công phá đế đô." Dìa 6, Thần Quốc." Đại Hán trung niên trầm mặc thật lâu, mới khổ sở khuôn mặt trả lời. Lúc trước hắn đồng dạng nghe được hồn trong trận môn chuyển ra âm thanh, nội tâm khổ tâm phía dưới nghĩ thông suốt hết thảy. Chính như lời nói trước đó, lời nói như vậy, hôm nay bảy tộc đã không còn thủ hộ đế đô thực lực, nếu không có chúng tộc đối ngoại địch nhất trí đối kháng, sợ bây giờ đã không còn thần quốc, nơi nào còn sẽ có hoàng thành tồn tại. Hoàng thành như diệt, bảy tộc hậu nhân há có thể bình yên? Cho nên từ một phương hướng nào đó tới nói, đế đô tồn tại, hoàng thành bình yên, cơ bản đều là chúng tộc công lao. Từ khía cạnh mà nói, cũng là bọn hắn cứu được thất tướng hậu nhân mệnh. Cho nên sau khi nghĩ thông suốt, thất tướng hậu nhân cũng liền bình thường trở lại. đại hán trung niên mới có thể tại khổ tâm thảo luận ra lời này bởi vì đây là thiết sự thật hết thể muốn trách thì trách thất tướng hậu nhân xuống dốc trách bọn họ sáu không mạnh đại hán trung niên cũng không phải đồ đần trong lòng có thường nhân không có cái nhìn đại cục hắn biết rõ tô thất sẽ không chính xác diệt chúng tộc lúc này làm ra vẹn vẹn vì trấn nhiếp. dù sao hôm nay thiên tinh giới đã không phải khi xưa thiên tinh giới cho nên tô thất cũng cần rất nhiều cường giả đến đối kháng những cái này cái gọi là ngoại địch mà lựa chọn tốt nhất của hắn chính là đem đế đô thống nhất công chúng tộc cường giả một lần nữa thu về chính mình dùng vì lấy đại cục làm trọng đại hán trung niên không thể không thả xuống khi xưa thành kiến chủ động đưa ra chuyện này hắn cùng với chúng thất tướng hậu nhân đã rất cảm kích tốt thất cái sau ít nhất cho bọn hắn tiết cùng cơ hội báo thủ. nếu như chúng tộc nguyện nhận sai đầu hàng linh vị có thể cân nhắc tình tiếp nhận bọn hắn đại hán trung niên ôm quyền hướng về phía tô thất túi đầu mười phần thành khẩn nói ra lời này nhưng cũng là cực kỳ bất đắc dĩ bởi vì hắn không có biện pháp cùng lựa chọn coi như hắn không nói sau đó cũng sẽ sinh thử tiếp nhận bọn hắn ngay vậy lam anh đồng không chút nghĩ ngợi lạnh một tiếng thủy trung vẫn là tiểu hài tinh khí một bộ muốn tiêu diệt tất cả nổi loạn bộ dáng bọn hắn tất nhiên dám lưu phản, liền nên nghĩ đến sẽ có hôm nay, kẻ phản nghịch xấu, làm giết không tha. Nghe nói sau đó, tô thất không có đồng ý Lam Vô đồng ý kiến, mà là quay đầu thăm ý sâu sắc nhìn thoáng qua đại hán trung niên, chợt liền phất ống tay háo một cái, bấm quyết phía dưới, năm cái lá bùa đống nhiên xuất hiện ở trong tay hắn, chợt bị thứ nhất trưởng đánh ra, đem cái này năm cái lá bùa xinh xinh khắp vào ngũ phương thiên địa. Ngay sau đó, hắn con ngón đúng ra, một đạo thần thức chợt hạ xuống năm cái lá bùa ở giữa, chỉ nghe một đạo lời nói lập tức truyền ra, trải qua năm cái lá bùa khuyết tán, tạo thành từng đạo quỷ dị gợn sóng sóng truyền khắp bốn phương tám hướng. Vang minh tại mỗi một người bên tai, vang tận mây xanh, giống như sấm sét giữa trời quang giống như tại toàn bộ đế đô vang vọng dựng lên. Bỏ vũ khí xuống giả lại quỳ lệ giả 6. Sinh. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, không biết hối cải giả 6. Chết. Chống cự qua ngoại địch kẻ xâm lấn 6. Sinh. 6. Tô thất bày ra một cái khuyết đại âm thanh tri trận, khiến cho cái kia trong thần thức ý chí hóa thành âm thanh, cuốn lên lên một cố đạo vận tại trong đế đô vang lên. Từng câu lời nói, từng đạo âm thanh, giống như lấy mạng câu liêm giống như vang vọng tại mỗi một người bên tai. mà hồn trận môn cùng với các hai thế lực lớn diệt vong cũng truyền khắp ra, sau một lát thì có vô số tu sĩ lựa chọn quy lại, phàm nhân đại quân càng là vứt bỏ binh khí, phủ phục tại từng cái nhuốn máu trên đường phố. Đương nhiên, cũng tương tự có dựa vào nơi hiểm yếu chống lại giả, bởi vì ngoại địch xâm lấn thời điểm, bọn hắn cũng không xuất lực, thậm chí trực tiếp bán cho ngoại địch tình báo, cho nên trong lòng bọn họ có hư, chỉ sợ linh vị muộn tu nợ ẩn, cho nên chỉ có thể liều chết một trận chiến, trong đó không thiếu tế cốt cảnh cường giả. Đế đô bầu trời tràn ngập khói lửa, nhưng trong đế đô sát lục đã chuẩn bị kết thúc, đại bộ phận tu sĩ Phàm nhân đại quân đều lựa chọn quy thuật, quy sát tại từng cái trên đường phố, bởi vì bọn hắn nhớ tới truyền thuyết, nhớ tới trong truyền thuyết huy hoàng cùng linh vị cường đại, run dậy ở giữa cùng bay xuống. 389 chương 390, đại quân xâm phạm chương 390, đại quân xâm phạm từ nơi này khuyết tán trong lời nói không khó nghe ra, cũng không phải là tất cả mọi người đều có thể quy thuận cùng tha thứ, là tối trọng yếu tiền để chính là bọn hắn nhất thiết phải xuất lực chống cự qua ngoại địch, mà không phải là tương trợ tại ngoại địch. Đến nỗi phải chăng đạt tới cái này cái yêu cầu, phải chăng có người đục nước béo cò, tôi thật không biết được, lại hắn cũng sẽ không đi để ý, bởi vì tất cả mọi người rất rõ ràng, có nhiều thứ không cách nào đi che giấu có một số việc một khi làm liền không có đường rút lui cho dù có người nơi này lúc có thể lừa dối qua ải, sau đó cũng sẽ bị bắt được đánh giết mỗi một cái tu sĩ trong lòng đều rất minh bạch không ai có thể đục nước béo cỏ cho nên mới có người dựa vào nơi hiểm yếu chống lại muốn trùng sát mà ra thoát đi đế đô càng có nhân theo tô thất vị trí đánh tới muốn đem hắn đánh giết từ đó đạt đến sống sót cơ hội bọn hắn sáu tới chiến thuyền không tiếp tục tiến lên liền dừng lại tại hủy diện hồn trên trận môn khoảng không tô thất chắp tay đứng ở đầu thuyền Ánh mắt lạnh lùng xuyên thấu hết thảy nhìn về phía phía trước, một cỗ không rõ uy áp quyết tán mà ra. Lần lượt từng thân ảnh dần dần hiện ra mà ra, từ bốn phương tám hướng tới. Trước tiên đến là Tuyết Thú Tam Đại Vương giả, bọn hắn đứng ở trên không, liền giống như ba tôn không thể vượt qua cự nhân giống như Vi Vũ, chấn nhiếp đến quần hùng. Tam Đại Tuyết Thú Vương giả hiện lên Tam Giác Chi Thế, tương chiến thuyền thủ hộ ở bên trong. Ba mặc dù tình tưởng chiến thuyền năng lực phòng ngự cực mạnh, coi như không có bọn họ thủ hộ cũng sẽ không có nguy hiểm, nhưng ba như cũng làm như thế, chính là tại chứng minh bọn hắn đối với tô Thất Linh Vị thân phận tán thành cùng kính sợ. Chúng ta sáu, bái kiến Linh Vị. Gần trăm tên tu vi không ngang nhau cường giả đi tới chiến thuyền phía trước, cách chiến thuyền xa ba trượng, bọn hắn tại tô bảy cái kia ánh mắt lạnh lùng phía dưới, khẩn trương đến quỳ một chân xuống, trong vẻ mặt tràn đầy lo âu và e ngại. Gần trăm tên tu sĩ bên trong, tu vi thấp nhất giả cũng là ngưng hải cảnh bình phong, kẻ cao nhất thậm chí đạt đến tế cốt cảnh ngũ trọng, bọn hắn bây giờ đối mặt Tô Thất, tất cả đều run run rẩy rẩy, nội tâm ít nhiều có chút e ngại cùng sợ hãi. Mới đầu, bọn hắn cũng không tin tưởng Tô Thất linh vị thân phận, nhưng bây giờ dù là không tin cũng phải tin tưởng, coi như nội tâm không tin, mặt ngoài cũng phải giả bộ lấy tin tưởng, bởi vì thực lực cường đại chính là địa vị. tô thất dùng hắn thủ đoạn thiết huyết trấn nhiếp quần hùng hai đại gia tộc diệt vong hồn trận môn hủy diệt cái này đều tỏ rõ lấy tô thất cường đại ít nhất tại các cường giả xem ra cho dù là bọn họ tất cả mọi người liên thủ cũng chưa chắc có thể diệt đi hồn trận môn đây mới là để bọn hắn chân chính sợ hai chỗ chúng ta đã biết sai mong linh vị cho cơ hội chúng ta nhất định thể chết cũng đi theo linh vị một vị lao nhân túi đầu mở miệng chính là tế cốt cảnh ngũ trọng tu vi lại lời của hắn rơi xuống sau đó quần hùng cũng đều nhao nhao mở miệng vụ họa thế chết cũng đi theo linh vị Thế thế tôi thất ánh mắt như cũng lạnh lẽo đối với các cường giả cử động phản phất làm như không thấy nhìn về phía trước, giống đang nhìn quần hùng, hoặc như là đang nhìn về với không, lại phản phất cái gì cũng không có đi xem, con mắt tính mịch, để cho người ta nhìn không thấu ý nghĩ của hắn cùng nội tâm. Các người bên trong có đục nước béo cỏ giả, tô thất chưa từng mở miệng, thủy kỳ lân lại lên tiếng, cái sau biết rõ cái trước chi dụ ý, không cần chỉ ra cũng hiểu biết chính mình nên làm như thế nào. Phải biết, thủy kỳ lân có biết thiên mệnh, nhìn ra quần hùng bên trong có người đục nước béo cỏ tự nhiên không phải việc khó, một lời nói ra tô thất không có tỏ thái độ nguyên nhân. Nghe được thủy kỳ lân mở miệng, các cường giả run rẩy thân thể bỗng nhiên căng thẳng. Bọn hắn tự nhiên sẽ hiểu có người đục nước béo cỏ, lại không nghĩ rằng nhanh như vậy liền bị cảm giác nội tâm khổ tâm phía dưới, tự nhiên đoán được Tô thất dụng ý chỗ. Rất rõ ràng, đây là muốn để bọn hắn ra tay đánh giết đục nước béo cỏ giả, bằng không bọn hắn liền đều phải đi theo chết, mà chính là các cường giả sáu. Nhập đội. Các cường giả trầm mặc, tứ phương yên tĩnh, một cố ý sát phạt lập tức huyết tán hắn ra, chậm rãi tràn ngập tại mỗi một trong lòng người. Ai là đục nước béo cỏ giả? Kỳ thực các cường giả nội tâm rất rõ ràng, chỉ là phía trước không có đi truy đến cùng, bây giờ nhưng lại không thể không đi sáu. Sát lục. Hoàng khẩu tiểu nhi, nhận lấy cái chết. Ngươi không cho chúng ta đường sống, ngươi cũng đừng nghĩ quá tốt. Ha ha, ta đã sớm đem Đế đô Sinh chi chuyện cáo chi Đế thần giáo, yêu minh tông, tinh hà đạo, ngươi sau này nhất định vẫn. 200 trăm bát thập cửu quốc đại quân đã tới, sau đó không lâu liền sẽ thông qua đại trận truyền tống mà tới, đến lúc đó dù là ngươi thần uy cái thế, cũng phải vẫn lạc. Ha ha. Trong yên lặng, chợt có người điên cuồng bạo. Đông nhiên ngẩng đầu, trong mắt lệ mang tiềm lượng, Đông nhiên hướng tô thất khó khăn, tập sát mà tới. Bọn hắn biết rõ chính mình đã bị hiện, dù cho không xuất thủ phản công, tô thất cũng sẽ không bỏ qua cho bọn hắn, nguyên nhân chỉ có thể liều chết một trận chiến. Không biết tự lượng sức mình. một vị trong đó tuyết thú vương giả lạnh rên một tiếng có thể nào làm cho những này người chân chính giết tới tô thất trước người đưa tay vô phía dưới trực tiếp tương lai trước khi hai người bắn cho giết thành cho dù sao tô thất bây giờ chính là linh vị không phải ai đều có tư cách nhường hắn xuất thủ chật các cường giả tại trong trầm mặc ra tay rồi bọn hắn nhất thiết phải ra tay không thể không ra tay bằng không bọn hắn hạ trạng cũng chỉ có ngã xuống vanh phản công tu sĩ lại không phải số ít chỉ ít có tới tu một ba nhiều chiến thuyền bên ngoài lúc này liền lại nhấc lên một hồi sát lục lại có người lựa chọn tự bạo ầm ầm mà động ha ha các ngươi ai cũng đừng nghĩ sống, đế đô làm phá, các người tương vong. có người tại nuốt hận phía trước trương cuồng mà cười, trong mắt tuy có sợ hãi, lại tràn đầy căm hận nhìn qua các cường giả, như muốn từng cái ghi nhớ khuôn mặt của những người này mở dạng. đế thần giáo, yêu minh tông, tinh hà đạo, hai trăm bát thập cửu quốc sáu, tô thất nhữ mày khe nói, không có đi nhìn chăm chú chiến thuyền bên ngoài sát lục, mà là dương mắt nhìn về phương xa, giống như là đã thấy vậy đến trước khi vô số địch nhân. nghe được hắn khe nói, phát giác được trong lời nói nghi hoặc cùng không hiểu, lam minh đồng lập tức nhữ mày nhìn về phía sau lương đại hán trung niên, "Vấn đạo, đế thần giáo, yêu minh tông. Tinh Hà đạo cùng với hai trăm bát thập cửu quốc là chuyện gì xảy ra? Kỳ thực, không cần nghĩ đều có thể đoán được đây là có chuyện gì. Chỉ bất quá có một số việc hay là muốn xác định một chút. Trở về công chúa, vài vạn năm tới phản loạn không chỉ Thần quốc sớm đã chỉ còn trên danh nghĩa, bị trong thiên địa sinh linh cho rằng là truyền thuyết, cho rằng hết thảy đều là hoang ngôn, cũng không tồn tại. Đại Hán Trung niên mười phần cung kính trả lời, lấy ngắn gọn lại nói ra hết thảy nguyên lý do. Cho nên tại lần lượt phản loạn phía dưới, cũng liền xuất hiện rất nhiều tông môn cùng giáo phái, cuối cùng lưu giữ lại, lại trở thành vật khổng lồ chính là Đế thần giáo yêu minh tông. Tinh Hà đạo Tam đại thế lực 200 bát thập cửu quốc nhưng là Tam đại thế lực dưới quốc gia, chân chính đem toàn bộ thiên tinh giới cho chia cắt. Phản nghịch, phản định. Sau khi nghe xong, Lam Vinh Đồng lập tức liền nổi giận, tức giận đến thân thể mềm mại run dậy, hận không thể lập tức đem những cái kia phản tặc giết sạch. Mà Tô Thất thì trầm mặc không nói, hắn híp mắt mắt hí nhìn về phía trước, nội tâm ẩn ẩn có loại cảm giác, đế dẫn, từ duyên tình bọn người có lẽ ngay tại những này trong thế lực, bao quát lần này tới Lâm Thiên tinh giới người, sợ đại bộ phận đều sẽ xuất hiện ở đây chút thế lực bên trong. Bởi vì bọn hắn tới thiên tinh giới thu được tạo hóa, liền cần từ nơi này chút trong thế lực đạt được cứu chừng hai nén nhang thời gian, các cường giả kinh lịch một hồi sát lục sau đó, chỉ để đem phản địch cho toàn bộ đánh giết. Sau đó, các cường giả cũng đều hướng về phía tô thất quỷ lệ, chỉ ít có một nửa trên thân người đều dính vào vết máu, càng có người đã nhiên thụ thương. Dù sao bọn hắn đối mặt chính là kẻ phản địch điên cuồng đánh giết, có thể nào hoàn hảo không chút tổn hại? Có một số việc làm thì nên trả ra đại giới, nhân ta niệm các ngươi biết sai có thể thay đổi, chống đỡ ngoại địch, liền tha các ngươi tội chết, lập công chịu tội. Bây giờ, tô thất mới chậm rãi mở miệng, biểu tình trên mặt cũng sẽ không như vậy băng lãnh, phản quân tướng muốn lần nữa sầm lớn, phải làm thế nào đi làm? Không cần ta dạy các ngươi à? nghe thấy lời ấy các cường giả nội tâm khổ tâm mà thán mặt ngoài biểu hiện ra kiên định cùng cung kính vì cái gì lao nhân cũng kia ngẩng đầu trả lời chúng ta nhất định anh dũng giết địch lấy mang tội chi thân lập giết địch chi công phản quân sắp tới các người đi chuẩn bị lưu lại lời này tô thất đưa tay phất ống tay háo một cái nhưng thấy chiến thuyền thể hiện ra cực trước mắt liền biến mất không thấy gì nữa trở lại trong hoàn thành tam đại tuyết thú vương giả thấy thế liếc nhau cũng không lập tức trở về tới lòng đất ngủ say mà là trong mắt lánh quang lóe lên phía dưới xuất lĩnh vô số tuyết thú đi tới đế đô phía ngoài nhất tường thành chỗ ba nội tâm minh bạch. trong đế đô xanh sát lục bất quá chỉ là tiền hí chân chính đáng sợ sát lục còn tại đằng sau giờ này khắc này trong đế đô sát lục cũng đã kết thúc lưu lại một mảnh huyết tinh tàn chi cùng thị nát còn chưa tới kịp thu thập tăng cuộc chúng tu sĩ đại quân liền lại tại các cường giả mệnh lệnh dưới đi tới đế đô phía ngoài nhất chuẩn bị nên đón tiếp xuống chiến tranh đồng thời trong đế đô còn dư lại tất cả thế lực cùng gia tộc cũng đều hành động bọn hắn mặc dù cũng nội đấu nhưng đối mặt ngoại địch xâm lấn lúc nhưng là cực kỳ đoàn kết bởi vì tất cả mọi người đều rất rõ ràng nếu không đoàn kết đối địch cuối cùng gặp họa đồng dạng là chính bọn hắn trong đế đô phàm nhân cùng tu sĩ giống như một cái cái máy giống như vận chuyển lại, vô số khổng lồ nọ cơ bị mang lên tường thành, từng nhánh lập lòe hàn mang mũi tên sắt tại nọ trên máy quang, giống như một từng cái từng cái ẩn nút như lọc xả, tùy thời có thể lực đưa địch từ địa. Đế đô hộ thành đại trận đã sớm bị đánh vỡ, cho nên bây giờ thủ hộ tòa này dị thường khổng lồ thành trì, chỉ, chỉ có thể dựa vào tu sĩ đi thủ hộ, là nguyên thủy nhất sát lục cùng chinh chiến, không có đường tắt có thể nói. Từng cái hung tàn tuyết thú cũng không lập tức hiện thân, mà là nốt ở dưới mặt tuyết, thậm chí liền tam đại tuyết thú vương giả cũng đều ẩn tàng. Chiến trường của bọn họ chỉ ở trong đế đô, chỉ cần địch đến không bước vào đế đô, vậy bọn hắn cũng sẽ không ra tay. Bởi vì chỉ có Đế Đô Phạm Vi bên trong mới có sáu. Đất Tuyết. Một khi rời đi đất tuyết, vô số tuyết thú liền không cách nào sinh tồn, cho nên ý nghĩa sự tồn tại của bọn họ chỉ có thủ hộ Đế Đô. Tước chừng 3 ngày sau, nhưng thấy vô cùng vô tận tu sĩ đại quân từ đằng xa tới, đây đều là 200 bát thập cửu quốc quân đội, trong đó không có phạm nhân, tu vi thấp nhất giả cũng là luyện thể cảnh nhất trọng. 200 bát thập cửu quốc quân đội vây Đế Đô, không thể nhìn thấy phần cuối, bọn hắn không phải cùng một trận doanh, lại đồng thời đến, chỉ vì phá Đế Đô, chôn vùi sau cùng thần quốc. Đế Đô không phá, bọn hắn đều khó mà yên tâm. Bởi vì Đế Đô giống như một tảng đá lớn giống như đặt ở những người thống trị này trong lòng, chỉ có đẩy ra khối này tự thạch, sự thống trị của bọn họ mới có thể dài lâu. Bằng không, Đế Đô tồn tại, liền đại biểu thần quốc không diệt, sự thống trị của bọn họ cũng liền danh bất chính, luôn bất thuận. Mặc dù thần quốc cùng với linh vị bị cho rằng trở thành truyền thuyết, có thể mỗi khi nhìn thấy cái này khổng lồ thành trì, không thể không khiến tất cả mọi người đều đi tới ý thức tin tưởng xấu. Truyền thuyết, 390 chương 391, Đạo Linh luôn tính toán chương 391, Đạo Linh lời tính toán 200 bắt thập cửu quốc đại quân lần này đến đây phá Đế Đô, không chỉ là bởi vì Đế Đô phản nghịch mật báo, trọng yếu nhất vẫn là chính bọn hắn nghị phá đế đô đương nhiên chân chính nhường hai trăm bắt thập cửu quốc chi hoàng sợ hãi là linh vị xuất hiện bọn hắn tại sợ hai phía dưới tạo thành ăn ý nào đó muốn tiếp tục sinh tồn tỉnh thống trị lâu dài nhất định phải tới đế đô sáu diện thân chủ cho nên bọn hắn không có lựa chọn nhất thiết phải liên hợp diệt đế đô chẳng linh vị không nói đến bọn hắn có tin hay không linh vị là có hay không xuất hiện coi như linh vị thật sự tái hiện thế gian bọn hắn cũng sẽ không đi thừa nhận cùng tán thành bởi vì bọn họ hành động nhường chi không có quy thuận có thể chỉ có đi chiến quyền lực đối với cường đại tu vi khát vọng Mặc dù trở thành bọn họ động lực, nhưng cũng trở thành đem bọn hắn mang vào phần mộ hung thủ. Quyền hạn không mang vào phần mộ, nhưng quyền hạn lại có thể đem bọn hắn mang vào phần mộ. Cùng lúc đó, quân địch vây thành tin tức truyền vào Tô thất trong tai, khiến hắn mặt âm trầm từ hoàng thành trong quốc khố đi ra, nhìn xem cửa đá vừa dày vừa nặng kia chậm rãi đóng lại, thần tình bên trong lập tức thì có vẻ nhức nhối như ẩn như hiện. Linh thạch của ta, linh tinh 6. Lòng đang rỉ máu, Tô thất hận không thể vĩnh viễn trở tại trong quốc khố không ra, bởi vì bên trong lưu lại lưu linh thạch, linh tinh nhất định có thể khiến cho đột phá tu vi đến tế quốc cảnh. Phải biết, dù là vài vạn năm đi qua, trong quốc khố tài nguyên như cũ không có chịu đến quá lớn tổn hại bảo tồn được 10 phần hoàn hảo bên trong có chính là thần quốc lúc huy hoàng nhất khắp tích lũy sự khủng bố trình độ có thể tưởng tượng được còn lại chi vật tô thất có thể không cần quan tâm nhưng linh thạch cùng linh tinh lại quả thật nhường hắn đỏ mắt hận không thể lập tức tất cả đều lấy đi lại để hắn nhịp tim thêm là trong quốc khố không chỉ có linh thạch cùng linh tinh còn có tử linh tinh tử tinh cùng sáu nguyên tinh ba ngày tới hắn tại trong quốc khố thử vô số lần bất luận là một loại nào tinh thạch hắn đều có thể sử dụng hoàn toàn chính là chân thật phàm nhân cùng luyện thể cảnh tu sĩ ở giữa thông dụng tiền tệ đa số linh thạch tệ là chữ nạp linh khí ít nhất một loại tán phế thạch, mà linh thạch đa số linh huyền cảnh cùng ngưng hải cảnh bên trong thông dụng. Đến rồi tế cốt cảnh cùng tôn giả cảnh, đối với linh thạch nhu cầu đã không phải như vậy đại, bởi vì linh thạch bên trong linh khí đã vô pháp thỏa mãn bực này cường giả nhu cầu, mà linh tinh thì trở thành cái này hai đại cảnh giới cường giả nhu cầu chi vật. Mà từ linh tinh thì so linh tinh cao hơn một cái cấp bậc, cùng linh tinh cùng linh thạch so sánh một dạng, một khối tử linh tinh tương đương với một ngàn khối linh tinh dung thân nạp linh tức giật lượng. Đương nhiên, đây là lấy linh khí độ tinh thuần tới phân chia, cứ thế mà suy ra, một khối tử tinh bên trong ẩn chứa linh khí độ tinh thuần. thì tương đương với một ngàn khối tử linh tinh mà một khối nguyên tinh thì tương đương với một ngàn khối tử tinh nhìn thấy kinh khủng như vậy số lượng Tô thất rốt cuộc hiểu rõ những cái này thế lực muốn công phá hoàn thành nguyên nhân đừng nói là những thế lực kia cho dù là tô thất chính mình tại nhìn thấy kinh khủng như vậy tài nguyên phía sau cũng đều đỏ mắt có loại phải thuộc về làm hữu dụng xúc động toàn bộ thiên tinh giới tài nguyên e rằng cái này trong quốc khố lưu lại lưu thì có nhiều hơn phân nửa làm cửa đá hoàn toàn đóng trong mắt tô thất hiếp mắt khẽ nói nếu có cơ hội hắn tuyệt không buông tha to lớn như vậy tạo hóa với hắn mà nói đây chính là một hồi tạo hóa một hồi nhường hắn có thể đột phá vào tế cốt cảnh đại tạo hóa hắn bỗng nhiên có chút minh bạch dù là thần quốc sớm đã chỉ còn trên danh nghĩa nhưng linh vị cái thân phận này có tạo hóa vẫn là không thể coi thường bởi vì chỉ cần hắn nguyện ý cái này trong quốc khu tất cả mọi thứ có thể là hắn chỉ là hắn không có gấp gáp dây vào những vật này bởi vì thời điểm chưa tới chờ lúc rời đi nhất định phải mang một ít đồ vật đi ta đến từ đệ cựu kỷ nguyên muốn đột phá vào tế cốt cảnh chỉ có thể ở đệ cựu kỷ nguyên mới có thể đột phá nếu không thì tính toán người cường đại cỡ nào cũng sẽ bị cái này tuế nguyện xóa đi tô thất đã thử qua Như ở chỗ này cưỡng ép đột phá tu vi, một khi dẫn động ở vào đệ cựu kỳ nguyên phân thân, vậy hắn liền thật sự nguy hiểm tính mạng rồi. Cho nên muốn làm cho đột phá tu vi tiến tế cốt cảnh, hắn nhất thiết phải trở lại đệ cửu kỳ nguyên, mà bây giờ còn không phải trở về thời điểm. Lam Đồng đâu? Sao không thấy nàng đến đây? Thở sâu, cưỡng ép đệ xuống đáy lòng sao động, càng biến mất ánh sáng trong mắt. Tô Thất Thần sắc uy nghiêm nhìn về phía một bên thị vệ, nhũ mảy vấn đạo. Từ trong quốc khố đi ra, hắn liền chưa từng nhìn thấy Lam nguyên Đồng thân ảnh, trong lòng đã có dự cảm không ổn, ẩn ẩn đoán được cái sau đi nơi nào. Hoan hôn chủ, quân địch vây thành, công chúa đã qua đế đô thành tường. thị vệ cực kỳ cung kính trả lời túi đầu không dám cùng tô thất đối mặt tôn kính đồng thời càng có e ngại suy nghĩ trong lòng cùng thị vệ lời nói không khác nhau chút nào tô thất lập tức cho mày hai liếc lông mày giống như hai tòa sơn phong giống như như muốn đụng vào nhau đế đô thành tường, các ngươi liền không cần đi trông, ngươi cáo chi bọn thị vệ thay ta bảo vệ tốt hoàng thành lưu lại một câu nói như vậy tô thất trực tiếp bước ra một bước đạp không mà đi thất tướng hậu nhân thực lực xác thực quá yếu lại số lượng không nhiều cho nên để bọn hắn trấn thủ hoàng thành là lựa chọn tốt nhất bởi vì bọn hắn đi đế đô thành tưởng cũng không có ý nghĩa Hôm nay trận chiến tranh này, đừng nói là đi thêm mấy người, cho dù là đi thêm vạn người cũng vô dụng, cho dù là tế cốt cảnh ngũ trọng cường giả, ở nơi này cuộc chiến tranh bên trong cũng phải chú ý cẩn thận, hơi không cẩn thận, cũng tương tự có nuốt hận có thể. Thật không biết tiểu tử ngươi từ đâu tới vật khí, có thể trở thành linh vị, đồng thời nhường nha đầu kia cho rằng ngươi là của nàng phụ thân, quả thật hảo tạo hóa. Liên tại Tô Bảy cất bước ở giữa, đạo linh thanh âm lập tức ở lô thai hắn văng lên, có một loại hâm mộ và nạo báng ý vị. Hoàn thành cách đế đô thành tường vẫn có đoạn khoảng cách, như lấy Tô thất tự thân độ đi tới, chỉ sợ hắn còn chưa tới chiến trường, quân địch liền phá thành mà vào. cho nên hắn trực tiếp tế ra chấn hồn hóa, hóa thành một chiếc cỡ nhỏ chiến thuyền hướng về viễn không mau chóng đuổi theo. Ngươi từng nói tô muốn là chân chính đến nơi này, ta muốn biết được, những người còn lại đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra, có thể cùng ta cùng chỗ một giới. Đứng ở trên chiến thuyền, tô thất nhiễu mày nhìn ra xa phía trước, cuối cùng là hỏi ra suy nghĩ trong lòng. Hắn mặc dù cũng đoán được một chút, nhưng trong lòng thủy chung vẫn là hơi nghi hoặc một chút, muốn biết nguyên do chân chính, giải nghi ngờ trong lòng. Thật giả, thật giả, trong thật có giả, giả bên trong có thật. Ta nói, hết thảy đều ở chỗ chính ngươi, thật cùng giả ở giữa đến cùng là cái gì, thì nhìn tâm của chính mình. đạo linh thanh âm vang lên lần nữa mang theo một loại thơm ảo cùng huyền liền bọn hắn có thể tới ở đây liền như là làm một giấc ngộng ngộng tình sau đó phiến thiên điệu này liền sẽ quên bọn hắn mà ngươi thì lại khác ngươi mặc dù cũng như nằm mơ giữa ban ngày giống như tiến nhập phiến thiên điệu này nhưng ngộng tình sau đó phiến thiên điệu này lại có có thể sẽ ghi nhớ sáu ngươi thân thể của ngươi chân chính đến nơi này cho nên các ngươi có thể cùng chỗ một giới chỉ bất quá tại bọn hắn mà nói đây là một giấc ngộng ngươi mà nói nhưng là một hồi thế giới chân thật. chiến thuyền sẽ qua tạo thành một đạo màu vàng đường vào cùng giống như xẹt qua bầu trời như lưu tinh rực rỡ để cho người ta căn bản thấy không rõ đây là một chiếc chiến thuyền đạo linh thanh âm tại tô bảy trong thai vang lên lại giống như một từng chiếc đinh thép giống như đâm vào hắn tâm thật giả ở giữa rốt cuộc là cái gì mộng tình sau đó lại sẽ như thế nào hắn sáu không biết có thể nói ngươi ở đây trong mộng của bọn họ cũng có thể nói bọn hắn tại ngươi thật giả bên trong cũng tương tự có thể nói các ngươi đều ở đây bảy đời nghịch ma sáu trong trí nhớ ta thật có thể gặp lại ngươi sau lưng huyết hải như hồng thi cốt chất đầy tinh không mà trước người của ngươi chỉ có sáu một con đường máu ta không biết ngươi tại sao lại đi tới nơi này cũng không biết là lấy loại phương thức nào đi tới nơi này nhưng ta có thể chắc chắn trên người ngươi bị người gieo một cọc đại nhân quả người kia là ai ta xem không thấu nhìn không thấu bởi vì ngươi có thể đi tới nơi này không phải dựa vào lực lượng một người mà là có ba vị cường giả đang thao túng ba bên trong tất có một người tính toán ngươi ba cùng ngươi đều có nhân quả chỉ là tốt xấu khác biệt một người trong đó hẳn là ngươi vì hỏng sáu đạo linh mà nói còn chưa hoàn toàn nói xong có thể trên bầu trời lại truyền đến một tiếng sấm rền mây đen lại chậm rãi tụ đến dọa đến đạo linh lập tức là miệng che đậy kín tự thân khí tức rất rõ ràng hắn nói chính mình không nên nói Hôm nay nói đến quả thật hơi nhiều, suýt nữa dẫn tới thiên đạo trừng phạt. Phía trước, đạo linh cũng không nhìn ra những thứ này, bởi vì đây không phải là dùng mắt liền có thể đi xem gặp, nhưng khi hắn khắc sâu vào tô thất tay trên lưng phía sau, rõ ràng phát giác cái sau thể nội thậm chí bên ngoài thân thể quấn quanh nhân quả đạo tuyến, cho nên mới có thể bởi vậy nhìn ra ngoại nhân không biết được thiên cơ cùng nhân quả. Có thể nhìn ra hết thảy, hoàn toàn cùng đạo linh sức mạnh có liên quan, đơn giản tới nói, là la bàn bên trong lực lượng thần bí đưa đến tác dụng. tay áo phân vật tô thất hiếp mắt mắt hí nhìn ra xa phía trước ánh mắt lại phảng phất có thể xuyên thấu không gian cùng tuyến nguyện, nhìn thấy cái kia vô tận năm tháng sau hết thảy ba đồng xuất lực một cọc đại nhân quả sáu Nghe xong đạo linh lời nói sau đó tô thất lúc này liền biết tất cả thật cùng giả chính là một giấc mộng với hắn mà nói chỉ có khi tỉnh mộng mới có thể quyết định sáu thật giả hay không cựu hiên tử sư tôn kim điêu vương thiên tinh tử sáu hắn khen nói thì thảo nội tâm đã biết được cái kia ba là chỉ ai ngay cả có chút không xác định tính toán của mình là ai kim điêu vương không biết tung tích thiên tinh tử đã tọa hóa bây giờ chỉ có cựu hiên tử sư tôn thượng ăn nhưng không việc gì nếu theo lẽ thường suy tính cựu hiên tử hiểm nghi lớn nhất nhưng tô thất cũng không tin tưởng cựu hiên tử sư tôn sẽ hại hắn dông tố mười cầu bên trong kim điêu vương tại che giấu một thứ gì đó chính xác nói tới hắn là tại lừa dối thiên tinh tử nội tâm suy tư phía dưới tô thất đống nhiên sinh ra một cái suy đoán to gan kết hợp chứng kiến hết thảy hắn càng cho là mình ngờ tới có lẽ làm thật dông tố mười cầu bên trong kim điêu vương che giấu đồ vật chỉ vì lừa dối thiên tinh tử bởi vì cựu hiên tử đã nhìn ra một ít gì, lại quan trọng là kim điều vương cùng cựu hiên tử quan hệ, không giống như là lẫn nhau đạo đức giả tương giao loại kia. tại dông tố 13 cầu trong trí nhớ, tô thất nhìn thấy hết thảy, biết được thiên tinh tử đã bị lừa dối, nhưng bây giờ nghĩ đến, trong đầu lại như cùng sấm sét giữa trời quang, đất bằng tiếng sấm, đột nhiên ở giữa giống như nghĩ thông suốt liêu thập sao. nếu như thiên tinh tử chưa từng bị lừa dối, nếu như hắn chưa từng tọa hóa, nếu như hết thảy thấy cũng chỉ là hắn cố ý hành động, chỉ vì tạo nên giả tượng che đậy nghị che đậy người xấu. nghĩ đến đây, tô thất tâm mãnh liệt nhảy lên mấy cái, giống như là bỗng nhiên bắt được một sợi dây thừng. con ngươi kịch liệt co vào, đáy lòng dâng lên một cỗ nồng nặc cảnh giác. nếu thật sự là như thế, này đó chấm nhỏ người này cũng quá mức đáng sợ. hắn mặc dù đoán được những thứ này, lại không biết là thật là giả, cần sau này đi từng cái kiểm chứng. lại hắn không biết là kim Điều vương sở dĩ sẽ biến mất, rời đi, hoàn toàn chính là thiên tinh tử sắp đặt sở trí. nếu không phải gặp phải cái này đạo linh, e rằng bây giờ vẫn chưa hay biết gì, sau này chết như thế nào cũng không biết được xấu. trong mắt hàn mang lại lên, hắn mặc dù còn không xác định là ai đang tính kế chính mình, lại có thể xác định duy nhất xuất hiện dị số chính là đạo linh, chắc hẳn vậy coi như cái người. Vô luận như thế nào đều không tính được tới ta sẽ gặp phải Đạo Linh, chỉ một điểm này liền có thể để cho ta đứng ở thế bất bại. Giờ này khắc này, Tô Thất không thể không thừa nhận, Đạo Linh quả thật không phải bình thường, năng lực càng là thần bí nhiên. Mà đang khi hắn suy tư ở giữa, Đế Đô khổng lồ kia tưởng thành đống nhiên chiếu vào hắn con người, cái kiếm như muốn đánh vỡ thương cùng, vùng đất tiếng la giết, chậm rãi từ tiền phương chuyển đến, tiến vào trong thai của hắn sáu. 391 chương 392, kiếm chỉ anh đồng chương 392, kiếm chỉ anh đồng Đế Đô thành tường nguy nga hùng vĩ, từ một khối khối trong suốt tuyết sắt xây thành, thẳng nhập tận trời, đứng ở trên tường thành. Đưa tay xẹt qua lúc liền có thể chạm đến bay qua Bạch Vân. Nhưng mà, giờ này khắc này, từng đợt oanh thiên tiếng vang đinh thai nhức óc, từng khỏa như đỉnh núi to bằng hỏa cầu ầm ầm đụng vào tường thành bức tường phía trên, vang lên âm thanh như muốn liền hôm nay cũng sẽ mở động dạng, chấn động tường thành phảng phất là đại địa sụp đổ mà dẫn đến. Chiến tranh đã bạo, không có bất kỳ cái gì lời nói, chỉ có tiếng la giết phô thiên cái địa, khắc lên cấm chế mũi tên sắt giống như trời mưa, vẹn vẹn trong nháy mắt, đế đô bên ngoài, dưới tường thành liền trở thành nhân gian luyện ngục, thật sự rất khủng bố, máu văng tung tóe lúc cực kỳ rực rỡ, giống như là một ngôi sao nổ tung lúc tràn diện giống như hùng vĩ. hai trăm bát thập cửu quốc tu sĩ đại quân triển khai đối với đế đô hung manh tiến công giống như thiêu thân lao đầu vào lửa vô cùng vô tận không muốn sống tựa như vọt tới trước rất có một loại không phá ra cửa thành thể không bỏ qua cảm giác có tu sĩ đại quân đang oanh kích cửa thành cùng tường thành cũng tương tự có vô số tu sĩ bay hướng dựng lên thẳng đến trên tường thành mà đến từng đạo bóng người phô thiên cái địa lít nhá lít nhít, thẳng đến trên tường thành tu sĩ đánh tới nhưng trên tường thành thủ vệ đại quân há có thể nhường quân địch thoại nguyện đang lâm phang la tới gần giả đều bị kinh khủng tuyệt luân mũi tên sát xạ thành cái sảng, trăm ngàn lỗ thủng thân thể chạy xuống tiên huyết rơi xuống đến mặt đất biến thành trong vũng máu băng lãnh. Đồng thời, trên tường thành tu sĩ đồng dạng có người bị địch quân nuôi tên bắn trúng, thần thông đánh trúng, có tại chỗ nuốt hận, có thì bản thân bị trọng thương. Tiến công địch chỉ có 200 bát thập cửu quốc đại quân, Đế thần giáo, Yêu minh tông, Tinh Hà đạo cường giả cũng không xuất hiện, rõ ràng ba thế lực lớn này không phải là không có đến, mà là ẩn tàng tại âm thầm. Rất rõ ràng, tam đại thế lực đem 200 bát thập cửu quốc đại quân coi là phá hôi, làm cho những này quân đội tới đánh tiên phong, thăm dò đế đô hư thực, đồng dạng là kiểm chứng linh vị là có hay không đã như thế. Cho dù ai cũng có thể nghĩ ra được, như thần chủ thật sự như thế, vậy hắn tất nhiên sẽ vì đế đô an nguy mà ra tay. Không có khả năng ngồi yên không lý đến. Nếu thật là linh vị tái hiện, tam đại thế lực cường giả thì sẽ không ra tay, tự sẽ thối lui, nhưng nếu là giả tạo, tam đại thế lực chắc chắn sẽ giành trước ra tay diệt đi đế đô. Đầu người lăn bay, cột máu từng cây phóng lên trời, mỗi một cây cột máu đều có một trượng cao, có thậm chí sẽ có mấy trượng. Bị đinh mặc cánh tay trực tiếp theo mũi tên sắt cắm ở trên mặt đất, tiên huyết cốt cốt bạo đẳng, thậm chí còn có từng khỏa đầu người bị mũi tên sắt cho đóng vào mặt đất, con mắt ám, con người vô hạn có vào, trong mắt không còn bất luận cái gì thần thái, lại lộ ra một loại sâu đậm không cam lòng cùng sợ hãi, trên mặt đều duy trì trước đây thần sắc cùng giữ tợn. Từng tòa từ thi thể trồng chất mà thành tiểu sơn dần dần hình thành, khiến cho ở đây thật là thi cốt như núi, liếc nhìn lại, chỉ có huyết cùng sắt lục, thật sự giống như là đi tới cựu u như địa ngục kinh khủng. Mà ở thành tường trên không, song phương tế cốt cảnh cường giả đang đối diện lấy, bọn hắn cũng không lập tức ra tay, mà là bình tĩnh nhìn đối phương, đồng thời chăm chú nhìn phía dưới hung ác điên cuồng chiến tranh. Địch quân tế cốt cảnh cường giả, chính là 200 bát thập cửu quốc chi hoàng, chỉ bất quá bất đồng chính là, có thể xuất hiện ở không trung cũng không phải là có 289 người, chỉ vẹn vẹn có hơn trăm người thôi. 200 bát thập quốc có mạnh có yếu, mỗi một quốc quốc lực cũng không tận giống nhau. hàn hoàng tu vi cũng liền tự nhiên khác biệt ngưng hải cảnh tu vi hoàng đế thì tại phía dưới chỉ huy đại quân chiến đấu tế cốt cảnh tu vi hoàng đế thì cách khác chiến trường tế cốt cảnh cường giả có tế cốt cảnh cường giả chiến trường đây là cường giả quyết đấu nhưng bất luận là phía dưới vẫn là bầu trời hai trận chiến tranh đều rất trọng yếu đều có thể đưa đến quyết định thắng bại tác dụng Thân của các ngươi chủ ở đâu sao không thấy kỳ nhân sẽ không chính mình chạy trốn a một cái tuổi còn nhỏ hoàng đế mở miệng miệng mai có vẻ hơi trướng cuồng cười nhạo đế đô cường đều niên đại gì các ngươi mà ngay cả bực này chê cười đều có thể biên đi ra truyền thuyết từ đầu đến cuối đều chỉ có thể là truyền Không có khả năng trở thành sự thực. Ngay vậy, Đế Đô Chư Cường tất cả trầm Mặc không nói, bọn hắn thậm chí nhìn cũng không nhìn những lời ấy lời nói người, mà là đưa ánh mắt về phía cái kia một người một thú. Đế Đô Chư Cường nhân số rõ ràng muốn so đối phương ít rất nhiều, song phương thực lực sai biệt cực kỳ rõ ràng, Đế Đô Chư Cường nhân số liền đối phương một nửa cũng chưa tới, cường giả đỉnh cao sức mạnh thực sự có chút cách xa. Mà giờ khắc này đứng ở các cường giả phía trước một người một thú chính là Lam Vanh Đồng cùng Thủy Kỳ Lân, mặc kệ đối phương nghĩa mai cũng tốt, chế dêu cũng được, các cường giả đều không ngôn ngữ, bởi vì thực tế chính là trả lời tốt nhất. Các cường giả tin tưởng chỉ cần linh vị hiện thân tất cả mỉa mai cùng chế rêu đều sẽ trở thành bọt nước không còn tồn tại chư vị còn xin linh vị ra gặp một lần à, chúng ta đã đến linh vị lại chậm chạp không chịu lộ diện thật chẳng lẽ muốn chúng ta ra tay mời hắn đi ra không thành một cái bạch thương thương lão giả nhìn xem lam ranh đồng bọn người mở miệng thời điểm mang theo một cỗ ba khí ánh mắt đều thấu tán suất mạnh mẽ hữu lực não nghệ cùng minh nghiêm lão giả này nhìn mặc dù xanh sao nhưng lại ngang ngữ ngực trong mắt giống như ẩn chứa ngàn vạn tinh thần cơ chí và bá đạo ánh mắt phảng phất có thể xem thấu nhân tâm đồng dạng làm cho người chạm vào tâm kinh hàn ừ nếu là đặt ở đã từng, chỉ là tế cốt cảnh ngũ trọng tu vi sao dám tại trước mặt bổn công chúa làm cản lam anh đồng lạnh lên một tiếng ưu lanh ánh mắt quét mắt lão giả nói chuyện trong con mắt lập tức có sát cơ bắn ra bây giờ tu vi bị áp chế dẫn đến nàng chỉ có thể hiện ra tế cốt cảnh ngũ trọng chi lực nhưng trên người vẻ này áp lực cùng y thế nhưng là tồn tại mở miệng phía dưới làm cho đối phương chư hoàng nội tâm cũng là căng thẳng chẳng lẽ cô bé này chân thực tu vi đã đạt đến trong truyền thuyết cảnh giới kia có người ở trong lòng kinh ngạc nói mặt ngoài mặc dù nhìn không ra cái gì âm thầm lại có lòng cảnh giác à tuổi con nhỏ liền dám khẩu xuất của nôn bản hoàng liền thay phụ thân của ngươi cỡ nào giáo hấn, giáo hấn ngươi cái này hoàng bao nha đầu. Lao giả này chính là số lượng không nhiều tế cốt cảnh ngũ trọng một trong cường giả, tại chư hoàng bên trong cũng coi như là người dẫn đầu. Mở miệng phía dưới liền giơ lên cánh tay vung lên, đung nhiên một trưởng vô hướng Lam Minh Đồng. Lão giả này cũng không phải là dễ dàng bị chọc giận hạng người, bằng không hắn cũng đi không đến hôm nay, càng không khả năng trở thành một quốc chi chủ, mà hắn sở dĩ bởi vì câu nói đầu tiên ra tay, hoàn toàn chính là vì tìm hiểu thực hư. Cho dù ai đều có thể nhìn ra, Lam Minh Đồng là đế đô chư cường người rất đầu. Cho nên lão đầu mới có thể ra tay thử xem người trước mạnh yếu, lại hắn cũng có thể từ nơi này thăm dò bên trong đả Kích Đế đô chư cường sĩ khí, cớ sao mà không làm. Mắt thấy địch thủ bàn tay tới, Lam Vinh Đồng trên mặt càng là nộ khí đằng đằng, nhưng nàng còn chưa ra tay, sau người liền truyền ra một đạo tiếng hừ lạnh. Ngươi là đang tìm cái chết. Một cái tế cốt cảnh ngũ trọng cường giả ra tay, thay Lam Vinh Đồng hóa giải một trường này. Chư vị, chẳng lẽ muốn bản hoàng xin các ngươi ra tay? Một trường bị hóa giải, lão giả kia cười lạnh nhắc nhở những người còn lại, lời nói vừa rơi xuống, liền gặp còn lại hoàng đế trầm mặt ra tay, hướng Đế đô chư cường công phạt mà đi. Một trưởng tham dò phía dưới, lão giả này lập tức nhìn ra Lam Anh Đồng tầm quan trọng, nội tâm đã có tính toán, thầm nghĩ như thần chủ sự tình thật sự làm thật. Vậy hôm nay e rằng lâm Uy muốn sống, nhất định phải trước đem bé con này bắt lấy. Lão giả quả nhiên là cáo giả, dù là còn chưa xác định Linh Vị là có hay không làm thật, hắn liền nghĩ tốt đường lui, tại hắn mà nói bắt lấy Lam Anh Đồng cũng không ăn thiệt thòi. Linh Vị nếu thật tồn tại, lão giả liền có thể lấy Lam Anh Đồng tới áp chế, từ đó đạt đến mạng sống cơ hội. Mà Linh Vị sự tình nếu vì giả, hắn bắt được Lam Anh Đồng cũng không mất mát gì, tóm lại là trăm lợi mà không có một hại. Theo lão giả này lời nói rơi xuống. Một hồi sát lục trong nháy mắt bày ra, chúng hoàng lập tức đối với Lam Anh đồng bọn người bày ra tập sát, dù là chư hoàng có chút không tình nguyện, nhưng cũng nhất thiết phải ra tay, bởi vì tất cả mọi người minh bạch, trận chiến tranh này không cách nào tránh khỏi, chính là một hồi người chết ta sống sát lục. Thế thế, đế đô chư cường cũng không hàng hồ, trong nháy mắt liền bày ra riêng phần mình cường đại nhất thần thông cùng thuật pháp, chào đón địch, sát lục điên cuồng và thảm liệt, trong bọn họ lòng tham tin tưởng, mình cũng không có đường lui có thể nói, hoặc là sinh, hoặc là sáu. Thuộc về tế cốt cảnh cường giả sát lục kinh thiên động địa, đánh tứ phương đều nổ lên, thậm chí ảnh hưởng đến phía dưới chiến trường, núi xa xa phong đều bị chấn vỡ, trên không bay qua bạch vân hủy diệt thành hư vô. Sát lục nhất bạo sau đó, lão giả kia lại vứt bỏ xông về phía mình bị thủ, thẳng đến lam minh đồng mà đi, lại không vẹn vẹn một mình hắn có như thế ý nghĩ, còn có mấy người cũng tại đánh lam minh đồng chủ ý rất rõ ràng, mấy người kia đều biết lam minh đồng tầm quan trọng, trong lòng biết được chính mình như thế nào mới có thể mạng sống, ít nhất làm linh vị sau khi xuất hiện, có thể bảo đảm một đầu mạng nhỏ, có thể ngồi trên hoàng vị người đều không phải là đồ đần. vẹn vẹn ngắn ngủi bên trong, lại có một chút hoàng đế nhìn ra lão giả mấy người dự định, cũng đều nhanh chóng vứt bỏ địch thủ, thẳng đến Lam Vinh Đồng mà đến. Đế đô chư cường tại nhân số phương diện, vốn cũng không cùng chúng hoàng, bây giờ sát lục bày ra, bọn hắn càng là lấy một địch nhiều, coi như nghĩ hất ra địch thủ cũng không khả năng, cho dù là bọn họ nhìn ra lão giả đám người dụ ý, trong lúc nhất thời cũng không cách nào viện trợ Lam Vinh Đồng. Nha đầu, thứ thời, thúc thủ chịu trói, bản hoàng có thể miễn ngươi chịu đầu khổ ra thịt. Lão giả người chưa đến, tiếng tới trước, nói thẳng ra dụ ý, Quang Minh chính đại muốn bắt Lam Vinh Đồng. nghe đến lời này còn lại đang tại giết hại hoàng đế lập tức hoàn toàn tỉnh lộ nếu bọn họ bây giờ còn xem không rõ liền thật sự không xứng trở thành một quốc chi hoàng chúng hoàng lập tức trở về nhựa tới lam oanh đồng phía trước tự xưng bản công chúa hắn thân phận lập tức vô cùng súng động không cần nói cũng biết ngươi dám thấy thế lập tức có đế đô cường giả kinh hãi trong nháy mắt liền liệu mạng thẳng đến lam oanh đồng muốn bảo vệ cái sau nhưng mà ngay tại đế đô chư cường khởi hành thời điểm lão giả kia mắt sáng lên phía dưới lập tức đối với chúng hoàng truyền âm nói đế thần giáo yêu minh tông tinh hà đạo đem ta chờ coi là pháo hôi cùng đá do đường bản hoàng không tin các ngươi nhìn không ra những thứ này. bất luận các ngươi tin hay không linh vị có tồn tại hay không, nhưng phải rõ ràng, nếu thật có dạng này một vị cái gọi là linh vị tồn tại, mặc kệ hắn là thật hay giả, đều không phải là chúng ta có khả năng treo cho người. điểm này, bản hoàng không tin các ngươi xem không rõ. như người thần chủ kia không tồn tại thì cũng thôi đi, chỉ khi nào thật tồn tại, hôm nay chỉ sợ sẽ là bọn ta tử kỳ, ai cũng muốn giết linh vị, từ đó củng cố sự thống trị của mình. nhưng các ngươi phải hiểu, nếu không cho mình lưu cái hậu triều, nếu thật thất bại, sợ sẽ chết không nơi táng thân. Như chém giết linh vị thành công thì cũng thôi đi, nhưng chém giết linh vị thất bại, không địch lại linh vị sau đó, chúng ta lại nên đi nơi nào? Cho nên, như thất bại sau đó còn nghĩ mạng sống, liền phải đáng tin cậy chuẩn bị hậu chiêu, mà cái hậu chiêu chính là cô bé này. Các người nếu muốn có lưu sau cùng hậu chiêu, liền thay bản hoàng mấy người ngăn lại đế đô chưa cường, chớ để cho bọn họ đến đây ngăn cản. Các ngươi hẳn là minh bạch, nếu thật xuất hiện thất bại một màn kia, đế thần giáo, yêu minh tông, tinh hà đạo thì sẽ không xuất thủ tương trợ. 392 chương 393, tốt đẹp chính là tưởng tượng chương 393. tốt đẹp chính là tưởng tượng chuyển âm rơi vào chúng hoàng trong tâm thần, từng chưa giống như bén nhọn đinh sắt đâm vào linh hồn, khiến cho bọn hắn con người lập tức thu nhỏ, tinh mang lướt qua phía dưới, tất cả thi triển ra thực lực mạnh nhất ngăn cản đế đô chư cường. Chúng hoàng cũng không đốc, minh bạch lão giả này nói không giả, cho nên bọn hắn cũng không phản đối, trực tiếp lựa chọn ra tay ngăn cản. Phía trước, bọn hắn vẫn không rõ lão giả chân chính dụng ý, giờ này khắc này như còn không rõ ràng lắm, vậy bọn hắn liền thật sự không xứng đi làm một nước chi hoàng. Lão giả đầu tiên là lợi dụng thăm dò tìm ra mạng sống chi pháp, kiếm chỉ lam minh đồng Sau đó lại tận lực nói ra lời ngữ bại lộ chính mình con mắt, Lệnh Trư Hoàng nhíu nhao chấn động. Ngay sau đó, hắn lại lấy truyền âm nói ra chuyện này lợi hại tính chất, nhường Trư Hoàng không thể không cùng hắn đứng tại cùng một chiến tuyến, dù là cuối cùng tam đại thế lực nhìn ra nó mục đích, cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, dù sao sáu pháp không trách chúng, mà chính là lão giả thông minh chỗ, gừng vẫn là già cây, đã như thế, hắn liền có thể đứng ở thế bất bại. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là kế hoạch có thể thuận lợi tiến hành, hắn có thể thuận lợi khống chế Lam Anh Đồng trong tay tâm. Cho nên, lão giả cùng với trước hết nhất phản ứng lại khác mấy người, đông nhiên bày ra toàn bộ hướng Lam Vinh Đồng chạy tới, bọn hắn biết rõ người sau tầm quan trọng, thành công hay không thì nhìn bọn hắn, có thể hay không thuận lợi khống chế cái sau. Các ngươi nếu dám đụng công chúa một sợi lông, ta nhất định cam đoan các ngươi thật sự sắp chết không toàn thời. Thế thế, Đế Đô Chư Cường gấp, lập tức đã có người mở miệng uy hiếp lão giả mấy người. Như Lam Vinh Đồng thật sự có chỗ tổn thương, linh vị trách tội xuống, Đế Đô Chư Cường sợ cũng khó trốn trách nhiệm. Kinh lịch trước đây hết thảy, bọn hắn biết rõ linh vị kinh khủng, cho nên lúc này cơ hội là liệu muốn viện trợ Lam Vinh Đồng, thế nhưng chúng hoàng ngăn cản kinh khủng hơn cùng kiên định. Ha ha, nha đầu, còn không ngoan ngoãn đến bạn Hoàng trong lượt tới. Gặp Đế Đô chưa cường vội vã như thế cùng lo nghĩ Lam Văn Đồng, cũng không chú ý hết thảy ra tay, lão giả trong lòng sớm đã nhạc nở hoa, ra trên mặt thịt đều ở đây có rút lấy cười to, hắn tử các cường giả trong sự phản ứng càng chắc chắn quyết định của mình không có sai. Ừ, chả ngươi xấu. Không khó. Lam Văn Đồng nhìn Như Niên Linh nhỏ bé, nhưng nàng tu vi sắc thực không kém, nếu không phải bị áp chế, coi là thứ thiệt tôn giả cảnh, thậm chí dù là bây giờ bị áp chế, tu vi cũng là tế cốt cảnh ngũ trọng, so với cái kia đánh tới lão giả không hề yếu. Tiểu Lân, ngăn bọn họ lại. Ta muốn tự tay chạm này phản nghịch cuồng đồ. Mở miệng ở giữa, Lam Anh Đồng không để ý đánh tới mấy người còn lại, trực tiếp thẳng đến lao giả kia mà đi, nhỏ nhắn sinh sắn thân thể trên không trung sẹt qua một đạo hoàn mỹ đường cong, chỉ lưu cho mọi người từng đạo lờ mờ có thể thấy được tàn ảnh. Nghe vậy sau đó, Thủy Kỳ Lân lười biếng liếc một mắt bốn phía vọt tới người, khinh thường thở ra một hơi, căn bản vốn không đem các loại người thả ở trong mắt. Giang đối với Vinh Đồng ra tay, các ngươi là đang tìm cái chết. Thủy Kỳ lười biếng mở miệng, cơ thể nhẹ rung phía dưới, cái kia từng khối lam cả cụ nhiên ra lạnh rung thanh âm, giống như là cửu u trong địa ngục chuyển tới binh khí tiếng ma sát, khiếp người hồn phách chỉ thấy nguyên bản biến mất bạch vân lại trong nháy mắt một lần nữa ngưng kết, trước mắt liền hóa thành từng vòng từng vòng màu lam sóng nước, tạo thành một cái sóng nước lồng giam, đem lam oanh đồng, lao giả hai người cách ly khỏi thế giới bên ngoài. từng vòng từng vòng sóng nước nhộn nhạo lên, nhìn như mềm mại bất lực, lại sinh sinh ngăn cản lại mấy người khác mà tới, cho dù là bọn họ thi triển tất cả vô liếng, lấy đủ loại pháp bảo cùng thần thông oanh kích sóng nước lồng giam, cũng đều không cách nào phá vỡ này lồng giam một chút. Cùng lúc đó, lam anh đồng đưa tay vung lên, liền gặp một giống như tinh hà một dạng thất luyện huy sái mà ra, tán hồng quang lúc lập tức hướng lão giả kia quấn quanh mà đi. điều trùng tiểu kỹ. thấy mình đọc mặt lam quanh đồng lão giả không những không sợ ngược lại cực kỳ tự tin cười lạnh bên trong đối với mình thực lực rất tán thành đưa tay con ngón búng ra liền gặp một thanh tử linh lực ngưng tụ thành trường đao hương cái kia quấn quanh mà đến thất luyện tới nhưng mà làm linh đao chạm đến thất luyện thời điểm lão giả thần sắc lập tức chầm xuống trong mắt lóe lên kinh ngạc chi mang thất luyện quấn quanh nhìn như phiêu đã bất lực phản phất tùy ý một trận gió đều có thể đem thổi đi một dạng nhưng làm trường đao và chạm mà đến sau đó hết thảy đều không còn như tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy đao mặc dù từ linh lực châu ngưng lại dị thường kiên cố tuyệt không phải bình thường linh khí có khả năng so. thậm chí còn nắm giữ một tia cốt khí lực lượng kinh khủng, nhưng chạm đến thất luyện sau đó, đao này vậy mà tản, điệp phai đồ, cái gì đều không thể lưu lại. Không có vết tích, không có kinh khủng va chạm, đồng dạng không có lực lượng kinh thiên động địa khuyết tán, linh đao cứ như vậy tiêu thất, giống như chưa từng xuất hiện một hư dạng, duy chỉ có thất luyện còn tại phiêu dãng, chậm rãi hướng lão giả kia quấn quanh mà đi. Thánh sáu, thánh khí. Linh đao tiêu thất lúc, lão giả chỉ là sắc mặt trầm xuống, có thể vẹn vẹn chính là hai hơi sau đó, hắn con người đột nhiên rụt lại phía dưới, sắc mặt lập tức đại biến, trong mắt không còn chỉ có kinh ngạc, càng có sợ hai cùng nương trọng. khoe miệng chảy máu. Hắn rõ ràng cũng nhận ảnh hưởng, lập tức liền đoán được thất luyện chính là sáu, thánh khí. Làm sao có thể? Thế gian sao còn có thánh khí tồn tại? ứng bị thiên đạo cưỡng ép xóa đi mới đúng. Bây giờ chỉ có tam đại thế lực bị thiên đạo ban cho nắm giữ thánh khí chi tư cách, ngươi sáu, ngươi rốt cuộc là ai? Nhận ra thất luyện chính là thánh khí sau đó, lão giả cũng sẽ không như vậy tự tin và chấn định, nhưng hắn vẫn cũng không có tránh lui, mà là thần sắc hung ác, năm ngón tay trái bấm quyết, tay phải lại lần nữa con ngón đúng ra, trong miệng phun ra một ngụm tinh huyết, hét lớn phía dưới một ngón tay lam mênh đồng huyết hoàng quan. Lão giả quá khẽ, trong mắt đều có tơ máu hiện lộ. hắn lúc này liền lấy ra bản lĩnh giữ nhà, đáy mắt chỗ sâu lộ ra nồng đậm tham lam, nội tâm rất muốn cướp đoạt thất luyện. theo tiếng quát khẽ vang lên, hắn phun ra tinh huyết trượt hóa thành một cái huyết hoàng quan, lập loe huyết sắc quang mang, hướng lam minh đồng bao phủ tới, giống như là muốn beo lên đầu của nàng. bây giờ mới nhớ tới hỏi bản công chúa là ai, có phải hay không hơi trễ? đối với bao phủ mà đến huyết sắc vương miệng, lam minh đồng không quan tâm một chút nào, khoe miệng ngược lại vung lên trâm chọt cười, bản công chúa chính là linh vị chi nữ, các ngươi phản nghịch chi đồ, hôm nay đều phải chết. nàng cũng coi là một cái ghét gác như cừu hàng người, tuổi còn nhỏ liền như là tiểu ma đầu giống như. sắt lục đứng lên tuyệt không hàng hồ phía trước nếu không phải tô thất ngăn cản e rằng nàng liền đế đô chư cường đều nghĩ giết sạch trong lòng sớm đã nhẫn nhịn cố hỏa bây giờ có thể tiết nàng há có thể từ bỏ ý đồ nếu không đem các loại phản nghịch đều giết sạch nàng kiên quyết sẽ không dừng tay Chấn. nhất khóa nội tâm tuy có ngờ tới bây giờ chính thay nghe được lời nói chứng thực lam oanh đồng quả thật là linh vị chi nữ lao giả song đồng càng là tia sáng bắn ra bốn phía vẫn quyết thời điểm lại quát khẽ ba chữ lao giả chẳng những không có e ngại cùng ý tránh lui ngược lại càng nghĩ nhanh khống chế lam Anh đồng bởi vì hắn ẩn, ẩn có loại cảm giác linh vị cũng nhanh tới. lại hắn không chỉ có muốn mạng sống đơn giản như vậy càng muốn cướp đi lam ganh đồng trong tay Thánh khí nếu là có thể hắn thậm chí nghĩ tại khống chế cái sau sau đó lợi dụng cái sau đến bức ép linh vị vì hắn sáu làm việc đương nhiên tưởng tượng là tốt đẹp chính là huyễn tượng phải không tưởng xanh dã tâm là khổng lồ có thể thực tế nhưng là tàn khốc vô tình đây hết thể căn bản không có khả năng thực hiện bởi vì hắn không có thực lực kia tới khống chế lam ganh đồng ba chữ rơi xuống nhưng thấy huyết hoàng quan lập tức cù ủ chân áp xuống nếu thật bị nó đội ở trên đầu sợ thật sự sẽ bị chi chân áp đồng thời Huyết Hoàng Quan nở rộ hồng mang càng là bao trùm Lam Vĩnh Đồng, nắm giữ một cỗ cực kỳ huyền ảo nhất hồn sức mạnh, sinh sinh đem Lam Vĩnh Đồng hồn cho nhất trụ. Từng cái màu đỏ dây xích từ huyết hoàng quan bên trong trôi ra, giống như ngàn vạn màu đỏ u minh xà giống như, cuốn lấy Lam Vĩnh Đồng nhỏ nhắn sinh sắn thân thể, đồng thời hoặc như là trong địa ngục khóa lệ quỷ dây xích giống như, muốn đem nàng cho kéo vào địa ngục chân áp. 393 chương 394, quen thuộc chương 394, quen thuộc hết thể sinh bất quá chỉ là trong quynh khắc, nhanh đến để cho người ta phản ứng không kịp, nếu là bình thường tế cốt cảnh ngũ trọng tu gặp phải bực này tình huống, sợ khó mà tránh thoát đáng sợ như vậy chớn áp. giam cầm chi lực a mặc kệ ngươi đã từng có mạnh cỡ nào bây giờ cũng chỉ là tế cốt cảnh ngũ trọng lao giả tại tâm bên trong cười lạnh dưới chân cất bước mà ra nhìn như giàn mua nhưng hắn hành động lại giống như một đầu man long giống như lũ lực thần sắc cao khí huyết bành trướng trở thành thấy thế còn lại chúng hoàng thần sắc cũng đều kích động lên cho rằng lam vanh đồng đã là cá trong chậu, khó thoát bị lao giả khống chế kết cục nhưng mà bọn hắn lại không hiện Thủy kỳ lân không những chưa từng ra tay viện trợ lam Văn đồng ngược lại khinh thường lạnh lẽo nhìn lao giả giống như đang nhìn một bộ băng lãnh thi thể giống như ừ. như thế mánh khóe cũng dám ở trước mặt buồn công chúa khoe khoang. đối với đã bao phủ bản thân huyết hoàng quan, nhìn xem quanh người tình huống, lam vinh đồng chẳng những không có mảy may sợ hãi, ngược lại có loại chẳng thèm ngó tới cảm giác. dứt lời sau đó, chỉ nghe trong cơ thể nàng truyền ra một đạo tiếng chuông, đông một tiếng truyền vang mà ra, lập tức liền tạo nên tiếng chuông chi gọn sóng, đem nàng quanh người hết thể uy hiếp chôn vùi. ngay sau đó, chỉ thấy một chuông lớn màu vàng nóng hư ảnh bỗng nhiên xuất hiện, đem lam vinh đồng bao phủ tại bên trong, giống như một miệng chân thật trung lớn giống như đem nàng thủ hộ ở bên trong. theo trung lớn màu vàng nóng mới vừa xuất hiện. hết thể xích sắt một dạng tồn tại lập tức tiêu thất huyết hồng kia sáng bị mạnh mẽ chấn tan máu kia vương miệng càng bị trông lớn màu vàng lóng đập vụn hóa thành tia sáng tiêu tan lão giả vọt tới trước thân ảnh bỗng nhiên dừng lại khuôn mặt lộ kinh hãi há mồm phun ra búng máu tươi lớn sắc mặt trong nháy mắt liền tái nhợt xuống tay trái của hắn năm ngón tay càng là nháy mắt nổ tung bàn tay bộ mặt hoàn toàn thay đổi nổ thành một đám mưa máu rất rõ ràng thuật này bị phá đối với hắn ảnh hưởng từ lớn nhận lấy mãnh liệt lại kinh khủng phản vệ vọt tới trước cơ thể lập tức đổi thành lùi lại nội tâm kinh hãi cùng sợ hãi lại không còn trước đây bá đạo cùng tự tin thánh khí lại là một thanh thanh khí nhìn xem cái tia kim sắc trùng lớn lao giả lên tiếng kinh hô nếu chỉ có một thanh thanh khí hắn còn có thể chống cự phúc chốc nhưng bây giờ lại xuất hiện một thanh thanh khí lấy tu vi căn bản không cách nào lại chống cự tới dễ dàng muốn đi sáu khó khăn lam minh đồng khuôn mặt non nớt nhiều hơn một ti sắc ý nàng thân thể chấn động quanh người trùng lớn màu vàng nóng hư ảnh tiêu thất lạnh lẽo nhìn lao giả lui về phía sau thân ảnh đưa tay vung lên phía dưới liền gặp năm cây lệnh kỳ xuất hiện chấn áp lại trùng quanh ngũ hành trận lại gặp một cây cốt thương xuất hiện trực tiếp vạch phá không khí mà ra đâm về lao giả lồng ngực cái này sáu Đây không có khả năng. Lần này, lão giả triệt để sợ hãi, bởi vì xuất hiện 5 cây lệnh kỳ cùng cốt thương cũng là sáu. Thánh khí. Trong ký ức của hắn, trong thiên địa thánh khí không có khả năng có như thế nhiều, càng không khả năng từ một người đến trường khống, nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy, lập tức lật đổ ý nghĩ của hắn cũng biết. Nhưng hắn lại không để ý đến Lam oanh Đồng thân phận, lấy thần quốc khi xưa huy hoàng, cái sau muốn thu được thánh khí, đơn giản dễ như trở bàn tay, huống chi chính nàng cũng là một cái tôn giả cảnh cường giả. Chuyện không thể nào còn nhiều nữa. Khinh thường bĩu môi một cái. Lam Anh Đồng không tiếp tục tiếp tục ra tay, bởi vì trong mắt của nàng, Lão Giả đã là một cô thi thể. Lão Giả nhanh lui lại, phía sau lộ lại đã sớm bị thất luyện đánh gãy đi. Bên trên, phía dưới, trái, phải thì bị nằm cây lệnh kỳ phong kín. Phía trước một thanh cốt thương đâm tới, hắn lập tức liền nhìn ra chính mình đã chỗ tuyệt cảnh. Thất luyện quấn quanh mà tới, đem Lão Giả thân trong nháy mắt ra cầm. Cốt thương ngay sau đó đâm tới, sinh sinh đem hắn lồng ngực cho xuyên thủng. Một vòng máu văng tung tóe, từ Lão Giả trước người cùng phía sau lưng bắn ra mà ra. Cốt thương từ hắn phía sau ngực xuyên thấu mà ra, nhưng thấy người trong nháy mắt liền còn lưng quá nhiều. giống như mất đi tất cả sinh cơ đồng dạng. Thất Luyện Quang, tràn ngập một cố đáng sợ lực hủy diệt, đem thân thể của lão giả cho ma diệt, cái gì cũng không từng lưu lại, lại có một đoàn bạch quang xuất hiện, thẳng đến phía trên bầu trời mà đi, muốn trốn thoát nơi đây. Thế cục trước mắt bị chuyển, lão giả thân hủy, nguyên thần nghĩ muốn trốn khỏi, lại bị nằm cây lệnh kỳ cho ngăn cản, ma diệt ở trên không, hóa thành khói trắng, vĩnh cửu biến mất ở phiến thiên địa này, nuốt hận nơi này. Các ngươi sáu, đều phải chết. Diện sát lão giả sau đó, Lam Minh Đồng đưa tay vung lên tú cánh tay, thất luyện, cốt thường, lệnh kỳ bỗng nhiên mà ra, thẳng đến cái kia màu lam gợn sóng bên ngoài mấy người mà đi mấy người vốn là muốn tương trợ lão giả bắt giữ lam ganh đồng nhưng lúc này thấy thế con người co vào phía dưới lại không chút do dự đồng thời lựa chọn lui lại bọn hắn đã hoảng sợ biết được dù là chính mình mấy người liên thủ cũng không phải lam ganh đồng địch quỷ mới biết nàng còn có bao nhiêu thanh khí không có sử dụng mà những cái kia đang ngăn cản đế đô chư cường trung hoàng sắc mặt cũng đều âm tình bất định trên mặt viết đầy vẻ kinh ngạc bây giờ thế cục chuyển biến phản phát không còn là chúng hoàng ngăn cản đế đô Trư cường mà là các cường giả tại săn giết trung hoàng cùng lúc đó tại nơi âm thầm đế thần giáo yêu minh Tông, tinh hà đạo cường giả cũng đều động dùng thậm chí mặt lộ vẻ tham lam bọn hắn hai mắt tỏa sáng trành thị lam vanh đồng hận không thể lập tức ra tay đến cấp đoạt những cái kia thanh khí phải biết vài vạn năm tới tam đại thế lực mặc dù có thể một mực tồn tại mà không diệt cũng là bởi vì bọn hắn nắm giữ thanh khí nhưng tam đại thế lực cũng liền chung ba thanh thanh khí bây giờ tại lam vanh đồng trong tay lại có bút trôi bọn hắn thấy ha có thể không động tâm nếu có được đến lam vanh đồng trong tay tất cả thanh khí sợ liền có thể nhất thống sáu thiên tinh giới nhưng mà tam đại thế lực cường giả đều đè xuống trong lòng tham lam cùng khát vọng cũng không lập tức ra tay đến cướp đoạn Bởi vì bọn hắn biết được, cái nào một thế lực xuất thủ trước, liền chắc chắn trở thành chim đầu đàn, trở thành đá dò đường. Cho nên, bọn hắn đều nhịn xuống tất cả ý tưởng, bởi vì linh vị còn chưa xuất hiện, khiến cho trong bọn họ tâm đều bắt đầu thấp thỏm không yên, liền linh vị chi nữ đều như vậy đáng sợ, người thần chủ kia lại sẽ có mạnh cỡ nào? Đây quả thực để cho người ta không dám tưởng tượng. Bây giờ gặp Lam Anh Đồng đáng sợ như vậy cùng tương đại, dù là phía trước không tin thần chủ sự tình, bây giờ cũng không thể không đi tin tưởng, coi như không phải chân chính linh vị, cũng có thể trở thành vài vạn năm sau linh vị, cũng có thể lấy giả sáu. Đánh cháo. Thành tương trên không. Tới cốt cảnh cường giả tại sát lục cùng chiến đấu, tường thành bên ngoài sớm đã máu chảy bành trướng, trong gió cuốn lên, mà trên tường thành cũng lâm vào khẩu chiến. Mũi tên sắt có hạ, công kích từ xa vũ khí cũng có hạ, mà lần này đi tới địch nhân cũng không nghèo vô tận, sớm đã có quân địch từ không trung bay tới, chúng sát ở trên tường thành. Có một người tới lâm, liền sẽ có người thứ hai tới, vẹn vẹn ba nén hương thời gian, đế đô thành trên tường liền lâm vào sát lục bên trong, tứ phía cửa thành cũng đều bị công phá, vô cùng vô tận tu sĩ đại quân xông vào đế đô. Mà ở lúc này, đợt thứ hai tu sĩ đại quân xuất hiện, đây là một nhóm người số không nhiều. tu vi nhưng đều là ngưng hải cảnh nhất trọng đến ngũ trọng cường giả bọn hắn thân mang màu đen chiến giáp hiện ra màu đen đu mang ánh mắt lộ ra lạnh lùng sắc khí đối với những cái kia đang sinh sát lục nhìn cũng không nhìn căn bản vốn không đi quan tâm cùng xem trọng nhóm này cường giả dưới chân đạp lên màu đen đại điêu nắm giữ màu đen lông vũ liền con ngươi cũng là màu đen giống như từng đầu màu đen đu hồn giống như doanh người bây giờ đế đô tu sĩ ngăn cản đợt thứ nhất quân địch đều có chút khó khăn đã vô lực lại ngăn cản cái này đợt thứ hai quân địch khiến cho đây giống như một đám ma thần một dạng quân địch vọt thẳng phá trường không vượt qua đế đô thành tường vọt thẳng vào trong đế đô giết Tiếng la giết đánh vỡ thương cùng, núi xa xa phong đều vì vậy mà sụp đổ, đế đô bên ngoài mặt đất cũng tại nứt ra, trận chiến tranh này quả thật rất khốc liệt, đừng nói là tế quốc cảnh, cho dù là tôn giả cảnh cường giả ở vào trong cuộc chiến tranh này, cũng tương tự có vẫn lạc chi hiểm. Đật thứ hai tu sĩ đại quân tử không trung vọt thẳng vào trong đế đô, thẳng đến hoàng thành mà đi, nhưng mà bọn hắn vừa xông vào đế đô không xa, chỉ thấy từng đầu tuyết thú phóng lên trời, móng vuốt sắc bén đem một đầu kia đầu màu đen đại điêu cho trong nháy mắt sẽ thành hai nửa. Mà những cái kia từ cửa thành tiến vào đế đô tu, đồng dạng chịu đến tuyết thú chặn đánh ngăn chặn, khiến cho những quân địch này dù là tiến nhập đế đô, cũng không cách nào xâm nhập. càng quan trọng chính là, Tuyết thú chi bên trong còn có ba đầu Tuyết thú vương giả tồn tại, đây là ba tòa không thể vượt qua đại sơn, liền đứng ở đế đô bên trong, đối xử lạnh nhạt nhìn qua những cái kia trùng sát tới tu sĩ đại quân. Nhưng mà những tu sĩ này, đại quân căn bản là không có cách đi tới Tuyết thú vương giả dưới chân, nhưng thấy từng đầu tuyết thú từ lòng đất leo ra, cùng địch đến giao chiến cùng một chỗ. Tuyết thú số lượng đồng dạng vô cùng vô tận, không ngừng từ lòng đất leo ra, ai cũng không biết bọn chúng rốt cuộc có bao nhiêu. Tại trấn Thiên hét hào bên trong, chiến thuyền màu vàng lóe loạch phá bầu trời. đi tới thành tường phía trên, mà tô thất đứng trước tại trên chiến thuyền, bỗng nhiên địa phủ khám phía dưới, nhìn xem cái kia từng chàng đang tại xanh sát lục, trong mắt không có bất kỳ cái gì ba động, thậm chí ngay cả thần sắc đều tràn đầy lạnh nhạt. Đối với chiến tranh, hắn sớm đã nhìn lắm thành quen; đối với sát lục, hắn càng là sớm thành thói quen. Bây giờ nhìn một màn trước mắt màn, nội tâm của hắn không phải là không có ba động, mà là sáu. Quen thuộc. Bởi vì tô thất nội tâm tin tưởng tương lai còn có một chàng diện thế chi chiến chờ đợi hắn, bây giờ thấy chiến tranh, e rằng liền tương lai trận chiến kia một góc cũng không sánh nổi. Hắn giơ tay vung lên, liền gặp đoạn hồn bắn ra. vô số hung hồn vô thiên cái địa, thẳng đến vô tận quân địch mà đi. Linh vị, linh vị tới. Không biết là ai trước tiên hô lên đồng thành, toàn bộ trên tường thành vô số tu sĩ đều đưa ánh mắt về phía trên không, khi thấy cái kia vô số hung hồn phía sau, đế đô tu sĩ phấn chấn, đi tới quân địch thì mặt lộ vẻ sợ hãi. Có lẽ, đế đô tu sĩ còn từng cùng tô thất sát lục qua, nhưng không thể không nói, giờ này khác này, tô thất lại trở thành bọn họ trung tâm, trở thành tinh thần bọn họ ký thác. Trong chiến tranh, liền cần một cái lãnh tụ, không chỉ có là mệnh lệnh lên chỉ huy, càng là tinh thần trụ cột. Mà lúc này bây giờ, tô thất liền trở thành loại tồn tại này. cũng chỉ có hắn có thể chống đỡ lấy Đế Đô tất cả mọi người tín niệm, chỉ vì hắn là linh vị, đánh đâu thằng đó, chưa bại một lần, trấn áp thiên địa bát hoang cường thế tồn tại. Ít nhất trong truyền thuyết linh vị, chính là chỗ này giống như kinh khủng cùng tồn tại cường đại. Bước ra một bước, bước ra chiến thuyền, Tô Thất đưa tay vung lên, liền gặp chiến thuyền hóa thành kim sắt dây chuyển đeo tại cổ bên trên. Khi hắn thân ảnh mới vừa xuất hiện, phía dưới vậy đến trước khi vô tận trong quân địch, lúc này thì có vô số tu sĩ thân thể chấn động, nháy mắt sau đó, lại lựa chọn né tránh, sẽ không tiếp tục cùng Đế Đô chúng tu sát lục, mà là hết khả năng đi sáu. Tránh đi. Đồng thời Tô Thất cũng nhìn về phía phía dưới, hắn lông mày lập tức chính là nhíu một cái, hắn tại nơi đi tới tu sĩ đại quân bên trong, lại phát giác vô số khí tức quen thuộc. Tại nhíu mày ở giữa, hắn ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt xuyên thấu bầu trời, nhìn thấy tế cốt cảnh cường giả trên trường, hắn mày nhíu lại phải sâu hơn, bởi vì tại những cái tia tế cốt cảnh trên người lẫn nhân, đồng dạng phát giác quen thuộc. 394 chương 395, quan hí kịch giả chương 395, quan hí kịch giả Tô Thất. Làm Tô Thất xuất hiện một cái trước mắt, khi thấy hắn lần đầu tiên, 208 thập cửu quốc tu sĩ đại quân cùng với chúng hoàng bên trong, có như vậy một số người, thân thể tất cả đều du lên. bọn hắn không chỉ có trong mắt có kinh ngạc chi mang chạy qua, vẻ mặt trên mặt càng là có chấn kinh, bởi vì bọn hắn thấy tô thất, hình dạng thế mà không có bất kỳ biến hóa nào. Bọn họ hình dạng cùng chiều cao, hoặc nhiều hoặc ít đều có chỗ thay đổi, không phải là bị mảnh thế giới này chi lực mà thay đổi, mà là bọn hắn vì nên hợp mảnh thế giới này, chủ động dùng thuật pháp thay đổi hình dạng. Đồng thời, tô thất trên mặt cũng rào rạt ra một tia mỉm cười thản nhiên, hắn đồng dạng nhìn ra manh mối chỗ, lần này tới trước khi tu sĩ, e rằng đã không hạn tiếp cận toàn bộ. Lẩm bẩm trong lời nói, không phải nói thiên tinh giới tu sĩ, mà là nói xấu, thứ sinh tử mà tiến vào mà đến tu sĩ. rất rõ ràng, sinh tử mà chúng tu tới thiên tinh giới, vì thu được thân phận khác nhau, chém giết giới này tu sĩ phía sau, dùng thuật pháp cải biến dung mạo cùng khí tức, dùng cái này giới thân phận tu sĩ tới tồn tại, tới thu được 6. tạo hóa. tại giới này tu sĩ xem ra, bọn họ đích xác sáp nhập vào phiến thiên địa này, cùng còn lại người không có khác gì. nhưng tại tô thất nhãn bên trong, bọn hắn hồn bên trong khí tức cũng là không cách nào thay đổi, loại khí tức này chỉ có đến từ cùng một địa chi tu mới có thể phát giác. đồng dạng, bọn hắn cũng có thể phát giác được tô thất tồn tại, chỉ bất quá để bọn hắn dung động là cái sau thế mà không có bất kỳ biến hóa nào. Hoàn toàn chính là chân thật nhất chính hắn. Linh vị, nguyên lai like cái này tô thất chính là linh vị. Tất cả mọi người đều nghĩ mãi mà không rõ, tô thất vì cái gì không có thay đổi hình dạng đều có thể trở thành linh vị. Đây mới là để bọn hắn chân chính hai nhiên cùng chấn kinh chỗ. Một trận chiến này đã không có lo lắng. Phóng nhan liếc nhìn toàn bộ chiến trường, nhìn xem cái kia từng chàng sát lục, tô thất trong mắt của lộ ra nụ cười quỷ quyệt. Hắn bây giờ đã có thể kết luận trận chiến này kết cục, chỉ cần hắn một câu nói, trận chiến tranh này trong nháy mắt sẽ người chuyển. Nhưng hắn vẫn không có lập tức đi thay đổi trận chiến tranh này, mà là bước ra một bước đi tới tế cốt cảnh cường giả chiến trường chỗ. ở đây cơ hồ bị đánh bể giao chiến mà đạo tắc đều có chỗ không tròn vẹn từng cái đen như mực vòng xoáy tản ra khiếp người hồn phách đấm vũ lạnh leo chi khí giống như lệ quỷ mở cái miệng to ra một dạng Đoạt hồn tiện ở phía dưới chiến trường thành thạo điêu luyện vô số hung hồn khẽ quét mà qua cơ hồ chính là như thần ma tồn tại những nơi đi qua địch nhân kinh hái cùng sợ sệt tất cả đều hài cốt không còn thần hồn bị nuốt chỉ bất quá chỉ một lát sau sau đó thì có một nhóm đặc biệt tu xuất hiện bọn hắn thân mang âm dương đảm bảo từng đôi con ngươi rất là quỷ dị trong đó lại có âm dương bát quái đồ đang xoay tròn theo nhóm này tu sĩ xuất hiện vô số hung hồn liền chịu đến khắc chế phản phất cái này một nhóm tu sĩ giá trị tồn tại chính là vì chém giết hung hồn mà tồn tại nhóm này tu sĩ mặc dù có thể khắc chế hung hồn hoàn toàn cùng bọn hắn tu luyện công pháp có liên quan chuyên vì khắc chế tà vật hồn thể mà tu chỉ bất quá hung hồn quá nhiều nhiều đến nhường nhóm này tu sĩ đều cảm thấy ra đầu tê dại đôi chiến mặc dù có thể khắc chế nhưng song phương cũng bày ra một hồi chém giết hung hồn tuy bị chém giết nhưng đoạt hồn tiễn cũng tại điên cùng giáo sát tu sĩ không hạn chế chuyển hóa hung hồn chinh chiến nhưng đám kia tu sĩ lại càng giết càng ít nếu như thế xuống nhóm này tu sĩ tất nhiên đều diệt vong Mặc dù cuối cùng sẽ diệt vong, nhưng bây giờ lại khắc chế hung hồn, để cho còn lại đại quân có thể bình thường cùng đế đô tu sĩ chém giết. Trên không, tế cốt cảnh cường giả chiến trường chỗ, Lam Minh Đồng đã là cười lạnh ra tay, năm cây lệnh kỳ vừa ra, lập tức phong bế bát phương, thất luyện càng là giống như một treo ngân hà giống như quét ngang mà qua, nhường chúng hoàng cũng vì đó kiên kỵ, cốt thương tản ra hàn mang, tại sự điều khiển của nàng phía dưới, càng làm cho chúng hoàng run dậy cùng sợ hãi. Phúc. cốt thương đâm vào một danh đế hoàng đầu người, tiên huyết trong nháy mắt tuôn ra đâm mà ra, theo mi tâm chạy xuống, trong nháy mắt nhuộm đỏ cái kia màu vàng kim long bảo, bị sinh sinh đóng đinh ở trong hư không. giờ khác này ở chúng hoàng bên trong có như vậy mấy người tồn tại nhìn như đang ra sức sát lục nhưng bọn hắn không chút nào chưa từng xuất lực hiện lên một loại tụ tập chi thế giống như là đang chờ đợi cái gì đồng dạng Văn đồng dừng tay lam Minh đồng đang muốn chém giết khắc mấy danh đế hoàng lúc bên hai bỗng nhiên chuyển đến một câu nhàn nhạt, nhạt mà theo tính ngữ phụ thân nghe được lời này phía sau lam oanh đồng quay người nhìn lại nếu môi để bày tỏ bất mãn nhưng nhìn lại giống cái hải tử làm sai chuyện đưa tay vung lên hoàn toàn không có đi phản đối tô thất chi ý trong nháy mắt thu hồi thất luyện cốt thương cùng lệnh kỳ các ngươi phải chăng chưa từng nghe tới ta chỗ lời Gặp chúng hoàng cùng đế đô chưa cường còn tại sát lục, Tô Thất Dương mắt đảo qua, nhàn nhạt ánh mắt khẽ quét mà qua, lập tức khiến cho mọi người đều toàn thân run lên, lại tất cả đều lần lượt dừng tay. Làm Tô Thất ánh mắt đảo qua lúc, mặc dù nhìn như tùy ý cùng đạm nhiên, nhưng rơi xuống trên người mọi người, bọn hắn cảm giác được không chỉ có ưu lánh, càng có một loại chân thật đáng tin cùng bá đạo, phảng phất bọn hắn nếu không dừng tay, trong nháy mắt sẽ bị chém giết. Đây không phải một loại cảm giác, mà là một loại uy nghiêm, phảng phất liền thiên địa này đều đồng ý uy nghiêm, cho nên chỉ cần có một người lựa chọn dừng tay, liền sẽ lần lượt dừng tay. Mà trước hết ngừng chém giết, chính là cái kia tụ tập ở chung với nhau mấy người. dù là tô thất không mở miệng bọn hắn cũng sẽ dừng tay cho nên khi nghe đến lời này phía sau càng là không chút do dự lui ra phía sau ngừng cùng đế đô chư cường dây dưa phụ thân vì sao muốn dừng tay sao không giết sạch mấy tên khốn kiếp này lam anh đồng cậy miệng lạnh lẽo nhìn chúng hoàng cực kỳ không tình nguyện mở miệng ngay vậy tô thất lắc đầu chưa từng trả lời nguyên nhân mà là bước ra đi tới đế đô chư cường phía trước Khỏe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt nhìn như tại liếc nhìn chúng hoàng hoặc như là tại nhìn chúng hoàng sau lưng xa xa hư không chư vị nhìn một hồi cho hay cũng nên đi ra lộ lộ diện a Tô Thất nói ra một câu làm cho tất cả mọi người đều sửng sốt một chút lời nói, nhưng thoáng qua sau đó, chúng hoàng nháy mắt hiểu ra, các cường giả cũng đột nhiên giật mình tỉnh giấc, trong nháy mắt nghĩ tới chuyện gì. Dứt lời sau đó, nhưng không thấy bất kỳ động tĩnh nào, mãi đến hai nén nhang đi qua vẫn không thấy âm thanh, tô Thất nụ cười trên mặt sâu hơn càng đậm đứng lên, có thể phàm là nhìn thấy nụ cười này người, cảm giác được nhưng là hung ác cùng kỳ dị. Không ra sao, chẳng lẽ muốn để ta động thủ thỉnh các ngươi đến trong hoàng thành ngồi một chút. Lời nói vừa ra, bốn phía bầu không khí trong nháy mắt lạnh xuống, làm cho những này dù là đạt đến tế cốt cảnh tu vi cường giả cũng rõ ràng phát giác được sáu. Băng lãnh. A, ngươi tất nhiên khăng khăng muốn gặp chúng ta, vậy liền để ngươi thấy tận mắt gặp. Ngạo nghễ, khinh thường, thanh âm lạnh lùng lặng yên truyền ra, mang theo ý sắp phạt, chính là không biết, ngươi có làm hay không dễ thấy chúng ta phía sau trả giá thật lớn chuẩn bị. Cái này đại giới rất đơn giản, đó chính là ngươi chi sáu. Vậy, Trên không đã sớm bị đánh vỡ, hư hao không chịu đổi, vốn không sẽ có gió lạnh thổi qua, nhưng lời này rơi xuống sau đó, trên không lại sinh sinh có một cổ âm phong thổi qua, quỷ dị lại âm ú lạnh lẽo, quả nhiên là một cỗ kỳ quái vô cùng rõ. Hàn phong thổi qua sau đó, Hàn ý tới người Lệnh Tô Thất đều chợt cảm thấy phát lệnh, nội tâm lặng yên nhảy một cái, như có loại dự cảm không ổn. Ba chiếc khác biệt bộ dáng, màu sắc khác nhau, khác biệt hơi thở chiến thuyền từ ba cái phương hướng khác nhau xuất hiện, liền như là vô căn cứ mà đến, lại phản phất vẫn luôn tồn tại ở này, chỉ là không có người hiện sự hiện hữu của bọn hắn thôi. 395 chương 396, cổ quái chương 396, cổ quái muốn lấy ta chi mệnh. Nghe như thế Liều Lĩnh lời nói, dù là nội tâm sinh ra một loại không ổn cảm giác, Tô Thất cũng chưa từng e ngại, mười phần bá đạo cùng uy nghiêm đạo, thế gian này, còn không có có thể muốn ta chi mệnh giả. Ba chiếc chiến thuyền từ trong hư vô mà ra, mỗi một chiếc đều cực kỳ to lớn và quỷ dị, thân tàu chừng trăm trượng trưởng, 20 tại trượng chi rộng. Chiến thuyền mới vừa xuất hiện, liền cuốn lên lên ba cỗ vòng xoáy, nháy mắt liền bao phủ bốn phương tám hướng, khiến cho nơi đây nổi lên từng đợt kinh khủng và kinh người âm phong. Này gió thổi qua, rất là quá dị, để cho người ta thấy hoa mắt, rõ ràng là thân ở trên không, lại nhìn thấy đất đá bay mù trời, cây cối bị sinh sinh rút lên, sơn phong bị thổi làm nước ra cảnh tượng. Làm ba chiếc chiến thuyền thân tàu hoàn toàn từ trong hư vô xung ra, xuất hiện ở không trung thời điểm, lại một trận gió thổi qua, này gió quá lớn quá nhiều. có thể coi là cồn phòng quét qua mà qua phía sau, hết thề cảnh tượng liền đều đánh gãy đi, ba cú vòng xoáy cũng bị thổi tan, chỉ còn dư ba chiếc khổng lồ chiến thuyền dừng lại ở không chung. trung. Chúng hoàng cùng các cường giả mặc dù còn răng cưa, nhưng cũng cảnh giác ba chiếc chiến thuyền, chỉ bất quá đám bọn hắn đứng ở chiến thuyền phía trước, liền giống như từng con từng con kiến giống như tiểu, chúng hoàng biểu lộ hay còn nhẹ nhõm một chút, có thể đế đô chư cường biểu lộ lại có châu khẩn trương, thậm chí có chút kiến kỵ Không cần nghĩ, các cường giả đều có thể biết được cái này ba chiếc trên chiến thuyền tu sĩ là ai, một chiếc chiến thuyền liền đại biểu một phương thế lực lớn, đương nhiên đó là ẩn vào âm thầm đế thần giáo tinh hà đạo. yêu mình tông tu. Hai vạn năm, hai người bọn họ vạn năm chưa từng tới xâm chiếm Đế Đô, hôm nay lại đến, sợ bọn hắn đã có diệt Đế Đô, hoàn thành chi tâm. Một cái tuổi tương đối lâu đời Đế Đô cường giả lo lắng thở dài, nói ra trước kia từng xảy một hồi đại chiến, hai vạn năm trước, tam phương thế lực liên hợp mà đến, muốn diệt Đế Đô, lại bị khi đó thất tướng hậu nhân đánh bại, tổn thất nặng nề, bại lui mà đi. Bọn hắn bây giờ lại đến, sợ là vì linh vị mà tới, nếu là có thể, bọn hắn cũng sẽ không để ý diệt đi Đế Đô. 208 thập cửu quốc mặc dù có thể xuất hiện, chính là tại nơi sau một trận đại chiến, nhường Trung Quốc có cơ hội xuất hiện. nghe đến lời này tô thất trong lòng vẻ này không ổn cảm giác mạnh liệt hơn nếu không có niềm tin chắc chắn ba thế lực lớn này sợ sẽ không đến đây nếu đã tới bọn hắn ứng đã làm tốt đối mặt linh vị chuẩn bị có thể trong mắt người ngoài linh vị chỉ là truyền thuyết nhưng tam đại thế lực tu nhưng là tinh tưởng linh vị là chân thật tồn tại bọn hắn tất nhiên dám đến rõ ràng sẽ không sợ linh vị thật sự xấu xuất hiện ngươi chính là cái gọi là linh vị phía trước nhất chiếc chiến thuyền kia bên trên một đạo cực kỳ không dịu dàng lời nói ung dung truyền ra nhưng thấy một thanh niên đứng ở chiến thuyền phía trước nơi danh giới quan sát trên không đám người cũng khinh thường mà một ngón tay tốt thất trên mặt giả bộ lấy kinh ngạc không nghĩ tới thật sự không nghĩ tới cái gọi là linh vị thế mà chỉ là ngưng hải cảnh tu vi mà ngay cả tế cốt cảnh đều chưa từng bước vào ngược cười quả thật ngược cười người nói chuyện ung dung mà thán thần sắc đầu tiên là kinh ngạc sau đó chính là thất vọng cùng cười lạnh ai thật không biết những lao gia hỏa kia là nghĩ như thế nào lại vì một cái liền tế cốt cảnh cũng chưa tới kẻ yếu huy động nhân lực người sáu tự tìm cái chết nghe được thanh niên kia lời nói tôi thất còn chưa làm lam minh đồng liền sắc mặt một hồi âm trầm sắc cơ hiện lộ. Rướn lên ngón tay thanh niên kia chỗ ở chiến thuyền, liền thấy xương thương bắn ra, trước mắt liền tới gần chiến thuyền, khỏe mắt liền muốn đâm vào chiến thuyền, chém giết thanh niên lúc, chiến thuyền lại bỗng nhiên tạo nên một vòng ngợn sóng, lại sinh sinh chặn cốt thương đâm vào, đồng thời đem cốt thương chó bắn ngược mà ra. Cốt thương bắn ngược mà quay về, bị Lam Vynh đồng mạnh khảnh cánh tay vừa nắm chặt, nhưng mà nàng lấy hỏ ánh, hoặc nộn bàn tay lại hơi hơi phế rách gan bàn tay, có một kia máu tươi tràn ra ngoài. Tiên huyết vừa mới tràn ra, liền bị nàng lấy tu vi hóa tán mà đi, hô khẩu đồng dạng trong nháy mắt khép lại, hết thể chỉ ở trong nháy mắt, mà nàng lại mà không đổi sắc, lạnh lẽo nhìn lấy phía trước. vốn là có chút thu hẹp con ngươi càng là lại co nhỏ lại một chút hàn quang bắn ra sắc ý nồng đậm a chưa dứt sữa hai đồng cũng vọng tưởng công phá chiến thuyền phòng hộ thực sự là si tâm vọng tưởng thấy xương thương bị bắn ngược mà quay về thanh niên kia trên mặt cười càng ngông cuồng đứng lên phải biết cốt thương chính là thanh khí lại không cách nào phá vỡ cái kia phòng hộ bởi vậy có thể thấy được cái kia phòng hộ mạnh ít nhất đã có thể sánh vai thanh khí chi lực hừ chỉ biết cuộc ngôn nói lung tung cũng không dám đi ra cùng bản công chúa một trận chiến ngươi bất quá cũng chỉ là nhát như chuột hạ người thôi Lam Anh Đồng cười lạnh đáp lại đối phương, âm thanh nghe có chút non nớt hòa thanh giòn, thế nhưng u lãnh sát ý nhưng là cực kỳ mãnh liệt, không giống như người trường thành kém. Đánh với ngươi một trận. Thanh niên kia nghe xong Lam Anh Đồng mà nói, trong ngáy mắt liền cười, ngươi ngốc hay là tảng lốc? Như đánh với ngươi một trận, ngươi lấy thánh khí chân sát mà đến, ta chẳng phải là muốn thiệt to lớn? Từ lời này nữ bên trong không khó nghe ra, Tam Đại Thế lực Tu cũng có chút kiên kỵ Lam Anh Đồng trong tay thánh khí. Bây giờ tuy chỉ có một người mở miệng, nhưng Tu thất lại có thể nhìn thấy, tại nơi ba chiếc chiến thuyền trên thuyền, đứng trước lấy từng người từng người như chiến thần một dạng cường giả. Tu vi của bọn hắn lại cũng là 6. Tế cốt cảnh, không một kẻ yếu. Đi tới tam đại thế lu tu, lại là tế cốt cảnh tu sĩ đại quân, cái này sợ là Tô Thất cũng phải có kiêng kỵ, đối mặt nhiều như vậy tế cốt cảnh cường giả, mạnh như tôn giả cảnh cũng sẽ như mày. Các ngươi lần này đến đây, là lùi 6, là chiến. Huyết hồng chi áo phiêu cuốn, Tô Thất uy nghiêm nhìn qua cái kia ba chiếc chiến thuyền, căn bản vốn không đi xem thanh niên kia, mà làm ở miệng phía dưới, âm thanh cuốn đãng, trực tiếp truyền vào chiến thuyền bên trong. Ha ha, chỉ bằng ngươi cũng xứng để ta chờ ra tay. Thanh niên lại một lần trả lời, rõ ràng là tại miệng mai cùng chế giễu Tô Thất. căn bản cũng không có muốn một trận chiến chi ý, bởi vì tại thanh niên xem ra, trực tiếp liền không có một trận chiến chi tất yếu, liền cái này 28 thập cửu quốc đều không thể chiến thắng, ngươi còn có gì tư cách cùng chúng ta một trận chiến? Hồn nào? Thấy vậy thanh niên mở miệng lần nữa, Tô Thất Thần sắc lạnh lẽo, uy nghiêm chi khí khuyết tán mà ra, mà theo lấy hai chữ này rơi xuống, chỉ thấy thanh niên hướng kia sắc mặt nháy mắt tái đi, lập tức liền há mồm phun ra một miệng lớn tinh hồng huyết dịch. Hết thể đều không có biến hóa, nhìn như bình thường, nhưng thanh niên lại chân thật phun ra tiên huyết, cái này lập tức làm cho tất cả mọi người khiếp sợ và kinh ngạc, trên chiến thuyền tu sĩ càng là trong nháy mắt kiến kì. Phải biết, trong mắt bọn hắn, tô thất vẹn vẹn nói chỉ là hai chữ mà thôi, lại chiến thuyền phòng hộ cũng không có bất cứ ba động gì, có thể thanh niên hết lần này tới lần khác liền miệng phun tiên huyết, cái này không chỉ để cho người cảm thấy nghi ngờ đồng thời cũng làm cho đám người phát giác được tô thất chỗ kinh khủng. Nay hình dáng không thể nghi ngờ là tô thất đang nói cho trên chiến thuyền tu, các ngươi phòng hộ có thể ngăn thanh khí, trong mắt ta lại giống như không có tác dụng. Ngươi phải cẩn thận, cái này ba chiếc chiến thuyền có gì đó quái lạ, ít nhất mỗi một chiếc trên chiến thuyền đều có một cái bán rẻ linh hồn người. Cùng lúc đó, tô thất trong đầu vang lên đạo linh thanh âm, lại thanh niên kia bị thương, hoàn toàn là người sau công lao. Có lẽ, cái kia phòng hộ đối với Tô Thất bọn người mà nói cực kỳ cường đại, nhưng tại Đạo Linh mà nói, nhưng là thật sự giống như không có tác dụng. 396 chương 397, ngươi thí ta dò xét chương 397, ngươi thí ta dò xét bán đứng linh hồn người. Trong đầu vừa vang lên lời này, Tô Thất trong nháy mắt liền nghi ngờ, nội tâm cũng rốt cuộc minh bạch không ổn cảm giác bắt nguồn từ nơi nào, có lẽ chính là nhân Đạo Linh lời nói xấu. Bán đứng linh hồn người. Trong lòng nghi ngờ thời điểm, Tô Thất cũng truyền ra thần niệm, lúc này liền đem nghi ngờ trong lòng hỏi ra, muốn biết cái gì gọi là bán đứng linh hồn người. Bán đứng linh hồn tên như ý nghĩa, bọn hắn đem chính mình linh hồn hiến tế cho người khác, dùng cái này tới thu hoạch tu vi cường đại. đạo linh giảng giải rất đơn giản, kết luận chỉ có một, đó chính là trở nên mạnh mẽ, hay là nói, bọn hắn vì trở nên mạnh mẽ, bán rẻ hết thảy, mà ban cho bọn hắn lực lượng cường đại chính là ai, nghĩ đến ngươi có thể bắn ra Bắc Thần núi, Tô thất nhãn châu xoay động, phản xạ có điều kiện tính chất nghĩ đến Bắc Thần núi, bởi vì ở tại trong nhận thức biết, có thể ban cho chúng tu lực lượng cường đại chỉ có Bắc Thần núi, nhưng nhường hắn không hiểu là, kỷ nguyên này Bắc Thần thế lực không phải là bị đời thứ bảy lịch ma diệt sao? cho nên hắn vô ý thức nói ra cái này ba chữ lúc. trong giọng nói đều mang theo nghi hoặc cùng không hiểu a bắc thần núi trong đầu vang lên đạo linh vậy không mảnh cười lạnh rõ ràng mang theo một chút xíu âm hàn phản phất hắn cùng với bắc thần núi có lấy thâm cựu đại hận gì nếu thật nói là bắc thần núi cái kia cũng không giả nhưng ngươi có hay không nghĩ tới bắc thần núi vì cái gì có thể một cái kỷ nguyên lại một cái kỷ nguyên tồn tại nếu thật nếu bàn về đến tập cùng chỉ có thể nói bắc thần núi bất quá chỉ là một cải biến xưng hô là đối mặt các ngươi thường có bất đồng xưng hô mà bắc thần núi hẳn là được xưng là sáu bắc thần tông cái này bắc thần tông cụ thể ở nơi nào Ngươi không cần biết được, ngươi chỉ cần minh bạch. Tại Bắc Thần Tông mà nói, chỉ cần bọn hắn nguyện ý, liền có thể tùy thời tạo ra vô số Bắc Thần núi. Cho nên, cái gọi là Bắc Thần núi liền có thể một cái kỷ nguyên tiếp một cái kỷ nguyên tồn tại. Đến nỗi ban cho bạn đứng linh hồn tu sức mạnh, cái này tại Bắc Thần Tông mà nói, chỉ có thể coi là chuyện nhỏ nhặt không đáng kể việc nhỏ. Phía trước, tôi thất chỉ nghe qua Bắc Thần núi, nhưng không biết Bắc Thần trên núi còn có một cái sáu. Bắc Thần Tông, nguyên lai like vô cùng. Hắn trong nháy mắt hoàn toàn tỉnh ngộ, giống như thể hồ có đỉnh. Rốt cuộc minh bạch cửu hiên tử bọn người biết rõ Bắc Thần núi có tâm làm loạn, nhưng lại bất diệt chi nguyên nhân. Bởi vì diệt cũng vô dụng, diệt một cái Bắc Thần núi, liền sẽ lại xuất người thứ hai, còn không bằng nương cái này thứ nhất tiếp tục tồn tại, ít nhất đối với thứ nhất Bắc Thần núi còn có điều hiểu rõ. Nếu thật xuất hiện người thứ hai Bắc Thần núi, liền tất nhiên sẽ tăng thêm không thiếu phiền phức cùng không xác định nhân tố, cho nên cũng liền tạo thành Bắc Thần núi tiếp tục tồn tại, Cửu Hiên tử chờ một đám cường giả tiếp tục phát triển tình thế, song phương không liên quan tới nhau, đều đang đợi sau cùng giao chiến. Bắc Thần tông là vũ vực tiên địa bên ngoài, tinh không tồn tại cường đại tông môn sao? Tô Thất khen nói thì thảo trong mắt mang theo tự tin máy liệt tin tưởng vững chắc tự có hướng một ngày nhất định có thể giết ra cái này bị lồng giam khốn trụ được thiên địa chân đạp cái kia cái gọi là tinh không là sáu cũng không phải đạo linh chuyển ra thần niệm lập lờ nước đôi trả lời hắn thấy tô thất còn không cần biết những thứ này ít nhất bây giờ không cần liền tại tô bảy cùng đạo linh lẫn nhau sinh động nghiệm chi lúc một đạo bình tĩnh và thanh nghiêm tăng thương yếu ớt từ cái này thanh niên trô ở trên chiến thuyền chuyển ra. linh vị quả thật thật trẻ tuổi vài vạn năm không ra phong thái nhưng là vẫn như cũ không biết linh vị là như thế nào làm được có thể hay không truyền chút kinh nghiệm cho chúng ta những lao gia hòa này rất rõ ràng, người nói chuyện cũng không có giảm xuống thân thái chi ý, hoàn toàn chính là lấy cùng thế hệ mà nói rõ của. lại lời này trong lời, càng mang theo thăm dò, cố tài sẽ lấy trẻ tuổi mà nói, muốn thông qua tô thất trả lời để phán đoán hắn là thật không nữa chính là sáu. linh vị năm không trẻ tuổi không biết được, so với các ngươi tới, đúng là phải lớn hơn như vậy một chút. nếu ngươi chờ nguyện ý, có thể bái ta là sư, ta tự nhiên truyền thụ các ngươi bảo chỉ trẻ tuổi bị pháp. tô thất trả lời nhìn như ngắn ngủi và tùy ý, nhưng lời nói nhưng là tinh diệu, thỏa đáng, làm cho đối phương có thể nghe ra một chút ý vị tới, nhưng lại không cách nào chắc chắn. đặc biệt là cuối cùng tuyên bố làm cho đối phương bái hắn làm thầy, càng là tràn đầy đối mặt tiểu đối tư thái, trêu chọc bên trong mang theo bá đạo. Theo song phương trò chuyện, nhưng thấy thanh niên kia bên cạnh, vô duyên vô cớ nhiều hơn một cái lao hầu, thái dương hoa dâm, thân gầy như tải, cơ hồ cũng chỉ còn lại có khung xương, ra trên mặt gắt gao bao quanh gương mặt, cơ thể nhìn càng là giàn mua, thế nhưng một đôi đen sáng con ngươi nhưng là cực kỳ do người. Lão sáu, lão tổ, người này hắn sáu. Gặp lao hầu này xuất hiện, thanh niên vội vàng nửa con cơ thể, trên mặt viết đầy sợ hãi, càng không dám ngẩng đầu đi xem này, mười phần sợ cùng trương. Phàm phất chỉ cần nhìn một chút lao ẩu liền sẽ bỏ mình đồng dạng. Thừa đối với linh vị bất chính, làm giết. Nhìn cũng không nhìn thanh niên một mắt, lao ẩu vẻn vẹn khí thế khuyết tán, liền đem người trước nhục thân cho chấn vỡ, thân huân đều diệt. Nàng chợt lại cười mỉm mỉm nhìn về phía tô thất, lộ ra rất là thành khẩn vấn đạo. Lao phụ chém giết kẻ này cái thằng chó này, linh vị sẽ không trách tội à? Trước đây thăm dò, lao ẩu vẫn là không cách nào xác định, cho nên mới sẽ chém giết thanh niên, lại lấy một loại loại khác phương thức đến xóa xét. Chớ mắt nhìn xem thanh niên trong nháy mắt hóa thành xương máu, trên chiến thuyền những người còn lại lập tức nơm nớp lo sợ đứng lên, tất cả đều cúi đầu không dám nói lời nào. chỉ sợ la hầu lại ra tay vận rủi rơi xuống bọn hắn trên đầu bởi vì trong mắt bọn hắn la hầu ra tay giết người không có lý do gì cũng không cần có lý do muốn giết sáu liền giết ngươi bất quá là một da bán linh hồn người dùng cái gì có tư cách tồn tại ở giữa thiên địa tôi thất chưa từng trả lời đối phương yêu cầu mà là ngựa khi ú lãnh giống như nhìn ra liều thập sao sắc mặt nháy mắt đen trầm xuống sắc ý mặc dù không có khuyết tán mà ra lại tại hắn bên ngoài thân bồi hồi hừ nếu không phải ta tu vì chưa khôi phục chẳng ngươi phải bỏ ra cực lớn đại giới hôm nay ha có thể nhường ngươi tiếp tục tồn tại làm bận mảnh này xanh thẳm bầu trời gặp tôi thất chưa từng trả lời chính mình yêu cầu, mà là trực tiếp chất vấn chính mình, rất có một loại sắp nhịn không được ra tay chi ý, nhường La Hầu càng thêm nhìn không thấu. trong lúc nhất thời thật đúng là không dễ phán đoán người trước hư thực. dù sao, linh vị uy danh bên ngoài, không tra rõ hư thực phía trước, La Hầu thật đúng là không dám ra tay, bởi vì quản chi là nàng, cũng không cách nào gánh chịu phán đoán sai lầm sau trách nhiệm. lại ngay cả mình bán đứng linh hồn sự tình đều bị nhìn ra, cái này khiến La Hầu tim cũng bắt đầu đập thình thịch, càng không tốt phán đoán, bởi vì thế gian này có thể nhìn ra nàng bán đứng linh hồn giả, có thể đếm được trên đầu ngón tay. thậm chí cho dù là có tư cách biết được bán đứng linh hồn đại biểu cái gì giả, càng là lắc đắc không có mấy, mà bây giờ tô thất có thể nhìn ra đồng thời nói ra, cái này thật đúng là nhường lao hậu tâm treo lên, liền khắc hai chiếc chiến thuyền bên trong người thật mạnh, cũng đều từ ngồi xếp bằng bên trong mở mắt lần nhìn chăm chú chiến thuyền bên ngoài. Nếu thật như hắn lời nói, Tu Vi chưa từng khôi phục, giết chúng ta cần trả giá đắt, nhưng y theo trong truyền thuyết linh vị tính cách, hắn sẽ không như thế mới đúng. Ưng cô hết sức ra tay chém giết chúng ta, trừ phi hắn phải bỏ ra đại giới thật sự rất lớn, lớn đến cho dù là hắn cũng không muốn đi mạo hiểm như vậy. La Hầu vào trong tâm thầm ý. mặt ngoài cũng không động thanh sắc, trong đầu càng là trong nháy mắt thoáng qua vô số ý niệm, đang hồi tưởng từ Tô Thất sau khi xuất hiện Sở Sinh từng màn. 397 chương 398, đánh cược thắng bại chương 398, đánh cược thắng bại lao hầu lông mày khó mà nhận ra mà nhận lại, lom xuống con ngươi càng là mị phủng, nhìn chằm chằm Tô Thất nhìn phút chốc, nàng càng nhìn không ra một chút kẽ hở, thậm chí liền phía trước Sở Sinh hết thảy, nàng cũng không từng nhìn ra có gì sơ hở. Hết thảy đều là như vậy đạm nhiên cùng bình thường, hoàn toàn chính là một loại thuận theo tự nhiên cảm giác, nhưng lao hổ có thể nào nghĩ đến, nàng đang thử Tô Thất, cái sau cũng tương tự tại thăm dò hư thực. Đây là một loại ngươi thí ta dò xét độ sức, hơi không cẩn thận liền sẽ tuôn ra một hồi đại chiến. Mà giờ khắc này tô thất chính là không muốn đi tiến hành trận đại chiến này, cho nên mới có thể đi này tính toán chi pháp. Không phải hắn không muốn giết Tam Đại Thế Lực Tu, mà là hắn dựa vào bản thân thực lực mà nói, căn bản là không có cách địch bà lão kia, cho nên không thể không làm này hiểm chiêu. A, hết thệ còn không phải bái ngài ban tặng. La ẩu mở miệng lần nữa, căn bản chưa từng đem suy nghĩ trong lòng biểu lộ ra, nhìn về phía tô thất ánh mắt nhưng là nhiều hơn một kia lanh ý chính như nàng lời nói, hết thề căn bản đều bắt nguồn từ linh vị. nếu không có mấy vạn năm trước trận chiến kia lão Hậu này há lại sẽ vì trở nên mạnh mẽ mà ra bán mình linh hồn chuyện quá khứ lão phụ không muốn lại sách ai đúng ai sai không cần thiết đi luận đến tận cùng nhưng chuyện hôm nay nhưng là còn cần có một kết cục không biết linh vị thấy thế nào thái độ ta chi thái độ chính là các ngươi đưa đầu tới gặp tô thất trả lời một bộ nhịn không được muốn xuất thủ giết người âm u lạnh leo bộ dáng linh vị nếu là không có biện pháp lão phụ kia cho linh vị ra một cái biện pháp như thế nào lão hầu nhìn như đang hỏi thực tế căn bản vốn không cho người ta trả lời cơ hội cùng thời gian ngay sau đó liền mở miệng không bằng dạng này chúng ta cùng linh vị đánh cược, chúng ta như thắng, linh vị thì trở về nên trở về chỗ đi, không thể tiếp qua hỏi thế gian chuyện. linh vị như thắng, chúng ta thì lùi bình, chuyện hôm nay đến đây thì thôi. bây giờ tham dò đã đặt tới trên mặt nổi tới, quang minh chính đại, không còn đi ngụy trang. như tôi thất đáp ứng, la hầu nhóm cường giả cũng tương tự có thể động chiến tranh, nếu là không đáp ứng, bọn hắn cũng có thể động sát lục. đã như thế, hết thể quyền quyết định đều hạ xuống la hầu bọn người trong tay. các ngươi không cần dò xét, mặc kệ hôm nay thắng bại như thế nào, ta tại ngày sau đều sẽ đích thân tới đế thần giáo yêu minh tông tinh hà đạo. có một số việc nhất định phải có một giao phó. Tô thất rất cường thế nói, trực tiếp từ trong lời nói làm rõ, hắn ngày sau chắc chắn sẽ đăng lâm tam đại thế lực, đồng thời cũng tại cho thấy 6. Ta không sợ các ngươi, đây không thể nghi ngờ là đang nói cho đối phương, dù là đế đô vào hôm nay không còn tồn tại, hắn cũng sẽ không bị bất kỳ ảnh hưởng gì, có niềm tin tuyệt đối tự vệ. Đây là một loại tự tin, không phải là bộ, mà là chân chân thật thật tự tin, cho nên nói ra lời này lúc, hắn lực lượng mười phần, ánh mắt lạnh tấu xương, đảo qua thời điểm, lệnh bà lao kia trong mắt cũng là lướt qua vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới hắn sẽ như thế trả lời. Bất quá 6. không đợi lao hầu mở miệng tô thất khỏe miệng liền phát họa lên quỷ dị cười lạnh không có chút nào che giấu để cho người ta một mắt liền có thể nhìn ra nụ cười này trong mang theo quỷ dị đánh cuộc phương pháp rất không tệ ta đáp ứng thấy hắn tiếp tục mở miệng phía sau trực tiếp đáp ứng đánh cược lao hầu nội tâm thoáng sướng sờ chợt lại thoải mái âm thầm vào trong tâm cảm khái linh vị chính là linh vị tư duy cũng là như vậy sáu thần Lao hầu không nghĩ tới tô thất trả lời dứt khoát như vậy lại không hỏi là thế nào cái đánh cược pháp nhưng nghĩ lại cái trước liền lại thoải mái bởi vì sự tình đã rất rõ lãng bọn hắn có khả năng đánh cược chỉ có cuộc chiến tranh này thắng thua đương nhiên, trận chiến tranh này là chỉ đế đô cùng 28 thập kỷ quốc giữa chiến tranh, chẳng lẽ linh vị sẽ không sợ chúng ta nuốt lời? La Hầu cười trả lời, nhìn như đang cười, thực tế Tiếu lý tàng đạo, thầm nghĩ giả thân giả quỷ, ta tin ngươi là linh vị, cũng không tin hôm nay ngươi có thế để cho đế đô tu sĩ thắng lợi. Như các ngươi nuốt lời, Tinh Hà Đạo, Đế Thần Giáo, yêu Minh Tông cũng không có tiếp tục kéo dài hơi tàn tất yếu. Phong khinh Vân đạo một lời mang qua, nhìn như tùy ý, kỳ thực bá đạo và cường thế, tô thất tuy nhỏ cười, nhưng tất cả mọi người đều có thể nhìn đến cái này mỉm cười sau lưng là Lệ cùng hờ hững. Lời này vừa nói ra. bốn phía yên tĩnh cho dù là bà lao kia cũng trong lúc nhất thời không nói gì bởi vì nàng biết được linh vị một khi liều mạng ra tay giữa thiên địa sợ không người là hắn địch thiên địa có thể cũng sẽ ở trong tay của hắn hủy diệt đương nhiên bực này cường đại linh vị là chỉ đợi thứ bảy nịch ma mà không phải là tốt thất cái sau chỉ là lợi dụng người trước uy danh thôi đánh cược ta tinh hà đạo ứng đế thần giáo ứng lao hầu chưa từng mở miệng khác hai chiếc chiến thuyền bên trong lại lần lượt vang lên trả lời ngữ điệu tất cả mọi người đã lòng dạ biết rõ trọng yếu không phải đánh cược mà là thực lực. tất nhiên tinh hà đạo cùng đế thần giáo đạo hữu đều ứng lao phụ ta cũng không tốt không nên. ra trên mặt hơi hơi có rúm, lộ ra một nụ cười, có thể lao hầu cho người cảm giác không giống đang cười, giống như là đang khóc. Lần này đánh cược, liền đánh cược đế đô tu sĩ cùng hai trăm thập kiệu quốc thắng bại A Nghe vậy sau đó, tô thất mặt ngoài bất động thanh sắc, không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng trong lòng hắn nhưng là buông lỏng, bởi vì lúc trước hắn dám đáp ứng đánh cược một chuyện, chính là đoán được đối phương sẽ đánh cực gì, bây giờ chính thai nghe được, trong lòng cũng tính toán rơi xuống một khối đá lớn. Như so cái khác, hắn không biết sẽ sẽ không thắng, nhưng nếu là so với cái này cuộc chiến tranh thắng bại, hắn nhưng là có chín chắc chắn, và không cũng sẽ không sảng khoái như vậy đáp ứng. Phụ thân 6, Nghe nói muốn cực thắng bại, Lam Anh Đồng lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Tô Thất, nhữ lại xinh đẹp lông mày, một mặt lo lắng muốn mở miệng nói cái gì, lại bị cái sau khoát tay đánh gãy, ra hiệu nàng không cần lo lắng. Bây giờ, Đế đô Trư cường nội tâm cũng đều trở nên nặng nề, thật sự đoán không ra Tô Thất đến tận cùng đang có ý đồ gì, bởi vì cho dù ai đều có thể nhìn đi ra, cuộc chiến tranh này thắng bại đã định, Đế đô Tu sĩ sợ đã vô lực xoay chuyển trời đất. Nhưng thấy phía dưới sát lục như cũ thảm liệt, tiên huyết cơ hồ đều nhiễm đỏ Đế đô đường đi, cái kia trắng như tuyết kiến trúc và tường thành sớm đã không còn tồn tại, Đế đô tứ phía cửa thành đều bị công phá. hai thập cựu quốc tu sĩ đại quân như điên rồ đồng dạng trùng sát đã sát tiến đến đô bây giờ tam đại tuyết thú vương giả đã gia nhập chiến tranh dù là có tuyết thú tham chiến quân địch cũng vào vào đã đến gần vô hạn hoàng thành chỗ trên hoàng thành đứng thẳng thất tướng hậu nhân bọn họ là một đạo phòng tuyến cuối cùng cũng là yếu ớt nhất một đạo phòng tuyến nhưng dù là biết do yếu ớt bọn hắn cũng dứt khoát đứng ở trên tường thành từng nhánh mũi tên sát khoác lên trên tường thành tùy thời đều có thể bắn ra mà ở hoàng thành dưới tường thành từng cái tuyết thú vây quanh tường thành mà đứng bọn chúng là thứ hai đến ngược đạo phòng tuyến cũng là cường đại nhất một nhóm tuyết thú Giờ này khắc này, tại đế đô mỗi một cái xó xỉnh, đều có tuyết thú đang từ mặt đất leo ra, mặc dù càng ngày càng ít, nhưng chúng nó cũng là mới từ trong lúc ngủ say bị tỉnh lại, cho nên có tới nhanh, có tới chậm Hoàng thành cửa thành đồng dạng có tứ phía, mà giờ khắc này, đại điệu đống nhiên chấn động chỉ thấy từng người từng người tu sĩ người mặc khôi giáp cưới từng đầu sư hổ thu tới, bọn họ là từ thập cửu quốc mạnh nhất một nhóm tu sĩ tạo thành, đồng dạng cũng là thập cửu quốc vương bài sáu cùng. 398 chương 399, phản chiến chương 399, phản chiến nên chúng ta ra sân dù là ngã xuống Dù là chiến đến người cuối cùng, cũng không thể lui lại nửa bước, thể sống chết cùng tường thành cùng tồn vong. Nhìn xem một đầu kia đầu chạy như điên tới sư hồ thú, hung ác đôi mắt chấn động tâm hồn. Nam tử trung niên đứng ở hoàng thành trên tường thành, mặt không đổi sắc, lúc này liền truyền ra chiến lệnh, nói cho tất cả mọi người, huyết chiến tới cùng, thể sống chết mà chiến. Vẹn vẹn mấy tức bên trong, từng viên truyền âm ngọc giản bay ra, khiến cho kỳ mệnh lệnh lúc này liền truyền khắp ra. Bọn thị vệ con ngươi hiện lên màu xám đen, tán ưu lanh và kiên định khí tức, thị vệ đến lâm định, chẳng những không có sợ cùng e ngại, ngược lại để lộ ra một loại chiến ý cùng sắc cơ. bọn thị vệ nhìn xem vậy đến trước khi vô số quân địch u UH hắc áo giáp tại vốn là âm trầm trong ánh sáng lộ ra càng thêm âm vũ lạnh lẽo cùng băng hàn hôm nay chiến ý sợ kinh thiên máu nhuộm đại địa chạm tứ phương nam tử trung niên cuồng ngạo mà cười hào phóng chi khí quanh quần bát phương sùi sôi lời nói kích động bọn thị vệ chi tâm biểu đạt ra bọn hắn không sợ hết thảy dám chiến dám giết lượng kiếm chi tâm trong đế đô sở sinh hết thảy tất cả đều bị trên không cái kia một đám cường giả đón gặp cho dù ai đều có thể nhìn ra đế đô tu si đã đại thế đã mất bây giờ bất quá là làm chó cùng rất giống như thu được về châu chấu đã không được bao lâu dù là có tuyết thú tham chiến cũng rất khó thắng được dù sao tuyết thú số lượng cũng có hạn vô số hung hồn càng là như như ma quỷ đổ sát mà qua nhưng cũng hạt cắt trong sa mạc chẳng ăn thua gì trong đế đô không còn là óng anh trắng như tuyết mỹ huyễn cảnh tượng ở đây đã biến thành màu máu địa ngục phàm nhân bị tàn sát lao nhân bị diệt sát, hai đồng đều trở thành vong hồn trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp nữ tử thì trở thành địch quân đồ chơi trở thành tiết chiến tranh lệ khí chỗ đối với đế đô mà nói đây là một hồi tai nạn một hồi tai nạn trước đó chưa từng có trở thành một đời lại một đời người ác ngộng ngay tại lúc cái này thai nạn cùng sát lục bên trong, có như vậy một đám cổ quái tu tồn tại, bọn hắn không giống tại sát lục, giống như là không muốn đi giết chóc, tránh né lấy sát lục. lại cái này một nhóm tu sĩ còn không tại số ít, quan trọng là bọn hắn không một là bình thường binh sĩ, chính là một đám có quyền hàng người, dưới tay bao nhiêu đều dẫn một chi đội ngũ, chỉ là có lớn có nhỏ, có nhiều có ít thôi. những người này lãnh đạo binh sĩ cùng bọn hắn một dạng, thế mà cũng như giả vờ giả vị, diễn kịch giống như căn bản chưa từng đối với đế đô tu sĩ hạ sát thủ, nhìn như đang rất xuất lực sát lục, thực tế thì nghĩ trăm phương ngàn kế tránh đi sát lục, phảng phất tại bảo tồn thực lực. bởi vì chiến trường quá rộng quá lớn đến mức không người để ý những thứ này cũng hiện không được những thứ này càng không có dụng tâm đến xem bởi vì tại những cái kia trong mắt cường giả kết cục đã định đã không còn để ý tất yếu nhưng chỉ cần người hữu tâm ngưng thần đi xem nhất định có thể hiện bên trong chiến trường chỗ quỷ dị có rất rất nhiều tu sĩ là ở sáu diễn kịch chỉ là hết thảy ngoại trừ tô thất bên ngoài còn lại cường giả tất cả không có hiện cùng phát giác không phải bọn hắn không đủ thông minh mà là bọn hắn quá mức tự tin cho là mình sớm biết trước kết cục thật tình không biết thế gian mọi việc rất nhiều cũng là có thể thay đổi kết cục phu thân thật muốn từ bỏ đế đô sao nhìn xem trong đế đô xanh từng màn, lại gặp tô thất chậm chạp không có bất kỳ cái gì cử động, Lam Minh Đồng là thực sự gấp gáp rồi, mở miệng hỏi thời điểm, đã làm tốt xuất thủ chuẩn bị. dưới cái nhìn của nàng, vô luận như thế nào cũng không thể từ bỏ đế đô, cũng không thể xấu. bạn, đế đô chính là thần quốc trung tâm quyền lực, từng là vùng đất thần thánh nhất, nếu ngay cả đế đô đều bị đi, thần quốc liền không còn là chỉ còn trên danh nghĩa, mà là chân chính diệt vong, chắc chắn trôn vùi vào trong năm tháng. cho nên Lam Minh Đồng mới có thể như thế để ý đế đô, dù là nàng liều lên tính mệnh cũng muốn bảo đảm đế đô bất diệt. màn trò chơi này cũng là thời điểm nên kết thúc ta thật giống như nhớ tới liêu thập sao 6. tô thất nhíu mày ra vẻ thâm trầm cùng nghĩ hoặc thật sự giống như nhớ tới liêu thập sao một dạng chỉ bất quá hắn cái dạng này là làm cho mọi người nhìn cố ý hành động để cho người ta có thể nhìn ra hắn mất trí nhớ chuyên thực lại có thể để cho người ta nhìn ra thật sự là hắn là nhớ tới liêu thập sao cũng chỉ là vì sau đó muốn làm sự tình làm nền trò chơi ai cũng không nghĩ tới từ tô thất trong miệng vừa nói lên dạng này hai chữ trận chiến tranh này trong mắt hắn lại chỉ là một hồi sáu trò chơi cũng có lẽ nói hắn giống như là nhớ tới chuyện gì cho nên mới có thể như thế ngôn ngữ mất trí nhớ la hầu lông mày trong nháy mắt như một cái nội tâm cũng sáng tỏ thông suốt rốt cuộc minh bạch tô thất vì cái gì không xuất thủ chém giết bọn hắn mà là cái sau không biết kinh lịch liêu thập sao không chỉ có dẫn đến tu vi rơi xuống lợi hại thậm chí ngay cả ký ức đều không lành lặn đã như thế liền có thể giảng giải tô thất đáp ứng đánh cuộc mình do bởi vì hắn nếu là cưỡng ép ra tay thật muốn phải trả cái giá nặng nghề, bởi vì hắn hiện tại đã không phải hoàn chỉnh hắn hắn linh có thiếu đương nhiên hết thể đều chỉ là cách nhìn của người khác cùng quan điểm đến tột cùng như thế nào cũng chỉ có chính hắn nội tâm tin tưởng Nguyên lai like chỉ là một cái không chọn vẹn người, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi có thể nhớ tới thứ gì, từ đó nhường trận này cái gọi là trò chơi này chuyện. La hầu ở trong lòng cười lạnh, cho rằng tô thất là ở giả thần giả quỷ. Nhưng mà khi nàng vào trong tâm vừa cười lạnh đi qua, nhưng thấy tô thất trên mặt quỷ dị kia cười càng quỷ dị, phảng phất đều phải cười nở hoa rồi, lại ánh mắt của hắn cũng có chỗ khác biệt, nhìn phía dưới chiến trường đống nhiên mở miệng. Các ngươi còn không ra tay chém giết phản địch, còn đợi sáu. Lúc nào? Âm như lôi đỉnh, ầm ầm mà ra, nghe tất cả mọi người đều sướng sốt một chút, không hiểu trong đó chi ý, cho dù là bà lao kia cùng tam đại thế lực tu. cũng đều sửng sốt, một loại không ổn cảm giác dần dần tập, vào trong lòng của bọn hắn. Chỉ thấy vừa rất lời, chiến trường phía dưới lập tức sinh long trời lở đất biến hóa, chiến cuộc thay đổi trong nháy mắt, phía trước còn thắng lợi sắp đến 289 quốc tu sĩ đại quân lại có như vậy một chút trở mặt. Trước tiên trở mặt đa số đội ngũ người lãnh đạo, mà theo lấy bọn hắn vừa phản bội, phàm là bị bọn hắn lãnh đạo tu cũng nghe mệnh tại bọn hắn, không hề có điểm báo trước mà từ bỏ cùng đế đô tu sĩ chiến đấu, quay người hướng những cái kia chưa từng trở mặt 289 quốc tu sĩ đánh giết mà đi. một màn này tới quá mức đột nhiên, đột nhiên đến làm cho cả chiến cuộc đều phản ứng không kịp, càng đột nhiên đến nhường tất cả đang tại sát lục tu không hiểu cùng nghi hoặc, gặp bọn họ phản bội, đế đô tu đầu tiên là nghi hoặc cùng không hiểu, càng có cảnh giác, nhưng làm sát lục chân chính bày ra phía sau, đế đô tu sĩ lúc này trở nên kích động lên, mặc dù không rõ ra sao nguyên nhân, nhưng chỉ cần có thể chuyển bại thành thắng, còn quản nó là nguyên nhân gì, có thể tháng sáu mới là đạo lý quyết định, có người vui vẻ có người buồn, đế đô tu sĩ kích động, mà những cái kia chưa từng trở mặt chưa quốc tu thì phất cùng đại hận, mười phần không hiểu thế nào sẽ có người phản bội. Bất ngờ không đề phòng, không phản bội tu lập tức liền nhận lấy mãnh liệt chân sát, trong nháy mắt thì có vô số tu sĩ vong tại khi xưa chiến hữu trong tay. Bây giờ đang đứng ở trong chiến tranh, chân chính truyền đạt mệnh lệnh chính là các cấp tướng lĩnh, bởi vì cái gọi là quân lệnh như núi, tướng lệnh vừa ra, người bên dưới chỉ có thể đi thi hành, cũng cho nên nay tình huống đặc thù, không cách nào nhận được hoàng đế mệnh lệnh chứng thực, cho nên cũng liền xuất hiện bây giờ cục diện. Đầu lĩnh trở mặt tu sĩ, bọn hắn chính là từ sinh tử mà tới tu, trong đó có hay không cực tông đệ tử, có nguyệt cung đệ tử, có đất thành đệ tử, thậm chí còn có sinh thành, tử thành đệ tử. càng có vô số sinh tử mà tán tu cùng thế lực nhỏ tu tồn tại. Đồng tiền, thôi ngạ, mà đại hải ba người cũng ở trong đó, địa nguyệt chi đổ sông thiệu cũng tương tự tại trong đó, cho nên bọn họ phản bội là sớm muộn sự tình. Làm tô thất mới vừa xuất hiện, nhưng phàm là từ sinh tử mà tới tu, đều trong nháy mắt làm ra phán đoán. Nếu muốn thu được chân chính tạo hóa, cũng chỉ có phản bội tương trợ tô thất. Phần lớn người xem trọng không phải tô thất, mà là thân phận của hắn, lại bởi vì đại gia đến từ cùng một mà, cho nên liền đều ngầm hiểu lẫn nhau, lựa chọn giúp đỡ hắn, mà hắn cũng nhất thiết phải nhường chúng tu thu được nên có đồ vật sáu tạo hóa. dù là có như vậy một số người giữa hai bên có cửu án, nhưng ở đây giờ này khác này đa số người đều bông xuống lựa chọn đứng tại cùng một trận chiến tuyến không có người nguyện ý cùng lúc này cơ duyên đối nghịch phụ thân ngài không phải nói không chấp nhận đầu hàng sao nhìn phía dưới chiến trường lam anh đồng đầu tiên là mở to hai mắt nhìn miệng đều đã trương thành hình tròn sau một hồi lâu mới hỏi ra lời này bọn hắn không phải đầu hàng tô thất đưa tay vớt vớt lam anh đồng tú mỉm cười rằng, giải lại nói 289 quốc tu sĩ kỳ thực không có sai trung quốc bên trong sinh linh cũng không sai bởi vì bọn hắn không có cơ hội lựa chọn cho nên, vi phụ bây giờ cho rằng chúng Quốc sinh linh cũng có quy thuận cơ hội, chân chính không có cơ hội là bọn hắn. Nói xong lời cuối cùng, tô thất đưa tay điểm chỉ chúng hoàng, đem hết thệ đều chuyển rời đến chúng hoàng trên thân. Nghe xong lời ấy, lam Anh đồng cái hiểu cái không gật đầu, mặc dù không hoàn toàn minh bạch là có ý gì, nhưng ở trong nội tâm nàng, phụ thân sáu vĩnh viễn là đúng. 289 quốc tu sĩ cơ hồ bao gồm thiên tinh giới đại bộ phận sinh linh, cho nên không có khả năng thật sự toàn bộ giết sạch, Làm phát giác được sinh tử địa chi sửa tồn tại phía sau, tô thất liền thấy được điểm ấy, cho nên hắn cải biến ý nghĩ, cho phép quy thuận, nhưng không cho phép chúng hoàng quy thuận. Chỉ bất quá, chúng hoàng trong như vậy mấy người nhưng là ngoại trừ, bởi vì mấy người kia cũng là sinh tử địa chi tu. Đồng thời, hoàng thành tường thành bên ngoài, mắt thấy một nhóm kia cường đại nhất quân địch liền muốn cùng Tuyết thú trùng sắt cùng một chỗ, dị biến nhưng là trước mắt sinh. Chỉ thấy nhóm này cưới sư hổ thú mà đến tu sĩ, lại tại Tô thất lời nói chuyển đến thời điểm, trước mắt phân làm hai phái, triển khai một hồi sát lục. Nhóm này tu sĩ người dẫn đầu đồng dạng là sinh tử địa chi tu, thay vào đó phê tu sĩ tạo thành quá mức phức tạp, cho dù là người dẫn đầu cũng không có biện pháp hoàn toàn khống chế, cho nên cũng liền có người chống lại mệnh lệnh, không muốn phản bội, ngay sau đó liền triển khai sát lục. nhìn thấy một màn này trên tường thành đông đảo thị vệ tất cả đều sửng sốt trong cơ thể của bọn họ thiêu đốt chiến huyết trong nháy mắt ngưng kết huyết dịch sôi trào cũng giống như đình chỉ di động bọn hắn trong lúc nhất thời lại có chút phản ứng không kịp chẳng lẽ những người này sáu điên rồi sau khi phản ứng trong lúc nhất thời bọn thị vệ nội tâm đều sinh ra một ý nghĩ như vậy trên không chúng hoàn mặt lộ vẻ không thể tưởng tượng nổi trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng hãi nhiên ai cũng hiểu bây giờ sinh liếu thật sao cũng không minh bạch nguyên nhân là cái gì không có khả năng không có khả năng đây không phải là thật có người mở miệng quan sát chiến trường không muốn cũng không dám tin tưởng đây là sự thực vì chuyện này là nói thật kết cục liền nghịch chuyển đi qua một lát sau dù là không muốn tin tưởng cũng phải tin tưởng bởi vì đây là sự thật lúc này thì có như vậy một chút hoàng đế đáp xuống muốn đi ngăn lại đây hết thảy sinh bọn hắn tin tưởng chỉ cần mình bọn người xuất hiện những cái kia phản bội người liền sẽ thay đổi cũng đúng như bọn hắn suy nghĩ một khi bọn hắn hiện thân chuyển ra mệnh lệnh thật sự sẽ có đại bộ phận phản bội tu lần nữa lựa chọn phản chiến dù sao sinh tử địa chi tu chỉ là chiếm người lãnh đạo tiện nghi có người bổ nhào mà ra cũng có người mặt sám như cho Đứng ở trên không trung, nhìn xem những cái kia lao ra đế hoàng bóng lưng cười, cười rất khổ tâm, rất yếu ớt. Chưa từng bổ nhào mà ra người, không phải bọn hắn không muốn làm như vậy, mà là bọn hắn biết được bổ nhào mà đi cũng vô dụng, bởi vì linh vị sẽ không để cho bọn hắn đi thay đổi trên chiến trường đang sinh hết thảy. Thậm chí, cho dù là bọn họ bây giờ lấy bí pháp chuyển ra mệnh lệnh cũng vô dụng, bởi vì chiến cuộc quá mức hỗn loạn, chỉ có tự mình hiện thân mới có thay đổi cơ hội. 399 chương 400, trung thành nhất thần dân chương 400, trung thành nhất thần dân các ngươi thần làm gì, đang chờ ta cho các ngươi linh à. Thất Dương mắt đảo qua đế đô cường, giọng nói chuyện nhìn như đang ngạ báng kỳ thực lộ ra một cỗ uy nghiêm chi khí, làm cho các cường giả nội tâm cũng là run lên vội vàng từ hưng phấn cùng kích động bên trong lấy lại tinh thần lập tức huyết hổng lấy hai con ngươi xông ra bọn hắn tự nhiên biết lời nói bên trong ý chính là để bọn hắn đi ngăn cản những cái kia bộ nào ra đế hoàng bây giờ cho dù ai cũng biết tuyệt đối không thể để cho chúng hoàng đi đến chiến trường truyền đạt mệnh lệnh đơn giản lời thì là không thể nhường chúng hoàng xuất hiện ở 289 quốc đại quân trước mặt bằng không tô thất hết thể kế hoạch đều sẽ thất bại trong trang thức tất cả mọi người là tế cốt cảnh tu vi độ thượng đô không kém bao nhiêu Đế đô chưa cường cơ hội là liều mạng xung ra, đương nhiên còn có như vậy một chút, thẳng đến cái kia không có động tác Đế hoàng mà đi. Nhưng mà mắt thấy tế cốt cảnh sát lục sắp lần nữa bày ra, lại một kiện để cho người ta không tưởng được sự tình sinh, chỉ thấy tiên huyết trong nháy mắt từ không trung bắn ra mà ra, bộ nhào ra Đế hoàng bên trong. Trước mắt đã có người nuốt hận, đầu người bị chém rụng, thần hồn đều bị xóa bỏ. Bổ nhào ra Đế hoàng ước chừng chiếm tổng số hơn một nửa, nhưng nhường tất cả mọi người hoảng sợ là, đến danh Đế hoàng lại cũng trở mặt, ở thời điểm này bảo vừa ra tay chính là tuyệt sát, làm cho vốn là gấp gáp người tại vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa bị mất mạng. các ngươi sáu, một danh đế hoàng trước khi chết trừng lớn mắt, trong vẻ mặt tràn đầy khó có thể tin, con ngươi phóng đại, trong mắt hiển thị rõ không hiểu cùng nghĩ hoặc, hắn nghĩ không ra một mực cùng giao hảo minh hiểu tại sao lại xuống tay với mình, lại ra tay còn như vậy kiên quyết cùng kiên quyết. nhìn thấy tình huống như thế, đế đô chư cường cũng đều nghi hoặc cùng không hiểu. nội tâm kinh hãi thời điểm, đột nhiên thêm, thừa dịp địch thủ bị ngăn cản mấy tức bên trong đội theo, phản bội người không nhiều, nhưng chính là cái này không nhiều mấy người, tại ra tay tuyệt sát lúc, khiến cho đáp xuống chúng hoàng bị ngăn cản mấy tức. cũng chính là ở nơi này mấy tức bên trong, Đế Đô chư cường đột tới, một hồi tế cốt cảnh giữa cường giả sát lục lần nữa bày ra, mà trở mặt đế hoàng thì nhanh chóng thối lui ra khỏi vòng chiến, chí thân xử ngoại. Đồng thời, mặt khác một đám đế hoàng cũng lâm vào sát lục bên trong, cùng lúc trước bất đồng chính là, bọn hắn lộ ra rất mệt mỏi, rất mờ mịt, thậm chí đối với chiến hữu bên cạnh đều đã mất đi tín nhiệm, đang cùng địch lúc đang chém giết, còn muốn phòng bị chiến hữu bên cạnh đột nhiên phản bội, cho nên bọn hắn không chỉ có cơ thể mỏi mệt mỏi, liền tinh thần cũng đều cực kỳ tệ. Mệt Dù sao sự thật liền sinh ở trước mắt không chỉ tu si trong đại quân có người phản bội liền đế hoàng bên trong cũng có người phản bội khiến cho chúng hoàng không xác định chiến hữu bên cạnh còn đáng giá tín nhiệm hay không cũng không dám lại đi tín nhiệm Sát lục rất khốc liệt chúng hoàng cùng các cường giả đều hiểu đây là bọn hắn sống cùng chết một trận chiến cho nên không thể bại bởi vì một khi bại không chỉ có bọn hắn sẽ nuốt hận nơi này thậm chí sẽ dẫn đến mỗi người bọn họ chỗ ở tộc đàn bị liên lụy dù là không muốn đi chiến cũng muốn liều mạng đi giết không có lựa chọn cũng không cách nào lựa chọn máu tươi từ trên không rơi xuống giống như nước mưa giống như rầm rầm văng dội Nhưng cùng nước mưa bất đồng chính là, bây giờ rơi xuống chính là huyết, mà không phải là sáu. Mưa, thậm chí liền không trung mây cũng đều trở thành huyết hồng, lúc này đã là đêm tối, máu đỏ mây trên không trung phiêu đãng chói mắt và chói mắt, nếu là đặt ở bình thường thời khắc, đây tuyệt đối là một hồi kỳ quan, sẽ cho người cảm giác kỳ lạ và mỹ diệu. Nhưng giờ này khắc này, không có ai sẽ cảm thấy mỹ diệu cùng kỳ lạ, duy nhất tồn tại chính là điên cuồng cùng huyết tinh, giống như là tới địa ngục mở dạng, để cho người ta cảm thấy sợ hãi và không biết, lại phảng phất là tận thế, lần lượt từng cường giận nuốt hận, trên mặt đất chất đống đếm không hết thi thể, có người, cũng có yếu tố giống như loạn mộ phần hố, trôn xuống quá nhiều sinh linh, đại địa nứt ra, bầu trời hả cám vẫn bị nhuộm đỏ, hết thể đều tượng trưng cho tận thế cảnh tượng, để cho người ta nhìn một chút liền kinh hãi, lại nhìn một mắt liền sẽ sợ, làm nhìn đệ tam trước mắt liền sẽ sáu, sợ hai đến run rẩy, run rẩy đến sáu, linh hồn rất lạnh. một lần lại một lần, sát lục giống như lìm nẹt đồng dạng, từ lúc đánh cược bắt đầu phía sau, tô thất lần thứ nhất Chuyển ra mệnh lệnh, cải biến chiến cuộc, vô số tu sĩ đại quân phản bội, nhường trận chiến này thắng lợi dần dần hướng đế đô một phương dựa sát vào. Hắn lần thứ hai chuyển ra mệnh lệnh, chúng hoàng cùng đế đô cường giả bày ra sát lục, đồng thời ít thấy danh đế hoàng cũng theo đó phản bội, nếu như nói lần đầu tiên là trùng hợp, cái kia lần thứ hai còn có thể là trùng hợp sao? Cái này khiến La Hầu chờ Tam đại thế lực tu suy nghĩ sâu sắc, nhường Tam đại thế lực tu trong nháy mắt cảm thấy toàn thân lệnh, phản phất sau lưng có một đôi âm trầm con mắt đang nhìn chăm chú chính mình. Ngay tại tất cả mọi người đều cho rằng hết thể sẽ lại không thay đổi thời điểm, Tô thất ra cái thứ ba mệnh lệnh. Trận này huyết cùng nước mắt phải lễ, là thời điểm kết thúc, ra tay đi. Hắn sở xuất mệnh lệnh, cũng là cùng thân phận có thể nép một bên, giống như là hết thể đều ở tại nằm trong tính toán. giống như sớm tại mấy vạn năm trước liền sắp xếp xong xuôi mở dạng mà hắn sở dĩ mở miệng như thế chính là muốn đạt tới dạng này một cái hiệu quả làm cho tất cả mọi người đều nộ nhận là tại mấy vạn năm trước hắn đã tính tới hết thảy đồng thời làm tốt an bài tới ứng đối đã như thế hắn linh vị chi danh liền có thể chân chính chắc chắn sẽ không bao giờ lại có người phản đối cùng không tán đồng coi như ngoài miệng không tán đồng trong lòng cũng nhất định là nhận đồng bởi vì sự thật chính là chân lý làm mệnh lệnh truyền ra thời điểm chỉ thấy đệ nhị chỗ tê cốt cảnh chiến trường chỗ vốn là thần kinh căng thẳng chúng hoàng càng là con ngươi co rút lại trong lòng lập tức sợ hãi nhưng bọn hắn giờ này khắc này đã không còn tinh lực đi cảnh giác chiến hữu bởi vì sát lục đến lúc này tất cả mọi người đều rất mệt mỏi cho dù là bọn họ tu vi tăng mạnh lục thân mỏi mệt có thể khôi phục lại nhưng tinh thần mỏi mệt tới trình độ nhất định cũng không phải là đan dược và tu vi có khả năng khôi Phủ. mà tô thất sở dĩ bây giờ chuyển ra mệnh lệnh như vậy chính là bởi vì hắn nhìn vào một điểm này mà hắn sở muốn đợi đợi cũng chính là giờ khắc này chỉ thấy đệ nhị chỗ chiến trường chỗ chúng hoàng bên trong lập tức có mấy người miệng phun tiên huyết liều mạng bị địch thủ trọng kích mà lùi về sau trong tay đều trong nháy mắt xuất hiện bất đồng pháp bảo đồng nhiên hướng bên người chiến hữu đánh giết mà đi. hết thể sinh, bất quá chỉ ở trong nấy mắt, nhanh đến căn bản vốn không cho người ta phản ứng cơ hội, cho nên mấy người kia vừa mới phản bội, thì có gần hơn 10 danh đế hoàng mất mạng. đồng thời, tại nơi tế cốt cảnh đệ nhất chiến trường chỗ, cũng chính là đáp xuống chiến trường, chúng hoàng đang điên cuồng mà chém giết địch thủ, cho rằng bọn họ bên trong cũng lại không còn gian tế, nhưng chính là ở tại bọn hắn tự nhận là không có gian tế, cực kỳ tín nhiệm bên cạnh chiến hữu thời điểm dị biến chợt nảy sinh. nguyên bản đang anh dũng giết địch hai danh đế hoàng lại đồng thời phản bội, đối với chiến hữu bên cạnh ra tay, lại tu vi của hai người đều không thấp, lại hai người này cũng là vô cực tông đệ tử. chính là cùng tô thất có châu ngọn nguồn lý phi nam cung hữu hai người hai người vừa ra tay cũng là mạnh nhất sát chiêu trong lúc nhất thời huyết nục vang tung toé lúc này đã có người bị hai người chém giết cùng nát bể mang theo tiết nối cùng không cam lòng liền như vậy nuốt hận chúng hoàng căn bản là nghĩ không ra một mực anh dũng giết địch đồng thời xuất thủ cứu quá thân bên cạnh người cường giả thế mà lại ở hải này quá thời khắc phản bội đây là chí mạng cũng tương tự đặt trận này giết hại kết cục cuối cùng trở thành đệ chết lạc đà một cỏ cuối cùng rất rõ ràng cho dù ai đều có thể nhìn ra hết thảy đều tại tô bảy nằm trong tính toán hết thảy đều là của hắn ăn bài Đế đô chư Cường chỉ có thể âm thầm thở dài, vì những cái kia chết tại đây trong tay hai người đồng bạn cảm thấy tức hận, bởi vì đại gia trong lòng đều biết, có bỏ mới có được, có lúc chính là muốn có người đi trả giá, là thắng lợi đặt vững cơ sở. Cho dù là diễn kịch, cũng muốn để cho người ta nhìn không ra là ở diễn kịch, có thể nghĩ muốn để người nhìn không ra, vậy sẽ phải chân chính đi làm, đi giết, cho nên cuối cùng phản mỗi lúc mới có thể đạt đến hiệu quả tốt nhất, để cho người ta không tưởng được. Hết thề đều là tô thất châu an bài, từ vừa mới bắt đầu, hắn liền tính toán tốt hết thảy, đã sớm đem suy nghĩ trong lòng thông qua thần niệm truyền âm cáo chi nam cung húc, Lý Phi một đám cường giả. bọn hắn muốn không chỉ chỉ là cuộc chiến tranh thắng lợi, càng là muốn để tô thất thân phận có thể chân chính củng cố. Chẳng lẽ hắn thật sự tại mấy vạn năm trước đã tính tới hết thảy? Giờ khắc này, cho dù là cái kia yêu minh tông lá ẩu cũng kiên kỵ, nội tâm không chỉ có thừa nhận tô thất là linh vị, đối với đó càng có hơn mãnh liệt kiên kỵ, thậm chí có thể nói là sáu. E ngại, nếu thật là từ mấy vạn năm trước mà bắt đầu sắp đặt, như thế năng lực quả thật có thể xương tụng kinh thế hai tục, có thể nào không để nàng kinh hãi cùng sợ sệt, nắm giữ như thế tâm kế người, ai cũng không biết tay bên trong kết quả còn có không có cường đại hơn át chủ bài. Theo chúng hoàng bên trong lần nữa có người phản bội. Trận này sát lục đã bắt đầu tiếp cận phần cuối, lại qua ba nén hương sau đó, tế cốt cảnh giữa cường giả sát lục cuối cùng kết thúc, lấy 289 quốc đế hoàng thất bại mà kết thúc. Nhưng chết trận người thi thể lại không rơi xuống, mà là bị lực lượng nào đó nâng, trôi nổi tại trên không. Phụ thân, ngài không phải nói sáu, bọn hắn đều phải chết, không thể tha thứ sao sáu? Lam Minh đồng trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập nghi hoặc, càng không hiểu phụ thân của mình đến tuột cùng đang làm gì, phản phất cái sau chính là đoàn mê, để cho người ta vĩnh viễn đoán không ra, lại như cùng một đoàn sương ngủ, chân thực tồn tại, lại khiến người ta thấy không rõ. Bọn hắn không phải phản định. chính là vi phụ trung thành nhất thần dân, tôi thất mỉm cười trả lời, lại nói ra lời này lúc thanh âm của hắn rất cao, nhường không trung tất cả cường giả đều có thể nghe thấy, là cố ý nói cho tam đại thế lực tu nghe. Chẳng biết tại sao, từ sinh tử mà đi tới tế cốt cảnh cường giả, trừ bỏ lý phi cùng nam cung húc hai người bên ngoài, còn lại đa số tán tu hoặc một ít thế lực nhỏ chi tổ, mà ba thành một cung cường giả cũng không xuất hiện nơi này, phản phất hết thảy đều an bài tốt đồng dạng, cái này khiến tôi thất trong mắt tinh mang lóe lên, đưa mắt về phía tam đại thế lực, rõ ràng ba thành một cung cường giả, ứng đi tam đại thế lực. Nói ngắn gọn, đế dẫn từ duyên tình. là hiếu hử bọn người ngay tại tam đại thế lực bên trong chỉ là bây giờ cũng không tới đi nhường trận chiến tranh này kết thúc à kinh lịch huyết cùng nước mắt sau đế đô nên một lần nữa hắn nón nên có hảo quan cùng nhiệt huyết tôi thất đưa tay vung lên nhưng thấy những cái kia trôi lơ lửng trên không trung đế hoàng thi thể tất cả đều bay thấp xuống mà các cường giả cùng với nam cung húc bọn người sau khi nghe cũng theo sát thi thể đáp xuống bọn hắn có thể nghe hiểu lời nói bên trong ý cũng hiểu biết nhóm người mình bây giờ nên làm cái gì lấy cái chết đi đế hoàng chi thi vì uy hiếp chấn nhiếp vô số tu sĩ đại quân bởi vì cái gọi là chạm sau đó quân long không chính là như thế đạo lý sau đó lại lấy nam cung húc đám người thân phận chấn an tu sĩ đại quân đặt đến nhường đại quân quy hàng con mắt mà chính là chấn nhiếp sau đó cho người ta một quả táo ngọt bốn chương 401, lấy thế bức bách chương 401, lấy thế bức bách kết cục đã chú định bầu trời đã sớm bị đánh tàn phá không chịu nổi đủ loại chật tự xuất hiện hỗn loạn khi thì sẽ có lực lượng cường đại quân ra giống như muốn xe rách tất cả mọi người ở đây nơi đây càng là lưu quan văn trượng năm màu rực rỡ có đủ loại lưu quan vòng xoáy xuất hiện giống như là tại lần nữa mở ra thiên địa cuộc chiến tranh này thảm liệt tới cực điểm trôn xuống vô số sinh linh đêm tối đều bị huyết hồng cho thắp sáng giữa thiên địa tràn ngập tịch diệt chi khí âm hồn ở trong thiên địa du đãng làm cho đế đô chô ở phạm vi giống như địa ngục đồng dạng kinh khủng để cho người ta không rét mà run theo các cường giả mà rời đi trên không chỉ còn lại có tô thất lam minh đồng thủy kỳ lân ba tự mình đối mặt tam đại thế lực tu bây giờ cho dù ai đều có thể nhìn minh bạch lần đánh cuộc này rõ ràng đã thành định cục 289 quốc triệt để thất bại tam đại thế lực cũng bởi vậy đánh cờ thua các người đã bại thối lui ta ngày sau tự sẽ đến nhà bãi phòng huyết hồng áo dài phiêu có lúc tô thất hờ hững nói không cần hắn nói Lão hầu mấy người cũng có thể thấy rõ thời cuộc biết được hắn ngày sau thật sự sẽ đích thân đang lâm tam đại thế lực đây là tất nhiên sự tình không có quay về chỗ trống ta yêu minh tông ứng đánh cược thất bại tự sẽ rút đi Lão hầu hít mắt lại cùng khi mới xuất hiện khí thế hoàn toàn khác biệt bây giờ rõ ràng có kiên kỵ ngoài miệng nói sẽ rút đi lại không có lập tức hành động bởi vì nàng đang chờ khác hai thế lực lớn lời nói tiền đánh cược là thật sự lời nói cũng là thật sự nhưng là có hay không đi thực hiện đủ ước này liền muốn gặp thế mà nói dù sao tam đại thế lực tu còn chưa ra tay nếu là liền như vậy thối lui bọn hắn không có cam lòng Phải biết, bọn hắn không chỉ chỉ muốn sát thân chủ, càng muốn cướp đoạt Lam vanh Đồng trong tay Thánh khí, đây mới là bọn hắn chân chính tham Lam chỗ. Thánh khí mới là vương đạo. Đế thần giáo ứng độ ước, tự sẽ rút đi. Đế thần giáo tu sĩ chỗ ở chiến thuyền bên trong, đồng nhiên truyền ra một đạo băng lanh thanh âm, để cho người ta nghe không ra trong đó ý vị. Không biết người này rốt cuộc là nghĩ như thế nào, tuy sẽ rút đi, nhưng là có hay không biến thành hành động nhưng là chưa biết. À, linh vị quả thật giỏi tính toán, biết rõ sẽ thắng, vẫn còn cùng bọn ta đánh cực, bực này tính toán chi tâm, quả thật để ta cam bái hạ phong. Tinh Hà đạo bên trong truyền ra cười lạnh, âm dương khí. không nói rút đi một chuyện rõ ràng không cam tâm liền như vậy rút đi có muốn xuất thủ một trận chiến tri chi tâm các người đây là đáng sáu tự tìm cái chết nghe xong tam đại cường giả lời nói tô thất sắc mặt trong nháy mắt băng lanh xuống hắn sớm đã đoán được sẽ xuất hiện cục diện như vậy chẳng những không có bất luận cái gì mềm yếu chi ý ngược lại mười phần cường thế bởi vì chỉ có cường thế mới có thể chấn nhiếp quân hùng thực lực mới là đạo lý quyết định theo lời nói rơi xuống tô thất lại cất bước mà ra bước đầu tiên lúc rơi xuống trên người của hắn khí thế bỗng nhiên sinh biến hóa một cỗ như muốn lực lượng hủy thiên diện địa lặng yên vần quanh tại hắn quanh người Hai đạo giống như băng hỏa sen lẫn mà thành ánh mắt bắn ra, làm cho bốn phía lưu chuyển hỗn loạn khí tức giống như là dừng lại mở dạng, đủ để cho người hít thở không thông khí tức quần bạo từ trong cơ thể dần dần tán mà ra. Bước thứ hai rơi xuống, trên người của hắn khí thế lần nữa sinh thay đổi, khôi phục lại bình tĩnh, phản phất cái kia lực lượng quần bạo chưa từng xuất hiện, nhưng ở hắn trên cánh tay trái, một khối búa chi con dấu đồ án chậm rãi tràn ra tia sáng, chiếu rọi tứ phương thời điểm, giống như lợi hại nhất binh khí muốn xuất thế, hàn mang chiếu rọi thiên cùng, bao trùm bắc hoang bao phủ cửu thiên chi thượng. Theo quang mang này xuất hiện, vốn là tàn phá thiên khung lại quần, quần ma động. từng khối khổng lồ đến để cho người run rẩy mây đen dần dần hình thành theo hắn bước thứ ba rơi xuống mây đen cơ hồ che đậy cả mảnh trời khung lệnh tam đại thế lực tu trong nháy mắt run rẩy phảng phất có một đầu hồng hoàng cổ thú đang từ tô thất thể nội thức tỉnh nhường hôm nay đều kiên kỵ nhường hôm nay cũng không cho muốn hạ xuống lôi kiếp hủy diệt chi thực lực mới là hết thảy dưới sự bất đắc dĩ tô thất bắt đầu kích vận giấu kín tại khai thiên phủ bên trong đại trận chi lực đây là hắn tại thương lan di tích cổ lúc từ tím đầm dưới đáy mang ra một tia đại trận chi lực một khi chân chính sở đừng nói là tôn giả cảnh cừng giả Cho dù là chỉ nửa bước việt tôn giả cảnh người thật mạnh cũng phải kiêng kỵ cùng lui tránh, không dám chống đỡ chi. Bước thứ tư rơi xuống, tô thất không gian quanh người run lẩy bẩy, sinh vật mẹo, đây là liền không gian đều không thể tiếp nhận này lực lượng dấu hiệu, phảng phất này lực lượng đẳng cấp cao hơn quá nhiều, một khi xuất hiện, thiên địa giống như đều phải vì vậy mà hủy diệt. Đánh cược đã bại, ta yêu minh tông có chơi có chịu, liền như vậy rút đi. Cảm nhận được bốn phía khí thế biến hóa, la hổ trên mặt không còn là kiêng kỵ, mà là biểu lộ ra sợ hãi cùng sợ, nàng cảm thấy một cỗ nguy cơ sinh tử đang chậm rãi tới, phảng phất nàng nếu là không rút đi, hôm nay sợ sẽ nuốt hận nơi này. nàng vẫn luôn có chỗ ngờ tới, cho rằng tô thất còn có càng mạnh hơn dưới đáy bài. Bây giờ thấy thế, cuối cùng chắc chắn nội tâm nghĩ pháp, lúc nói chuyện liền đưa tay vung lên, cứ tôi động chiến thuyền chi lực, không tiếp thi triển trong cơ thể lực lượng cấm kỵ, thúc đẩy chiến thuyền lập tức gần vào trong hư vô, bày ra một loại gần như thuấn di độ, lại trước tiên lựa chọn rời đi, không còn dám dừng lại, bởi vì tô thất bây giờ tán suất lực lượng, nhường lao hầu sợ hãi đến run dậy. Tinh hà đạo sao? Ta liền để các ngươi xem, cái gì là tinh hà, cái gì lại là đạo, cái gì gọi là chân chính sáu, diệt tuyệt chi lực lượng. Bước thứ năm, bước thứ sáu, bước thứ bảy rơi xuống. Tô thất khí thế trên người lên tới cực điểm, còn kém chân chính bạo. Hán đầu mâu trực chỉ tinh hà đạo, lời nói ầm ầm vang. Rồi ông Minh chi thanh không ngừng, chấn động tứ phương thiên địa. Cho dù là trong đế đô tu sĩ cũng đều bắt đầu sợ hãi. Có người lại trực tiếp quỳ sát tại mặt đất, thân thể run rẩy, đang quỷ lệ cùng run rẩy. Từng đầu sư hổ thú, từng đầu đại điêu cùng với vô số yêu thú càng là nằm sấp trên mặt đất. Dù là bọn chúng phía trước không có quy hàng, bây giờ lại đều sát sát đầu, từ linh hồn đi cùng bãi, từ trong huyết mạch đi e ngại. Đây là hạ vị giả mặt chống lại vị giả lúc nhận thấy đến cảm giác các bách, là nguyên thủy nhất huyết mạch các bách. Một cú cực lớn đến sức mạnh không gì sánh nổi tạo thành một sóng, giống như lăn lộn mà lên kinh đào hải lãng, sinh sinh đập tại tinh hà đạo chiến thuyền bên trên, khiến cho chiến thuyền kịch liệt lay động, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ nghiêng lật, diệt tuyệt. Cảm nhận được cổ áp lực này, tinh hà đạo người thật mạnh không tiếp tục ngôn ngữ, lại trực tiếp lựa chọn tối lui, độ so với yêu minh tông chỉ không nhanh chậm, bởi vì cái này người thật mạnh rất rõ ràng, Tô Thất Sở dĩ dùng thế để người, cũng không triệt để kích cố lực lượng này, chính là đang bức bách bọn hắn rút đi. Đương nhiên, bọn hắn nếu là không lui, cái kia Tô Thất liền sẽ chân chính dẫn cái này diệt tuyệt chi lực, trả giá cực lớn đại giới hủy diệt bọn hắn. Như thế chỉ có thể coi là lưỡng bại câu thương, cho nên bất luận là yêu minh tông, cũng hoặc tinh hà đạo, đều lựa chọn lui tránh. Phải biết, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, ai cũng không muốn trước tiên tiếp nhận linh vị lửa giận, bởi vì cái này lựa giận không phải ai đều có thể tiếp nhận, nhẹ thì chính mình diệt vong, nặng thì tông môn hủy diệt, hết thể đều không còn tồn tại. Dù là tô thất tại sau này tự mình đăng lâm tam đại thế lực, đó cũng chỉ là sau này sự tình, bây giờ đi tới tam đại cường giả còn không có ngốc đến dùng chính mình chi mệnh mở ra nói đùa. Trời sập xuống, có một cao điểm treo lên. Ba người bọn họ không phải trong tông môn người mạnh nhất, cho nên lựa chọn rút đi là lựa chọn chính xác nhất, nhường tông môn người mạnh nhất tới đối mặt tô thất. Nay ngọc giản là đế chủ mệnh ta giao cho linh vị chi vật, đế thần giáo tu là cuối cùng rút đi, nhưng ở rút đi thời điểm, trong đó ẩn nút cường giả bỗng nhiên mở miệng, nhưng thấy một cái thẻ ngọc màu vàng lóng bắn ra, thẳng đến tô thất mà đến. Chờ xác định tam đại thế lực tu rút đi sau đó, tô thất thân thể trợn du lên, một cỗ dòng máu màu đen từ hắn trong miệng phun ra, bùng bạo khí thế trong nháy mắt tiêu tan, giống như đại hòa gặp phải mưa to, trong nháy mắt dập tắt. thế. thế lam oanh đồng liền vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn đồng thời lo âu vấn đạo phụ thân ngài không có sao chứ dù là bị lam Anh đồng đỡ tô thất cũng là lung la lung lay giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống đất nhưng hắn vẫn cố nén thể nội lăn lộn khí huyết thở sâu xinh xinh sẽ lại lần vọt tới chỗ cổ họng huyết dịch nuốt xuống đồng thời nhìn về phía trước lắc đầu biểu thị chính mình cũng không lo ngại hắn dẫn động sức mạnh bình tĩnh lại tụ tập mà đến mây đen tìm không thấy chỗ tháo nước cũng dần dần từ từ tiêu tán chính như đối phương suy nghĩ hắn cũng không phải là thật muốn ra tay mà là tại lấy thế bức người ép buộc đối phương rời đi cuối cùng là cái gì lực lượng sáu mặt ngoài bình tĩnh và lạnh nhạt nhưng tôi thất lại vào trong tâm khổ tâm mà hắn lúc trước hắn chưa bao giờ kích quá lớn trận chi lực hôm nay lần kích lại suýt nữa muốn tính mạng của hắn mạnh vào hắn cũng không cách nào trèo chống đại trận lực phong thích có lẽ khi tu vi đạt đến tế cốt cảnh sau đó tha phương có thể nắm giữ điều khiển lực lượng này chi năng đại trận chi lực kích cũng không chân chính thả ra chỉ là tản ra một tia thì có uy thế như thế cái này khiến hắn lâm vào trầm tư nội tâm càng là thật sâu lên kiếm kỵ vẹn vẹn chỉ là một tia sức mạnh liền như thế kinh khủng nếu như đem đại trận kia triệt để rời ra ngoài chẳng phải là thật muốn hủy thiên diệt địa? Kỳ tâm bên trong thật sâu có loại cảm giác, đại trận kia tuyệt không phải bình thường đại trận, không phải hắn chỗ trong thiên địa tu sĩ có khả năng bày ra, thậm chí cho dù là cái kia khi sương địch ma tộc chi tổ, sợ cũng không cách nào bày ra khủng bố như thế tuyệt luân đại trận. Này sức mạnh rất quỷ dị, không thuộc về vạn vực chi lực, cùng thần linh kia chi đạo có chút tương tự. Bên hai truyền đến thủy kỳ lân truyền âm, rất rõ ràng liền đầu này có thể cảm giác thiên mệnh thần thú cũng không biết lực lượng này nơi phát ra. túi đầu liếc mắt nhìn trên cánh tay trái búa chi đồ án, tô thất thở sâu, đối với mình tô gia huyết mạch để ý, hắn ẩn ẩn có loại cảm giác, tô gia huyết mạch so ma huyết mạch còn kinh khủng hơn ngàn vạn lần. làm đại trận chi lực kích lúc hắn có thể rõ ràng phát giác được đạo linh thế mà tự động che giấu thậm chí là run rẩy phản phất tại lực lượng này trước mặt đạo linh cũng phải sáu Cúng bái đồng thời thân phục ăn vào mấy viên đan dược sau đó ước chừng nửa canh giờ tô thất vừa mới khôi phục một chút hắn cũng không đến hỏi đạo linh liên quan tới đại trận này là chuyện mà là giống như cái gì cũng chưa từng sinh mở dạng đưa tay một tay lấy cái kia thẻ ngọc màu vàng nóng bốc nát một thân ảnh lập tức ở trước người của nó hiện hiện ra đến nào đó vào khoảng sau sáu ngày cùng từ duyên tình đại hôn đặc biệt tô huynh đích thân tới lấy làm chứng cưới người xuất hiện không là người khác. chính là sinh thành chi chủ để dẫn từ kim quang hình thành hư ảnh thành thị tô thất mặc dù tại mở miệng nhưng đế dẫn lời đã nói ra cũng chỉ có cái trước có thể nghe thấy ngoại nhân căn bản nghe không được nữa chứ thậm chí ngay cả khẩu hình đều không nhận ra bởi vì quá nhanh nhanh đến vẹn vẹn chỉ là trước mắt không đến theo lời nói nói ra hư ảnh cũng theo đó tiêu tan nhưng tô thất hai mắt lại híp lại thành khé hẹp hắn đống nhiên hiện đế dẫn hình dạng thế mà chưa từng thay đổi lại để hắn không nghĩ tới cái sau ở trên thiên tinh giới thân phận cũng là như vậy cao quý càng là đế thần giáo đế chủ 401 chương 402 huyết cùng nước mắt sau thắng lợi chương 402 Huyết cùng nước mắt sau thắng lợi đế chủ sáu, nóng nhìn phía trước hư không, tô thất nghiễm nhiên dự cảm đến thiên tinh giới hành trình, có lẽ đem kết thúc tại sau sáu ngày đế thần giáo hành trình, từ duyên tình như thế nào cùng đế dẫn thành hôn, giữa bọn hắn đến tuột cùng sinh liễu thập sao sáu. Mặc kệ xuất phát từ loại nguyên nhân nào, hắn đều phải đi đế thần giáo đi tới một lần, huống chi động kiệt đã tới đế đô, vì cái sau hắn cũng phải đi tới đế thần giáo, muốn đi sáu. Cướp hôn, ngươi lựa chọn người này sao? Đạo linh đột nhiên từ lời tự nói, mơ hồ trong đó bị tô thất nghe được, cái sau chợt liền tâm thần động, lấy thần niệm truyền âm, vấn đạo, ai lựa chọn hắn? ngươi một nửa khác linh thể Nghe xong đạo linh mà lẩm bẩm tô thất trong đầu linh quang thoáng qua lúc này liền liên tưởng đến cái trước từng nói qua một sự kiện hắn cũng không phải là hoàn chỉnh còn có một bán linh thể thoát ly mà ra tán ở giữa thiên địa một chỗ trước kia ta vì tránh né truy sát đi tới nơi này phiến tinh không, hy vọng nhận được nịch ma lão tổ chi phù hộ thế nhưng hắn cũng tự thân khó đảm bảo nhưng ở thời khắc sống còn vì ta hiện hóa tuổi nguyệt trường hà mà ta thì dưới sự bất đắc dĩ xâm nhập tuổi nguyệt trường hà đi tới nơi này cái gọi là đệ thất kỷ nguyên đạo linh thần nghiệm chậm rãi chuyển vào tô thất trong hai Cái trước càng đem chính mình như thế nào tới đây nguyên nhân nói ra, xuyên qua tuổi Nguyệt Trường Hà lúc, ta chi linh thể liền bị chia làm hai nửa, một nửa khác không chỉ có xuất hiện thần trí, càng là tại tuế Nguyệt Chi lực ra đời biến đến gì, có thể ngưng ra thực thể mà sinh tồn. Ta mặc dù nắm giữ La bàn, nhưng xuyên qua tuổi Nguyệt Trường Hà sở thụ phản vệ quá nặng, dẫn đến thực lực rơi xuống. Nguyên nhân bây giờ chỉ có thể cùng hắn rằng coi nhau bình, ai cũng dung hợp không được ai. Nhưng các ngươi xuất hiện nhưng là đem cân bằng đánh vỡ, nghiêm trọng ấy được tuổi Nguyệt Trường Hà vật chuyện, cho nên đây là ta cơ hội, đồng dạng cũng là hắn cơ hội, chúng ta thông qua lựa chọn chủ nhân, từ đó đạt đến dung hợp cơ hội. Dừng phút chốc. Đạo Linh giống như đang do dự cái gì, cuối cùng vẫn là lựa chọn toàn bộ cáo chi tại tô thất. Ngươi cùng màu vàng kia thân ảnh tất có một trận chiến, như bại sáu, thì hết thể bị thay vào đó, ngươi đem hủy diệt tại tuổi nguyện trường Hà bên trong, mà thông hướng tương lai môn thì sẽ cải biến, trở thành người kết môn. đã như thế, không chỉ có ngươi sẽ tiêu vong, liền ta cũng sẽ bị một nửa khắc linh thể dung hợp. Có thể nói, ta với ngươi vận mệnh đã liền đến cùng một chỗ, ở đây là cùng tồn vong, ngươi diệt thì ta vong, ngươi tổn thì ta sinh. Nội tâm nghe đạo linh truyền âm, tô thất mặt ngoài cũng không động thanh sắc, mười phần bình tĩnh và đảm nhiên. phản phất đối với cái kia lại sắp tới quyết đấu không quan tâm một chút nào bởi vì dù là không có đạo linh một chuyện hắn cũng sẽ cùng đế dẫn một trận chiến chỉ vì đế dẫn làm không nên làm sự tình từ duyên tình chính là động kiệt vợ mặc kệ sinh liếu thập sao đế dẫn cũng không nên đối với nàng đi thành hôn sự tình cho nên để động kiệt tô thất đều sẽ cùng đánh một trận muốn cướp đoạt trận này tạo hóa sao tô mẫu ngược lại muốn xem xem người đế dẫn đến cùng có bản lãnh gì tô thất trong lòng thì thảo hắn đối với đế dẫn tuy có kiếm kỵ có thể càng nhiều hơn là chiến ý hắn cũng rất giống như xem người sau trong hồ lô đến cùng bán là thuốc gì giờ này khắc này hắn đã thấy rõ ràng thiên tinh giới hành trình lớn nhất tạo hóa chính là đạo linh nếu có thể nhường đạo linh nhận chủ sau này tất có sử dụng mà đế dẫn dùng phân thân đến đây thiên tinh giới một trong những mục đích chỉ sợ sẽ là vì này đạo linh mà đến đến nỗi cái kia cái gọi là thiên tinh tử truyền thừa e rằng đế dẫn không quan tâm một chút nào về sau giả hôm nay tu vi chỉ cần cho hắn thời gian cũng không phải không có khả năng đạt đến thiên tinh chết cấp độ kia tu vi cho nên hắn ngày nữa tinh giới nhất định trả có mục đích cái khác thiên tinh tử cùng hôm nay tinh giới đến tuột cùng có liên hệ gì chẳng lẽ đây hết thể thật chỉ là trường hợp tại tâm bên trong tự hỏi lúc Tô thất lúc này nhất định đây không phải trùng hợp, bởi vì hắn không tin trùng hợp, hết thảy trùng hợp sau lưng đều sẽ có một chút bí mật không muốn người biết. Nhưng hắn cũng không có đuổi theo tìm tòi thực chất, bởi vì một ngày kia, hết thảy nghi ngờ đáp án đều sẽ nổi lên mặt nước. Dù là cái kia trọng trọng băng sơn phía dưới cất giấu nghe giận cả người bí mật, có thể băng sơn cũng sẽ có hòa tan một ngày, bí mật cuối cùng sẽ lộ ra ở trước mặt người đời. Tôi thất rơi xuống đế đô bên trong, đưa tay một chiều, đem đoạn hồn tiên thu hồi, nhưng thấy đầy trời điên cuồng hung hồn biến mất không thấy gì nữa, lộ ra bị huyết cho chiếu đỏ bầu trời đêm. Thời khắc này đế đô. nhất định chính là một tòa nhân gian sống luyện ngục một trận chiến này thời gian mặc dù không dài vẹn vẹn thời gian một ngày nhưng là liền tại đây trong một ngày Đế đô không còn huy hoàng phồn vinh trở thành phế tích từng tòa kiến trúc bị đánh tàn phế biến thành đổ nát thê lương tiên huyết theo dưới chân chạy qua không phải lạnh như băng mà là lộ ra nhiệt khí giống như là vừa chạy xuống tới một dạng từng gỗ không hoàn chỉnh thi thể tán lạc tại các ngọn nách có thậm chí trở thành thịt nát có nhưng là bị địch nhân cho sinh sinh xé nát mà có nhưng là bị đủ loại thần thông thuật pháp quanh chúng biến thành bùn máu chiến tranh rất tàn khốc không có thương hại có thể nói bởi vì một khi thương hại chính là tử vong đây là người sinh ta chết mà sát lục không thể lưu thủ cũng không khả năng lưu thủ cho nên bất luận là 289 quốc đại quân hay là đế đô tu sĩ chết thảm người thật sự rất rất nhiều đã không phải máu chạy thành sông thi cốt như núi đơn giản như vậy bây giờ chiến tranh nghiễm nhiên chuẩn bị kết thúc theo đế đô các cường giả xuất hiện đồng thời lấy chư hoàng thi thể làm chứng các quốc gia tu sĩ đại quân lần lượt quy hàng bởi vì cái gọi là bắt giặc trước bắt vua đúng là như thế đạo lý liền hoàng đế đều chết trận, một đám đại quân hà tất còn muốn đau khổ một trận chiến dù sao ai cũng không hy vọng có chiến tranh ai cũng nghĩ bình an tu đạo chỉ bất quá hy vọng Vĩnh viên chỉ là hy vọng, thực tế mãi mãi cũng là tận gốc, càng không muốn để nó sinh, nó hết lần này tới lần khác liền muốn sinh, cho nên muốn muốn sinh tồn, cũng chỉ có để cho mình trở nên vô hạn cường đại. Tô thất hành tàu ở trong đế đô, từng bước từng bước, dưới chân đạp tiên huyết, trong mắt nhìn xem bốn phía cảnh tượng thi thảm, mặt ngoài mặc dù không có biến hóa quá lớn, nhưng hắn nội tâm vẫn còn có chút không đành lòng, chỉ bất quá hắn cũng không có biện pháp, bởi vì đây chính là thực tế, bởi vì lấy chính là chiến tranh. Tương lai chiến tranh không chỉ hạn chế ở giữa thiên địa, dưới trời sao, tất sẽ lan tràn đến trong tinh không, chắc chắn có cường giả huyết vậy tinh không. Nhìn qua bốn phía hết thảy. Tôi thất khen nói thì thảo, khẩn cấp muốn cho chính mình nhanh trở nên mạnh mẽ, bởi vì hắn có loại dự cảm mãnh liệt, một ngày kia sẽ không quá lâu. Nhìn trước mắt chẳng cảnh, tôi thất tâm tình rất nặng nề, hắn không hy vọng thấy nhất chính là nội đấu, nhưng có thời điểm, nội đấu lại nhất thiết phải tồn tại, bởi vì chỉ có sát lục mới có thể bồi dưỡng cường giả, khôn sống muốn chết. Nếu không có cường giả tới chèo chống thiên địa này, chúng sinh đều phải hủy diệt, cho nên tu đạo giới lại là tàn khốc, song khi ngoại địch xâm lấn lúc, tu đạo giới lại là đoàn kết, nhìn rất mâu thuẫn, kỳ thực là tự nhiên diễn hóa tất nhiên. Bây giờ, tôi thất có thể dựa vào tính toán tới giành được thắng lợi. bước đi tam đại thế lực, bởi vì hắn còn chưa cường đại, chỉ có thể dựa vào đủ loại ngoại giới nhân tố cùng tính toán để thủ thắng, nhưng hắn vẫn minh bạch, tương lai cái kia lại sắp tới một trận chiến, tính toán căn bản là vô dụng, tại chính thức lực lượng cường đại trước mặt, tính toán chỉ là công dạ tràng. Chiến tranh kết thúc, Đế Đô chỉ còn dư cảnh hoang tàn khắp nơi, nhưng để cho người ta cảm thấy vui mừng là, Đế Đô vẫn tồn tại, thần quốc vẫn tồn tại, linh vị còn sáu, tồn tại. Từ đó chiến sau đó, 289 quốc lần nữa quy thuận, trở thành lấy Đế Đô làm hạch tâm mà tồn tại thần quốc, đến nỗi kế tiếp nên làm như thế nào, nên như thế nào nhất thống 280 chi quốc, tôi thất tuyệt không lo lắng. bởi vì hắn đem hết thảy sự việc cũng giao từ đế đô các cường giả đi xử lý. đương nhiên, chân chính người chủ sự là lam minh đồng. lam minh đồng tuy nhỏ, nhưng cũng không phải đồ đần, chúng chi còn có thủy kỳ lân tại, để cho nàng xử lý thần quốc sự tình cũng không khó. chúng chi không phải tô thất cương ép muốn cầu nàng trưởng quản thần quốc, mà là chính nàng yêu cầu trưởng quản thần quốc. phụ thân, oanh đồng phía trước không có bảo vệ cẩn thận thần quốc, mới đưa đến bây giờ hình dạng, cho nên liền để oanh đồng tới thu phục thần quốc ta. ta muốn để nó khôi phục khi xưa huy hoàng, ta muốn để nó tiếp tục sừng ở thiên địa tri đỉnh. ngay còn chưa hoàn toàn khôi phục, không cần quá vất vả. Vĩnh Đồng chắc chắn có thể làm tốt hết thảy, sẽ không để cho ngài thất vọng. Đây là Lam Anh Đồng đối với Tô Thất nói tới lời nói, trong đó có sâu đậm tự trách, cho nên nàng hy vọng có thể bổ cứu, còn có đối với Tô Thất lưu ý, hy vọng phụ thân của nàng có thể mau mau khôi phục, thực sự trở thành cái kiêu uy chấn thiên địa bát hoang, nhường thần linh cũng vì đó run rẩy sáu. Linh vị, chỉ bất quá, có ít người vĩnh viễn cũng sẽ không lại xuất hiện, có một số việc vĩnh viễn cũng không khả năng làm lại, Tô Thất từ đầu đến cuối cũng chỉ là Tô Thất, mà đời thứ 7 ma đã là vẫn lạc ở trong năm tháng. Chiến tranh đi qua, ban đêm dần dần biến mất. một tiêu mặt trời mới mọc từ chân trời phong tới chiếu sáng toàn bộ đế đô bầu trời cũng đã khôi phục bình thường từng mảnh từng mảnh bạch vân phiêu đãng bông tuyết bắt đầu chậm rãi rơi xuống trong ánh bình minh lộ ra như vậy trói mắt mười phần hài hòa cùng tự nhiên đế đô từ người thường đến quét dọn chiến trường trôn cất chết trận anh hùng cùng địch nhân mà lam anh đồng thì xuất lĩnh các cường giả rời đi đế đô đi tới thiên tinh giới các nơi dần dần thu phục sân hạ đem hai trăm tám mươi chín nước thổ địa lần nữa đặt vào thần quốc người thuận sống người người chết lam anh đồng không có quá nhiều lời nói chỉ có cái này đơn giản sáu chữ nàng xuất linh đế đô tu sĩ đại quân cùng 289 quốc quy hàng mà đến đại quân quét ngang mà qua những nơi đi qua tất cả đều quy thuận vẹn vẹn có một số nhỏ người dám phản kháng mà những cái kia chết trận đế hoàng gia tộc thì bị diệt toàn tộc đây là lam minh đồng tự mình ra lệnh bởi vì nếu là đế đô chiến bại e rằng toàn bộ đế đô đều sẽ bị tàn sát cho nên thời khắc này nàng không có chút nào thương hại cường thế và lạnh nhuận mặc dù nhìn như huyết tinh thực tế tăng nhanh thiên tinh giới lần nữa thống nhất từng chiếc từng chiếc khổng lồ chiến thuyền che khuất bầu trời phàm la đến chỗ Vô số sinh linh cùng bái, Lam Anh Đồng nỗi thu phục một nước, đều sẽ nhường này quốc quy thuận mà đến tu sĩ đại quân rời đi, lần nữa trở lại chỗ cũ chấn thủ, chỉ bất quá đám bọn hắn bây giờ không còn thuộc về bất luận cái gì một nước quân, mà là thần quốc chi binh. Đến nỗi người lãnh đạo, Lam Anh Đồng thì trực tiếp lưu lại một tên đế đô cường giả lãnh đạo, bởi vì hết thể tới quá đột ngột, nàng bây giờ cũng nghĩ không ra biện pháp tốt, chỉ có thể trước tiên như thế tiến hành, lưu lại vấn đề chỉ có thể sau này sẽ chậm chậm giải quyết. Tại nàng thu phục 289 quốc chi lúc, Tô Thất thì tại trong hoàng thành thấy sinh tử mà chúng tu, bọn hắn cũng không rời đi, mà là bị Tô Thất lưu tại hoàng thành. Các người mong muốn đơn giản là tạo hóa, chư vị muốn cái gì, chỉ cần ta có thể làm được, át hẳn sẽ không chỉ hoãn. Tô thất ngồi vững tại hoàng vị phía trên, quan sát chúng tu, mở miệng thời điểm, đưa tay vung lên, chuyển ra một đạo pháp chỉ. Pháp cắt từ hôm nay trở đi, mở ra 6 ngày, khí cắt từ hôm nay trở đi, mở ra 6 ngày. Pháp chỉ hóa thành một tia chớp thanh âm, chuyển khắp toàn bộ hoàn thành, bọn thị vệ nghe vậy sau đó, lập tức hành động, đem phủ đuổi hơn mấy vạn năm pháp cắt cùng khí các lần nữa mở ra. 402 chương 403, không thấy thương chương 403, không thấy thương 403, không pháp các. Tự nhiên là cất giữ đủ loại thuật pháp cùng thần thông chi địa, mà khí các nhưng là cất giữ đủ loại pháp bảo chi địa. Nếu không có linh vị pháp chỉ, đừng nói là tôn giả cảnh cường giả đến đây, cho dù là cái gọi là thần linh tới cũng mở không ra. Dù cho đế đô hủy diệt, cũng đừng hòng đem cái này hai cắt mở ra. Phía trước, tôi thất còn chưa tới kịp tiến vào cái này hai cắt liền bạo chiến tranh, mà hắn sở dĩ biết được cái này hai cắt, chính là từ lam minh đồng trong miệng biết được. Bây giờ pháp chỉ truyền ra, kim quang bao trùm xuống, khiến cho phủ đẩy bụi hai cắt lại lần nữa mở ra. Ngoại trừ vô cực tông đệ tử cùng đồng tiệt mấy người bên ngoài. Những người còn lại sở dĩ tương trợ tô thất chính là vì nhận được bọn hắn thân phận không cách nào nhận được chi tạo hóa. Tạo hóa đơn giản chính là thần thông, thuật pháp, công pháp cùng pháp bảo. Nhưng đối với chúng tu mà nói, bọn hắn không mang được pháp bảo, vì tại bọn hắn mà nói, cái này không qua chỉ là một hồi sẽ không quên động, cho nên sau khi tỉnh lại, không cách nào mang đi bất kỳ vật gì. duy nhất có thể mang đi chính là thần thông, thuật pháp, công pháp. Bởi vậy, vậy ba chính là hư vật, có thể nhớ tại trong đầu, mang ra thiên tinh giới, lưu lại chờ sau này nghiên cứu. Linh vị nhân nghĩa, chúng ta ở đây đi trước cảm ơn. Linh vị khẳng khái, hôm nay chi lấy được. sau này làm hồi báo chi sáu chúng tu nhau nhau hướng về phía ngồi tại hoàng vị lên tô thất ôm quyền túi đầu chật liền quay người rời đi đại điện tất cả hướng pháp các bước đi bọn hắn biết rõ mình có thể mang đi cái gì cho nên cũng chưa từng đưa ra cái gì không hợp lý yêu cầu tới chờ mọi người đều sau khi rời đi tô thất uy nghiêm trên mặt lộ ra mỉm cười chỉ hoàn thân từ hoàng vị bên trên dựng lên cất bước đi về phía trước ra, đi tới dưới cầu thang ánh mắt liếc mắt qua chỉ thấy nam cung húc lý phi đồng kiệt mạc đại hải thôi ngạn sông thiệu mấy người đã khôi phục hình dáng cũ đồng dạng nhìn từ trên xuống dưới tô thất mỗi người biểu tình trên mặt đều không giống nhau ta muốn sẽ cùng ngươi một trận chiến. lên tiếng trước nhất càng là nam cung húc, hắn một thân kiếm ý như dòng quân quân người, lẫm nhiên bên trong mang theo cường ngạo, tu vi rõ ràng tăng lên không thiếu, không còn là khi xưa tế cốt cảnh nhị trọng. tu vi của ngươi sáu. liếc mắt qua, tô thất trong mắt tinh mang lóe lên, hắn cũng phát giác được nam cung húc tu vi biến hóa, rõ ràng cùng lúc trước sát lục lúc khác nhau rất lớn, rõ ràng cái sau lúc trước trong đại chiến, tu vi cũng bị áp chế. tích lũy đầy đàn thôi, bất quá tế cốt cảnh cự trọng, không coi là cường giả. nam cung húc giọng nói chuyện rất cao ngạo, cùng lần thứ nhất tương kiến lúc không có bao nhiêu biến hóa, nhưng hắn lời nói cũng rất bình tĩnh. ở tại trong mắt, tế cốt cảnh cựu trọng hoàn toàn chính xác không tính là cường giả, hắn tâm không chỉ như thế. Cảm nhận được Nam Cung Húc trên thân tản ra chiến ý, Tô Thất lại không có phải cùng một trận chiến tri tâm, vẹn vẹn nhẹ gật đầu, "Đạo, ở trên thiên tinh giới, tu vi bị áp chế, muốn chiến cũng chờ đến ra ngoài lại bàn về a." Nam Cung Húc có thể đạt đến tu vi như thế, cũng không khiến người ngoài ý, bởi vì hắn 10 năm trước chính là tế cốt cảnh nhị trọng, lấy tư chất, tại trong 10 năm đột phá tới tế cốt cảnh cựu trọng cũng không phải là việc khó, bởi vì hắn lúc đó cùng Tô Thất một trận chiến lúc, liền có thể vung ra càng tế cốt cảnh nhị trọng gấp mấy lần thực lực. Hảo sau khi rời khỏi đây tái chiến, nam cung húc trả lời rất thẳng thắn, thật sự muốn cùng tô thất một trận chiến. lần trước bại một lần sau đó, cái trước rất không cam tâm, vẫn luôn đang tìm kiếm cơ hội tái chiến. người cũng mạnh không thiếu. nhìn về phía lý phi, tô thất mỉm cười nói, khi xưa ân đoán sớm hơn 10 năm trước liền xóa bỏ, hôm nay gặp lại, giữa song phương quan hệ ngược lại muốn hiền hòa rất nhiều, giống như bằng hữu. Ngay vậy, lý phi chỉ là cười cười, không có trả lời, nhưng hắn nhìn về phía tô thất ánh mắt, nhưng là có một chút kính trọng. ánh mắt từ đồng tiền, ma đại hải, thôi ngạn ba người trên thân đã qua, tô thất hiện ba người tu vi đều có không giống nhau để thắng. Đồng Kiệt từ Khải Linh sau khi thành công, bây giờ đã là một cái Linh Huyền Cảnh ngũ trọng cường giả, mà Mạc Đại Hải thôi ngạn tất cả vì Linh Huyền Cảnh tự trọng bắt trọng tu vi. Tô Thất tin tưởng, nếu là cho hắn thêm nhóm một chút thời gian, bước vào Ngưng Hải Cảnh cũng không phải là việc khó. Sao không vương vắn Thương Nguyệt? Từ lâu đến cuối, Tô Thất nội tâm đều rất nghi hoặc, tất nhiên Đồng Kiệt, Mạc Đại Hải, thôi ngạn ba người đều gặp nhau mà đến, lại không có nhìn thấy Phương Thương Nguyệt, điều này có thể để cho hắn không thèm để ý. Không biết, từ tiến vào hôm nay tinh giới phía sau sẽ không từng lại gặp mặt Thương Nguyệt. Đồng Kiệt lắc đầu, trên mặt cũng viết đầy mây đen. Rõ ràng đối với Phương Thương Nguyệt biến mất cũng cảm thấy rất không minh bạch. Ta nhớ mang máng, Thương Nguyệt lúc đi vào là cùng chúng ta ở chung với nhau, cũng không biết vì cái gì, bước vào giới này sau đó, nàng giống như là bị lực lượng nào đó cho giam cầm mà đi. Mặc Đại Hải sắc mặt có chút khó coi, không có bất kỳ cái gì cười đùa tí tưởng, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú, giống như là dự cảm đến tại Phương Thương Nguyệt trên thân sẽ có chuyện sinh. Không sao, nàng không có việc gì. Nghe nói sau đó, Tô Thất mỉm cười an ủi ba người, mặt ngoài nhìn như không thấy bất kỳ biến hóa nào, nội tâm nhưng cũng phát lên lo nghĩ chi tâm, bởi vì hắn ẩn ẩn cũng cảm thấy phương thương Nguyệt có lẽ là thật sự đã xảy ra chuyện bằng không như thế nào lại vô duyên vô cớ biến mất tất nhiên là có người cố tình làm đế dẫn lại là ngươi sao sáu trong nháy mắt tô thất trong đầu thoáng qua vô số ý niệm con ngươi rụt lại một hồi phía dưới đột nhiên nghĩ tới đế dẫn phương thương Nguyệt tại sinh tử mà cũng không cùng người kết thủ, nhưng nàng đi tới thiên tinh giới phía sau lại quỷ dị tiêu thất nhất định là có người cố tình làm mà đối phương vì sao muốn như thế đại phí khổ tâm tô thất nghĩ tới nghĩ lui có khả năng nghĩ tới một cái duy nhất nguyên nhân chính là sáu cùng hắn có quan hệ mà ở thiên tinh giới có như thế năng lực giả hắn chỉ muốn đến một người đó chính là đế dẫn cũng chỉ có đế dẫn cùng hắn ở giữa có quỷ dị đến để cho người run dậy tính toán cho nên hắn trước tiên liền nghĩ đến cái sau đế dẫn sáu nếu thật là ngươi cái kia tô mỗi nhất định chém thân ngươi diệt ngươi hồn từ lần cùng đế dẫn gặp nhau tô thất liền nhìn ra cái trước không phải người lương thiện mãi đến về sau sinh chi chuyện làm hắn chậm dai đoán ra cái sau tất có tính toán lại cái này tính toán vẫn là tại hắn tô thất trên thân nếu là đối phương tính toán hắn thì cũng thôi đi nhưng nếu là đối phương lợi dụng bên cạnh hắn người tới đi tính toán sự tỉnh thứ này cũng ngang với cùng hắn kết xuống không chết không thôi mối thủ song vương liền sẽ không có hỏa hoãn chỗ trống từ hắn giận dữ giết tới ngự nữ cung liền có thể nhìn ra một hai gặp qua thiếu tổ sông thiệu ôm quyền đối với tô thất túi đầu một bộ thật thả thần sắc nhìn tuy có chút chỉ ngây ngốc nhưng hắn đối với cái sau nhưng là cực kỳ tôn tính sau sáu ngày tự sẽ thấy rõ ràng nội tâm thầm nghĩ phía dưới tô thất đối với sông tiệu mỉm cười liền cất bước hướng ngoài điện bước đi đối với sáu người đạo đi đi pháp các xem các ngươi nếu đã tới cũng không thể tay không mà quay về liên quan tới đế dẫn cùng từ duyên tình sự tình tô thất không có đề cập dù là một chữ không phải hắn không muốn nói mà là bây giờ không thể nói bởi vì một khi nói đồng kiệt thì sẽ không lại có lĩnh hội thần thông, thuật pháp công pháp chi tâm tưởng nhớ cho nên hắn quyết định sau 6 ngày nữa đối cái sau nói rõ sau một lát tại tô bảy dưới sự dẫn dắt một đoàn người liền đã đến pháp các bên ngoài dọc theo đường đi cực kỳ thanh tĩnh ngoại trừ thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy vài tên thị vệ tuần tra bên ngoài liền cũng lại không còn những người khác lại trong hoàng thành mười phần ưu tĩnh là cả đế đô yên ả nhất tri địa cũng là duy nhất một chỗ không có bị chiến hỏa tác động đến tri địa pháp các cũng không phải là ở vào trên mặt đất mà là ở vào dưới hoàng thành làm tô thất đi tới lối vào lúc sinh tử mà chúng tu sớm đã tiến vào bên trong, cũng không tại mặt đất có quá nhiều dừng lại. 403 chương 404, vì cái gì? Chương 404, vì liêu thập sao? Khí các cùng pháp các lối vào cùng chỗ một chỗ, nhưng thấy hai cái giếng ở vào một tòa giả sơn phía trước, chính là hai các lối vào. Gặp qua linh vị, có hai tên thị vệ canh giữ ở cửa vào phía trước, gặp tô thất đến, lúc này liền cùng kính quỳ một chân trên đất, túi đầu mở miệng, trong đôi mắt hiển thị rõ ra cùng nhiệt cùng kính trọng. Nếu không có tô thất, liền không có hôm nay đế đô. Nếu không phải là hắn cường thế lui địch, e rằng đế đô vô số sinh linh đều sẽ thành hoàng tuyển đũ hồn. Cho nên tại hai tên thị vệ thậm chí đế đô toàn bộ sinh linh trong mắt, hắn chính là cường đại vô song, uy chấn tiên địa bát hoang linh vị. Bình thường thời khắc, nơi đây căn bản sẽ không có thị vệ trấn thủ, bởi vì hai các lối vào bị phủ bụi, căn bản vốn không cần người tới trấn thủ, một tòa giả sơn, hai cái giếng chính là tốt nhất trấn thủ chi vật. Dướn mắt đảo qua, Tô Thất khuôn mặt uy nghiêm, chưa từng mở miệng đáp lại hai tên thị vệ, hai liếc lông mày lại khó mà nhận ra mà nhăn lại, hắn bỗng nhiên hiện, hai cái giếng bên trong đều tràn ra một loại triệu hoán cảm giác, tựa hồ là đang kêu gọi hắn tiến đến. Khí các pháp các 6. Hắn cũng là lần đi tới hai các cửa vào phía trước. càng là lần cảm nhận được loại triệu hoán này cảm giác hắn sở dĩ như mày là bởi vì cái này triệu hoán cảm giác cũng không phải là khác biệt mà là giống nhau theo lý thuyết sáu triệu hoán cảm giác đồng suất một vật đối với cái này tô thất trong lòng có chút không hiểu nhưng mặt ngoài lại không có hiện lộ mảy may uy nghiêm vẫn như cũ trước tiên bước vào pháp các lối vào nam cung húc đồng kiệt mấy người cùng tại phía sau đồng dạng đối với pháp các bên trong đủ loại bảo thuật mười phần để ý dù sao bọn hắn tiến vào thiên tinh giới chính là vì thu được tạo hóa có lẽ trước khi tiến vào bọn hắn không biết sẽ thu được cái gì tạo hóa có thể vào sau đó bọn hắn liền hiểu cái này cái gọi là tạo hóa chính là lấy thân phận khác nhau thu được bất đồng thuật pháp thần thông công pháp ma pháp các bên trong đồ vật chính là thần quốc vô số năm qua tích lũy có thể nào không để bọn hắn kích động cùng phấn khởi bước vào trong giếng mấy người chợt cảm thấy trước mắt một hồi đen như mực ước chừng sau ba hơi thở mới có một tia kim quang tiến vào con người ngay sau đó liền càng ngày càng sáng đâm vào mấy người mở mắt không ra lại là ba hơi đi qua kim quang biến mất theo thay vào đó là một mảnh mênh mông phía trước có ánh trong suốt từng sợi tinh quang phản xạ mà ra hoàn toàn chính là thủy tinh tia sáng rực rỡ bên trong mang theo cao quý từ bước vào pháp các cửa vào tôi thất cảm giác đúng là vấn vẻ, giống như đã rơi vào vực sâu vạn trượng một dạng, dưới chân đạp không đến bất luận cái gì đồ vật. bây giờ đứng vững, hắn lúc này liền dương mắt nhìn lên, chỉ thấy phía trước tinh quang lập lòe, vánh mang lóa mắt. hắn túi đầu nhìn lại, chỉ thấy dưới chân đạp lại cũng là giống như như thủy tinh đồ vật. xoay người nhìn lúc, đung nhiên hiện thân phía sau cách đó không xa đứng thẳng một cái giếng, rõ ràng chính là mở miệng. từng viên ngọc giản lơ lửng giữa không trung, bị tinh quang bao vây, mà tinh quang thì tạo thành một quả cầu ánh sáng, mặt ngoài có lớn nhỏ bất đồng kim sắc tiểu chữ đang lóe lên, đây là đệ thất kỳ nguyên chữ, nhưng chẳng biết tại sao, mọi người thấy gặp lúc, lại đều biết. chữ rõ ràng khác biệt, nhưng bọn hắn lại có thể cảm nhận được là có ý gì, bởi vì chữ này không chỉ là dùng để nhìn, càng tràn ra như thần nghiệm một dạng đồ vật. Nhường dù là không biết người, cũng có thể cảm nhận được nó muốn biểu đạt ý tứ, mà chính là pháp cấp kỳ lạ chỗ. Mỗi một đoàn ánh sáng trong vòng, đều có một cái ngọc giản tồn tại, quét sạch vòng lên chữ vàng nhưng là đối với ngọc giản giới thiệu, có thể để cho chúng tu căn cứ tự thân tình huống tới chọn. Giờ này khắc này, đại bộ phận sinh tử mà tu sĩ đều đã tìm được tự thân cần thiết, bắt đầu ngồi xếp bằng trên đất mặt, nhắm mắt bắt đầu tìm hiểu tới. Chỉ có một số nhỏ tu sĩ còn tại tìm kiếm, không vừa lòng tại bên ngoài nhìn thấy ngọc giản. hướng pháp các chỗ sâu đi đến muốn thu được tốt nhất thật tình không biết trong thiên địa này không có tốt nhất chỉ có tốt hơn coi như thật có thể tìm được tốt nhất như vậy có thể làm gì tu sĩ muốn kỳ thực không phải tốt nhất mà là phù hợp bởi vì tốt nhất không nhất định thích hợp người kém nhất cũng không nhất định không thích hợp người thích hợp chính là tốt nhất nhìn xem những cái kia càng chạy càng sâu giả tô thất ha có thể nhìn không ra bọn hắn ý nghĩ cũng không nhưng không biết sao chỉ có thể khẽ nói lấy lắc đầu cũng không đi ngăn cản bởi vì mỗi người có lựa chọn của mình người bên ngoài không có quyền can thiệp tu đạo tu đạo tu chính là cái gì đạo tu chính là của người nào đạo nhìn xem cái kia có chút mê thất đang tìm kiếm bên trong người Lý Phi nhẹ nhàng thở dài, hắn đống nhiên nghĩ tới khi xưa chính mình cùng bọn hắn một dạng cũng có qua mê thất, chỉ bất quá hắn về sau tỉnh ngộ tìm tới chính mình cùng bản tâm, bằng không hắn cũng sẽ không có thành tựu bây giờ, chỉ có thể bị điên một đời. Tu đạo, tu bản thân đạo, tu tâm ở giữa đạo, tu sáu, vô tận đạo. Trâm Mặc phút chốc Nam Cung Húc mở miệng trả lời Lý Phi, nói ra chính mình cho là tu đạo, chính như Nam Cung Húc lời nói, tu đạo tu chính là đạo của bản thân, tu chính là trong lòng chi đạo, đây không phải đi tu của người nào đạo, mà là tu chính mình đạo. Chỉ có mình đạo mới thích hợp chính mình, nếu là mất phương hướng, sẽ rất khó sẽ tìm đến chính mình đạo, cho nên muốn muốn đặt chân chân chính đỉnh phong, nhất định phải từ đầu tới cuối duy trì một khoảng tìm đạo thật lòng. Tô Thất cũng không trong vấn đề này truy đến cùng, bởi vì mỗi người nhận biết khác biệt, nhưng đại đạo trăm sông đổ về một biển, nghe người khác nói vô dụng, trọng yếu vẫn là mình đi ngộ, hắn chợt liền quay đầu nhìn về phía đám người, "Đạo, đi thôi, đi tìm vận mệnh của các ngươi, sau 6 ngày gặp lại." Dứt lời sau đó, Tô Thất căn bản muốn không cho mọi người trả lời cơ hội. trước tiên bước chân một cái chốc mắt mấy trượng hướng pháp cắt chỗ sâu nhất bước đi căn bản nhìn cũng không nhìn giữa không chung lơ lửng từng viên ngọc giản đây không phải hắn lòng tham càng không phải là mê thất mà là đến chỗ này phía sau trong lòng triệu hắn cảm giác liền càng cường liệt cho nên hắn mới có thể không kịp chờ đợi hướng chỗ sâu nhất mà đi thấy thế nam cung húc cũng cắt bước mà ra đồng thời tràn ra tự thân kiếm ý càng là nhường kiếm ý này đi tìm thích hợp chi vật ngay sau đó lý phi đồng kiệt sông thiệu thôi ngạn hết sức hải mấy người cũng lần lượt đi ra bắt đầu đi tìm tạo hóa của mình mà tô thất một đường phi nhanh phía dưới rất nhanh liền đã đến pháp các phần cuối xuất hiện ở vỗ một cái từ thủy tinh đúc thành bát quái môn phía trước pháp các chỗ sâu nhất như cũ tinh quang lấp lóé vánh mang lóa mắt nhưng nơi này giữa không trung lại không có ngọc giản bồng bền. duy nhất tồn tại chính là vỗ một cái bát quái môn cho nên nơi đây không có tu sĩ đến bởi vì bọn hắn căn bản không nhìn thấy cánh cửa này tồn tại nếu không phải đặc biệt người đừng nói là tiếp cận bát quái môn căn bản nhìn đều nhìn không thấy cho nên cái này pháp các chỗ sâu nhất chỉ có tô thất một người cùng một phiên sáu bát quái môn bát quái môn hiện hình tròn ở giữa có một con cá tuyến Tả hữu chia làm hai bạch, hai cái cửa cái chốt giống như âm dương hai điểm, lộ ra một loại huyền ảo, tĩnh mịch cảm giác. Lại môn này đứng ở này, lại không nhận bốn phía tinh quang ảnh hưởng, tự thành một cố hoàn toàn chi khí, phản phất cánh cửa này chính là giữa thiên địa hết thể lúc đầu căn nguyên, tản ra để cho người ta hướng tới đại đạo khí tức, huyền hoặc khó hiểu. Ở nơi này cánh cửa trên, Tô Thất cũng không cảm nhận được bất luận cái gì nguy cơ sinh tử, tại hữu mày ở giữa cất bước đi lên trước, đưa tay để ở bắt quái môn bên trên, có thể vẹn vẹn trong trước mắt, hắn tựa như cùng bị bắt quái này môn nuốt một dạng, đi tới bắt quái môn bên trong, khí cát tiến vào bắt quái môn sau đó. Tôi thất mày nếu lại phải sâu hơn, chiếu vào hắn mắt liệu không phải là cái gì mới lạ chi địa, mà là một cái khác các khí cắt hai các tương thông, tiêu gọi ta tới đây chi vật, chính là tấm này bắt quái môn. Nhìn trước mắt trôi nổi từng kiện phát bảo, tôi thật không có chút nào động tâm. Không phải hắn trướng mắt những vật này, mà là không muốn lấy đi những vật này. Hắn cuối cùng là phải rời đi, có thể Lam Vinh Đồng vẫn còn muốn tiếp tục sinh tồn ở ở đây, cho nên hắn đối với những đồ vật này không có bất kỳ cái gì ý nghĩ xấu, muốn em nói nhóm lưu cho Lam Vinh Đồng, có lẽ cái sau tại sau này cần dùng đến bọn chúng. Mấy người nhìn về phía sau lưng bắt quái môn, tôi thất đấy lòng lập tức tràn ngập nghi hoặc. Môn này kêu gọi ta đến đây, chẳng lẽ chính là muốn nói cho ta hai các nghị thông suốt? Đối với cái này cái vấn đề, hắn cũng rất nhìn không đấu. Quả thực nhìn không ra cánh cửa này có gì mới lạ chỗ, mà đang khi hắn không hiểu ra sao, nghi ngờ trong lòng lúc chỉ thấy đạo linh hóa thành la bàn đồ án đông như quang, từ cánh tay kia bên trên rụng xuống, lơ lửng giữa không trùng, theo la bàn không ngừng bị lớn, đạo linh thân ảnh lần nữa hiện hiện ra, không hổ là đệ thất kỷ nguyên chi chủ có thể bố trí xuống bắt quái chi môn, thay đổi âm dương, điên đảo thiên cơ, cách tuế nguyệt chờ đợi một người khác đến. Đạo Linh là cái trung niên đạo nhân, bây giờ hai mắt tỏa sáng, nhìn từ trên xuống dưới bắt quái môn, trong miệng tán thưởng không ngừng, người này quả nhiên là công tham tạo hóa, xem ra hắn có thể diệt đi đệ thất kỳ nguyên bắc thần thế lực, cũng không phải là không, có lựa thì sao có khói, người này quả thật có nhường thần linh kiên kỵ thực lực. Nghe vậy, Tô Thất trong mắt quang mang đại thịnh, từ đạo linh trong giọng nói không khó đoán ra, bắt quái môn chính là đời thứ 7 nghịch ma bố trí, mà sở dĩ bố trí chính là đang chờ đợi một người đến. Hắn đang chờ đợi ai? Tô Thất vấn đạo, là ta sao? Không biết đạo linh mặc dù có thể nhìn ra bắt quái môn cho ảo diệu, lại nhìn không ra bố trí người đến tột cùng đang chờ ai có thể là chờ ngươi cũng có thể là không phải bát quái này muốn có tác dụng gì bát quái môn một đen một trắng một âm một dương vạn vật đều do này mà hiền hóa âm dương thay đổi tuế nguyệt trung điệp thiên cơ vì vậy mà điên đảo. hắn dùng cái này môn làm dẫn đem một tia hồn lưu tại đi qua lưu lại một cái không biết không gian chờ đợi nên chờ người đến lâm. Nghe xong đạo linh giảng giải tô thất cũng không còn cách nào bình tĩnh lại trên mặt hiện lên khó được động dùng hắn biết đợi thứ bảy lịch ma mạnh lại không nghĩ rằng mạnh đến trình độ này đông nhiên giống như là minh bạch liêu thật sao đạo hắn tại quá khứ lưu lại một tia hồn, chẳng lẽ hắn sở dị niết bàn thất bại, chính là nhân hắn thiếu một sợi hồn? Thế nhân đều muốn niết bàn, đều muốn trùng sinh, có thể lại có mấy người có thể thành công? Đạo linh lắc đầu, một lời nhân tiện nói ra niết bàn rất khó, đủ để trôn xuống vô số thiên tiêu. đừng nói là ở nơi này tàn phá vạn vực tinh không, cho dù là ở mảnh này hoàn chỉnh dưới trời sao, cũng khó có người có thể niết bàn thành công. bất quá, người này đối đạo lý giải, đối với âm dương vận dụng, quả nhiên là vẹn vẹn thế liêm thấy. như hắn không có lưu lại cái kia một tia hồn tại quá khứ, niết bàn lúc sáu, e rằng thật là có sức liều mạng, chỉ là đáng tiếc. Hắn thiếu một sợi hồn. Nhìn trước mắt bắt quái môn, Tô Thất Tâm tình rất nặng nề, hắn biết được đạo linh lai lịch bí ẩn, cùng nghịch ma lão tổ là cùng nhất thời kỳ người, cho nên nghe đến lời này phía sau, hắn cũng tại suy nghĩ, đời thứ 7 nghịch ma làm như thế, đến tột cùng là vì Liêu Tập sao? 404 chương 405, đừng quên 6. Chương 405, đừng quên 6. Tha bị nhường một tia hồn ở lại trong quá khứ chờ đợi một người, cũng không muốn đem lưu lại đọ sức một tia hy vọng, bảy đời 6. Người đến tột cùng là đang chờ ai, rốt cuộc là vì Liêu sao? Vạn vực tinh không, hoàn chỉnh tinh không 6. tôi thất ánh mắt thâm thúy nhìn xem bắt quái môn đồng thời nội tâm cũng bước lên hai cái nghi vấn phía trước một cái nghi vấn nhường hắn tâm linh rung động phía sau một cái nghi vấn thì nhường hắn tâm thần văn minh rất muốn biết cái kia hoàn chỉnh tinh không đến tuột cùng là một nơi thế nào từ lời này ngữ bên trong hắn lấy được một cái cực kỳ chính xác chi tin tức đạo linh đi qua hoàn chỉnh tinh không cũng có lẽ chính là đến từ hoàn chỉnh tinh không mặc dù trong lòng có suy đoán tôi thất cũng không có đến hỏi nếu là đạo linh muốn nói tự nhiên sẽ nói nếu là không nói chính là cái trước bây giờ còn chưa có tư cách đi biết được những thứ này muốn biết hắn đang chờ ai người đi vào xem xét liền biết Đạo Linh bỗng nhiên mở miệng, hai mắt tỏa sáng, hắn cũng rất muốn biết được, đời thứ bảy lịch ma đến tột cùng là đang chờ ai? Như thế nào đi vào? Trong con mắt lướt qua một vòng tinh mang, tôi Thất hoàn toàn chính xác muốn tiến vào bắt quái môn bên trong đi xem bên trên xem xét, không làm gì được hắn hắn pháp, chỉ có thể đem ánh mắt ném đến đạo linh trên thân. Cái sau vừa nhận biết môn này, tự nhiên có tiến vào môn này chi pháp. Nhìn xem đạo linh trên thân tung bay lạ bảo, nhìn xem cái này vốn nên hư ảo, nhưng lại ngưng thực thân ảnh, tôi thất trong đầu bỗng nhiên nghĩ tới một sự kiện, đáy lòng lặng yên một hồi sôi trào, thầm nghĩ, đạo linh từng nói, hắn là tới tìm kiếm lịch ma chi tổ phù hộ. Nếu như hắn quả thật đến từ cái kia hoàn chỉnh tinh không, Nịch Ma Chi Tổ cùng Bắc Thần trong thế lực thần linh phải chăng cũng là đến từ cái này bên trong? Ngay tại hắn thầm nghĩ thời điểm, Đạo Linh khẽ miệng khẽ nết, có chút âm xâm xâm cười. Đạo, muốn đi vào cũng không khó, chỉ là sau khi đi vào, nếu là một cái vận khí không tốt, ngươi không phải hắn phải lợi người, chỉ sợ cũng cũng không đi ra được nữa. Dứt lời sau đó, Đạo Linh căn bản muốn không cho tô thất cân nhắc cùng phản đối thời gian, trực tiếp đưa tay vung lên, hai tay mười ngón bóp ra mấy cái thủ lớn, đánh ra một chương bắt quái hư ảnh đồ, khắc sâu vào cái sau thể nội, lệnh cái sau cơ thể một cái lão đảo. giống như bị ngàn vạn đại sơn đập trúng một dạng, sinh sinh bị đụng vào bát quái môn bên trong. Tô thất cơ thể vừa mới đụng vào bát quái môn bên trên, nhưng thấy toàn bộ bát quái môn hắc bạch lưỡng nghi lập tức xoay tròn, thế mà tản ra thay đổi sức mạnh của tháng năm, phảng phất mạnh không gian này đều ở đây vì vậy mà người truyền. Kỳ thực đời thứ bảy nghịch ma cũng không phải là đem hồn lưu tại đi qua, chỉ là trong quá khứ trong thời không, đem hồn lưu tại một cái thời không khác, đó là một cái có thể thay đổi âm dương, điên đảo thiên cơ chỗ, tại bất luận cái gì một cái thời gian điểm đều có thể tiến vào chi địa. Tịch này tới cùng thầm nghĩ gặp, nhưng lại không phải cùng một kỷ nguyên người tương kiến. bực này huyền ảo thuật pháp không phải ai đều có thể thi triển bởi vì thi triển phương pháp này cùng tu vi không quan hệ mà là cùng tự thân cảm ngộ có liên quan có người tu vi thấp nhưng ở một lĩnh vực cảm ngộ nhưng là xuất thần nhập hóa cho nên có thể lấy đủ loại bí thuật tới thi triển huyền ảo sức mạnh đánh vỡ thông thường đương nhiên thi triển bực này thuật pháp phải trả giá cao cực lớn mà đời thứ bảy nghịch ma trả giá cao chính là vĩnh cửu mất đi một kia hồn đến chết cũng chỉ là cái không hoàn chỉnh người lần này tôi thất bước vào bắt quái môn phía sau chưa từng xuất hiện tại pháp trong các mà là xuất hiện ở một cái thế giới khác đơn giản tới nói là một cái cùng trời tinh giới hoàn toàn giống nhau thế giới. Đây là 6, Đế Đô. Tô Thất thân ảnh trống rỗng xuất hiện, hắn vội ý thức dương mắt quét tới, trong vẻ mặt lập tức hiện lên một vòng vẻ không thể tin được, ta rõ ràng tại khí các bên trong, như thế nào xuất hiện ở hoàng thành trên tường thành? Hắn bây giờ vị trí chính là hoàng thành trên tường thành, bất đồng chính là ở đây không có thị vệ, không có huyên áo, không có chiến tranh còn để lại phế tích, cũng không có nhẹ nhàng rớt xuống bông tuyết, hoàn toàn chính là một tòa trống vắng thành trì, giống như là một tòa nhân gian tử thành. Ánh mắt qua chỗ, Tô Thất thấy được trong Đế Đô sáng lên nhà nhà đèn, lại không nhìn thấy dù là một bóng người. hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đập vào mắt liệu chính là bầu trời đêm rơi vào con ngươi là một vòng trăn trọn ở đây không phải ta chỗ đi qua đế đô tô thất lắc đầu lập tức liền chắc chắn ở đây không phải trong hiện thực đế đô mà là bát quái môn bên trong thế giới chỉ bất quá nơi này cảnh tượng cùng thực tế rất giống nhau thôi nếu không phải trong hiện thực phế tích khắp nơi hắn thật có khả năng ngộ nhận là nơi này chính là chân thực chín đời lang mô đã đợi ngươi đã lâu đông nhiên một thanh âm từ phía sau chuyển đến bình tĩnh và đạm nhiên đồng thời lại có sâu đậm tang thương cùng bất đắc dĩ còn có một tia tưởng nghiệm nghe được thanh âm này trong nháy mắt tô thất sắc mặt đại biến tu vi bạo chi phía dưới lập tức quay người nhìn lại thần sắc cảnh giác bởi vì hắn từ đầu đến cuối cũng không có cảm thấy có người sau lưng ngươi chính là đời thứ bảy nịch ma nhìn phía sau người mở miệng tô thất trong lòng mặc dù còn có cảnh giác cũng đã đoán ra cái hơn phân nửa có thể ở nơi đây xuất hiện người cũng chỉ có đời thứ bảy nịch ma là cũng không phải một chương bàn đá một mặt cho phiêu giật trung nhân nhân liền giải thích đời thứ bảy nịch ma hết thảy hắn trả lời ở giữa làm ra một cái tư thế sinh mời mời tô thất ngồi vào đối diện với của hắn ngồi đi đã có rất lâu không có người cùng ta nói chuyện ngươi tất nhiên đến liền bồi ta trò chuyện như thế nào ngay vậy tô thất cười nhạt một tiếng cảnh giác trong lòng tiêu thất cũng không cự tuyệt đối phương mời cất bước đi đến trung niên nhân đối diện ngồi xuống đông nhiên trở nên bình tĩnh và đạm nhiên nhập ra tùy tụ lại hắn từ đối phương trong lời nói đã nghe ra chính mình là đối phương muốn chờ người cho nên trong lòng của hắn trong nháy mắt thoải mái nháy mắt tự nhiên hiền hòa rất nhiều doanh đồng còn mạnh khỏe trung niên nhân một bên vì tô thất rót rượu, vừa nói hết thể mạnh khỏe tôi thất trả lời ai là ta có lỗi với nàng nhưng ta không có cách nào bởi vì ta không cách nào lựa chọn, cũng không có cơ hội lựa chọn. để chai rượu xuống, bảy đời yếu ớt thở dài, không chút nào tiến hành che giấu biểu lộ ra ấy náy cùng bất đắc dĩ. nếu là có thể, ta không nguyện rời đi nàng, bởi vì nàng là ta xấu. nữ nhi, anh đồng cũng là của ta nữ nhi. ngắm nhìn bảy đời tô thất thần xác kiến định, trả lời dứt khoát, là từ nội tâm trả lời, cũng không phải là hư tình giả ý có lẽ là a. bảy đời mỉm cười, nâng lên chén rượu, hơi hơi đối với tô thất ra hiệu, liền ngẩng đầu uống một hơi cạn sạch, nhìn xem bầu trời đêm đạo, mặt trăng thật tròn, chỉ là đáng tiếc, ta cũng không còn cách nào cùng anh đồng cùng ngắm trăng. Tô Thất uống một hớt rượu, không tiếp tục mở miệng nói chuyện, mà là tùy ý đối phương đi xem lấy viên kia nguyên ốc, chưa từng mở miệng cái giày, bởi vì hắn biết rõ, đối phương nếu đã lưu lại một tia hồn ở đây, cũng sẽ không chỉ là nói chuyện phiếm đơn giản như vậy. Ngươi có gì nghi hoặc cũng không hiểu, nhưng cũng hỏi ra, là mô Định ta tận hết khả năng vì ngươi giải đáp. Một lát sau, bảy đời từ buồn vô cơ trong thất thần khôi phục, hướng về phía Tô Thất xin lỗi nở nụ cười. Đối với bảy đời nói ra câu nói này, Tô Thất trước tiên cũng cảm giác có chút ngoài ý muốn, nhưng hắn vẫn là phản ứng rất nhanh, lập tức liền nhãn tình sáng lên, vấn đạo: tô mộ tại sao lại đi tới thiên tinh giới ngươi lại vì sao muốn lưu lại một sợi hồn ngươi có thể tới thiên tinh giới xuyên qua tuổi Nguyệt trường hà chỉ vì một người một hồi cục Bày đời một bên uống rượu một bên trả lời phản phất hắn đã sớm biết tô thất sẽ hỏi vấn đề này giống như là mộ sở dĩ lưu lại một sợi hồn chính là vì cho ngươi hy vọng có thể giúp ngươi phá này cục này cục là người phương nào chỗ bố trí không thể nói thiên tinh tử đến tột cùng là người nào một con cờ ngươi các ngươi vì cái gì đều phải tương trợ với ta thế gian người đều là con cờ chúng ta cũng không ngoại lệ một hỏi một đáp Theo cái này đến cái khác vấn đề nói ra, Tô Thất tâm linh một lần lại một lần mà bị rung động, nghi vấn trong lòng hắn đã giải quyết hơn phân nửa, nhưng hắn vẫn cảm giác, một cái khổng lồ hơn nghi vấn lại lấp kín lấp đầy hắn tâm. Ở nơi này cuối cùng nghi vấn trước mặt, hết thể đều lộ ra như vậy không trọng yếu, bất luận là đế doanh tính toán, vẫn là lạnh nhẹ nhàng âm u, cũng hoặc còn lại cường giả tính toán, bây giờ tại Tô Thất nhãn bên trong, cũng bắt đầu lộ ra trò trẻ con đứng lên. Thế nhân đều là quân cờ, liền mỗi một thời đại nghịch ma cũng không ngoại lệ, cái kia người đánh cờ thì là ai? Cái nghi vấn này cùng bí mật lớn động trời, Tô Thất đem thật sâu giấu ở trong lòng, hắn mỉm cười. đã hiểu vị trí thứ 8 lịch ma tâm tư, bọn hắn sở dĩ giúp đỡ hắn, đem hy vọng lưu cho hắn, không chỉ là cùng Bắc thần thế lực chống lại đơn giản như vậy, càng nhiều hơn chính là một loại phản địch, là một loại không cam tâm làm quân cờ cố trước. Bọn hắn không cam tâm làm quân cờ, cho nên phải trợ Tô thất đi đánh vỡ trận cục này, dùng cái này nói cho cái kia người đánh cờ, bọn hắn không phải sâu kiến, bọn hắn không phải mặc người chém giết phế vật. Vạn dược sinh linh tất cả che tại trống bên trong, nhưng chúng sinh tất cả mở mịt, không biết chân tướng, chỉ chúng ta độ tỉnh, đây là bực nào bi ai, bực nào bất đắc dĩ, biết rõ chân tướng lại cũng không làm trái, không đảo ngược, càng không thể đi sửa đổi đại thế. bằng không chúng sinh hủy tinh không sụp đổ khiến cho ta vạn vực sinh linh từ đó tuyệt tích bảy đời nhìn xem tô thất buồn vô cớ mà thán khỏe mắt lại có hai hàng nhiệt lệ chạy xuống đây là không cam nước mắt không cách nào thay đổi hết thể bị thương nước mắt hy vọng ngươi là thay đổi hết thể hy vọng là thay đổi hết thể hy vọng càng làm cho ta vạn vực sinh linh phải hy vọng sống sót nếu ta chờ trả giá có thể được lấy hồi báo vạn vực sinh linh có thể được lấy về đàng ta chờ chết có gì tiếc vong có gì buồn bã chín đời chỉ mong ngươi sau này đừng quên ta vạn vượt sinh linh đừng quên chúng ta tám người trả giá tô mỗ tuyệt không quên các ngươi tri ân giờ này khác này tô thất mới chính thức minh bạch vị trí thứ 8 lịch ma vì hắn trả không phải từng giờ từng phút mà là từng cọc từng cọc lớn lao ân tình bây giờ nhìn thấy ngươi một mặt có thể cáo chi trần tướng là mộ chấp nghiệm đã tiêu tan cái này sợi tàn hồn cũng sắp về đang chờ ngươi trở lại thiên tinh giới phía sau có thể tới biển hoa tiếp nhận ta chi tàn niệm lại tố một thân ngắm nhìn tô thất bày đời cười cười rất bất lực cười rất yếu ớt đồng thời cũng cười rất vui mừng chúng ta lưu lại đều là tàn niệm hắn ký ức không thật hắn ký ức không thuận hết thể liên quan đến chuyện cấm kỵ đều có xóa đi ngươi thấy người biết sự tình Đoán chi vật đều có thể giả đánh cháo, thế gian đều là trong thật có giả, trong giả có thật, ngươi sáu, tự giải quyết cho tốt. Nói xong lời này, bảy đời cái này sợi hồn tiêu tán, liên đối cùng nhau tiêu tán còn có bốn phía thế giới, mà Tô Thất thì đứng lên, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, chỉ thấy cái kia treo trăng tròn đã không còn là mặt trăng, mà là đã biến thành vỗ một cái bát quái môn. 405 chương 406, cùng chung mối thủ chương 406, cùng chung mối thủ thấy người, biết sự tình, đoán chi vật đều có thể giả đánh cháo, thế gian đều là trong thật có giả, trong giả có thật. Câu nói này giống như một đạo đạo lôi đình. Cẩn sâu minh tại tô thất tâm linh phía trên, khi hắn nghe thế câu nói sau cùng phía sau, nháy mắt liền biết, bảy đời sở dĩ tiên chỉ chờ hắn đến, chính là vì cái gọi là sáu. Hy vọng, đồng thời cũng là vì nói cho hắn biết câu nói sau cùng, nói ngắn gọn nói đúng là, hắn nhìn thấy đồ vật không nhất định là thật, người nhìn thấy không nhất định là thật, thấy vật cũng không nhất định là thật. Ý trong lời nói, mặt khác một tầng ý tứ chính là nói, ngươi tô thất ngộ ra trần tướng, đối mặt tính toán, có thể cũng chỉ là mặt ngoài, cũng không phải là chân thực, rõ ràng chính là đang nói cho hắn, ngươi chỉ vẹn vẹn là thấy được mặt biển. cũng không nhìn thấy dưới mặt biển cái kia sôi trào mãnh liệt gợn sóng cùng dòng nước xiết. Vạn vực sinh linh, người đánh cờ, chúng sinh đều là quân cờ, vạn vật đều là cỏ rác, tại nơi người đánh cờ trong mắt của, vạn vực sinh linh cũng chỉ là tùy thời có thể hy sinh sâu kiến sao? Vị trí thứ tám lịch ma đều là quân cờ, bởi vì không cam lòng làm quân cờ mà nghịch phản hết thảy, chỉ muốn vì vạn vực sinh linh đọ sức một tia hy vọng, lưu tàn hồn tương trợ với ta, bực này ân tình khó trả sáu. Tô thất yếu đớt thở dài, nhìn xem cái kia treo ở trong bầu trời đêm bắt quái môn, tâm tình là từ chỗ không có trầm trọng, hắn lúc này mới chính thức minh bạch, nguyên lai like đây là đã bảy vô số năm cũ duy nhất nhường hắn đoán không ra chính là người đánh cờ đến tội cùng là vì liêu thật sao lại để hắn duy nhất có hoài nghi đúng là bắc thần thế lực cũng chỉ có bắc thần thế lực mới có thể bố trí xuống khổng lồ như thế cục một hồi cục một hồi mệnh các ngươi tính ra hết thảy lại vô lực đi thay đổi cùng phản kháng tô mộ sẽ thay các ngươi hoàn thành tâm nguyện nghịch vấn này phá cái này cờ từ bước vào tu đạo đến nay tô thất gặp đời thứ tám lục đại bảy đời nghịch mà không có chỗ nào mà không phải là long bên trong chi long không phải bọn hắn tư chất không tốt không phải bọn hắn không đủ mạnh mà là bọn hắn không cách nào đi nghịch vận mệnh này phải đi theo vận mệnh chi lộ mà đi bởi vì bọn hắn không chỉ chỉ là một người, sau lưng còn có một đoàn sáu, sinh linh đi theo, thở dài thời điểm, hắn quanh người hết thảy đều lần lượt trở thành cho bụi, hắn con mắt kiên định, chậm chạp mở ra bước chân, đạp lên thoái diệt thế giới, từng bước từng bước hướng cái kia treo ở trong bầu trời đêm bắt quái môn mà đi, đạp lên bầu trời đêm, đạp thoái diệt thế giới, tô thất tiến nhập bắt quái môn, mang theo kiên định cùng lạnh lẽo, về tới thiên tinh giới, xuất hiện ở đạo linh trước mặt, khi hắn xuất hiện ở đạo linh trước mặt phía sau, biểu tình trên mặt khôi phục như thường, trong mắt cảm xúc gần tàng không thấy, hết thảy đều bị hắn thật sâu giấu vào trong lòng, để cho người ta nhìn không ra mại mại. hắc hắc xem ra cái này đời thứ bảy nịch ma quả thực sự là đang chờ ngươi hắn cùng ngươi nói liêu thấp sao làm tô thất mới vừa xuất hiện đạo linh liền cười hắc hắc vấn đạo ánh mắt âm hiểm và tặc nói liêu thấp sao tô thất đối xử lạnh nhạt nhìn chằm chằm đạo linh không còn che giấu biểu lộ ra bất mãn của mình ngươi hôn đản này đem ta đẩy vào nếu như ta thật sự ra không được chẳng phải là chết vô ích bắt quái môn theo tô thất tiêu sái ra dần dần hư hào đến tiêu thất khi các cùng pháp cắt trong nháy mắt liên thông cũng lại không còn cách trở hắc, hắc ngươi đây không phải đi ra sao đạo linh lúng túng nở nụ cười chật liền truy vấn tô thất mười phần muốn biết đời thứ bảy nghịch ma đến tột cùng cùng cái sau nói liêu thập sao hắn đến cùng muốn nói với ngươi liêu thập sao mau nói cho ta biết nói không chừng ta có thể vì ngươi giải quyết một chút nghi hoặc tự thấy đến bắt quái này phía sau cửa đạo linh liền biết hiểu bảy đời tuyệt không phải phổ thông tu sĩ có thể so sánh chính là một vị vận dụng âm dương đạo thuật tông sư cho nên cái trước biết được bảy đời lưu lại một sợi hồn tất có nói ý rất muốn biết cái sau đến tột cùng có gì ý nói liêu thập sao nếu không phải tô mô đi được nhanh Vận khí tốt còn có hộ thân chi pháp bằng không thật đúng là sẽ bị ngươi hôn đản này làm hại về không được Tô thất hận đến nghiến răng. một bộ muốn đem đạo linh diệt hết biểu lộ, cái trước tự nhiên không có khả năng nói thật, hết thể đều là giả bộ đi ra ngoài. nghe đến lời này, đạo linh một bộ đến tin hay không bộ dáng, đối với này lời nói cực kỳ không tin, mười phần chất vấn tô thất. thôi, thôi, ngươi cũng không nguyện nói, ta liền không hỏi nữa. bất quá ngươi phải nhớ kỹ, hết thể lấy bản tâm làm chuẩn. đạo linh rất thất thời, không tiếp tục tiếp tục truy vấn, lại cười nhìn lấy tô thất, còn ngươi sâu thẳm, nói ra một câu cực kỳ thâm ảo lời nói, giống như là nhìn thấu người sau tâm một dạng. tô thất chưa từng đáp lời, lại nhìn nhiều đạo linh một mắt, càng cảm, cảm giác cái sau thần bí quá nhiều. đạo linh, đạo linh. đạo chi linh vào trong tâm thầm nghĩ phía dưới tôi thất chợt tỉnh ngộ giống như là trong nháy mắt bắt được liêu thập sao có thể bị xưng là đạo linh giả thế gian e rằng chỉ cái này một cái hắn cũng nháy mắt minh bạch đạo linh sở dĩ sẽ bị truy sát chỉ sợ sẽ là bởi vì cái này đạo linh danh xưng hô đúng ngươi chuyến đi này một lần đã qua năm ngày đạo linh bỗng nhiên mở miệng nhắc nhở tôi thất năm ngày nghe được cái này thời gian điểm tôi thất chợt xưng sở chợt liền một hồi lắc đầu bởi vì hắn thấy chính mình rõ ràng chỉ rời đi phút chốc chưa từng nghĩ thiên tinh giới lại đi qua năm ngày đi qua năm ngày theo lý thuyết ngày mai vừa qua chính là đế dẫn cùng từ duyên tình thành hôn này hậu tiên đi đế thần giáo giải quyết hết thảy vừa mở miệng tô thất vừa hướng phía trước các bước chuẩn bị rời đi nơi đây có một số việc cũng đến rồi nên nói rõ thời điểm nghe đến lời này đạo linh hai con ngươi sáng lên trong mắt cũng lộ ra lạnh lẽo đi đế thần giáo này đồng dạng là hắn cùng với một nửa khắc linh thể dung hợp quyết định chủ thứ này từ pháp trong các đi qua hắn dương mắt liếc nhìn một phía hiện đại bộ phận tu sĩ đều đã rời đi chỉ có một số nhỏ người còn tại lĩnh hội gặp chưa từng hiện động kiệt đám người thân ảnh hắn lúc này liền bước nhanh mà ra hướng mở miệng bước đi bây giờ đạo linh lần nữa hóa thành la bàn đồ án, khắc ở tô thất trên cánh tay. rất nhanh, tô thất liền đã đến mở miệng, không do dự, trực tiếp bước vào trong giếng. khi lại một lần nữa lúc xuất hiện, đã đi tới ngoài giới, chỉ thấy nam cung húc, lý phi, đồng kiệt, thôi Ngạn, hết sức hải, sông thiệu sáu người sớm đã chờ đợi ở đây. chỉ là nhìn thấy sáu người này phía sau, tô thất đột nhiên cho mày, cảm thấy một cỗ bầu không khí ngột ngạt, càng có một tia nhàn nhạt lãnh ý út mặt mà đến, lạnh lẽo sát ý tràn ngập ra, để cho người ta không rét mà run. xin chuyện gì? tô thất bước lên trước, đi đến sáu người trước mặt vấn đạo. sáu người cũng không có mở miệng. Hết sức hại nhưng từ trong ngực lấy ra một tờ thiếp mời đưa cho tô thất, đồng thời liếc mắt nhìn đồng kiệt, thần sắc có chút trầm trọng, con mắt xuyên suốt ra giá rét u quang. Rất rõ ràng, hết sức hại là ở hướng tô thất ra hiệu, chuyện này cùng đồng kiệt có liên quan. Nhìn thấy thiếp mời, nhìn thấy hết sức hại nhãn thần tỏ ý trong nháy mắt, tô thất nháy mắt liền hiểu, cái này thiếp mời nhất định là đế dẫn phái người đưa tới chi vật, cũng chỉ có chuyện này mới cùng đồng kiệt có liên quan, cũng chỉ có chuyện này mới có thể làm chi sát ý nội liễm không được. Tô thất không có đưa tay đi đón cái này thiếp mời, mà là đưa tay vung lên, lại trực tiếp đem cái này thiếp mời hủy đi. Đạo, có ít người vừa muốn tìm chết. vậy bọn ta vì cái gì không thành toàn với hắn tôi thất lời nói nói đến rất bình tĩnh cùng tự nhiên nhưng chính là một câu nói như vậy trong nháy mắt liền biểu lộ lập trường của hắn dù là không có thiệp mời đưa tới hắn cũng sẽ đem chuyện này cáo chi đồng kiệt bây giờ bất quá là bất đi hắn cáo chi chi tiết kết quả lại là một dạng Nghe xong tôi thất lời nói phía sau sáu người cùng nhau đưa ánh mắt về phía tô thất đầu tiên là kinh ngạc cái sau nhìn cũng chưa từng nhìn tiếp mời liền hiểu nguyên nhân sau đó liền đều cười cười rất lạnh có tô thất tỏ thái độ sáu người cũng đã minh bạch một trận chiến này không cách nào tránh khỏi sớm tại năm ngày phía trước ta liền biết hiểu chuyện này đầu tiên là mở miệng giảng giải một phen tô thất mới nhìn hướng nam cung húc lý phi sông thiệu ba người đạo chuyện này cùng ngươi ba người không quan hệ các ngươi không cần tham dự vào đệ tử phụng địa nguyệt sư tôn chi lệnh thề sống chết bảo hộ thiếu tổ đệ tử tu vi tuy thấp hơi nhưng cũng có thể vì thiếu tổ ngăn lại một chút phiền toái không cần thiết sông thiệu thứ nhất mở miệng ngữ khí kiên định không có chút nào muốn lùi bước bỏ tô thất chi ý biết do đế giới mạnh sông thiệu như cũng không sợ tô thất nhìn xem người trẻ tuổi này đống như người, không thể không thừa nhận địa nguyệt có thể thu đến như thế một người học trò quả nhiên là cái phúc phận có lẽ đệ tử như vậy tư chất không tốt, cũng có lẽ hắn không đủ thông minh. ngược lại thất thần cùng ngu đần, nhưng hắn vẫn có một chút để cho người ta thưởng thức, đó chính là sáu, trung thành, thiếu tông sự tình, chính là chúng ta sự tình, vô cực tông đối mặt ngoại địch lúc từ trước đến nay cũng là cùng chung mối thủ. Lý phi rất lạnh nhạt mà trả lời, phản phất liền nên như thế một dạng. 406 chương 407, ngươi còn chưa tới sao? Chương 407, ngươi còn chưa tới sao? người người đều nói sinh thành đế dẫn mạnh, năm nào đó thật đúng là muốn nhìn một chút, cái này đế dẫn phân thân có thể có bao nhiêu mạnh? Nam cung húc vẻ mặt trên mặt vẫn như cũ rất cao ngạo. hắn không có nói muốn tương trợ tô thất mà là từ khía cạnh tỏ vẻ ra là lập trường của mình nếu là đối mặt đế dẫn chân thân nam cung húc tự hiểu chính mình e rằng liền một chiêu đều không chặn được nhưng bây giờ đối mặt nhưng là cái trước phân chia thân hắn không tin chính mình liền cái này phân thân cũng không thắng nổi nhìn chằm chằm nam cung húc sông thiệu lý phi ba người một mắt tô thất mặc dù không có trả lời lại trọng trọng gật đầu tại tâm bên trong khẳng định ba người hắn chợt liền cất bước đi đến đồng kiệt trước mặt cánh tay phải nâng lên bàn tay khoác lên cái sau trên bay đạo ngươi phải tin tưởng từ duyên tình người vi nguyện cùng thành nữ tất nhiên đã gả cho ngươi làm vợ thì sẽ không khác gả người khác Chuyện này nhất định có kỳ vặt. Yên tâm, Vi huynh sẽ dẫn ngươi đi thấy do hết thảy. Vi huynh dẫn ngươi đi sáu. Cướp cô dâu. Tô Thất có thể cảm nhận được Đồng Kiệt trong mắt hỏa, chính nhất điểm một điểm thiếu đốt. Về sau người tính cách, nếu không phải muốn chờ Tô Thất trở về, e rằng sớm đã đi tới Đế Thần Giáo. Ngay vậy, Đồng Kiệt chưa từng đáp lời, lại ngẩng đầu ngắm nhìn Tô Thất gật đầu một cái. Giữa hai người tình cảm đã không phải lời nói có khả năng biểu đạt. Bực này tình nghĩa coi là đồng sinh cộng tử. Còn lại tu sĩ phải chăng đã đi tới Đế Thần Giáo? Đưa tay vuốt nhẹ Đồng Kiệt vai, Tô Thất lặng yên mở miệng hỏi. Phàm là từ sinh tử mà tới tu, tất cả thu đến thế mời. Bọn họ đích xác đã khởi hành đi tới Đế Thần Giáo, duy ta vô cực tông đệ tử chấm đất thành đệ tử chưa từng rời đi. Lý Phi Đáp, nếu như thế, liền triệu tập chúng đệ tử, lập tức lên đường, đi tới Đế Thần Giáo 6. Cấp cô dâu. Theo Tô thất lời nói rơi xuống, sau một lát, chúng đệ tử đều bị Lý Phi cùng Song Thiệu triệu tập mà đến, một chiếc khổng lồ chiến thuyền, đống nhiên từ trong hoàng thành phóng lên trời, tinh quang rực rỡ, vạn trượng quang huy, đây là một chiếc đủ để chống cự tôn giả cảnh cường giả chiến thuyền. Chiến thuyền, hoàn toàn là từ cứng rắn nhất tuyệt sắc chi tinh đúc thành mã thành. nó là từ mấy vạn năm trước tổn lưu xuống chi vật trên đó phòng hộ đại trận chính là chân chính tôn giả cảnh cường giả bố trí càng có linh vị lưu lại cấm chế gia trì cho nên cho dù là tôn giả cảnh cường giả cũng đừng hòng phá vỡ chiến thuyền này càng không cách nào thường tới chiến thuyền bên trong người tô thất vốn định chờ lam vinh đồng sau khi trở về lại rời đi nhưng mà thời gian không đợi người hắn không có biện pháp chỉ có thể cho cái sau lưu lại lời nói nhường thị vệ lĩnh cáo chi nàng sau khi trở về đi tới biển hoa người khác không biết biển hoa tại chỗ nào nhưng lam vinh đồng nghe xong lời này phía sau tất nhiên sẽ trong nháy mắt minh bạch chắc chắn lập tức đi tới biển hoa Từ tô Thất rời đi một ngày sau, Lam Vinh Đồng quay về Đế đô. Nghe tới cái trước lưu lại lời nói, nàng lập tức mặt lộ vẻ ưu sầu, cùng Thủy Kỳ Lân hỏa chạy tới Thiên Tinh Giới Trung tâm Đại Hoang, đi tới Biển Hoa. Nàng không biết tô Thất dụng ý vì cái gì, lại có thể nghe ra lời nói này bên trong cái kia sợi trầm trọng. Phải biết bọn hắn mới từ Đại Hoang đi ra không có mấy ngày, bây giờ lại muốn chạy về nơi đó, trong đó tất có đại biến. 6. hai ngày phía sau, Đế Thần Giáo Đế Thần Giáo ở vào Thiên Tinh Giới phương Nam, chỗ một tòa bên trên Cổ Thái Hồ phía trên, tương truyền tòa này Thái Hồ cũng không phải là Thiên Tinh Giới bồi dưỡng, chính là từ Thiên Cung phía trên bay thấp mà tới. trong hồ ẩn chứa một cố lực lượng thần bí, sau đó liền bị đế thần giáo chiếm thành của mình. xây xong hôm nay đế thần giáo, đế thần giáo mặc dù có thể ở trên thiên tinh giới độc bá nhất phương, trong đó lớn nhất nhân tố chính là cái này bên trên cổ thái hồ, trong đó ẩn chứa lực lượng thần bí không chỉ có thể để cho người ta tu vi nhanh để thăng, càng có thể nhường tu sĩ từ trong nội đạo. đã từng, đời thứ bảy lịch ma tới qua bên trên cổ thái hồ, đồng thời xâm nhập đáy hồ điều tra, nhưng hắn từ đáy hồ sau khi đi ra, thần sắc rất là ngưng trọng, càng có bi thương biểu lộ mà ra, tương đối với một mực chờ chờ bên ngoài tu sĩ nói bốn chữ, hồ này xấu thần thánh. Nguyên nhân chính là bốn chữ chuyên gia mới có thể khiến cho bên trên cổ thái hồ càng thần bí, bởi vì từ xưa đến nay, chỉ có bảy đời chân chính đến qua đáy hồ. Mà đế thần giáo xây từng tòa lầu các cùng cung điện, liền lơ lửng ở nơi này trên mặt hồ, kiến trúc cùng kiến trúc ở giữa, lấy từng tòa nguy nga lộng lẫy cầu tương liên lấy, sương mù lượn lờ, thân ở trong đó, thật sự sẽ có một loại đặt mình vào tiên cảnh cảm giác, làm cho tâm thần người thư sướng, toàn thân sảng khoái. Từng sợi sương mù lượn lờ, khuyết tán giữa thiên địa, khiến cho đế thần giáo càng thần bí cùng kỳ dị, phàm phất thật sự có thần linh ở tại nơi đây một dạng, lui qua đến từ không người nào không tràn ngập kính sợ cùng sùng kính chi tâm. vài vạn năm tới đế thần giáo là thiên tinh giới địa phương thần thánh nhất một trong nhường vô số tu sĩ hướng tới nhường vô số sinh linh triều bái nhưng nhưng vào lúc này bây giờ đế thần giáo đang tổ chức một hồi thật lớn hôn lễ là lập giáo đến nay cử hành tối thật lớn một hồi thị yến. đế thần giáo đế chủ cùng yêu minh tông tông chủ thành hôn chuyện này không chỉ là đế thần giáo đại sự đồng thời cũng là toàn bộ thiên tinh giới đại sự mà từ duyên tình chính là yêu minh tông sáu tông chủ chỉ bất quá khiến người ngoài ý chính là cuộc hôn lễ này cũng không hướng toàn bộ thiên tinh giới công khai vẹn vẹn chỉ mời một chút tu sĩ mà sống từ địa tới tu liền chiếm đại bộ phận những người còn lại chính là tinh hạ đạo Yêu Minh Tông Cửng giả nếu là tô thất ở đây nhất định có thể nhận ra tinh hà đạo đạo chủ chính là lạnh nhẹ nhàng cái sau mặc dù không có đội nó lá nhưng khí tức cũng là không cách nào thay đổi không có đội nó lá không có nghĩa là nàng hôm nay hình dạng chính là chân diện mục chân thực diện mục như cũ chưa từng gặp người dù sao nàng đạo chủ thân phận cũng vẹn vẹn mượn dùng thôi cũng không phải là chân chính đạo chủ từ sinh tử mà đi tới trong tu sĩ có thể lấy chân diện mục thu được thân phận chỉ có tô thất cùng đế dẫn hai người nhưng giờ này khác này đại bộ phận tu sĩ đều khôi phục nguyên trạng bởi vì bọn hắn đã thu được nên có tạo hóa không cần thiết lại khoác lên mặt nạ là người bên trên cổ thái hồ trung ương ở đây chính là đế thần giáo tế thần đại chỗ bọn hắn tế không phải bắt thần thế lực thần linh mà là hồ này bên trong thần linh bởi vì tại đế thần giáo đệ tử trong mắt hồ này phía dưới thì có thần linh độ phụ, bằng không hồ này bạc lại có thể nào nắm giữ bực này lực lượng kinh khủng huyền ảo đến để cho người ta cùng bái có thể để cho bảy đời đều tuyên bố thần thánh hồ nước trong đó tồn tại đồ vật lại há có thể yếu đi phải biết bảy đời chính là liền đạo linh đều phải xem trọng cùng thưởng thức ca ngợi người giờ khác này ở thế giới bảy thần phương trưng bày từng chương cái bản đủ loại linh cửu, linh quả cùng linh đan bày ra tại mặt bản Phàm là tới tu đều theo thân phận của từng người cùng tu vi ngồi xuống. Cái bàn bày ra tại từng đài trên thềm đá, mà thềm đá chỗ cao nhất nhưng là tế thần đài, ba cây tế thần hương cắm ở trong lư hương, từng sợi khói xanh khuyết tán mà ra, cùng bốn phía xương mổ dung hợp thời điểm, lại tạo thành từng đạo gọn sóng, phảng phất thật sự có thần linh đang hấp thu tế thần hương, khí diễm mở dạng. Sinh tử mà tử thành thiếu chủ La Hiếu hử, sinh thành đế minh khiên cùng lạnh nhẹ nhàng một đám cường giả, tất cả ngồi tại cách tế thần đài gần nhất chỗ, nét mặt của bọn hắn đều không giống nhau, chưa có người mở miệng đàm luận, bốn phía rất là yên tĩnh, đều đang đợi lấy đế dẫn cùng tử duyên tình xuất hiện. Yêu Minh Tông Tinh Hà Đạo, Đế Thần Giáo Tam Đại Thế lực người thật mạnh, Đồng Dạng ngồi xuống tại trên vị trí, đây là một đám bán rẻ linh hồn người, Đồng Dạng là một đám chân chính trí cường, bọn hắn nhìn như chỉ có tế cốt cảnh ngũ trọng tu vi, chỉ khi nào thật sự động thủ, bọn hắn bày ra thực lực, nhất định là tế cốt cảnh ngũ trọng mấy lần còn nhiều hơn. Trận này tranh đấu sắp bắt đầu, Tô Thất Sáu, ngươi còn chưa tới sao? Lại nhẹ nhàng nhìn xa xa viết không, trong mắt lập lẻn vẻ mong đợi chi mang, nàng lần này thiên tinh giới hành trình, quả thật được ích lợi không nhỏ, bởi vì Tinh Hà Đạo phương pháp tu luyện đều bị hắn ghi nhớ, dù là không có thu được thiên tinh tử chuyển thừa nàng cũng sẽ không thất vọng. bởi vậy có thể thấy được tinh hà đạo đủ loại phương pháp tu luyện trong lòng nàng đã có thể cùng thiên tinh tự chuyển thừa cùng so sánh 407 chương 408 lâm đế thần giáo chương 408 lâm đế thần giáo đế dẫn từ duy tình ha ha sáu la hiếu hử phát họa ra một vòng cười lạnh hắn bây giờ đối với tô thất thật là có chút kiêng kỵ thậm chí là e ngại nhưng hắn cũng vui vẻ thấy người sau cùng đế dẫn một trận chiến lượng bại câu thương dung mạo xinh đẹp thị nữ hành tẩu ở trên cầu thang vì các cường giả rót rượu bày ra linh quả càng có đông đảo đế thần giáo đệ tử đứng ở trên cầu thang như cùng ở tại duy trì nơi này trật tự một khi có người ở này náo sự Chúng đệ tử chắc chắn tại trước tiên ra tay chém giết. Thiên tinh giới, thiên tinh tử, đây là đệ thất kỳ nguyên, đây là tuổi nguyệt trưởng Hà bên trong một đoạn ký ức, tình mệnh tiền cổ, không biết có thể thay đổi thứ gì, Tô Thất Sáu. Ở nơi này chẳng đã định trước vận mệnh chi cục bên trong, ngươi là có hay không có thể thắng được, mà ta lại nên đi nơi nào, phải nên làm như thế nào lựa chọn sáu. Nội tâm ung dung thở dài, lại nhẹ nhàng trong con mắt thoáng qua vẻ bất đắc dĩ cùng bi ai, rõ ràng nàng cũng không đối với Tô Thất nói ra toàn bộ, ít nhất là có mang tính lựa chọn cao chi. ta tuy vô pháp chắc chắn đây là một hồi như thế nào cụ, nhưng ta đã có thể xác định đây là ai cũng không cách nào ngăn cản cụ, người ta tất cả tại trong cục nàng không có cách nào dù là biết rõ thân ở trong cục cũng phải ấn lấy quy định chi lộ hành tẩu nếu không thì sẽ bỏ mình đạo tiêu tan nàng sẽ không đi tiên cũng không dám đi tiên nhưng nàng lại không biết đây là như thế nào một hồi cục chỉ có thể dựa theo suy nghĩ trong lòng tiếp tục cùng tô thất hợp tác Tiên lặng chờ bên trong ước chừng đi qua sau hai canh giờ mọc lên từ phương đông thái dương triệt để treo tại đang khoảng không trong sương mù lập tức lộ ra từng sợi vàng ánh tia sáng thật sự thoáng như tiên giới như vậy thần thánh Kim quang chiếu rọi giữa thiên địa, giống như là thượng đế sắp lâm Trần mở dạng. Người mới tế thiên, thần linh làm chứng, chúng sinh chúc phúc. Hùng vĩ và tràn ngập vui mừng âm thanh từ bậc thang phía dưới cùng vang lên, thoáng qua trở về đã toàn bộ đế thần giáo, càng có từng đạo văn minh từ bầu trời bên trong truyền đến, bao trùm bốn phương tám hướng, đủ loại pháo hoa nổ tung, cuối cùng lại trên bầu trời tạo thành mấy cái màu đỏ chữ lớn. Chúc đế thần giáo đế chủ, Yêu Minh tông tông chủ vui kết lương duyên, trăm năm hảo hợp. Ngay sau đó, từng đoạn tiên nhạc tấu vang dội, rung động lòng người, duyệt nhân chi thai, nhường nghe được nhân thần hồn điên đảo. Tam Hồn thất phách giống như đều vì vậy mà nhẹ nhàng rời đi không chắc, thần hồn đi nào? Người mới lên đài. thanh âm to lớn vang lên lần nữa. Đế thần giáo Đông đảo đệ tử lập tức thi triển thuật pháp, nhưng thấy từng mảnh từng mảnh cánh hoa chống rông xuất hiện, giải rớt xuống, phô thiên cái địa, vui mừng liên tụ. Đế dân thân mang đế bảo, chậm rãi đạp vào bậc thang, hướng chỗ cao nhất tế thần đài đi đến. Hắn cất bước ở giữa ẩn ẩn tràn ra uy nghiêm và bá đạo khí thế, sau lưng càng có kim quang chói mắt quang, giống như tiên quang đang nhấp nháy, giống như là thượng đế tại tuần sắt chân thế, để cho người ta nhìn đến thì có muốn cúng bái cảm giác. đại đế dẫn bên cạnh đi theo một nữ tử, nàng mang theo khăn đội đầu cô dâu, thấy không rõ hắn hình dạng, nhưng dáng người lại bị đám người vừa xem tại trong mắt tinh tế như cánh liễu, cất bước lúc lộ ra dáng vẻ thước tha mềm mại chi thái, hai chân của nàng căn bản chưa từng rơi xuống đất, mỗi một bước bước ra đều có ngũ thải chi quang hiển hóa, sau lưng càng là có tử hào quang màu đỏ ngưng kết ra áo choàng, hiển thị rõ khí tức thần thánh, vô cùng thánh khiết, giống như trên chín tầng trời. Huyền nữ mặc dù không nhìn thấy hắn hình dạng, nhưng cũng có thể cảm nhận được loại kia thần thánh và mỹ luân mỹ hoàn sáu mỹ lệ. Tại phía sau hai người đi theo từng người từng người thị nữ. trong tay của các nàng nâng bất đồng tế tự chi vật, người người xinh đẹp như hoa, hình dạng thuần khiết như ngọc nữ, làm người ta nhìn tới tâm động thần rời. Bắt đầu, Gặp Đế Duẫn cùng Từ Duyên Tình xuất hiện, lạnh nhẹ nhàng con ngươi lặng yên co dù lại, biết được cuối cùng tranh đấu đã bắt đầu, có thể để nàng nghi ngờ là, Tô Thất lại vẫn không có đến, nhưng nàng lại cực kỳ chắc chắn, Tô Thất nhất định sẽ đến. Đế Duẫn cùng Từ Duyên Tình cất bước đi lên bậc thang, từng bước từng bước, trên thân hai người tản ra khí tức quả thật vô cùng sướng, giống như thần tiên quyến lữ giống như để cho người ta hâm mộ, nơi này ba tông tu tất cả hâm mộ nhìn xem hai người, đồng thời đưa lên cao nhất chúc phúc. Nhưng sinh tử mà chúng tu lại vẹn vẹn nhìn xem, mắt lại nhìn, bọn hắn mặc dù không nhìn thấy từ duyên tình biểu lộ, lại biết được chuyện này tất có kỳ bạc, có lẽ sẽ trở thành một hồi giết hại nguyên nhân gây ra. Nguyệt cung nữ đệ tử mặt lộ vẻ lo nghĩ, nhìn xem cái kia chính nhất bước một bước đi lên tế thần đài từ duyên tình, không biết nên như thế nào cho phải, sinh thành đệ tử thì mặt mũi tràn đầy vui vẻ, từ đáy lòng chúc phúc đế dẫn. Tế thần, lên. Theo một lão giả trang nghiêm và thần thánh âm thanh vang vọng dựng lên, chân chính tế tự chính thức bắt đầu, mà cái gọi là tế tự cũng chính là hai vị người mới thành thân chi lễ. Thế thiên mà. Lão giả nói. đế duân cùng từ duyên tình cầm trong tay tế thần hương hướng về phía hư không cùng nhau túi đầu hai người từ đầu đến cuối cũng không có mở miệng lộ ra mười phần hài hòa để cho người ta nhìn không ra mảy may manh mối nhưng cũng chính là nhìn không ra có chỗ kỳ quái sinh tử mà chúng tu mới có thể càng cảm, cảm giác quái dị thứ yếu tế duyên thế gian mọi việc đều có hắn duyên phận, cho nên đế thần giáo tế thần chi lễ thứ hai chính là tế duyên muốn cảm kích duyên này nhường người mới gặp nhau nhường người mới yêu nhau nhưng mà để cho người ta cảm thấy một màn kỳ quái xuất hiện làm hai người lần nữa hướng về phía hư không cong xuống lúc hai người trong tay tế thần hương ở vào trung gian một cây lại đồng thời đứt gãy thiếu đốt chỗ càng là trong nháy mắt hóa thành cho bụi giống như là hai người một bái này nhường trong cõi u minh duyên phận không đi thừa nhận không đi tán thành sở dĩ không thừa nhận không đồng ý đó là bởi vì giữa hai người sáu không có thích một màn như thế nhường lão giả kia thần sắp biến đổi nội tâm kinh ngạc thời điểm thoáng qua liền khôi phục bình thường cũng không vì vậy mà có chỗ kinh hoàng mà là mặt lộ vẻ vui sướng cười cất cao giọng nói duyên hương thành cho người mới làm trăm năm hào hợp câu nói này tự nhiên là lão giả này vì trấn an nhân tâm còn nói ra thực tế như thế nào chỉ có trong lòng của hắn rõ ràng nhất bởi vì ngoại trừ đế thần giáo số ít mấy người biết được nguyên nhân bên ngoài những người còn lại cũng không biết được cho nên hắn nói cái gì là làm cái đó cuối cùng tế thần lại bái lão giả lần nữa trang nghiêm mà mở miệng phản phất tình cảnh lúc trước sẽ không từng sinh qua đồng dạng đế dẫn mặt không biến hóa mà từ duyên tình càng là không nhìn thấy biểu tình hai người lần nữa tế bay xuống lần này cũng không sinh bất cứ gì thường nào làm tế bái sau đó hai người đồng thời đem tế thần hương cắm vào trong lư hương quay người nhìn về phía phía dưới chúng tu ánh mắt từng cái đảo qua uy nghiêm và lăng lệ bản đế hôm nay đại hôn các vị đạo hữu có thể đến đây chúc phúc, quả nhiên là ta may mắn. Đế Dẫn liền ổn quyền, hướng về phía chúng tu thi lễ một cái, y đang cảm tạ chúng tu chúc phúc cùng đến. người đến trước, không nhất định là chúc phúc, có lẽ là sáu. phá hư. đang lúc Đế Dẫn hành lễ thời điểm, chỉ nghe thượng cổ Thái Hồ bầu trời, lập tức truyền đến ùng ùng tiếng nổ, giống như là có một khỏa thiên thạch vũ trụ rơi đập mà đến một dạng, đốn lửa bắn tứ tung, khí tức kinh khủng bao phủ thiên địa bát hoang. đồng thời, ở nơi này trong tiếng âm ầm, càng có một đạo lệnh nhạt như Hàn băng lời nói truyền ra, dùng trực tiếp nhất ngôn ngữ phản bác Đế Dẫn, dùng trực tiếp nhất cử động phản bác lần này lại hôn. Theo tiếng ầm ầm truyền ra, thượng cổ Thái Hồ cũng quay cùng lên, giống như bị lực lượng nào đó kích thích, sắc bạo. Có người xông trận. Thấy thế, trước tiên phản ứng lại tự nhiên là Đế Thần giáo cường giả, nhưng thấy cái kia chủ trì tế bãi lao giả lập tức bước ra một bước, thân ảnh chớp mắt tựu ra bây giờ trên bầu trời, một trưởng nhấn ra, muốn em cái kia phá trận người bắt được. Nhưng nhường lao giả này không tưởng tượng được là khi hắn một trưởng nhấn ra sau đó, không những chưa từng bắt được phá trận người, chính hắn càng là tại chỗ hoa mà phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, dưới chân bỗng nhiên lui về phía sau, giống như bị vật gì đó đánh tới một dạng không thể không lui. ầm ầm. lại là một tiếng vang thật lớn truyền ra, đế thần giáo hộ tông đại trận cũng theo đó bị hoành ra một lỗ hổng nhưng thấy một cái khổng lồ hắc động xuất hiện một chiếc từ tuyết sắt chi tinh đúc thành chiến thuyền dần dần rơi vào trong mắt mọi người tới nhìn thấy cái này dịch thấu trong suốt chiến thuyền lạnh nhẹ nhàng la hiếu hử một đám cường giả lập tức vào trong tâm thầm hô đã đoán được là ai đến thậm chí có thể đoán được kế tiếp sẽ sinh cái gì chiến thuyền xuất hiện sau đó không có dừng lại trên không trung mà là trực tiếp rơi xuống lấy một loại cực kỳ bá đạo hình thức rơi xuống muốn đem trước tế đài kiến trúc nghiên ép đến nắp ấy phải lấy loại phương thức này tới tuyên cáo đến của bọn họ bá đạo và cường thế, trực tiếp sẽ không lưu chút đường sống nào, không phải tới chúc phúc, mà là tới hủy diệt. Tuyên chiến, đỏ, chân chuông tuyên chiến, cái này khiến đế thần giáo cường giả phẫn nộ. Lúc này lại có hai đạo thân ảnh giàn mua phóng lên trời, cùng cái kia chủ trì tế thần lão giả cùng nhau ra tay, muốn ngăn cản chiến thuyền rơi xuống, bọn hắn không thể để cho đế thần giáo uy nghiêm chịu đủ, càng không thể làm cho đối phương ở nơi này ngày đại hỷ, đi này cản rỡ sự tình. Xuất thủ ba người đích sắc rất mạnh, chiến lực đã có thể cùng sơ giai tôn giả cảnh cường giả cùng so sánh, nhưng bọn hắn bây giờ đối mặt là tuyết sắt đúc thành chiến thuyền, chính là từ linh vị tự mình ra chỉ. há lại ba người có thể chống cự đừng nói là ba người cho dù là nửa chân đạp đến ra tôn giả cảnh được xưng là thánh vương cường giả tại đối mặt chiếc này chiến thuyền lúc cũng không chắc chắn có thể tại ngắn ngủi ở giữa phá vỡ phòng hộ bởi vậy có thể thấy được chiếc này chiến thuyền quả thật kinh khủng nó mạnh mẽ phòng hộ cũng đủ để chấn áp hết thảy đương nhiên muốn vận hành kinh khủng như vậy một chiếc chiến thuyền cũng là cần trả giá thật lớn nhất định phải là đạt đến tôn giả cảnh tu vi giả mới có năng lực đi làm cho chiến thuyền vận hành mà tôi thất mặc dù có thể thôi sự chính là bởi vì hắn bị chiến thuyền này tán thành nguyên cớ chiến thuyền bên trong có bảy đời chỗ bố trí chi cầm chế, tô thất thân là chín đời nghịch mà, tự nhiên có thể bị tán thành. đế thần giáo ba tên cường giả ra tay, căn bản khó mà ngăn cản chiến thuyền may may. ba người đều trong nháy mắt phun ra máu đỏ tươi, thân thể cuốn ngược mà ra, sắc mặt trắng bệnh phía dưới, lộ ra vẻ kinh ngạc. Tô thất thôi xử lấy chiến thuyền rơi xuống, trực tiếp đem thế thần đài phía trước kiến trúc nghiên ép nát ấy, hóa thành bay đầy trời cho. mà chiến thuyền thì bình tĩnh dừng lại vu thượng cổ thái hồ trên mặt hồ, giống như một chỉ cự thú tiền sử đang trông xuống đám người, tản ra bén nhọn hàn khí, khiến cho chiến thuyền trung quanh hồ nước đều kết trở thành băng. chiến thuyền bên trên, tô thất đứng ở bong tàu phía trước nhất, mà ở trước mặt hắn lại có một tòa ngọc đài, bây giờ đang tản yếu đất quang, hiệu trưởng của hắn bây giờ đang đặt ở ngọc đài trên, cũng tương tự tản ra yếu đất linh quang. làm chiến thuyền sau khi rơi xuống, hắn chậm rãi đưa bàn tay rút về, trên đài ngọc quang tiêu thất, chiến thuyền phòng hộ cũng biến mất theo, sắc mặt của hắn thì trong nháy mắt tái nhận, nhưng lại từ nháy mắt khôi phục bình thường, rõ ràng hắn không hề giống nhìn từ bề ngoài dễ dàng như vậy, theo túng chiến thuyền phải trả giá cao, cho dù là hắn, cũng là tại phụ tải gánh chịu. 408 chương 409, ai tại man thiên quá hải chương 409. Ai tại man thiên quá hải điều khiển chiếc này chiến thuyền phải trả giá cao, xa xa luyện tập không chấn hồn khóa chiến thuyền lúc trả giá cao, bởi vậy khắc trả không phải linh khí, mà là tu sĩ bản thân linh lực. Nếu không phải tô thất bản thân đủ mạnh mẽ, càng có khổng lồ linh thạch tài nguyên làm trèo trống, chỉ sợ hắn đã sớm bị quất đến hồn về U Minh, hắn cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì chỉ có tôn giả cảnh có thể điều khiển chiếc này chiến thuyền, chỉ là phải tiêu hao linh lực, cũng không phải là tu sĩ tầm thường chịu nổi. Là người xấu. linh vị. làm chiến thuyền phòng hộ tiêu thất, tô thất thân ảnh lập tức hiện lộ ở trước mắt, cái kia đầu tiên xuất thủ lão giả sắc mặt trầm xuống, kinh ngạc kinh hô lên một tiếng, lập tức nhận ra người trước thân phận. lão giả sở dĩ nhận biết tô thất, chính là bởi vì đi qua đế đô, cái kia đế thần giáo chiến thuyền bên trong trí cường đúng là hắn. trong lúc nhất thời, bốn phía tiếng kinh hô nổi lên bốn phía, phàm là đi qua đế đô ba tông tu sĩ đều kinh hãi, bọn hắn căn bản là không có nghĩ đến, bây giờ đi ra đảo loạn đàng cưới lại lại là linh bị. như thế quang minh chính đại đảo loạn, lại còn ngay nhiều như thế tu sĩ mặt, không thể nghi ngờ là đối với đế thần giáo chính thức tuyên chiến, càng là đối với đế thần giáo đế chủ miệt thị cùng kinh thường nhưng mà chỉ cần tham dự qua đế đô hành trình ba tông tu sĩ bây giờ đều e ngại tại tốt thất bọn hắn sinh sinh kiến thức người sau cường đại cùng tính toán thân thiết hơn thân cảm thụ qua cái sau thời khắc cuối cùng tản ra vẻ này như thế dù là đi qua mấy ngày cũng không cách nào để bọn hắn quên bây giờ hồi tưởng lại đồng dạng để bọn hắn nội tâm mao kinh khủng do tâm sinh vô hạn lan tràn đến các vị trí cơ thể dám can đảm nhục ta đế thần giáo các ngươi là một chết gặp có người dám xông vào đế thần giáo một cái đệ tử trẻ tuổi nổi giận nói quả nhiên là trẻ tuổi nóng tính lại tại chiến thuyền rơi xuống sau đó đưa tay vung lên xuất lĩnh mấy tên đồng môn đệ tử vọt tới trước mà ra thi triển ra bọn hắn có thể thi triển cường đại nhất thần thông, hướng tô thất anh sát mà đi, hưu, hưu, hưu sáu, mấy tên đế thần giáo đệ tử mới vừa ra tay, thần thông của bọn hắn còn chưa từng thi triển hoàn tất thời điểm, chỉ thấy mấy chi màu xanh lá cây mũi tên từ trên chiến thuyền bắn ra, trong nháy mắt liền đem cái kia từng đạo thần thông nát ấy, đem cái kia mấy tên đế thần giáo đệ tử cho đóng đinh tại chỗ, máu tươi bậc thang, ra tay chém giết mấy tên đệ tử không là người khác, chính là lý phi, hắn ra tay như thiểm điện. hết thể sinh chỉ ở trong điện quan hòa thạch nhưng thấy tay trái hắn nắm một chương màu xanh lá cây cung bắn ra mũi tên nhưng là hắn linh lực biến thành uy lực tuyệt đối có thể bắn giết bình thường ngưng hải cảnh tu sĩ càng có thể thương tế cốt cảnh cường giả tiên huyết theo bậc thang chạy xuôi xuống lập tức nhiễm đỏ tầm mắt của mọi người nguyên bản vui mừng thời gian lại trong nháy mắt nhiễm phải tiên huyết đây chính là cường thế nhất lời nói trực tiếp nhất bá đạo đem hết thể đều rõ ràng tô thất bọn người hôm nay đến đây chính là tới phá hư linh vị hôm nay làm ra có phải hay không có hơi quá lão giả lạnh lùng nhìn về tô thất trong mắt lần bắn ra sắc ý Cái trước nhìn tận mắt trong môn đệ tử bị tàn sát, há có thể thở ơ? Từ Tô thất tới đến thời khắc này, bất quá chỉ có hơn 10 hơi thở thời gian, cũng chính là trong thời gian ngắn ngủi này, bốn phía liền tràn đầy mùi thuốc súng, một cỗ túc sát chi khí tràn ngập ra, khiến cho tại chỗ chúng tu đều kéo căng thần kinh, chỉ sợ đại chiến vừa chạm vào tước. Tinh Hà đạo, Yêu Minh tông đệ tử đều trầm mặc không nói, chưa từng lập tức biểu đạt lập trường, bởi vì Tinh Hà đạo là lấy lạnh nhẹ nhàng vì, nàng cũng chưa từng mở miệng, Tinh Hà đạo đệ tử tự nhiên không dám trước tiên bày tỏ bất cứ ý kiến đến gì. dù sao sơ sót một cái liền sẽ sinh đại chiến bất luận là ai cũng chịu không được như thế một cái thảm trọng kết quả cùng trách nhiệm mà yêu minh tông đệ tử sở dĩ không mở miệng chính là bởi vì từ duyên tình nguyên cớ tại trong xương cốt yêu minh tông chúng đệ tử phải không hy vọng nàng gả cho đế chủ bởi vì yêu minh tông bên trong tu sĩ không phải là người thân mà là người tu yêu bọn hắn nhìn như cùng người không còn hai loại nhưng bọn hắn bản thể nhưng là yêu thân lại bọn hắn tu đạo cũng là yêu đạo cho nên cho dù là bọn họ có thể cùng nhân loại tu sĩ cùng tồn tại lại kinh thường tại cùng nhân loại tu sĩ kết thành đạo lữ đương nhiên yêu minh tông đệ tử cũng không biết tông chủ của bọn hắn đã vất lạc bây giờ đứng trước mặt bọn họ chính là từ duyên tình là một cái lợi dụng tông chủ thân phận người qua cùng bất quá không phải ngươi nói có thể tính hôm nay chi hôn lễ các ngươi có từng hỏi qua nàng có đáp ứng hay không tô thất dơ lên ngón tay từ duyên tình trong mắt lập loè tinh mang hắn có thể cảm nhận được cái sau tản ra khí tức không giả lại cảm giác cái sau rất là quái dị giống như là biến thành người khác một dạng không còn là trước đây nàng ừ như yêu minh tông tông chủ không muốn thế gian này lại có ai có thể ép buộc nàng lão giả lạnh như băng trả lời âm thanh mặc dù lộ ra tăng thương càng nhiều hơn là ưu lãnh, cho rằng tô thất là ở ở không đi gây sự. chuyện hôm nay là chúng ta ân đoán giữa, chẳng lẽ đường đường đế chủ muốn dựa vào bọn hắn. tô thất không tiếp tục trả lời lão giả lời nói, mà là híp mắt mắt hí cười lạnh, khinh thường nhìn xem đế duẫn đỏ, loa loa kích thích đế duẫn. nghe vậy sau đó tam tông đệ tử không rõ ràng cho lắm nhiên, có thể sinh tử địa chi tu lại cực kỳ tinh tường ý trong lời nói, bây giờ đều nhìn chăm chú đế duẫn, muốn nhìn một chút hắn sẽ như thế nào trả lời. đế thần giáo đệ tử ra khỏi thượng cổ thái hồ ngoài và dặm, lập tức đế duẫn cười nhạt một tiếng. biểu tình trên mặt chưa từng bởi vì trước mắt sinh chi chuyện mà thay đổi lời của hắn cũng rất bình thản bình đạm được tấu tán suất không thể nghi ngờ vì thế cùng bá đạo đế chủ cái này xấu nghe vậy đế thần giáo tam đại trí cường lập tức biến sắc kinh ngạc cùng khiếp sợ quay người nhìn về phía tế thần đại chỗ cao nhìn xem đế duẫn vừa định mở miệng nói cái gì lại bị đế duẫn mở miệng lần nữa đánh gãy bản đế chủ nói xấu lập tức nghe nói tam đại cường giả trần chờ phút chốc ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi trong lúc nhất thời thật đúng là không biết như thế nào cho phải bởi vì tại ba người trong trí nhớ đế chủ không phải như thế tính cách sẽ không bởi vì câu nói đầu tiên hạ đạt mệnh lệnh như vậy hôm nay quả nhiên là có sự tần suất để cho người ta không nghĩ ra thôi thôi tất nhiên đế chủ kiên quyết như thế chúng ta tuân lệnh chính là như đế chủ có gì phân phó, có thể nắm nát tông môn ngọc giản chúng ta chắc chắn lập tức chạy đến đối mặt đế chủ vì thế ba vị trí cường cũng chỉ có thác khổ, cuối cùng là lựa chọn thỏa hiệp xuất linh đế thần giáo các đệ tử thối lui ra khỏi thượng cổ thái hồ lui đến ngoài và giảm tinh hà đạo đệ tử ra khỏi ngoài và giảm lệnh nhẹ nhàng tùy theo ra lệnh nhường tinh hà đạo đệ tử cũng ra khỏi và giảm yêu minh tông đệ tử ra khỏi và giảm ngay sau đó mở miệng là từ duyên tình âm thanh là như thế thánh khiết cùng thanh thúy nhưng cho người cảm giác lại giống khối băng lạnh nhạt đến cực điểm không có chút cảm tình nào gặp đế thần giáo đệ tử đều lui đi tinh hà đạo yêu minh tông hai tông đệ tử cũng không thể không rút đi bọn hắn mặc dù không biết ba vị này đang lộng thứ gì lại biết được mệnh lệnh này không thể vi phạm nếu không thì sẽ tạo thành ba tông sát lục đây là ai cũng không nguyện thấy trong lúc nhất thời tại tam tông đệ tử trong lòng một cách tự nhiên cho rằng tam đại thế lực chi chủ để bọn hắn rút đi chính là vì tránh một hồi không cần thiết sát lục đây là muốn lấy cường giả cùng cường giả phương thức đến giải quyết Sớm tại phía trước, tam tông đệ tử liền ẩn ẩn cảm giác lần này hôn lễ sẽ không đơn giản, bây giờ sợ sinh sự tình, bất quá là ấn chứng trong lòng bọn họ cảm giác, cái này rõ ràng là tam đại người thật mạnh muốn cùng linh vị giải quyết tân đoán, muốn phân ra cái cao thấp, quyết ra cái chủ thứ, cho nên mới có hôm nay một màn. Đương nhiên, cái này vẹn vẹn chỉ là tam tông đệ tử cho rằng, mà không phải là sự thật. làm tam tông đệ tử tất cả rút đi phía sau, đế dẫn mặt của trong nháy mắt liền lạnh xuống, khiếp mắt mắt hy ngắm nhìn tô thất. quanh người quấn quanh kim quang càng là quần quận ma động long bào phần phật từng cái màu vàng lòng tại hắn quanh người gào thét giống như tùy thời có thể hóa thành kích thiên tri long mở dạng long ngâm động bắc phương các ngươi đảo loạn ta to lớn tới đến tột cùng để làm gì ý đế duẫn quất lớn căn bản chính là đang chất vấn tô thất muốn người không biết trừ phi mình đừng làm ngay lúc này một mực đứng ở đế dẫn bên người từ duyên tình trợt mở miệng cùng lúc trước lúc nói chuyện rõ ràng khác biệt lần này nhiều hơn cảm xúc thiếu đi băng lãnh trước kia chặn giết bản cung hại bản cung mất trí nhớ giả chính là ngươi đế duẫn lời này vừa nói ra long trời lở đất sinh tử mà chúng tu đều hãi nhiên. cho dù là đế minh khiên cũng đều vì vậy mà con ngươi co vào, hắn biết rõ câu nói này trọng lượng, nhất định chính là Nguyệt cung cùng sinh thành muốn khai chiến khúc nhạc dạo, hơn nữa cái này khúc nhạc dạo vẫn là đế duẫn đưa đến. Thánh nữ chính là thánh nữ, lại man thiên quá hải, đào thoát bản đế không chế. Đối với từ duyên tình mở miệng, đế duẫn vẻn vẹn chỉ là có chút thất lạc, cũng không vì vậy mà thất kinh, xem ra lão yêu kia bà vẫn là động thủ suy tính hết thảy, bất quá cũng hợp tình hợp lý. Nghe xong đối thoại của hai người, Tô Thất cùng đồng kiệt lập tức liền hiểu được, từ duyên tình trước kia sở dĩ thụ thương mất trí nhớ, dưới sự trùng hợp rơi tới phương gia chi trấn, nguyên lai chính là bởi vì đế dẫn nguyên cớ chân chính chặn giết từ duyên tình không phải ngự nữ cung tu mà là sáu đế dẫn như không gạt được ngươi lại có thể nào biết được dã tâm của ngươi từ duyên tình cười lạnh đồng thời hướng lui về phía sau ra mấy trượng xa cảnh giác đế dẫn sẽ ra tay ngươi đem bọn ta dẫn tới đơn giản chính là muốn đoạt chúng ta chi tạo hóa như thế dã tâm quả thật không nhỏ nhìn đến đây đồng kiệt nỗi lòng lo lắng lập tức rơi xuống chỉ cần từ duyên tình không có việc gì hắn cũng yên tâm bởi vậy khắc cho dù ai đều có thể nhìn ra từ duyên tình cùng đế dẫn ở giữa bất quá chỉ là tại tình kế lẫn nhau thôi cuộc hôn lễ này vẹn vẹn chỉ là một tù kịch là giả không phải thật sự khi tất cả người đều cho rằng đế dẫn bị từ duyên tình cho tính toán thời điểm chỉ có tô thất khẽ lắc đầu nhìn về phía đế dẫn ánh mắt càng thêm ra hơn một cái ti kiêm kỵ có lẽ người khác không nhìn thấy đế dẫn trong mắt cái kia lóe lên liền biến mất khinh thường cùng trao phúng nhưng tô thất tu có ngự khí pháp càng quan mười phần linh mẫn lúc này liền phát giác được cổ quái đoán được là có chuyện gì đế dẫn hảo một cái đế dẫn không hổ là sinh tử mà đại danh đỉnh đỉnh đế chủ đương nhiên tô thất vỗ tay cười nói nhìn như tại tàng dương kỳ thực mang theo làm thấp đi giọng của hảo một hồi tinh rượu tính toán có thể tô mỗ có một chút không nghĩ ra, đoán không được, không biết đế chủ như thế đại phí khổ tâm mời ta chờ đến đây, đến tuột cùng cần làm chuyện gì, không thể nào là vì để cho chúng ta nhìn một hồi không giải thích được hí ta. một lời điểm tỉnh người trong động, tại chỗ tu nháy mắt giật mình tỉnh giấc, vô số đạo ánh mắt trong nháy mắt tụ tập đến đế dẫn trên thân, bọn hắn đều nghe ra tô thất mà nói bên ngoài thanh âm, cũng đều phản ứng lại, chuyện hôm nay không đơn thuần là thành thân cùng gây sự đơn giản như vậy, đế doãn tất có mục đích cái khác. đế dân cùng từ duyên tình thành thân, rõ ràng chính là vì dẫn tô thất đến đây, mà như thế đại phí chắc trở. liền không phải là vì dẫn cái sau tới gây sự đơn giản như vậy e rằng đế dẫn mục đích thực sự liền từ duyên tình cũng không biết được ngươi lai like, ngươi tất cả đều tính tới nghe xong tô thất lời nói từ duyên tình nội tâm cả kinh con ngươi co vào phía dưới trành thị đế dẫn đáy mắt chỗ sâu lướt qua một vòng sâu đậm kiên kỵ nàng bản cho là mình man thiên quá hải rất lợi hại thật tình không biết hết thẻ đều ở đối phương trong khống chế nàng vẫn luôn chưa từng đào thoát qua đối phương trường khống lại nàng cái gọi là gia tâm nàng hết thảy ngờ tới e rằng cũng là giả là đế dẫn trang cho nàng nhìn ai tại man thiên quá hải giờ này khắc này hết thảy đều trở nên rõ ràng Từ duyên tình man thiên quá hải là mặt ngoài, nhưng ở cái này mặt ngoài phía dưới chính là đế duyên man thiên quá hải. Người nào mới thật sự là man thiên quá hải? Bây giờ xem xét liền biết. Cá giấu đi sâu hơn cũng chỉ có bị hiện thời điểm. 409 chương 410, truyền thừa sở tại chi địa chương 410, truyền thừa sở tại chi địa A, chẳng lẽ liền cho phép ngươi tính toán, sẽ không cho phép đế nào đó tính toán. Đế duyên yên lặng nở nụ cười, cho rằng từ duyên chân tình rất nhiều vô tri, thế gian đạo lý vốn là như thế. Ngươi ở đây tính toán ta đồng thời, thật tình không biết ta cũng tại tính toán ngươi, chỉ bất quá theo như nhu cầu, mục đích khác biệt thôi. thêm lời thừa thãi cũng không tất yếu nhiều lời ngươi vẫn là nói chuyện dẫn chúng ta đến đây đến tột cùng cần làm chuyện gì sợ không phải là vì đoạt chúng ta tạo hóa đơn giản như vậy à Tô thất mở miệng đánh gãy đế dẫn mà nói căn bản vốn không ở trên việc này dây dưa lại lấy đế dẫn tu vi đừng nói là nơi này tạo hóa cho dù là thiền tinh chết chuyển thừa cũng sẽ không đi quan tâm mảy may trải qua tô thất nhắc nhở sau đó chúng tu cũng trong nháy mắt bừng tỉnh đại nộ nhìn ra đế dẫn mục đích lại không biết cái sau đến tột cùng là vì cái gì cho nên bây giờ cũng rất muốn biết đáp án cuối cùng từng đôi mắt chảnh thị đế dẫn đều nghĩ nhìn thấu trong lòng của hắn suy nghĩ cái gì nhưng lại đều vô công mà trở lại không ai có thể chân chính nhìn ra trong lòng của hắn ý nghĩ bởi vì xung quanh người hắn một mực có kim quang vần quanh khó mà thấy rõ bản thể của hắn nói gì đi xem rõ ràng dụng ý của hắn lần này thiên tinh giới hành trình chắc hẳn chư vị cũng là vì tạo hóa cùng cơ duyên đến đây nhưng không biết các vị phải trang biết được lớn nhất tạo hóa là cái gì đế dẫn đầu tiên là thừa nước đục thả câu ánh mắt quét xuống một cái cười nhạt một tiếng thấy không có người mở miệng chật mới dùng nói tiếp chắc hẳn rất nhiều người đều nghe qua sinh tử mà có tam đại cường giả mà đến nào đó sư tôn thiên tinh tử chính là chôn ở thiên tinh giới lại truyền thừa cũng tại nơi đây Cho nên thiên tinh giới hành trình lớn nhất tạo hóa chính là 6. Chuyến ngựa. Nghe vậy, sinh tử mà chúng tu đều động dung, rất nhiều tu sĩ mặc dù chưa từng nghe qua thiên tinh tử chi danh, lại biết được đế duẫn chi danh, có thể trở thành đế duẫn sư tốt hơn giả, không cần nghĩ cũng hiểu biết, người này ắt hẳn là một cái hạng người không tầm thường. Mà những cái kia nghe qua thiên tinh chết tu sĩ, thì thần sắc đại biến, trong mắt lúc này liền lộ ra vẻ tham lam, căn bản là không, có cách che giấu đi, bởi vì loại này tham lam là xuất từ nội tâm, muốn trở nên mạnh mẽ nội tâm. Bất luận là một tu sĩ nào đều nghị trở nên mạnh mẽ mà nhanh nhất đường tắt chính là tiếp nhận truyền thừa, có thể thế gian truyền thừa lại như thế rất ít, đừng nói tiếp nhận truyền thừa, dù là có thể hay không gặp phải cũng là một cái vấn đề. Nghe đến lời này sau đó, đại bộ phận tu sĩ đều động tâm, cho dù là vô cực tông đệ tử cũng có người tâm động, nhưng bọn hắn muốn khắt chế rất khá, tất cả đều đưa ánh mắt về phía Tô Thất, đang chờ đợi quyết định của hắn. Vô cực tông đệ tử mặc dù cũng tâm động, nhưng bọn hắn nội tâm rất rõ ràng, có tạo hóa có thể đi cầm, nhưng có tạo hóa một khi cầm hẳn là tử kiếp, cho nên bọn hắn vẹn vẹn chỉ là tâm động, cũng không sinh ra muốn đi sinh tử cùng nhau đoạt tâm tư, mà là nhìn Tô Thất có hay không tranh đoạt chi ý truyền thừa. nghe thế hai chữ, tô thất cười lạnh, hắn bây giờ cũng thấy rõ, có lẽ thiên tinh chết truyền thừa rất lợi hại, nhưng so với chân thật bây giờ, hết thảy đều lộ ra quá mức nhỏ bé. Thiên tinh giới hành trình lớn nhất cũng là chân chính tạo hóa, không phải thiên tinh tử truyền thừa, mà là ai có thể trở thành trong ngộng chân thực, bởi vì một khi trở thành chân thực, liền có một loại vô hình vô liếng, đơn giản liền giống như là nhiều hơn một cái mạng. Chỉ bất quá, bực này tạo hóa quá mức kỳ diệu cùng huyền ảo, chúng tu căn bản sẽ không nghĩ, cũng không nghĩ ra, biết hiểu chuyện này giả, chỉ sợ cũng chỉ có tô thất cùng đế duẫn, bởi vì hai người cũng là bị đạo linh người được tuyển chọn, mà thu được đạo linh tán thành. chính là chỗ này vô hình vô liếng, chính là nghịch thiên kia bản sự, càng là thêm ra một cái mạng căn nguyên. Muốn lấy được truyền thừa, thì trước phải giết sáu. Tô thất, đông nhiên, đế dẫn mở miệng lần nữa, đem hết thể đầu mâu đều chỉ hướng tô thất, càng đem tất cả người sát cơ đều dẫn hướng tô thất. Phía trước, chúng tu sở di đối với tô thất lấy ngộ, đồng thời giúp đỡ hắn, chính là bởi vì chúng tu cùng hắn ở giữa có lợi ích chung, không thể không đi liên thủ. Có thể bây giờ nghe nói như thế ngựa phía sau, tại đầy đủ dụ hoặc phía dưới, chúng tu đông nhiên đối với hắn sinh ra sát tâm. mặc dù trong lòng còn có sắc ý nhưng chúng tu cũng không lập tức động thủ dù sao tôi thất thực lực còn tại đó nếu như không có đủ chứng cứ chúng tu hay không nguyện cùng hắn trở mặt phải biết hắn không chỉ có tự thân tu vi cường hành bên cạnh càng có hay không hơn cực tông đệ tử tương trợ cái này cùng phổ thông tán tu cũng không đồng dạng không phải muốn giết liền có thể giết Ngầm máu phương người tôi thất lắc đầu cũng không làm ra quá nhiều giảng giải lựa chọn bá đạo nhất phương thức ngươi muốn gây ra sát lục bất quá là vì ngao có tranh nhau ngư ông đắc lợi nếu như thế xấu. tôi mỗi liền thành toàn tại ngươi dứt lời sau đó tôi thất bước ra một bước thân ảnh lóe lên phía dưới chớp mắt liền biến mất ở chúng tu trong tầm mắt lấy một loại quỷ dị độ xuất hiện ở đế duân ba trường bên ngoài đưa tay một trường vô ra liền như là đang quay một con run dế như vậy tùy ý cùng đơn giản thấy thế ai cũng không ngờ tới tô thất nói động thủ liền động thủ căn bản không có giảng giải thật sự rất bá đạo cùng cường thế nhưng chúng tu cũng không hiểu rõ hắn là thật sự muốn thử một chút mình cùng đế dân kết quả còn có bao nhiêu tranh lệch điều trùng tiểu kỹ đối với tô thất đánh tới một trường đế duân chẳng thèm ngó tới vẹn vẹn chỉ là nâng lên cánh tay phải con ngón đúng ra liền gặp một đạo linh lực bắn ra những nơi đi qua không gian nứt ra hoạch xuất ra một đầu màu đen khé hở, bàn tay cùng linh lực này đụng chạm, đế duẫn mặt không đổi sắc, đứng ở tại chỗ không động, như cũ bình tĩnh nhìn về phía trước, nhưng tô thất lại bị chấn lui về phía sau mấy bước, nội tâm kiêng kỵ nặng hơn, nếu không dung hợp còn lại phân thân, e rằng khó khăn thắng chi. Liêu mạng sau đó, tô thất liền đạt được một kết luận như vậy, hắn không thể không thừa nhận, đối phương quả thật rất mạnh, bằng hắn chín đời nghịch mà thân, thật sự khó mà thắng được, ít nhất bây giờ không được. đương nhiên, ở đây cái gọi là không cách nào thắng được, là chỉ hắn không sử dụng đủ loại lá bài tẩy kết quả, nếu là vận dụng át chủ bài, kết quả tự nhiên khác luận. đế duẫn, ta tới chiến ngươi. gặp tôi thất thất bại, nam cung húc lập tức xông ra chiến thuyền, trong nháy mắt liền rút ra sau lưng trường kiếm, lãnh ngôn phía dưới, không có quá nhiều dừng lại, trường kiếm chớp mắt liền gắng sức chém xuống, không có bất kỳ cái gì xinh đẹp, vẻn vẹn có vô cùng đơn giản đánh xuống một kiếm, ở người khác trong mắt, có lẽ cái này đánh xuống một kiếm lại cực kỳ đơn giản, nhưng ở cường giả chân chính trước mặt, cái này đơn giản một kiếm nhưng là từ hàng ngàn hàng vạn kiếm tổ hợp mà thành, chỉ là độ nhanh lên vô số, nhường phổ thông tu sĩ khó mà thấy rõ, cho nên cho rằng chỉ là đánh xuống một cái kiếm, kiếm ý ngập trời, phảng phất như là một thanh tuyệt thế thần kiếm xuất thế một dạng. để cho người ta không dám dùng mắt đi nhìn thẳng, lại một kiếm này đánh xuống thời điểm, lại cho người ta một loại muốn chém đứt thiên không cảm giác, phảng phất tại một kiếm này phía dưới, nhật nguyệt tinh thần đều muốn bị chém dụng. Nam Cung Húc Tu Vi tuy bị áp chế, nhưng bày ra chiến lực nhưng còn xa tế cốt cảnh ngũ trọng, chỉ vì kiếm ý của hắn quá mức cường hành, lại là một loại là cực đoan nhất cao ngạo chi kiếm ý, một kiếm đánh xuống lúc, dị tượng xuất hiện, giống như là ngàn vạn tinh thần bị chém dụng xuống một dạng, để cho người ta hoa mắt, không rét mà run. Truyền tại đáy hồ, rất nhanh, Nam Cung Húc cùng đế dẫn liền chiến đến một chỗ. nhưng liền tại đây thời khắc mấu chốt khi tất cả người đều bắt đầu tin tưởng đế dẫn lời nói thời điểm lạnh nhẹ nhàng bỗng nhiên mở miệng thay tô thất giải vây nói ra truyền thừa sở tại chi địa 410 chương 411 trôn xuống anh hùng chương 411 trôn xuống anh hùng tô thất ở trên thiên tinh giới chính là linh vị thân phận, chư vị nếu muốn lấy được truyền thừa thì nhất thiết phải lấy huyết tới tế thượng cổ thái hồ bằng không ai cũng mơ tưởng bước vào thượng cổ thái hồ nửa bước đế dẫn một bên cùng nam cung Húc giao chiến vừa mở miệng căn bản vốn không quan tâm lạnh nhẹ nhàng lời nói đế dẫn cùng nam cung húc đều rất mạnh nhưng hai người bây giờ có khả năng bày ra tu vi chỉ có tế cốt cảnh ngũ trọng chiến lược cơ hồ tương đương, cho nên trong lúc nhất thời, hai người người này cũng không thể làm gì được người kia, hiện lên trạng thái rằng co. Giờ này khắc này, cho dù ai đều có thể nhìn ra, đế dẫn chính là muốn đem hết thảy đầu mâu đều dẫn hướng tô thất, đến nỗi mục đích vì cái gì, không ai có thể nghĩ rõ ràng, dù là chúng tu cũng biết đây là đế dẫn lời nói của một bên, thậm chí không biết là thật hay giả, cũng đều có người lựa chọn tin tưởng, đối với tô thất sinh ra sát cơ máy liệt. Tại đây đủ dụ hoặc trước mặt, chúng tu đều tâm động, dù là không biết thực hư bọn hắn cũng sẽ lựa chọn tin tưởng bởi vì dù là chỉ có một khả năng nhỏ nhoi bọn hắn cũng sẽ ra tay mà chính là tàn khốc cùng thực tế ở trên thiên tinh giới chúng tôi ở giữa cũng là cạnh tranh với nhau quan hệ cho nên có chỉ là lợi ích làm lợi ích giống nhau lúc bọn hắn có thể tương trợ tốt thất nhưng làm lợi ích không đồng thời bọn hắn đồng dạng có thể ra tay đi chém giết tốt thất lời nói vô căn cứ lại nhẹ nhàng lại lần nữa vì tô thất giải vây không hy vọng nhìn thấy chúng tu đều đối cái sau ra tay bằng không nàng sơ qua kế hoạch cực kỳ bất lợi chư vị bây giờ thấy tất cả thiên địa là hư hảo chính là tuế nguyệt ký ước biến thành. cho nên huyết tế thượng cổ thái hồ một chuyện đơn thuần từ không sinh có, lại cái này thượng cổ thái hồ bên trong tồn tại sức mạnh, cũng không thể tổn thương chúng ta, bởi vì nó là hư ảo, mà không phải là chân thực. lãnh sư muội, xem ra ngươi là muốn cùng sư huynh đối nghịch rốt cuộc. đế duẫn đống nhiên bước lui nam cung húc, hướng về phía lạnh nhẹ nhàng từng ngón tay ra, trong mắt hàn mang bắn mạnh, đối với lạnh nhẹ nhàng hôm nay hành động cực kỳ phản cảm. từng ngón tay ra, nhưng thấy một vệt kim quang đống nhiên hóa thành một đầu dài nửa trượng kim long, chớp mắt liền tới gần lạnh nhẹ nhàng, trực tiếp đem hắn thân xuyên thủng mà qua, trong lúc mọi người cho rằng nàng chúng chiếu lúc. chỉ thấy kim quang kia xuyên qua thân ảnh chậm rãi tiêu thất lại chỉ là một đạo tàn ảnh mà lạnh nhẹ nhàng chân thân thì xuất hiện đến rồi tế thần đại bậc thang phía dưới cùng lại đứng ở nơi danh giới nàng chỉ cần bước ra một bước liền có thể bước vào thượng cổ thái hồ bên trong sư minh ngươi chỉ vẹn vẹn là phân thân đến đây cần gì phải khó xử với ta lạnh nhẹ nhàng lắc đầu nàng cùng đế dẫn ở giữa căn bản không có quá sâu tình đồng môn thậm chí chỉ cần có giết người sau cơ hội nàng cũng sẽ không bỏ qua ngươi nên biết truyền thừa này ta nắm chắc phần thắng mà ngươi biết chắc hiểu, muốn đoạt truyền thừa này ta cần hắn tương trợ đây là mệnh chung chú định Nói xong, lạnh nhẹ nhàng đưa ánh mắt về phía Tô Thất, nhìn chằm chằm cái sau một mắt, chợt liền bước ra một bước, lấy hành động thực tế tới đánh vỡ đế dẫn lời nói vô căn cứ. Nghe đối thoại của hai người, Tô Thất ánh mắt lóe lên, hắn từng đã đáp ứng lạnh nhẹ nhàng muốn tương trợ nàng, nhưng bây giờ bị đế dẫn tính toán, trong mắt của hắn có hàn mang lướt qua, đối với đó là chân chính sinh ra sắc cơ. Sư muội Hà tất như thế cố chấp. Đế Duẫn hờ hững nói, có một số việc ta nhất định phải đi làm tin tưởng. Nhìn qua thượng cổ thái hồ cái kia hơi hơi nổi lên một nước, lại nhẹ nhàng ngự khí kiên quyết nói, rõ ràng nàng đến đây thiên tinh giới tu hoạch chuyển thừa. Không chỉ là vì tăng cao tu vi đơn giản như vậy, trong đó còn có bí mật không muốn người biết. Khe nói sau đó, lạnh nhẹ nhàng liền bước ra một bước, muốn chân chính bước vào thượng cổ thái hồ, nhưng ngay tại chân của nàng đụng chạm mặt hồi nháy mắt, nhưng thấy đế duẫn một đời nhẹ trá, cơ thể bày tỏ lập tức kim mang vạn trượng, sinh sinh đem nam cung húc cho đẩy lui, mà đế duẫn thì đưa tay nhấn một cái, thế mà hủy diệt tế thần đài. Tế thần đài bị hủy diệt sau đó, cả cổ thái hồ thoáng qua bọt nước ngập trời, như từng đầu điên cuồng cự thú tiền sử, tại đập thương cung, đang phát tiết phẫn nộ trong lòng, giống như là nó ngủ say bị người quấy một dạng, bất man hết sức. Tại thế thần đài bị hủy diệt chỗ, đông nhiên xuất hiện một cái lối đi. Đế Doãn thân hóa thành một vệ kim quang, biến mất ở bên trong lối đi này. Hắn vậy mà trước tiên lạnh nhẹ nhàng một bước tiến nhập thượng cổ Thái Hồ, mà kế hắn sau đó, cái sau cũng bước vào thượng cổ Thái Hồ bên trong. Hết thể sinh nhìn như chậm chạp, kỳ thực chỉ ở trong nấy mắt. Nhìn thấy một màn này, chúng tu cũng không phải đồ đần, không dùng người nhắc nhở, bọn hắn đều có thể nhìn minh bạch, nhóm người mình bị Đế Doãn hút du. đương nhiên, chân chính bị dao động người vẹn vẹn chỉ là một số nhỏ, đại bộ phận tu sĩ đều trong lòng còn có nghi hoặc. cũng không chân chính tin tưởng đế dẫn cho nên ngay tại đế dẫn cùng lạnh nhẹ nhàng tiến vào thượng cổ thái hồ phía sau những cái kia một mực chú ý tu sĩ liền lập tức đạp đất dựng lên lần lượt nhảy vào thượng cổ thái hồ nguyện cung các vị đạo hữu có thể nguyện cùng tô mô cùng đường Tô thất không có lập tức tiến vào thượng cổ thái hồ mà là đối nguyện cùng chúng tu vấn đạo nhưng người sáng suốt cũng nhìn ra được hắn thực tế mời là từ duyên tình chẳng qua là lấy một loại mặt bên phương thức tới mời thôi đã tô đạo hữu mời chúng ta ha có không nên lý lẽ từ duyên tình cười trả lời nụ cười vừa ra lập tức nhường trông thấy người như tắm rửa xuân quang giống như không nói ra được thư sướng Gặp thánh nữ đều đã mở miệng, Nguyệt cung chúng đệ tử tự nhiên cũng bay vọt lên, lên Tô Thất chiến thuyền, mà Từ Duyên Tình xuất hiện ở trên chiến thuyền sau đó, Đồng Kiệt thần sắc rõ ràng khẩn trương lên. Khó được gặp nhau, ngắn ngủi ôn hòa. Ánh mắt lần lượt từ Đồng Kiệt, Từ Duyên Tình hai người trên mặt đào qua, Tô Thất một hồi ưu thán, hắn có loại dự cảm mãnh liệt, sẽ phải có xảy ra đại sự, thời khắc này không bình tĩnh thực tế là bình tĩnh nhất, đây là sau cùng ngắn ngủi ôn hòa. Hắn biết rõ, đế dân đến đây thiên tình giới, tuyệt đối không phải vì cái gọi là truyền thừa, không giả cái sau vì cái gì không một mình chiếm lĩnh truyền thừa, mà phải phí nhiều khổ tâm dẫn bọn hắn đến đây. trong đó nhất định có quỷ dị cùng kỳ cặc khổng lồ chiến thuyền tại tô bảy mà điều khiển phía dưới đông nhiên trầm xuống đáy hồ lấy một loại cực kỳ bá đạo phương thức nghiền ép mà qua phòng hộ mở ra khiến cho bốn phía hồ nước căn bản khó mà đối chiến trên thuyền đám người tạo thành mảy may nguy hiếp phía trước tiến vào tu sĩ nhau nhau bị cuốn động hồ nước mở ra chống cự không nổi chiến thuyền hình thành xung kích chính như lạnh nhẹ nhàng lời nói thượng cổ thái hồ bên trong tồn tại sức mạnh đối với sinh tử mà chúng tu đích xác không có tác dụng khiến cho bọn hắn có thể thuận lợi đến đáy hồ chỉ là đến đáy hồ sau đó tô thất đông nhiên hiện ở đây rất bình tĩnh bình tĩnh khiến người ta cảm thấy sợ hãi thượng cổ thái hồ cũng không sâu vẹn vẹn có ngàn trượng tà hữu đi tới đáy hồ sau đó mọi người thấy không có kỳ lạ chỉ có từng cỗ yên tĩnh nằm ở nơi này thi thể những thi thể này chưa từng hư thối còn duy trì khi xưa phong hoa cùng hình dạng mà ở trong đáy hồ tâm lại có một cái vòng xoáy tồn tại rất nhiều chưa từng thi thể thối giữa chính là vây quanh vòng xoáy này mà tồn tại chân chính để cho người ta cảm thấy sợ hãi và kinh ý là những thứ này không biết chết bao nhiêu năm thi thể thế mà đều duy trì huy áp giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ sống lại một dạng rõ ràng bọn hắn khi còn sống nhất định là mười phần kinh khủng cực giả dù cho sau khi chết cũng có thể nhường nhục thân bất hủ thượng cổ Thái Hồ tuy chỉ có ngàn trượng sâu nhưng đáy hồ nhưng là rất rộng liếc nhìn lại căn bản không có phần cuối chỉ có từng cô yên tĩnh nằm thi thể bọn hắn đã chết là chết trận tô thất trong lòng vang lên đạo linh truyền âm những sinh linh này cũng là vạn vực khi xưa người thật mạnh bọn hắn có có thể sánh vai thần linh có có thể chém giết thần linh chỉ là bọn hắn vì vạn vực mà chiến cuối cùng đều chết trận được chôn cất tiến vào mảnh này đã chuẩn bị trước giữa hồ bởi vì bọn họ tăng nhập khiến cho mảnh này hồ nước sinh biến hóa diễn sinh ra một cỗ huyền ảo lực lượng quỷ dị cho nên theo năm tháng biến thiên Hồ này liền bị người coi là thượng cổ thái hồ. Có thể chôn vào mảnh này trong hồ, cũng là vạn vực khi xưa cường giả chân chính, chỉ là thế gian còn có bao nhiêu người nhớ kỹ bọn hắn, bọn hắn trả ra đại giới là chết trận, nhưng bọn hắn trả giá cũng không có giành được thắng lợi, ngược lại dẫn đến vạn vực bị công phá, vô số sinh linh diệt vòng, dẫn đến vạn vực phá diệt, trở thành tàn phá vạn vực tinh không, mà phá diệt vạn vực mảnh vụn thì ngưng kết cùng một chỗ, trở thành ngươi bây giờ chỗ ở thiên địa vũ vực. Nghe được đạo linh truyền âm, Tô Thất Biểu lộ ngưng trọng, mang theo kính trọng, ôn quyền hướng về phía những thi thể này cúi đầu, cực kỳ thành thần bởi vì những thứ này chết trận cường giả đáng giá hắn cúi đầu. bọn hắn tuy bại nhưng vinh giờ này khắc này hắn cũng rốt cuộc minh bạch bảy đời tại sao lại nói hồ này thần thánh bởi vậy hồ trôn xuống chính là từng cái anh hùng trôn xuống chính là một đoạn xúc động lòng người chiến đấu dù là hậu nhân không có nhớ kỹ bọn hắn nhưng cái hồ này lại nhớ kỹ bọn hắn phiến thiên địa này ghi khắc bọn hắn cái kia tuổi nguyệt trưởng hạ vĩnh viên khắc xuống thân ảnh của bọn hắn tiên tĩnh nằm vô số sinh linh bên trong có mi tâm bị xuyên thủng có một đen nhánh lỗ thủng mặc dù không có huyết cùng lợi khí nhưng hắn khi còn sống nhất định là bị một loại nào đó pháp bảo cường đại chém giết cốt thì chỉ còn lại có nửa người để cho người ta nhìn chi thần thường có sinh linh trên thân còn cắm địch nhân kiếm cùng tay dù là tử vong cũng làm cho địch thủ bỏ ra đại giới sáu những sinh linh này không chỉ hoàn toàn là nhân loại trong đó càng có vô số yêu tộc tu có hiển lộ ra bản thể khổng lồ và dữ tợn có thì như cũng bảo trì thân người hài hòa và bình thản thậm chí cho dù là thực vật thành đạo yêu tu trong đó cũng không thiếu số ít một mắt quét tới thân hổ mặt người trên đại thụ mọc ra cánh tay trên mặt cánh hoa có gương mặt xà khuôn mặt thân người các loại quái dị sinh linh chỗ nào cũng có nhưng cho dù là bọn họ không phải cùng một chủng tộc lại bị chôn ở một chỗ chỉ vì bọn họ đều là anh hùng. Phóng tầm mắt nhìn tới sau đó, tô thất chưa từng nhìn thấy đế dẫn cùng lạnh nhẹ nhàng thân ảnh. Trước tiên liền đem ánh mắt nhìn về phía vòng xoáy kia, trong mắt tinh mang lóe lên phía dưới, lập tức điều khiển chiến thuyền tiến vào vòng xoáy bên trong. Không lộ chiến thuyền tiến vào vòng xoáy, lập tức liền khiến cho đáy hồ rung động ầm ầm, tạo thành từng đạo sóng nhỏ đảo qua tư phương, mà vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, chiến thuyền liền biến mất không thấy gì nữa, bị vòng xoáy kia cho nuốt vào. Chiến thuyền từ bên trong vòng xoáy thông qua, đi qua vòng xoáy lúc, tô thất lại há miệng phun ra tinh hồng tiên huyết, sắc mặt nháy mắt tái nhận, nhưng thấy chiến phòng hộ đang lay động, như muốn bị hủy diệt một dạng. Phảng phất vòng xoáy này thông đạo không chứa được chiến thuyền này, Bất Đắc dĩ muốn đem chi hủy diệt. Ngưng. Phát giác được tình huống như thế sau đó, tôi Thất lập tức từ trong túi chữ vật lấy ra đan dược ăn vào, càng lấy ra linh thạch bổ sung thể nội mất đi linh khí, hắn đồng thời càng gia tăng thu phát, linh lực tuôn ra vào trong ngọc đài, khiến cho nguyên bản lay động chiến thuyền lập tức ổn định lại, có thể thuận lợi thông qua vòng xoáy thông đạo. Sớm hơn phía trước, hắn liền không lại sử dụng nhẫn chữ vật, mà là đổi thành túi chứa vật, bởi vì nhẫn chữ vật không cách nào là cấn thần thức, bất luận kẻ nào nhận được phía sau đều có thể đi mở ra, mà túi chữ vật thì lại khác, có thể bị thần thức là cấn. cho nên cho dù là người khác nhận được, chỉ cần tu vi không bằng túi chứa vật chủ nhân tu vi, liền không cách nào đem mở ra. lại cho dù là mạnh hơn túi đựng đồ chủ nhân, muốn phá mất thần thức đồng thời mở túi đựng đồ ra, cũng là một kiện chuyện cực kỳ khó khăn, bởi vì thần thức bị hủy diệt trong nháy mắt, trong đó chi vật đều sẽ trong nháy mắt hủy đi, mà muốn thu được trong đó chi vật, không chỉ cần phải phá thần thức, càng cần hơn nhường túi đựng đồ này không hủy. cho nên chỉ cần là tu vi đạt đến ngưng hải cảnh giả, đều sẽ lựa chọn sử dụng túi chứa vật, mà không phải là nhận chứa vật. 411 chương 412, lịch sai người, ma trung ma chương 412, lịch sai người. Ma trung ma đây là 6. thuận lợi thông qua vòng xoáy sau đó, tô thất đưa tay lau đi vết máu ở khoe miệng. Nếu mày nhìn một phía, hắn đung nhiên phát hiện bọn người vẫn như cũ là tại đáy hồ, nhưng bất đồng chính là bốn phía không còn thi thể, có chỉ là bình thản không sóng hồ nước. ở đây thế mà không áp chế tu vi, đung nhiên bên hai truyền đến nam cung Húc kinh ngạc cùng khiếp sợ lời nói, tô thất con ngươi chính là co rụt lại, đung nhiên ngẩng đầu nhìn về phía phía trên, lập tức thao túng chiến thuyền vọt ra khỏi đáy hồ, nội tâm ẩn ẩn đã có suy đoán. ở trên thiên tinh giới, không nhận thiên địa áp chế chi địa chỉ có một chỗ, đó chính là trung tâm đại hoang biển hỏa chi địa. theo lý thuyết. Tôi thất bọn người chỉ sợ là đi tới biển hoa ngoại vi giữa hồ, mà cái tia thượng cổ thái hồ dưới đáy vòng xoáy, rõ ràng chính là thông hướng nơi đây. Chờ chiến thuyền sông ra đáy hồ, dừng lại tại mặt hồ sau đó, tôi thất lập tức thu hồi đặt tại trên đài ngọc tay trường, phóng nhãn đảo qua bốn phía, đột nhiên phát hiện bọn người thật sự đi tới biển hoa ngoại vi giữa hồ, mà ở cái kia thiên không phía trên, bây giờ đang có ba người giằng co. Đơn giản tới nói, giằng co không phải ba người, mà là hai người, bởi vì cái kia người thứ ba căn bản không có may may muốn xuất thủ chi ý, hoàn toàn là một bộ xem kịch vui biểu lộ, thờ ơ nhạt, căn bản vốn không quan tâm hai người trước mắt chết sống. hai người này quả nhiên là thật nhanh độ nhìn xem trên không kia đối chỉ hai người từ duyên tình lông mày hơi nhíu trong đôi mắt đẹp lộ ra một chút khiếp sợ và nghi hoặc không biết hai người độ tại sao lại nhanh như vậy phải biết từ duyên tình bọn người là dựa vào chiến thuyền mà đến thế nhưng lạnh nhẹ nhàng đế dẫn hai người nhưng là dựa vào bản thân chi lực đến bởi vậy có thể thấy được hai người nhất định là thi triển một loại bí thuật từ đó đạt đến một loại gần như thuấn di độ tại tô thất đẳng người trước đó đi tới thượng cổ thái hồ rời đáy sau đó liền tiến vào vòng xoáy tới chỗ này sư muội cùng vi huynh hợp cả, ngươi chẳng lẽ còn nhìn không ra sư tôn vẫn luôn là đang lợi dụng ngươi sao cho dù là hắn chết, cũng tại lợi dụng ngươi, chẳng lẽ ngươi liền thật sự cam tâm bị lợi dụng? Đế Duật lúc nói chuyện giọng nói có chút run rẩy, lại hắn cánh tay trái đều ở đây chạy xuống màu vàng huyết, nhưng không ai có thể nhìn thấy nét mặt của hắn, cho nên cũng liền không cách nào biết được hắn đến tột cùng là đau đớn vẫn là cao hứng. Có một số việc, nhất định muốn có một đáp án, sư huynh cần gì phải chấp mê bất ngộ? Lại nhẹ nhàng lắc đầu trả lời, sư phụ cường đại không phải ngươi có khả năng tưởng tượng, Newton phá vỡ này cục, ngươi làm không được. Theo ta nhìn, chấp mê bất ngộ chính là ngươi, muốn phá vỡ này cục cũng là ngươi, ta muốn làm không phải phá vỡ này cục, vẹn vẹn chỉ là muốn nhiễu loạn này cục. để nó sớm đi sinh thôi đế duẫn hồi đáp đối thoại của hai người rất nhẹ nhưng cũng có thể chuyển vào tô thất trong hai hắn sau khi nghe được trong mắt tinh mang lướt qua thời điểm cũng có nghi hoặc trong lúc nhất thời thật đúng là xem không hiểu hai người đến tột cùng là ai tại chấp mê bất ngộ hay là nói hai người cũng là chấp mê bất ngộ giả chỉ là đi phương hướng khác biệt lý niệm khác biệt từ đó cũng liền không cách nào chân chính đạt tới ý kiến thống nhất thậm chí sinh tử đối mặt người đi người dương con đạo ta qua ta cầu độc mục. đưa tay xóa đi khỏe miệng tràn ra tiên huyết lạnh nhẹ nhàng lạnh lùng đạo nàng đã khôi phục hình dáng cũ chỉ bất quá như cũ mang theo mũ rộng ảnh. thấy không rõ hắn hình dạng ngươi nên tin tưởng ta muốn chính là cái gì không phải vì huynh muốn làm có ngươi mà là ngươi ở đây ngăn cản vi huynh đế dẫn lắc đầu trả lời hắn đi tới thiên tinh giới hoàn toàn chính xác không phải là vì truyền thừa có mục đích cái khác nếu như thế vậy thì không có gì đáng nói trả lời phía dưới lạnh nhẹ nhàng lại lần nữa ra tay tu vi mạnh vẹn vẹn một động tác liền khiến cho mây gió đất trời có lên bát phương oanh minh hồ nước đều vì vậy mà sóng biển ngập trời nàng một bên ra tay một bên túi đầu đối với tô thất gấp giọng nói ngươi còn không giúp ta lấy được truyền thừa chờ đến khi nào chiến thuyền bên trên nghe lời nói này phía sau Tô thất đỉnh lông mày vẩy một cái, thật đúng là không biết được chính mình nên như thế nào tương trợ nàng. Dù sao hắn hôm nay tu vi dựa vào bản thân trí lực, thật đúng là không phải Đế Doãn đối thủ. Nhưng nếu là sử dụng át chủ bài, hắn thật đúng là sẽ không nốc đến loại trình độ này, phá vỡ huyết tượng, quay về chân thực, chính là truyền thừa lúc gặp Tô thất mặt lộ vẻ nghi hoặc, lại nhẹ nhàng lúc này liền mở miệng rằng giải, lại đang nói chuyện thời điểm, khoe miệng đồng thời tràn ra tiên huyết, cùng Đế dẫn giao chiến vẫn còn có chút khó khăn. Dù sao Đế dẫn bản tôn là chân chính bước vào tôn giả cảnh, tại một chút thuật pháp cùng trên lực lượng. hoàn toàn chính xác muốn so tế cốt cảnh mạnh hơn rất nhiều, cho dù là tế cốt cảnh đỉnh phong cũng hơi không bằng hắn. Như thế nào phá? Tô thất nhíu mày, bởi vì trong mắt hắn, ở đây không phải hư ảo, mà là chân thực, cho nên cũng sẽ không tồn tại hiện tượng mà nói, trong lúc nhất thời thật đúng là không biết được muốn thế nào thay lạnh nhẹ nhàng bọn người phá vỡ nơi đây nguyên tượng. Trong biển hoa, nghịch mệnh người có thể phá, ma trung chi ma có thể phá. Lạnh nhẹ nhàng chưa từng nói bất luận cái gì bài trừ chi pháp, lại nói ra một câu hư ảo lại hư ảo lời nói, để cho người ta chỉ cảm thấy hư vô mà mịt, cần rựa vào nghe được người đi tìm hiểu trong đó nguyên lý do. Lịch sai người, mà chung ma sáu. Toái ngữ thì thảo, Tô thất trong mắt tinh mang lướt qua, hắn bây giờ càng thêm xác định, đây hết thảy bố trí cũng là do hắn mà ra, hết thảy cục đều nhiều hắn mà bố. Lịch sai người, Ma chung ma, đơn giản chỉ chính là Lịch Ma, ngoại nhân không cách nào nghe ra ý trong lời nói, nhưng hắn vẫn là nghe ra được, càng chắc chắn, trên người mình đã bị rất nhiều nhân quả vây quanh, hết thảy chỉ vì hắn Lịch Ma thân phận. Với ta mà nói, đây là chân thực, tại bọn hắn mà nói, đây là hư giả. Đây hết thảy, Tô thất sớm tại mấy ngày trước liền đã biết, bây giờ lần nữa nhớ tới, nội tâm lại tăng thêm một phen khác hiểu ra. Cùng nói chân thực còn không bằng nói là ở nơi này giả bên trong chân thực có thể là thoảng qua như mây khói cũng có thể sẽ trở thành một đoạn sáu giả từ thật sự quá độ phu thân gặp tô thật đến lam anh đồng trực tiếp tuấn di đến cái trước bên cạnh nàng trở lại nơi đây phía sau tu vi đã khôi phục tôn giả cảnh có thể nói là nơi này người mạnh nhất mà cũng chính là nàng không sợ đế dẫn cùng lạnh nhẹ nhàng nguyên nhân trên không hai đại cường giả tại sát lục hình thành ba động cực kỳ khủng bố khuyết tán tứ phương lúc như muốn hủy diệt hết thể giống như nếu không phải nơi này có bảy đời bảy ra đại trận thủ hộ e rằng mảnh này đại hoàng đều muốn bị đánh sập gần một nửa hai người giao chiến Từ không trung giết đến mặt hồ, lại từ mặt hồ giết tới đáy hồ, tình hình chiến đấu thật sự rất khốc liệt, Đế dẫn toàn thân kim quang lập lòe, như từng cái kim long quay quanh, thần bí lại uy nghiêm, mặc dù thấy không rõ thân thể của hắn thụ thương tình trạng, lại có thể nhìn thấy từ trên người hắn nhỏ xuống màu vàng huyết. So với Đế dẫn, lạnh Nhẹ Nhàng lại muốn thảm liệt rất nhiều, hắn nửa người quần áo đều bị tiên huyết nhuộm hồng, nhưng nàng bản thân nổ chí lực lại càng kinh khủng cùng cường đại, mũ rộng vành tản ra một cú không biết tên hắc khí lượn lờ nàng quanh người, cùng Đế kim long so sánh, giống như đối lập một dạng, một chính một tà. Cùng lúc đó, vô số sinh tử mà tu sĩ từ đáy hồ xung ra. Bọn hắn đồng dạng thông qua vòng xoay đến, sau khi nhìn thấy đế dẫn cùng lạnh nhẹ nhàng giao chiến phía sau, chúng tu thân thể đều dùng một cái, theo bản năng lưu lại, để tránh bị tổn thương người vô tội. 412 chương 413, tranh đấu chương 413, tranh đấu đưa tay xoa làm vành đồng tú, nhìn nàng kia khôn khéo bộ dáng, Tô Thất mặc dù mặt nở nụ cười, nhưng trong lòng không hề nhẫn, bởi vì hắn đã có dự cảm, chính mình sợ rằng sẽ muốn ly khai. Tô Thất không nói gì, chỉ nhìn như vậy, hy vọng cái này xem xét có thể là vĩnh viễn, nhưng hắn không có lựa chọn, có một số việc nhất định phải đi làm. Phu thân, ngài thế nào? Nghe tới Tô Thất lưu lại ngữ phía sau, lam anh đồng liền dự cảm đến hội có chuyện sinh nhưng nàng cũng rất nhu thuận không có đi hỏi là chuyện gì chỉ là rất quan tâm tốt nhất không muốn hắn xảy ra chuyện phát giác được lam anh đồng trong mắt lo lắng ánh mắt tô thất tâm trong nháy mắt liền lang loạn hắn lại cố nén nội tâm đau thương lắc đầu như cũ không nói gì mà là mở ra bước chân rời đi chiến thuyền chiều hoa hải bước đi nhìn qua bóng lưng của hắn lam anh đồng trong mắt lập tức có nước mắt hiện lên phản phất lần này ly biệt liền đem là vĩnh viễn nghiệt bàn bỏ ra đại giới phụ thân sáu ngài bây giờ là muốn đi tìm trở về thật mình sao sáu có lẽ Lam Minh Đồng không biết được liên quan tới Tô Thất chuyện, nhưng nàng có thể cảm giác được, tại nơi trong biển hoa có khí tức quen thuộc đang thức tỉnh, đây là cha khí tức, là phụ thân nàng chưa từng nhất bàn lúc khí tức, là chân thật và quen thuộc. Cho nên nàng duy nhất có thể nghĩ tới chính là, Tô Thất lần này tới Lâm Biển Hoa, chính là bởi vì một loại nào đó biến cố tới, không thể không sớm khôi phục khi xưa cường đại, nhưng nàng cũng hiểu được, loại này cường đại một khi khôi phục, phải trả giá cao tuyệt đối là chí mạng. Loại này chí mạng, không phải tử vong, mà là một loại giống phong ấn tồn tại, có lẽ có hướng một ngày có thể thức tỉnh, cũng có lẽ mãi mãi cũng không cách nào thức tỉnh. thụy kỳ lân nhìn ra lam oanh đồng nội tâm lo nghĩ lúc này liền mở miệng muốn giải trừ cái sau trong lòng sầu lo ta sẽ chờ ta nhất định sẽ chờ ta muốn đợi đến phụ thân thức tỉnh một ngày kia chúng ta cha con nhất định còn có cùng nắm trăng cơ hội kiên định mở miệng phía dưới lam oanh đồng bước ra một bước trực tiếp xuất hiện tại biển hoa biên giới đưa tay vung lên phía dưới lập tức có một màn ánh sáng tảng ra đem toàn bộ biển hoa biên giới bao trùm nàng tuyệt đối không cho phép có người tới phá hư tô thất sự tỉnh đi tới nơi này là duyên ly khai nơi này là mệnh thật cùng giả ở giữa sáu la tâm nhìn xem lam oanh đồng tự động tôi thật không có ngăn cản mà là cất bước bước vào trong biển hoa, từng bước từng bước đi tới trong biển hoa. Hắn sở dĩ nhường Lam Vinh Đồng đến đây trung tâm đại hoàng, là bởi vì hắn muốn tới này tan nghịch ma thân, lại không nghĩ rằng thượng cổ thái hồ dưới đáy có thể nối thẳng nơi đây, cho nên cũng liền đã giảm bớt đi hắn chạy đến nơi này thời gian. Nếu ta ngưng ra bảy đời nghịch ma thân, hôm nay tinh giới ứng liền sẽ tiêu thất, tất cả sinh tử địa chi tu đều sẽ quay về tương lai, mà ta 6 cũng không ngoại lệ. Đi tới trong biển hoa sau đó, tôi Thất thở sâu, đã phỏng đoán ra lạnh nhẹ nhàng ý trong lời nói, cái gọi là chuyển thừa, ứng chính hôm đó tinh giới, chẳng qua là trong tương lai cái kia tàn phá thiên tinh giới bên trong. thì tháo bên trong, tô thất ngồi xếp bằng, hai con ngươi chậm rãi đóng lại, đồng thời nhỏ ra một giọt bản thân tinh huyết rơi xuống trước người mặt đất, hắn bây giờ cần phải làm là ngưng kết bảy đời nghịch ma thân, mà muốn ngưng kết mà ra, nhất định phải tìm ra bảy đời lưu tàn hồn, bảy đời ở lại trong quá khí cái kia sợi hồn đã quay về, cho nên khi tô thất tinh huyết rơi xuống đất, toàn bộ biển hoa liền như là có linh một dạng, bắt đầu bắt đầu chấn động, vô số hương hoa phiêu nhiễu mà động, từ biển hoa biên giới bắt đầu, từng đóa từng đóa bất đồng hoa nở bắt đầu hủy diện từng mảnh từng mảnh cánh hoa đầy trời nhảy múa, giống như hoa tiên tử giống như nhẹ, vẹn vẹn bảy hơi thở thời gian, toàn bộ biển hoa liền không còn là biển hoa. trở thành một mảnh hoa vu, liền như là đã từng không có mọc ra đóa hoa một dạng, cho người cảm giác chính là một loại tái nhợt cùng bất đắc dĩ. Trong đó chỗ lộ ra đau thương, phàm là cảm nhận được người đều sẽ bị hình bóng văng dội sẽ không tự chủ được rất xuống nước mắt. Truyền thường ngay tại trong biển hoa, chư vị nếu lại không xuất thủ, chỉ sợ cũng cũng bị người đập mất. Làm cái kêu biển hoa vẫn là chôn vùi thời điểm, Đế duân thanh âm trở về đầy ra tới, chuyển khắp tất cả sinh tử mà tu sĩ nội tâm đang đầu độc bọn hắn ra tay. Nghe vậy, chúng tu đầu tiên là trần chờ một chút, dù sao lạnh nhẹ nhàng đều chưa từng đi quá nhiêu tô thất, sau khi biển hoa hoàn toàn biến mất sau đó. Chúng tu bên trong đã có người lựa chọn ra tay, bởi vậy khắc đoán gặp hết thảy, không thể không khiến bọn hắn tin tưởng, bởi vì cho dù ai đều có thể nhìn ra, thời khắc này tốt thất, đích thật là tại tiếp thụ vật gì đó. Tiếp nhận đồ vật không nhất định là truyền thừa, chúng tu lại không cách nào không đi tin tưởng, dù là chỉ có một khả năng nhỏ nhoi, bọn hắn đều muốn đi giành giật một hồi, bởi vì đây là trở nên mạnh mẽ một cái cơ hội tốt, một khi bỏ lỡ, e rằng cả đời khó gặp. Gặp có người muốn ra tay quấy nhiễu tốt Thất, Lam Minh Đồng đang muốn ra tay đem diện sắt lúc, lại đột nhiên hiện một màn ánh sáng đột nhiên xuất hiện, đem nàng bốn phương tám hướng phong ấn, lại ở màn sáng phía trên. còn có vô số chương bắt quái đồ an bài xoay tròn tán giống như lực lượng của tinh thần chấn áp mà tới bị màn sáng này vây khốn lam anh đồng cùng thủy kỳ lân lập tức vĩ mày hai người tu vi không kém tự nhiên có thể phát giác được này màn sáng mạnh đích sắc có thể trong khoảng thời gian ngắn vây khốn bọn hắn ta đạo chân linh quy nhất thời điểm còn không hiện thân một cái bóng mở từ trong hư không đi ra chậm rãi ngưng thực trở thành một người có máu có thịt đây là một cái trung niên đạo nhân mặc trên người là bảo một bộ tiên phong đạo cốt bình thản ung dung thần thái cùng biểu lộ đạo nhân mới vừa xuất hiện liền gặp một đạo la bàn từ tô thất trên cánh tay bay ra trong nháy mắt mở rộng Bên trên cũng xuất hiện một cái bóng mờ, tướng mạo cùng cái kia vây khốn lam anh đồng đạo nhân càng là giống nhau như lúc. Chủ thể chi tranh, vận mệnh chi tranh, ngươi đến tuột cùng là thật hay giả? Phải trăng thông hướng tương lai, thì nhìn thời khắc này sáu. Thành bại. Ngồi tại trên la bàn đạo linh chậm rãi đứng dậy, lần đứng thẳng dựng lên, chân đạp la bàn, quay đầu liếc mắt nhìn tô thất, than nhẹ sau đó, liền điều khiển la bàn rời đi. Bây giờ chỉ có hắn có thể ngăn cản một cái khác đạo linh, bằng không lấy tô thất bây giờ trạng thái, e rằng thực sẽ nuốt hận nơi này. Mà ở hồ kia trên mặt, sát lục đã bày ra, sinh tử mà chúng tu muốn cùng tô thất tranh đoạt. có thể không tử tông mà thành cùng nguyện cung đệ tử lại đồng thời ra tay ngăn cản song phương cũng liền không nghi ngờ chút nào triển khai một hồi sát lục bây giờ dù là không có ai tin tưởng đế dẫn lời nói thật ra không, bọn hắn cũng không có biện pháp đi chứng thực, bởi vì cơ hội không chờ người. đây chính là thực tế nhất vấn đề, hoặc là không xuất thủ, nhìn xem tô thất thành công, hoặc là liền liều chết thử một lần. nói không chừng nếu là thật chuyển thừa, bọn hắn liền không có thể vì vậy mà trở nên mạnh mẽ. cương gia tâm, cương gia động, bọn hắn thả bị liều chết, cũng muốn thử một lần. thấy thế, thế lam minh đồng hơi thở phào. Chỉ cần không có người có thể đánh nhiều đến tô thất liền tốt, có thể nàng cũng chưa từng nhàn rỗi, trực tiếp tế ra từng trôi thanh khí, oanh kích lấy quanh người màn sáng, càng thi triển cường đại đạo Pháp, muốn lập tức phá vỡ này màn sáng. Nhưng mà khiến người ngoại ý chính là, nàng càng cùng màn sáng đối kháng, bị bắn ngược liền càng mạnh, đồng thời bởi vì đạo Pháp oanh kích, trên màn sáng xoay tròn bắt quái đổ lại hấp thu đạo Pháp trí lực, mở rộng bản thân. 413 chương 414, nhân quả nở hoa lúc chương 414, nhân quả nở hoa lúc các cường giả tu vi khôi phục phía dưới. Bây giờ sát lục ngập trời, hồ nước khuấy động, bọn nước máy liệt, máu bắn tung tóe, một hồi sát lục cứ như vậy không hề có điểm báo trước bày ra, không có bất kỳ cái gì lý do, chỉ vì có người muốn trở nên mạnh mẽ, lại có người muốn ngăn cản bọn hắn, cho nên đây là một lần tranh đoạt tạo hóa sát lục. Nhưng mà chúng tôi không biết được chính là, dù là cái này tạo hóa đặt tại trước mặt bọn hắn, bọn hắn cũng không cách nào thu được, chỉ vì trận này tạo hóa chỉ vì tô thất một người mà chuẩn bị. Đương nhiên, thời khắc này tô thất đồng dạng không thể bị người quá nhiễu, bởi vì như muốn đem hết toàn lực đắp nặn bảy đời nghịch ma thân, một khi có người lấy thuật pháp quá nhiễu, kỳ hồn cùng thân tất nhiên sẽ bị tổn thương lớn. chủ thể chi tranh vận mệnh chi tranh sáu đứng ở la bàn phía trên đạo linh cùng một cái khắc linh thể triển khai một hồi tranh đoạt đây là vận mạng tranh đoạt đồng dạng cũng là la bàn quyền chủ đạo tranh đoạt thất bại một phương cũng sẽ bị một phương khác đồng hóa sẽ vĩnh viễn biến mất ở bên trong vùng thế giới này trở thành một nửa khác chất dinh dưỡng cùng đã đặt chân. chỉ bất quá hai cái đạo linh đều rất tin tưởng sân nhà không tại bọn hắn mà tại tô bảy cùng đế dẫn trên thân dù sao hai cái đạo linh tù vi ngang hàng phơi bảy là cân bằng ai cũng không cách nào dùng hợp ai cho nên hai người lựa chọn người khác nhau đem bản thân vận mệnh cùng lựa chọn người kết hợp với nhau Vi huynh không cùng ngươi chơi, chính mình tự giải quyết cho tốt. Trên bầu trời, Đế Duẫn Đông nhiên mở miệng, thân thể lại hư không tiêu thất, giống như huyễn ảnh đồng dạng, lệnh lệnh nhẹ nhàng sắc mặt đại biến, chật minh bạch cái gì? Đông nhiên quay đầu nhìn về phía cái kia trong biển hoa, nội tâm thầm kêu hẩm bét. Thì ra là thế. Lệnh nhẹ nhàng trong lòng bừng tỉnh hiểu ra, trong nháy mắt liền biết Đế Duẫn vì sao muốn một mực châm ngòi tô thất cùng người khác sửa quan hệ, này rõ ràng chính là muốn dụ mở ánh mắt, nhường tô thất không để ý đến Đế Duẫn bản thân tính toán, che mắt tô thất mắt, khiến cho dù là biết rõ không thích hợp, cũng không biết là nơi nào không thích hợp. Người tới đây tiên tình giới, quả thật không phải là vì truyền thừa. mà là vì cái này lịch ma thân. Lệnh nhẹ nhàng híp mắt thì thảo, trong mắt tinh mang lướt qua, liên tưởng đến chính mình biết hết thảy, lập tức liền đoán được đế doãn tâm tư. Sư minh a sư minh, không nghĩ tới ngươi càng đem chủ ý đều đánh tới lịch ma thân phía trên, lại ngươi tới đây thiên tinh giới còn có một cái mục đích, ngươi quả thực cho rằng ngươi cùng hoàng huynh hợp tác, Bạn cũng không biết được sao xấu. Nhìn ra đế doãn ý nghĩ, lệnh nhẹ nhàng thì cười lạnh, không tiếp tục ra tay chi ý, mà là lấy ra đan rửa căn bảo, đứng ở trên không, hờ hững nhìn phía dưới sát lục, cũng không tham dự trong đó. nàng phía trước mặc dù không có hoàn toàn đoán được hết thảy lại đoán được một chút mà cũng chính là nàng mong muốn kết cục đã như thế bất luận hai người kết cục như thế nào nàng cũng có thể thuận lợi thu được chuyển thừa. nàng mặc dù cũng hiểu biết đế dẫn một mục đích khác nhưng cái đó mục đích cùng nàng không có quá lớn liên quan căn bản vốn không đi quan tâm mảy may không tốt lam anh đồng mặc dù đang oanh kích màn sáng nhưng cũng thời khắc chú ý đến giữa sân tình huống khi thấy đế dẫn biến mất mấy mắt nàng lập tức liền biết hiểu không ổn quay đầu nhìn về phía sau lưng trong biển hoa trong lòng lập tức gấp gáp đồng thời nam cung húc từ duyên tình Đồng Tiệt mấy người cũng cảm giác Đế Duẫn biến mất, bọn hắn cũng cảm thấy không ổn, cũng không có thể ra sức, bởi vì bọn hắn bây giờ phải làm là ngăn cản chúng tu. Bây giờ, Biển Hoa sớm đã không phải Biển Hoa, đã trở thành Hoang vu, hết thể hoa tươi đều trôn vùi tại Tô Bảy Dọn kia tinh huyết bên trong, mà bảy đời tàn hồn liền bám vào những thứ này hoa tươi bên trong, bây giờ chịu đến Tô Thất thu hút, bảy đời nghịch ma tàn hồn ngưng kết mà ra, sắp nhập vào tinh huyết bên trong, ngưng tụ bảy đời sáu. Nghịch ma thân. Bảy đời nghịch ma thân ngưng kết ra nháy mắt, Tô Thất nhắm hai mắt đột nhiên mở ra, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, kinh dị nhìn lên trước mắt xuất hiện thân ảnh. chỉ thấy đế duẫn từ trong hư vô đi ra, giống như từ tương lai đi trở lại đi qua, nhìn xem, cái trước đạo, nghịch ma thân, không phải như ngươi loại này kẻ yếu có khả năng có, ngươi cũng không xứng, đem hết thảy đều nhường cho ta a, ngươi tiếc nối liền để đế nào đó đi thay ngươi hoàn thành. A, ta vốn nên nghĩ tới sáu. Nhìn xem đế duẫn chi thân xuất hiện, Tô Thất trong miệng phun máu, cười, lạnh lùng cười, hắn vốn nên nghĩ tới đây hết thảy, thế nhưng đối phương ẩn dấu quá sâu, sâu đến cho dù là hắn cũng không cách nào hoàn toàn đoán được. Cho dù là bây giờ, Tô Thất đều tự nhận chính mình không cách nào đoán được đế duẫn tâm tư. hắn sẽ rất ít đối với người nào sinh ra lòng kiếm kỵ, nhưng cái sau nhưng là thứ nhất. Ngươi vốn nên nghĩ tới có rất nhiều, chỉ là ngươi quá yếu, có nhiều thứ nhìn không thấu. Đế Duẫn lắc đầu, cũng không lập tức bày ra bất luận cái gì thuật pháp, mà là lập tại tô bảy trước mặt, bình tĩnh nhìn xem, liền như là đang nhìn một bộ phân thân của mình. Kỳ thực, ta sớm đã nghĩ tới sáu. Tô thất cười lạnh trả lời, chính như lời nói, hắn kỳ thực sớm đã nghĩ tới, chỉ là vẫn luôn rất mơ hồ, chưa từng chân chính bắt được, bây giờ gặp Đế Duẫn xuất hiện, hắn lập tức liền minh bạch hết thảy, lần thứ nhất gặp nhau, ngươi lấy lòng là ở chôn một khóa giống, một khóa chôn vào tô mô đáy lòng giống. liền như là kết liễu nhân quả bây giờ chính là nhân quả này hoa nợ thời điểm gieo xuống nhân quả nhường tô mỗi thiếu ngươi một cọc không phải ân ý bình thường mặc dù nhìn không ra cái gì nhưng nếu đến một ít thời khắc mấu chốt đây không phải ân ý sẽ đưa đến trí mạng tác dụng sau đó người tại đan đạo tỉ thí phía trên mượn dùng đế minh khiên cùng tô mộ ân oán liền lại tính kê tô mỗ mộ một lần lấy vậy thua rơi linh tinh tới nhường phía trước chồng xuống nhân quả củng cố có lẽ đây là ngươi thua nhưng từ một loại nào đó phương diện mà nói cái này cũng là ngươi ở đây loại nhân quả đang để cho đây không phải là ân ý tăng thêm đồng thời tại nơi linh tinh bên trong nhất định trả tồn tại một chút cái gì khác, hết thảy sáu. Chỉ vì hôm nay, ngươi sớm đã coi là tốt đây hết thảy, vẫn luôn đang tính kế sáu. Tô Thất đã minh bạch, đối phương nhất định tinh thông nhìn trộm thiên cơ chi thuật, lại hắn mặc dù đã chặt đứt thiên cơ, nhưng chưa từng chặt đứt thiên cơ phía trước, nếu có người mưu hại hắn, có nhiều thứ vẫn có thể bị tính tới, dù là hắn thiên cơ đã chạm, trong khoảng thời gian ngắn, thiên cơ như cũ cũng sẽ không biến, ít nhất đại khái phương hướng sẽ không thay đổi. Nhưng lâu dài sau đó, thiên cơ tất nhiên sẽ có chỗ thay đổi, bởi vì thiên cơ không lường được, người tính không bằng trời tính, dù là trước ngươi tính tới một cái cát thật là đang xin lúc Hết thể đều có thay đổi quy tích có thể. Cho nên, thiên cơ miễn hoặc khó hiểu, diệu và diệu, dù là có thể tính, nhưng cũng tính toán không chết. Giờ này khắc này, Tô Thất cũng cuối cùng nghĩ thông suốt một sự kiện, rốt cuộc Minh Bạch Sư tỷ cười hỏi hình tại sao lại tiện hắn một cái linh tinh, đây không thể nghi ngờ là đang nhắc nhở hắn cẩn thận đế dẫn, đồng thời cũng là lại ám chỉ Đan đạo tỷ thí lên linh tinh có vấn đề. Đến nỗi cười hỏi hình vì cái gì không có nói rõ, Tô Thất tự nhiên tin tưởng, chỉ vì trong đó có nhân quả, như một khi nói rõ Có lẽ kết cục liền sẽ thay đổi, nhân quả liền sẽ khác biệt, cho nên cái trước chỉ có thể khai thác phương thức ám chỉ tới nhắc nhở với hắn, nhường chính hắn tới hiểu ra, chỉ là đáng tiếc, bây giờ mới chính thức minh bạch hết thảy, phía trước vẹn vẹn chỉ là hơi có phòng đoán, lại cảm giác không cách nào bắt lấy, mười phần hư ảo. 414 chương 415, hồn tán phách sụp đổ chương 415, hồn tán phách sụp đổ ngươi có thể ở lúc này minh bạch hết thảy cũng không tính muộn, chỉ là đáng tiếc, ngươi đã không còn cơ hội. Đối với Tô Thất có thể đoán được đây hết thảy, đế dẫn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, vẹn vẹn chỉ là có chút kinh ngạc thôi. Nếu như cái trước không nghĩ ra đây hết thảy Đế Duẫn ngược lại còn có thể cảm thấy không có khả năng, càng sẽ cảm thấy quỷ dị. A, ha ha sáu, tô thất cười lạnh, quỷ dị cười lạnh, để cho người ta nhìn không ra hắn đến tuột cùng suy nghĩ cái gì, càng làm cho Đế Duẫn âm thầm cảnh giác lên. Thử, hôm nay chi cục, ngươi trốn không thoát. Đế Duẫn không muốn lại tiếp tục tới dây dưa tiếp, kéo càng lâu, hắn lại càng cảm giác sẽ xuất hiện biến cố, cho nên lập tức ra tay, giơ lên ngón tay điểm vào tô thất mi tâm. Đế Duẫn mặc dù có thể không nhìn Lam Vô đồng bảy bích trướng, đi tới tô thất trước mặt, chính là bởi vì ở người phía sau thể nội trồng xuống nhân quả. Đây là một loại bí thuật, một khi bạo đồng thời thi triển mà ra. vậy hắn liền có thể trong nháy mắt tới cái sau trước mặt đi bày ra một hồi gần như nghiền ép tính diện sắt cùng cấp đoạn. diện sắt sáu diện không phải thân mà là 6. hồn cấp đoạn sáu cấp không phải pháp bảo bí pháp mà là 6. thân đối mặt điểm tới một ngón tay thời khắc này tô thất căn bản không có lực phản kháng chút nào chỉ có thể trơ mắt nhìn xem một chỉ này nhẹ nhàng gõ tại chính mình mi mì tâm chật cảm thấy có một đầu kim long từ mi tâm chui vào thể nội vàng này long phản phất chính là một cái kích nổ giống như một cái chìa khóa đem hắn thể nội tồn tại nhân quả loại dẫn xuất cũng không hạn phóng đại càng giống là một cánh cửa khóa bị mở ra một dòng lũ lớn mãnh liệt mà tới nhường cái tia nhân quả hoa nở nhân quả loại hoa nở lúc hồn cuối cùng tán mệnh trung khúc duyên lòng sinh tịch chi diệt khe nói ở giữa đế dân thể nội chỗ nổ kim quang thoáng qua liền đem khi xưa biển hòa chi điệu bao trùm kim mang diệu cửu tiên quang huy chiếu hồ nước giờ này khắc này đế dân thi triển là một loại bí thuật một loại gần như thuật pháp cùng công pháp ở giữa tồn tại bởi vì đây chính là đế dân đạo là hắn con đường cường giả hắn đoạt người khác chi thân, bồi dưỡng bản thân tu vi lấy phân thân tới tu luyện bản tôn một khi từng dùng cái kia tu vi chắc chắn sẽ tăng cường vô số lần, mà cũng chính là hắn vì sao muốn như thế quyết tâm tưởng nhớ tính toán tô thất nguyên nhân, hoàn toàn chính là vì người sau nghịch ma thân. Bạo, theo đế dẫn gào to một tiếng, nhưng thấy tô thất ngồi xếp bằng cơ thể lập tức run rẩy lên, trong miệng tiên huyết giống như chảy ra, sắc mặt trắng bệnh, con ngươi ảm đạm, lại bắt đầu chậm rãi đã mất đi hồn khí tức. như kỳ hồi tán, cái kia hắn phát liền cuối cùng người đem biến thành vật vô chủ, trở thành đế duyên lại một phân thân. có thể nói từ tô thất bước vào tu đạo đến nay, đế duyên là hắn gặp phải đối thủ thứ nhất, cường hãn nhất đối thủ, đồng dạng cũng là làm hắn vì đó kiêng kỵ đối thủ. bất luận là tính toán, vẫn là tu vi cường đại, đều để hắn theo không kịp. Nhân quả chi thuật, Đoạt xá chi pháp. Làm thể nội vẻ này quỷ dị triệt để bạo chi lúc, Tô Thất mặc dù phát giác được tự thân hồn tại tiêu tan, nhưng hắn vẫn không có biện pháp, bất lực. Nhưng ở thời khắc cuối cùng, hắn nhưng là chấn kinh, không nghĩ tới Đế Duẫn Thi triển thuật pháp lại liên lụy đến Liêu Nhân Quả. Tô Thất rốt cuộc minh bạch, Đế Duẫn vì đoạt lục thể của hắn, nhất định là bỏ ra quá nhiều tâm huyết cùng đại giới, bởi vì nhìn trộm thiên cơ nhất định bị trừng phạt, huống chi là nhìn trộm đời thứ 9 lịch ma thiên cơ, như thế phải trả giá cao chính là tầm thường nhiều gấp mấy lần. mà cái sau tại sinh tử địa chi cho nên chưa từng ra tay chính là bởi vì có cửu hiên tử thủ hộ cho nên trong lòng còn có kiếm kỵ đem cuối cùng hoa nở kết quả chi địa lựa chọn ở thiên tinh giới cũng chỉ có ở trên thiên tinh giới đế Duẫn mới có thể tránh mở cường đại cửu hiên tử từ đó đối với tô thất bảy ra đoạt xá dù là trở lại sinh tử mà phía sau đế Duẫn cũng không sợ tại cửu hiên tử cường đại bởi vì vào lúc đó e rằng cửu hiên tử chính mình cũng tự thân khó đảm bảo rất rõ ràng đế Duẫn không chỉ chỉ là đang tính kế tô thất một người mà là tại tính toán cửu hiên tử hay là nói là đang tính kế toàn bộ sinh tử mà Nói chính xác, Tô Thất đến là một cái ngoài ý muốn, là một cái thiên cơ bên trong nhiều hơn ngoài ý muốn cùng biến số, cho nên tại đế duẫn nằm trong tính toán, cái trước là phía sau thêm tiến bảo. Mà đối với toàn bộ sinh tử mà tính toán, đế duẫn sớm hơn nhiều năm trước liền triển khai trận này kế hoạch, chỉ là lúc này mới là kế hoạch phần cuối, bởi vì người trước đến mà sớm nở hoa kết trái, kết cục sau cùng sáu. Sớm? Chỉ là Tô Thất cũng không biết phía sau những thứ này, hắn biết chỉ có phiến diện, còn chưa từng biết được đế duẫn đối với sinh tử mà cũng tồn tại tính toán, ít nhất bây giờ còn không biết. Hết thảy sinh nhìn như chậm chạm, thực tế chỉ ở mấy tức ở giữa. Tại đế dẫn dẫn bạo phía dưới, Tô Thất hồn tiêu tán, thân thể trở thành một bộ không hồn thân, liền phách cũng bắt đầu trôn vùi, hắn không thể không thừa nhận, người trước tính toán quả nhiên là thiên ý vô phùng, không chê vào đâu được. Tô Thất rất muốn phản kháng, nhưng hắn không chỉ có cực kỳ suy yếu, liền tu vi và hết thể ý thức, cảm giác, thần thức đều bị phong ấn, mà phong ấn lực lượng là một loại cấm chế cùng linh lực kết hợp. Cấm chế này là một loại vô hình, hư vô cấm chế, tồn tại ở đối phương thua những cái kia linh tinh bên trong, theo hấp thu của hắn, cho nên cũng liền lưu lại ở tại thể nội, bây giờ ở đối phương dẫn động phía dưới, cấm chế bạo, tạo thành phong ấn. mà quỷ dị kia linh lực nhưng là đối phương thi triển một loại bí thuật dẫn đến căn cơ đồng dạng là linh tinh bị hấp thu rơi linh khí đây là một loại huyền nhi liệu huyền sức mạnh chính là đế dẫn sáng tạo theo hồn tiêu tan tô thất hết thể khí tức cũng đều hủy diệt mà theo lấy hồn của hắn tán phách sụp đổ toàn bộ thiên địa bắt hoang trên trời dưới đất đều run dày đứng lên phảng phất liền thiên địa này đều đã mất đi linh hồn một dạng muốn triệt để sụp đổ liền tuổi nguyện trường hạ đều xuất hiện treo ở trên không một tấc một tấc hủy diệt lại một tấc một tấc gây dựng lại phảng phất tại một lần nữa đắp nặn một cái khác đoạn quá khứ cùng tương lai toàn bộ hết thảy chỉ vì tô thất hồn tiêu tán. khiến cho nguyên bản cố định hết thể hôi phi yên diện cho dù là tuổi Nguyệt trường hạ đều không thể không vì vậy mà một lần nữa lấp nặng bởi vậy có thể thấy được đế dẫn một cử động kia mang đến ảnh hưởng quả nhiên là kinh thiên động địa đủ để dung chuyển quá khứ cùng tương lai hết thảy đều đem sinh thay đổi làm quy tích sinh lịch chuyển sau đó một hồi lan tràn năm tháng vô tận cục cũng sắp sáu đồ đế dẫn ngẩng đầu nhìn về phía cái kia treo ở thiên khung đỉnh tuổi Nguyệt trường hạ trong con ngươi chỗ lóe lên tia sáng giống như là có thể nhìn xuyên quá khứ tương lai một dạng ánh mắt có chút ngân lệ trong mắt càng là lóng lánh lệ mang hắn làm hết thảy Chính là vì nhường một hồi hắn không biết cái bây động trời, từ đây 6. Sụp đổ. Hắn không biết được đây là cái gì cục, cũng không biết là ai bố trí, lại biết được đây là một hồi cái bây động trời, một hồi lan tràn 5 tháng vô tận cục, một hồi đủ để hủy thiên diệt địa, diệt tuyệt vạn vật sinh linh cục, cho nên dù là trả giá nhiều hơn nữa đại giới, hắn cũng muốn đi nhường ván này sụp đổ. Đời thứ 9 nghịch ma hồn sụp đổ, tuổi Nguyệt Trường Hà gây dựng lại, trận cục này tất nhiên sẽ bị đánh loạn, khó mà quay trở lại lần nữa nguyên bản quy tích Đế Duẫn mặc dù không biết được đây là ai bố trí cục diện, nhưng hắn vẫn biết được, này cục phần cuối tại đời thứ 9 nghịch trên ma thân, mà Tô Thất chính là đời thứ 93. Cho nên, hắn muốn hủy đi Tô Thất, hủy đi đời thứ 93 ma, bởi vì hắn còn biết được một sự kiện, đó chính là trận cục này cùng sư Tôn Tiên Tinh tử cũng có liên quan, cho nên vô luận như thế nào, hắn đều không thể để cho này cục tiếp tục nữa, bằng không hắn tính mệnh coi là khó giữ được. 415 chương 416, Vành đồng đau thương chương 416, Vành đồng đau thương ta chỉ là muốn trở nên mạnh mẽ, muốn sống. Đối mặt không biết tương lai, đối mặt cái kia không biết tiến cục đối mặt từng cái giống như quái vật một dạng cường giả đế dẫn không thể nào lựa chọn hắn nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp trở nên mạnh mẽ có lẽ phương pháp không đúng thậm chí quá kích nhưng hắn vẹn vẹn chỉ là muốn trở nên mạnh mẽ thôi chỉ có cường giả sáu mới có thể đặt chân chỉ có cường giả sáu mới có thể trưởng không hết thầy chỉ có cường giả sáu mới có thể tại đối mặt cường địch khi thì lâm nguy không sợ vô tận 5 tháng 7 gia cục đã chuẩn bị kết thúc mà kết cục cuối cùng hết thảy căn cơ đều tại tô bảy trên thân cho nên chỉ có đem hắn hủy diệt mới có thể nhường ván này từ đây sáu hồi phi yên diệt ngưng, ngoan lệ chi mang từ trong mắt lóe lên, đế duẫn thần sắc hở hững, hắn không chỉ đối người khác hung ác, đối với mình đồng dạng ác hơn, vì trở nên mạnh mẽ thả bị trả giá hết thảy. Túi đầu nhìn xem tốt thất, đế duẫn chậm rãi đem điểm tại cái trước mi tâm ngón tay nâng lên, thu hồi. bốn phía du tán kim quang lập tức tụ đến, giống như tìm được trốn trở về, giống như đại dương màu vàng óng giống như, tất cả đều tràn vào cái trước trong thân thể. những kim quang này là từ đế duẫn bản thân tán mà ra, bây giờ hội tụ tiến tô thất thể nội thời điểm, trong đó lại xuất hiện một đầu chân chính kim long, chính là đế duẫn độc chế đoạt xá chi pháp, đắp nạn phân thân đồng thời lại không thương tổn cùng chủ hồn. Loại này pháp rất huyền ảo, lợi dụng là nhân quả, đáp nạn chính là một cái mới tinh hồn, nhưng cái này hồn cùng đế dẫn bản thân lại cùng ra bản nguyên, chính là một loại tu luyện phân thân pháp. Kim quang tràn vào Tô Thất thể nội, làm biển hoa chi địa lần nữa trở thành hoang vu sau đó, Tô Thất chậm rãi đứng lên, hắn chống dòng ánh mắt dần dần trở thành hữu thần, song đồng phía trên có kim long bản phục, một cô đế vương một dạng khí chất bỗng nhiên từ trong cơ thể hắn khuyết tán mà ra, trong nháy mắt tràn ngập bát phương. Không tệ, ta sau này chính là sáu, đời thứ 9 ma. Nhìn xem Tô Thất, đế rất cười. hôm nay cái trước đã không còn là trước đây cái trước mà là trở thành hắn đế dẫn một cái khác cô phân thân theo chuyện này sinh bên trên bầu trời phong vân quấn ngược lôi đình ngàn vạn sấm xét đánh xuyên thiên không cùng đại địa toàn bộ thiên địa phảng phất đi tới tận thế hết thể đều tại hủy diện tuổi nguyệt trường hà ra ken kết gãy lịa âm thanh từ không nhìn thấy cuối đi qua bắt đầu đứt gãy mãi đến tương lai phần cuối, một tấc một tấc đứt gãy lại một tấc một tấc gây dựng lại toàn bộ không gian thậm chí thời không tại thời khắc này đều xuất hiện và bất luận là đi qua vẫn là tương lai hết thể sinh linh thân ảnh đều ở đây hư ảo, giống như phải hóa thành hư vô mở dạng đây hết thể sinh lộ ra cực kỳ vi diệu cùng huyền ảo, thường nhân căn bản là không có cách phát giác, thế nhưng chút người thật mạnh nhưng là phát giác ra, tất cả đều từ đủ loại trong trạng thái giật mình tỉnh giấc. Diễn phần mình thi triển riêng mình pháp suy tính từ đầu đến cuối, thế nhưng mặc cho bọn hắn cường thịnh trở lại, cũng không cách nào vượt qua tuyến nguyệt. Suy tính đến thời khắc này ở trên thiên tinh giới nội sinh hết thảy, kiếp nạn tuy có, có thể cơ duyên lại lớn qua kiếp nạn 6. vũ vực sinh tử mà, chín hiên tử đứng ở cựu huyền phong chi đỉnh, quan sát sinh tử trong đất chúng sinh, ánh mắt giống như có thể xuyên thấu tuyết nguyệt, phảng phất đã thấy thiên tinh giới đang sinh từng màn. Đế dẫn, hảo một cái đế dẫn. Không hổ là mấy ngày liền chấm nhỏ lao gia hỏa kia cũng tán thưởng kỳ tài, khoe miệng dần dần phát họa ra một vòng cười nhạt. Chín hiên Tử chậm rãi đưa ánh mắt về phía Sinh Thành chỗ ở phương vị, nụ cười trên mặt càng đậm liệt. Dù là hắn nhìn ra hết thảy, biết rõ Đế Dẫn chân thân tại Sinh Thành, hắn cũng chưa từng đi ra tay quấy nhiễu mảy may, bởi vì hắn muốn để Tô Thất chính mình đi giải quyết. Nhân quả không đơn thuần là một phương diện nhân quả, mà là hai phương diện, cho nên không chỉ có Đế Dẫn có thể lợi dụng này nhân quả, Tô Thất cũng tương tự có thể sử dụng nhân quả này đi tính toán, hết thảy đều là hỗ trợ lẫn nhau, cũng không phải là không có dễ trì lục bình. đời thứ chín nghịch ma thân cũng không phải tốt như vậy đoạn đế dẫn không nhìn thấy chín hiên tử nhìn thấy cái trước không biết hắn cũng minh bạch thậm chí ngay cả cái trước không nghĩ tới hắn cũng tương tự nghĩ tới cho nên mới sẽ bình tĩnh như thế cũng không lo lắng tô thất thật sự hội xuất vấn đề đế duẫn a đế duẫn ngươi cho rằng đời thứ chín nghịch ma thân chính là của hắn bản tôn thật tình không biết với hắn mà nói hết thể phân thân cũng có thể là bản tôn hết thảy bản tôn cũng đều có thể là phân thân đây là đời thứ chín nịch ma thiên phú chi pháp cùng tầm thường phân thân chi pháp khác biệt dù là ngươi chiếm giữ cái kia chín đời nghịch ma thân cũng như cũng không cách nào khống chế còn lại nghịch ma thân bởi vì hắn chân chính bản tôn chính là hắn 6. tô thị hoàng tộc chi thân người tính toán từ đầu đến cuối không bằng trời tính bất luận đế dẫn lại như thế nào đi suy tính cũng không tính được tô thất còn có một thân đó chính là tô thị huyết mạch thân tô thị huyết mạch thân mới là tô thất căn cơ chân chính chỗ lại thân này sở tại chi địa cực kỳ an toàn không chỉ có thể che đậy thiên cơ càng có thể chặt đứt hết thẻ suy tính thậm chí trong lúc thân lúc xuất hiện hắn bày ra khi tức cũng là giả tạo cho nên khiến cho đế dẫn cho rằng thân này cũng là nghịch ma thân một trong cho dù là chín hiến tử trước kia cũng chưa từng đoán được những thứ này bây giờ sở dĩ hiểu ra là bởi vì hắn đi qua năm nước tri địa minh Bạch tô thất chân chính thân phận cho nên mới có thể từ đủ loại trong dấu vết suy tính ra cái sau còn có tô thị huyết mạch thân. mà lúc này bây giờ ngày hôm đó tinh giới đế dân đang mặt đầy kích động nhìn xem tô thất nội tâm đã hoàn toàn cho rằng trước mắt bộ thân thể này là của hắn rồi thật tình không biết nhìn như hoàn mỹ không một tỷ tí vết tính toán lại thua ở vận mệnh trong tay có lúc vận mệnh thật sự rất hư giả người người đều nghĩ đi nghịch vận mệnh này nhưng làm ngươi cho là mình đã nghịch thiên cải bệnh thời điểm thật tình không biết chính mình như cũ còn tại đẳng kia vận mệnh bên trong, bởi vì từ nơi sâu xa có một cố lực lượng tại Bình Định lập lại trật tự, nhường hết thể nghịch loạn quay về quỹ đạo. Không, phụ thân. Tận mắt nhìn đến trong biển hoa từng màn, Lam Anh đồng triệt để điên, cũng không còn cách nào nhịn xuống trong mắt nước mắt, khỏe mắt cuối cùng chạy xuống hai hàng lạnh như băng giọt nước, một giọt một giọt, thương tâm gần chết. đã từng phụ thân của nàng trọng thương lúc, nàng không khóc. đã từng phu thân của nàng miết bàn lúc, nàng không khóc. nhưng hôm nay nàng lại khóc, nhìn tận mắt tô thất bị đọa xá, sự đau lòng của nàng đến khóc, chỉ vì tô thất là của nàng phụ thân. càng bởi vì nàng đã từng ôm hy vọng chờ đợi, cho nên không có khóc, bởi vì nàng cho rằng một khi khóc, liền chứng minh phụ thân cũng lại về không được, hết thể đều xấu. tiêu tán, tô thất bị đoạt xá, nàng cũng lại không phát hiện được cái trước chi hồn khí tức, cho nên nàng hy vọng trong lòng giống như tắt ngọn đèn, triệt để dập tắt, cũng không gặp lại hy vọng, cũng không còn chờ đợi, bởi vì tại lúc này nàng nhìn lại, dù là lại chờ đợi vô số năm, mất đi hồn phụ thân cũng không cách nào trở lại. không. lam minh đồng ngựa đầu gào thét, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể đang run một mực đứng ở nàng bên cạnh thủy kỳ lân thì không mại thở dài, nhìn xem đây hết thảy mà bất lực. bạo, bạo. có thể nói Lam Anh Đồng thật sự điên cuồng ngay cả mình Anh Nguy đều không để ý tới nàng mà ngay cả tục đem ba thanh thanh khí tự bạo một chàng thất luyện xuất hiện tự bạo lúc sinh ra huy lực như ngân hà khói động lúc tản ra sức mạnh giống như kinh khủng một thanh cốt thương lướt qua ầm ầm bên trong nổ tung hóa thành đầy trời sâm bệnh bột phấn bất luận cái gì một chút cũng đủ để thoái diệt không gian năm cây lệnh kỳ lập loại giam cầm sức mạnh không gian tự bạo ra hình thành lực lượng hủy diệt lại làm cho bên trong màn sáng không gian đều vẩn ngẽo. 416 chương 417 nước mắt vì băng chương 417 nước mắt vì băng ba thanh thanh khí đồng thời tự bộ hình thành lực hủy diệt dù là mạnh như nàng. Đối mặt thời giã không cách nào toàn thân trở ra, tất nhiên sẽ vì vậy mà trọng thương, có thể thời khắc này nàng đã không quan tâm những thứ này, đôi mi thanh tú dựng thẳng, hai con ngươi xích hồng, toàn thân trên giới đều tràn ra một cỗ hung manh sáu. Điên cuồng. Đây là đâu sợ trả giá tính mệnh, dù là chạy hết tiên huyết cũng muốn đi xuất thủ điên cuồng, là nàng đấy lỏng chỗ sâu nhất thủ hộ, bây giờ hy vọng đã mất, nàng xem không đến hy vọng, đồng đẳng với tuyệt vọng, há có thể không đi điên cuồng, há có thể không đi giết lũ. anh, Ba thanh thánh khí tự bạo hình thành lực hủy diệt quyết tán ra, bao phủ toàn bộ trung tâm đại hoang. thậm chí chỗ xa hơn cũng bị tác động đến, vô số sinh linh rung dậy, thiên địa sụp đổ. Bên trong hồ thủy bị khóe động dựng lên, trực kích thiên cung, mặt đất dưới chân kịch liệt lay động, phản phất liền muốn hủy diệt một dạng, thiên khung càng là vì vậy mà ảm đạm, hết thảy đều trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Vô số sinh tử mà tu sĩ đều bị tác động đến, cho dù là vô cử tông, nguyên cung, mà thành tu cũng không ngoại lệ, thậm chí ngay cả từ duyên tình, đồng kiệt mấy người cũng bị tác động đến, chỉ vì hôm nay Lam Vinh Đồng đã điên cuồng, trong mắt chỉ có sát lục cùng báo thù, những thứ khác tại hắn mà nói cũng sẽ không tiếp tục trọng yếu. Vây cuốn lam vinh đồng màn ánh sáng rất mạnh, có thể đối mặt ba thanh thanh khí tự bạo, cường thịnh trở lại cũng phải tán loạn. Trên đó bắt quái đồ vỡ vụn, màn sáng nháy mắt hóa thành điểm sáng biến mất ở trong hư vô. Phúc. Phá vỡ màn sáng sau đó, lam vinh đồng đống nhiên phun ra búng máu tươi lớn, sắc mặt lập tức liền tái nhợt xuống, nhiên tại tái nhợt bên trong nhưng lại có huyết hồng, con ngươi xích hồng lan tràn đến toàn bộ gương mặt, làm cho nàng khuôn mặt non nớt nhìn nhiều vô số dữ tợn. Khoe miệng tại tràn đầy huyết, nàng lại lớn giống một tiếng, giống như điên cuồng thần thú, bước ra một bước phía dưới, không gian vặn vẹo thời điểm. Vân ảnh của nàng bỗng nhiên liền xuất hiện ở đế duẫn trước mặt, nâng lên mảnh khảnh cánh tay, một trường gỗ đưa ta phụ thân mệnh tới. Hử, chỉ là tôn giả cảnh tam trọng tu vi, cũng dám ở đế nào đó trước mặt dương ai. Phát giác được sau lưng dị biến, đế duẫn đột nhiên xoay người nhìn lại, song đồng bắn ra hai vệ kim quang, thẳng bước lam vênh đồng mà đi. Lại tại hai vệ kim quang bắn ra phía trước, nhưng thấy Tô Thất nhục thân hướng về phía trước bước ra một bước, thân thể bỗng nhiên cùng đế duẫn nhục thân tương dung lại với nhau. Có Tô Thất thân thể tương dung, đế duẫn tu vi trong nháy mắt kéo lên, trực tiếp bước vào tôn giả cảnh, tuy chỉ là tôn giả cảnh nhất trọng, nhưng hắn bày ra uy thế là dù là thời khắc này lam minh đồng cũng không cách nào so sánh hai thân tương dung tu vi kéo lên đây là đế dẫn tự nghĩ ra phân thân chi pháp bây giờ tuy vô pháp vĩnh cựu tương dung lại có thể ngắn ngủi dung hợp cũng chính là ở nơi này ngắn ngủi bên trong tu vi của hắn tất nhiên sẽ kéo lên tu vi đến tuột cùng có thể đạt đến trình độ nào cái này còn cần quyết định bởi tại tương dung chi thân tu vi cùng căn cốt mà hắn cái này một bộ phân thân cùng tô thất chi thân tương dung phía sau bày ra tối cường tu vi chính là tôn giả cảnh nhất trọng nhưng chỉ cần hắn bước vào tôn giả cảnh tu vi có khả năng thi triển chiến, chiến lược tất nhiên phải xa xa đưa ra tu vi Hai vệt kim quang từ hắn song đồng bắn ra, giống như xuyên thấu tuyến nguyệt, chân chính đập nện tại Lam Vinh Đồng trên thân, hoặc như là phóng lên trời hạ xuống thần phạt, kinh khủng vô biên, lại hai vệt kim quang bên trong còn có long ngâm trấn thiên, thần thánh và uy nghiêm. Đối mặt bắn tới hai vệt kim quang, Lam Vinh Đồng nội tâm chợt dâng lên nguy cơ mãnh liệt cảm giác, nhưng mà nàng lại chưa từng lui lại, không chỉ có tiếp tục đánh ra tay phải, cánh tay trái càng là nâng lên đấm ra một quyền, thật sự đang liều mạng. Nếu không thể báo thủ, chết thì có làm sao? Không có phụ thân, sống lại có gì ý? Nàng lãnh luôn thở dài, trong lời nói tràn ngập bi vẫn cùng không cam lòng, chờ đợi vài phần năm. ai ngờ vừa mới gặp nhau mấy ngày liền lấy được một kết cục như vậy thử hỏi nàng có thể nào tiếp nhận có thể nào đối mặt hy vọng trong lòng sụp đổ trong lòng đại thủ đứt gãy trong lòng ước mơ không còn bây giờ đi liều mạng đi chiến sáu chết thì có làm sao phúc suy tay phải bị một vệ kim quang xuyên thủng trực tiếp xuyên qua cả cánh tay từ phía sau vai bắn ra, tiên huyết trong nháy mắt liền phun ra ngoài nhiễm đỏ phía sau lưng nàng đồng thời một đạo khác kim quang đánh trúng nàng quần trái mặc dù không giống cánh tay phải như vậy thảm liệt quyền cốt nhưng cũng suýt nữa bị chém dụng sâm bạch xương cốt bại lộ trong không khí làm cho người nhìn trong lòng không đành lòng sẽ không khỏi sinh ra lòng thương hại phải biết lam anh đồng nhìn mới chỉ là một cái tiểu nữ hại a ngươi vừa tự tìm cái chết đế nào đó liền thành toàn ngươi thuận tiện mượn cơ hội này kiểm nghiệm thân này thực lực hờ hững mở miệng phía dưới đế dẫn cất bước nên tiếp lam anh đồng cũng không thi triển bất luận cái gì thần thông cùng thuật pháp vẹn vẹn chỉ là hướng về phía trước điểm ra một ngón tay chậm chạp lại đặc nhiên nhưng chính là hắn điểm ra một ngón tay lại làm cho chỗ đi qua không gian đều sụp đổ giống như không thể chịu đựng ở đây cái sức mạnh một dạng đối mặt đi tới một ngón tay, Lam Minh Đồng phản ứng cũng không chậm, ở tại trước người bỗng nhiên xuất hiện một mặt màu đen lá chắn, tán u lanh khí tức, giống như là cửu Uchi vương U Minh lá chắn giống như đáng sợ. Chỉ là mặt lá chắn xuất hiện sau đó, nàng cũng không có tác dụng tới ngăn cản đối phương công phạt, mà là không để ý tự thân thương thế, mở ra vốn cũng không có dài hơn hai tay, nhìn như rất cố hết sức ôm lấy cái này màu đen lá chắn, hai tay đột nhiên dùng sức, vung mạnh này lá chắn chụp về phía Đế Dẫn. Nàng chưa từng dùng để ngăn cản, ngược lại dùng để tiến công, đem một mặt đẹp kinh người lá chắn coi là vũ khí, chụp về phía Đế Dẫn, tự tìm cái chết. đế dẫn hơi thở hư lạnh điểm ra một ngón tay chưa từng ngừng trước mắt liền điểm vào lam ranh đồng mi tâm phía trên mà cái kia vỗ xuống lá chắn tự nhiên cũng đập vào trên người hắn phanh bị mặt này lá chắn vô chúng đế dẫn trợt cảm thấy thân thể lay động nhưng kỳ quái là hắn hoàn toàn không có thủ thương này lá chắn vỗ xuống hình thành uy lực càng không có cách nào thương hắn có thể thấy được dung hợp tô thất đục thân sau hắn nhục thân mạnh mà ngay cả thánh khí đều có thể trực tiếp chống lại bạo bị một chỉ điểm tại mi tâm lam ranh đồng há mồm phun ra một chữ khuôn mặt ngoan lệ thời khắc này nàng đã sớm đem sinh tử không để ý một chữ thanh âm rơi xuống sau đó chỉ thấy trong tay nàng màu đen lá chắn ẩm vang nổ tung hình thành lực hủy diệt tuyệt đối là kinh khủng cấp làm cho nơi này phòng hộ đại trận đều run dày đứng lên lam anh đồng bị cố lực lượng này chấn động đến mức cuốn ngược mà ra xinh đẹp đầu khoảnh khắc tán loạn ánh mắt dần dần mê ly đôi môi trở nên đen nhánh sắc mặt trắng bệnh như tuyết nàng bây giờ càng là thất khiếu chảy máu bộ dáng vô cùng thê thảm để cho người ta không dám nhìn thẳng trắng xanh đan sen tiểu váy dài bị máu tươi nhiễm đỏ khi xưa công chúa càng trở nên như vậy thảm liệt làm người chịu mến khuôn mặt càng trở nên như vậy tái nhợt một cỗ sâu đậm đau thương từ trên người nàng khuyết tán ra. khiến cho nơi này phòng hộ đại trận đều chịu ảnh hưởng, như muốn ra tay cũng không có thể ra sức. Phụ thân 6. Lam Minh đồng cơ thể cuốn nước lúc, khỏe mắt của nàng chạy xuống hai giọt trong suốt nước mắt, nhỏ xuống tới mặt đất, khiến cho nơi đây nháy mắt đóng băng. Kế biển hoa sau khi biến mất trở thành hàn băng thế giới. Nơi xa, sinh tử mà chúng tu sớm đã đình chỉ sát lục, bởi vì nhìn thấy Đế Dẫn cùng tô thất tình huống, bọn hắn đã minh bạch, coi như lại đi tranh đoạt cũng vô dụng. Bởi vậy lúc bây giờ, trong bọn họ không có người có thể chiến thắng Đế Dẫn. 417 chương 418, bất lực phản kháng chương 418. bất lực phản kháng chúng tu ngừng sát lục, cho dù là bọn họ có ngốc cũng có thể nhìn ra, nhóm người mình là bị đế dẫn lợi dụng, lại còn bị lợi dụng phải cam tâm tình nguyện. Làm Tô Thất Chi hồn biến mất mấy mắt, làm đế dẫn đoạt xá thành công trong mấy mắt, chúng tu liền minh bạch cái này cái gọi là tạo hóa, phía trước nhìn như là bị Tô Thất vượt lên trước, thực tế cũng là đế dẫn tính toán, chân chính được lợi người chính là cái này tính toán giả. A. Cùng lúc đó, sông Thiệu đồng dạng huyết hồng lên trước mắt hướng, tu vi của hắn mặc dù không cao, nhưng hắn vẫn là một cái chân chất người. từ đầu đến cuối cũng sẽ không quên phía trước nói lời, càng sẽ không quên nhớ chính mình đối diện nguyện sư phụ hứa hẹn. Bây giờ gặp tô thất gia chuyện như thế, hắn há có thể không mắt đỏ? Lúc này liền phấn đấu quên mình xung ra, một bộ liều mạng tam lang bộ dáng. Chỉ là đáng tiếc, song thiệu tu vi thực sự quá yếu, vẹn vẹn chỉ là bị cái kia khuyết tán ra sức mạnh quét chúng, hắn liền toàn thân rung động, cả người giống như đều phải nổ tung mở dạng, giống như giống như diệu đứt dây, bị thổi làm bay cuộn mà ra, đồng thời miệng phun tiên huyết. Ta hận, hận a! Giờ này khắc này, dù là đã trọng thương, song thiệu như cũng hận chính mình bất lực. Hắn hận chính mình quá mức nhỏ yếu, từ chỗ không có muốn trở nên mạnh mẽ, bởi vì hết thể hứa hẹn cùng thủ hộ chỉ có cường giả mới có thể làm được. Đồng thời, đồng kiệt, thôi ngạ, hết sức hại ba người cũng đỏ mắt, căn bản vốn không chú ý tự thân nhỏ yếu, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa giống như sông ra, nhưng mà ba người kết cục cùng sông tiệu một dạng, nếu không phải từ duyên tình tại thời khắc mấu chốt ra tay, ba người e rằng đều phải nuốt hận ở đây. Lý phi, nam cung húc trở vô cực tông đệ tử thì chưa từng ra tay, bọn hắn chỉ là lặng lặng nhìn xem, thế nhưng từng đôi bình tĩnh con mắt lại tại bắn ra hà quang, giống như một nhóm sói hoang giống như đáng sợ. bọn hắn không phải là không muốn ra tay mà là minh bạch ra tay cũng vô dụng chỉ có thể là chịu chết bởi vì hết thể đã sinh bọn hắn căn bản vô lực hồi tiên. phải biết liền lam oanh đồng đều thảm bại coi như bọn hắn ra tay lại có thể đưa đến cái tác dụng gì đơn giản là tăng thêm thương vong thôi đế dẫn thân ở màu đen lá chắn tự bạo trung tâm mạnh như hắn cũng nhận tác động đến có dòng máu màu vàng nóng rơi xuống rõ ràng hắn cũng là nhận lấy trọng thương chỉ là bị quanh người kim mang che giấu để cho người ta thấy không rõ hắn đến tột cùng làm bị thương trình độ gì mới từ tự bạo lực bên trong đi ra một cỗ hung hàn chi khí liền từ đế dẫn thể nội phóng lên trời cái kia màu vàng huyết khí bành trướng mà động như muốn xuyên qua toàn bộ thiên địa đồng dạng thứ nhất bước bước ra đuổi sát lam minh đồng mà đi đối với cái sau là chân chính sinh ra đánh giết chi tâm phanh lam minh đồng nhỏ nhắn sinh sắn thân thể rơi xuống đất bị hàn băng bao vây không núc ních nàng mê li mà nhìn xem bầu trời trong mắt lập lóe hồi ức chi mang đang nhớ lại quá khứ thời gian đang nhớ lại mấy vạn năm trước một lần cuối cùng ngắm trăng đó là nàng cùng cha một lần cuối cùng ngắm trăng chỉ là tuế nguyện biến thiên phía sau thương hải tăng điển hết thảy đều bị tuế nguyện bao phủ chỉ còn lại có hồi ức không cách nào lại trở lại quá khứ đế dẫn chi thân thoáng qua tựu ra bây giờ lam vanh đồng bên cạnh chân phải nâng lên như cùng ở tại giấm một con rôn dế không có chút nào lòng thương hại trái tim băng giá như băng muốn đem lam vanh đồng giấm chết tại dưới chân mắt thấy cái này hung hãn một cước liền muốn rơi xuống lam vanh đồng trên thân thiên quân vừa hết sức một đạo màu xanh lam gợn sóng ung dung nộn nặng lên đem nàng cơ thể thủ hộ ở bên trong rất tùy ý liền đỡ được đế dẫn đạp xuống một cước Thiên ý tuy khó làm trái nhưng đừng ép ta ra tay thủy kỳ lân đông nhiên xuất hiện chắn lam vanh đồng trước người hắn lánh đạm mở miệng. cũng không phải là thật sự như nhìn như vậy nhỏ yếu, như hắn thật muốn ra tay đánh giết Đế Duẫn, e rằng chỉ là một ý niệm thôi. Thế nhưng Thủy Kỳ Lân chính là thiên địa thủy thú, có thể lắng nghe thiên ý, cho nên dù là hắn nắm giữ cường đại trở lại sức mạnh, cũng không thể đi vi phạm thiên ý, sửa đổi vận mệnh, cho nên từ đầu đến cuối, hắn đều chưa từng ra tay, nhưng khi Lam Minh Đồng chân chính có lo lắng tính mạng lúc, hắn vẫn lựa chọn ra tay ngăn cản. Đế Duẫn chi thân bị cái kêu màu xanh lam gợn sóng chấn động đến mức lùi lại, trong mắt lướt qua vẻ kinh hãi, mười phần kinh ngạc vu Thủy Kỳ Lân cường đại, lại thật sự lựa chọn không xuất thủ nữa. không dám cùng thủy kỳ lần chính diện giao phong, bởi vì cái trước dù sao chỉ là phân thân, một khi đạo thủ, e rằng thật đúng là không phải cái sau địch. Cùng lúc đó, tại một chỗ khác chiến trường, hai cái đạo linh tranh đấu lộ ra gây cấn, thế nhưng đứng ở trên la bàn hư hào đạo linh, trong vẻ mặt nhưng là hiện lên bất đắc dĩ cùng khổ tâm, bởi vì tô thất bại vong sau đó, này đạo linh đã thấy được mình kết cục. Một khi đế duẫn tương trợ tại một cái khác đạo linh, cái này hư hào đạo linh liền sẽ triệt để mất đi cơ hội, cân bằng bị phá vỡ, đã là không thể nào lựa chọn, bởi vì hai vị đạo linh sớm tại phía trước liền làm ra lựa chọn, thành bại liền tại tô bảy cùng đế duẫn trên thân. Tôi thất thất bại, cũng liền mang ý nghĩa lựa chọn hắn đạo linh cũng sắp thất bại, sẽ bị một nửa khác cho đồng hóa, vĩnh cửu biến mất ở giữa thiên địa, mất đi chủ đạo. Ha ha, ngươi bại, cuối cùng là bại, muốn trách thì trách ngươi đã chọn sai người. Thân người đạo linh kích động đến cười to, giống như hắn đã trở thành chân chính đạo linh một dạng. Dù là ngươi đã từng là chủ hồn, có thể hôm nay đi qua, ngươi chỉ có thể là sáu. Lần hồn. Thư lão đạo linh không nói gì, trong mắt tuy có khổ tâm, nhưng sắc mặt cũng rất bình thản, cũng không vì muốn chuyện phát sinh mà có chỗ kinh hoàng, chỉ là bình tĩnh nhìn xem một chính mình khác. càng ngày càng bình thản, bình thản liền phảng phất chính hắn là một cái không khí một dạng, còn không đến đây giúp ta. Thân người đạo linh bỗng nhiên đối với đế duấn quát, trong mắt xuất hiện kích động khó mà che giấu hiện lên ở trên hai gò má. Nghe vậy, đế duấn cười nhạt một tiếng, đạp không mà ra. Trước mắt tiệu ra bây giờ thân người đạo linh bên cạnh, cái trước trong mắt đồng dạng có chút kích động, bởi vì hắn lần này tiến vào thiên tinh giới thu hoạch lớn nhất chính là sáu. Đạo linh, tiến vào thiên tinh giới phía trước, đế duấn chỉ có hai cái mục đích, thứ nhất chính là đoạt tô thất dục đến nỗi thu được đạo linh tán thành, nhưng là ngoài ý nghĩ chúng kinh hỉ. đương nhiên. Điều kiện tiên quyết là hắn muốn thắng được, thuận lợi cướp đi tô thất đục thân mới có thể. Bằng không hết thể đều chỉ là kỳ cạ sủi lệch, dọa trúc múc nước, công gia chẳng. Làm đế dẫn xuất hiện ở bên cạnh mình sau đó, thân người đạo linh bỗng nhiên hóa thành hư hảo, biến thành một cái hư hảo la bàn, bay lơ lửng ở cái trước sau lưng, thoáng qua ở giữa, cái này đạo linh căn bản cũng không có mảy may do dự, trực tiếp lựa chọn cùng đế dẫn dung hợp, trở thành người sau vật làm nền, hết thể chỉ vì trở thành chủ đạo, chỉ vì thuận lợi dung hợp chủ hồn sáu, thu được la bàn chi trưởng khống quyền. Đến nơi đi, cùng ta tương dung, ngươi đem hoàn chỉnh, từ đó phía sau đuổi theo đế nào đó tiêu giao giữa thiên địa. Đế Doãn đối với hư hảo đạo linh với tay, trong lời nói hình như có lực lượng kỳ dị nào đó, làm cho cái này hư hảo đạo linh không thể nào kháng cự, lại cùng dưới chân la bàn cùng nhau hướng về phía trước chậm rãi lướt tới, muốn cùng cái trước sau lưng hư hảo la bàn hình bóng tương dung. Cái này đạo linh vận mệnh cùng tô thất liền tại một cái lên, bây giờ cái sau đã bại vòng, thử hỏi cái trước còn có thể phản kháng không? Hắn cùng với tô thất thân vốn là sớm đã tương dung, hai người là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, mà cái sau chi thân bị Đế Doãn chỗ tan, thử hỏi hắn còn như thế nào đi phản kháng, trực tiếp liền cơ hội phản kháng cùng năng lực cũng không có. 418 chương 419 Tuế Nguyệt đánh gậy thương cổ chương 419, Tuế Nguyệt đánh gậy thương cổ, Tuế Nguyệt rối loạn, thương cổ thay đổi, ta hiểu được, minh bạch. Thư Hào đạo linh không ngừng tiến lên, hướng đế dẫn lướt tới, hắn căn bản chính là không tự chủ được, không, có lựa chọn, nhưng khi hắn tại đang lúc mở mịt ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời lúc, cả người bỗng nhiên run lên, giống như trong nháy mắt minh bạch cái gì, chật cười to, mang theo cảm khái cùng tăng thương. Tuế Nguyệt loạn, thương cổ biến. Nghe thế sáu chữ, đế dẫn trong lòng chính là run lên, bởi vì hắn đã từng nghe Thiên Tinh tử từng nói tới. thậm chí liền xa xa lạnh nhẹ nhàng, cũng vì vậy mà sắc mặt đại biến, không biết hư hào đạo linh đến tột cùng minh bạch cái gì. Thiên địa đại đạo đem thiếu một người, vạn vật chúng sinh tất cả vong tại tuế nguyệt chi loạn, đây là vận mệnh, đây là vận mệnh, không người có thể cản. Đạo linh khẽ nói thì thảo, đống nhiên trở nên tự nhiên. Thiên cung chi đỉnh, tuổi nguyệt trường hà đích thật là rối loạn, chỉ thấy từ nơi này trường hà bên trong chậm rãi đi ra mấy thân ảnh, đống nhiên chính là tô thất lục đại nghịch ma thân, bắt đại nghịch ma thân cùng với tô thị huyết mạch thân. Khi này ba cái thân ảnh đi ra trong mắt, trong thiên địa tất cả phảng phất đều ở đây một khắc im, ba bóng người vậy mà từ tương lai mà lâm. xuyên thấu Tuổi Nguyệt Trường Hà mà đến, hết hệ chỉ vì cái này Tuổi Nguyệt Trường Hà rối loạn, sắp chân chính sụp đổ. Đồng thời, ngay trước ba bóng người đi tới sau đó, Tô Thị huyết mạch thân một đầu tím lay động, lại hướng về phía Tuổi Nguyệt Trường Hà vô mạnh một cái, con ngón tay bắn ra năm giọt tinh huyết, làm năm giọt tinh huyết rơi vào Tuổi Nguyệt Trường Hà bên trong trong mấy mắt, chỉ thấy năm đạo bóng người đang chậm rãi ngưng kết mà thành, đó là Tô thất năm đời nghịch ma thân, đời bốn nghịch ma thân, đời thứ ba nghịch ma thân, nhị đại nghịch ma thân cùng với một đời nghịch ma thân. cái này năm cỗ phân thân là bởi vì tuổi nguyện trường hà sắp sụp, tô thị huyết mạch thân cưỡng ép lấy tinh huyết từ trong trường hà ngưng kết mà ra là từ đi qua đi tới bây giờ từng bước từng bước đi tới tiến nhập hôm nay tình giới bên trong đồng thời để cho người ta hoảng sợ một màn cũng sinh nhưng thấy tô thất bảy đời nghịch ma thân cũng từ trong hư vô đi ra chân chính ngưng kết mà thành ánh mắt đạo qua bảy ra vì thế cho dù là thiên địa này đại đạo đều phải tại hắn dưới chân thần phục đây là đệ thất kỷ nguyên cho nên bảy đời nghịch ma thân cho thấy tu vi là đỉnh cao nhất hoàn toàn chính là đời thứ bảy nghịch ma lúc còn sống thực lực mạnh nhất có thể nói tại hôm nay thiên địa, hắn là vô địch ngưng kết một giới khí vận mà sống. A, khi này chín thân ảnh dần dần xuất hiện ở giữa thiên địa. Đế Doãn đột nhiên ra một tiếng cuồng loạn kêu thảm, cả người đều run rẩy lên. Nguyên bản dung nhập trong cơ thể hắn tô thất chín đời nghịch ma thân, đống nhiên nơi này lúc thoát ly mà ra, thoáng qua liền từ khôi phục khi xưa thần thức. Thương cổ biến, chúng sinh vong, ta không cam lòng. Đế Doãn ngửa đầu thở dài, đột nhiên minh bạch cái gì, điên cuồng mà hô lên câu nói này phía sau, hắn thân trong nháy mắt hóa thành hư vô, nuốt hận ở giữa thiên địa. Cùng lúc đó, hai cái đạo linh cũng chân chính từng dùng, nhưng khác biệt chính là, lần này hòa hợp chủ đạo là cái tia hư hào đạo linh. là lựa chọn tô thất đạo linh hết thẻ chỉ vì thương cổ biến tô thất chín thân ở vạn cổ tăng thương đều đưa từ đây mà đoạn tô thị huyết mạch thân đứng ở trên không giống như trên chín tầng trời đế hoàng quan sát cả phiến thiên địa ánh mắt lạnh nhạt băng hẳn không có bất kỳ cái gì cảm tình hắn dương mắt đảo qua còn lại chi thân đạo chín vị nịch ma thân tuế nguyệt loạn cổ thương cổ kỳ biến trở về à lời này rơi xuống một đời nịch ma thân nhị đại nịch ma thân đời thứ ba nịch ma thân đời bốn lịch ma thân năm đời nịch ma thân đều từ tuổi nguyện trưởng Hà bên trong đi ra thoáng qua liền cùng tô thị huyết mạch thân tương dung mà lục đại nịch ma thân. bát đại nghịch ma thân cũng dung nhập trong đó trong trước mắt thiên điệu biến sắc tinh không sụp đổ vạn vật đều ở đầy khô héo doanh sáu đồng bảy đời nghịch ma thân đi đến lam oanh đồng bên cạnh túi người sờ lên lam oanh đồng cái kia xinh đẹp dài cười rất ngu hòa cười rất tăng thương yên tâm dù là cái này thường cổ biến vạn vật diện vi phụ cũng nhất định sẽ tìm được để cho ngươi hồi phục biện pháp vi phụ nhất định sẽ đem cái này tuổi nguyệt trường hà chi trong tổ nhường thiên điệu tại tuyến nhường tuế nguyệt không còn sụp đổ đây là thiên ý hết thảy đều không thể thay đổi có lẽ tại quá thần tinh vực có thể tìm được nhường tuổi nguyện trưởng hà trọng tổ biện pháp cũng có lẽ không có nơi đó nguy cơ trải rộng nơi đó có bắc thần tông nơi đó có vô số cường giả ngươi sáu phải cẩn thận thủy ký lân nhìn xem bảy đời nghịch ma thân thở dài bất đắc dĩ sau đó bảy đời nghịch ma thân nhìn về phía bầu trời bước ra một bước đống nhiên cùng tô thị huyết mạch thân tương dùng, mà tô thất chín đời nghịch ma thân đang khôi phục thần hồn sau đó dương mắt đảo qua hư không đưa tay vỗ mạnh một cái phía dưới càng đem vương thương nguyện bắt đi ra nguyên lai đế vẫn còn có lưu hậu chiếu muốn dùng nàng tới áp chế tô thất thế nhưng hết thể biến hóa quá nhanh nhường đế dẫn căn bản không có áp chế cơ hội sau đó tô thất dương mắt nhìn về phía đồng kiệt từ duyên tình thôi ngạn bọn người trên mặt đã lộ ra cực kỳ nhu hòa cười chỉ là cho dù ai đều nhìn ra được cái này cười mang theo ly biệt mang theo không mớn nhưng hắn không có lựa chọn dứt khoát cất bước đi về phía thiên cung nhưng lại tại hắn cất bước thời điểm hắn thì thào nói nhỏ lấy chỉ là không có người có thể nghe được vạn vực tinh không nghịch ma tông ta hiểu được quá thần tinh vực nghịch ma lão tổ hết thể đều là đơn giản như vậy lần này đi quá thần tinh vực Ta nhất định phải tìm được biện pháp, nhường cái này tuổi nguyệt trưởng Hà trọng tổ biện pháp, Bắc thần tông sáu. Tô mô tới. Theo chín đời nghịch ma thân cùng Tô thị nghịch ma thân tương dung, hắn triển hiện ra uy thế, lại khiến cho thiên địa trong nháy mắt đứng im, thiên tinh giới bên trong hết thảy đều hóa thành hư ảo, từ duyên tình, đồng kiệt đám người thân ảnh biến mất, về tới tương lai, mà thiên tinh giới thì sụp đổ, thủy diệt ở trong năm tháng. Chín đại phân thân, một đại bản tôn, 10 thân tương dung sau đó, Tô thất toàn thân trên giới đều thấu tán lấy cực kỳ tang thương cùng khí tức cổ xưa, tím phiêu diêu, con ngươi biến thành màu tím. hắn đống nhiên quay người bước ra một bước, đống nhiên bước vào Tuổi Nguyệt Trường Hà bên trong. hắn đi ở Tuổi Nguyệt Trường Hà bên trong, bây giờ triển hiện ra tu vi là vạn vực tinh không tu vi mạnh mẽ nhất, càng tôn giả cảnh, vượt qua trí cường, càng vượt qua tôn giả cảnh trên vực chủ cảnh, đã là đạt đến thần tri cảnh. cái này không cần gì cảm ngộ, cũng không cần bất luận cái gì linh khí, chỉ vì hắn lúc này tu vi cũng đủ để nghiền ép hết thảy, nhường vạn vật đều phải thần phục tại hắn dưới chân, lại trên người hắn cũng tồn tại vô cùng vô tận khí vận, đây là chín chúng sinh khí vận, càng là vạn vượng tinh không chết đi vô số sinh linh khí vận. bây giờ theo hắn tại Tuổi Nguyệt Trường Hà bên trong từng bước một bước ra. dần dần ra chỉ ở trên người hắn sau này tà chi đạo hào sáu ma tinh tử đi ở tuổi nguyện trường hà bên trong tô thất thân ảnh quanh quần ra chỉ là không có người có thể nghe thấy tuế Nguyệt ở bên cạnh hắn chạy qua lưu quang từ hắn trái tim chạy qua hết thể đều đang trở nên thương hại tam điền hết thể đều tại chôn vùi đi đến tuổi nguyện trường hà phân cuối, hắn thấy được từng cái kỷ nguyên hủy diệt thấy được từng cái tu sĩ điên cuồng càng thấy được từng tràng hủy thiên diện địa sát lục chỉ là hết thảy cùng hắn cũng bị mất gặp nhau đứng ở năm tháng phân cuối, đây là cắt đã không còn tương lai tôi thất quay người nhìn về phía sau lương tuổi nguyện trường hà Trong mắt của hắn dần dần toát ra vẻ đau thương, bởi vì hắn thấy được một nữ tử đứng bình tĩnh ở một tòa trên đỉnh cao nhất, đối mặt với trời chiều, giống như đang chờ đợi người khác trở về, chỉ là nữ tử đã vĩnh cửu đã mất đi sinh mệnh, chết trận ở kinh khủng nhất trong trận chiến ấy, nhưng cho dù là chết, nàng cũng vẫn như cũ chờ ở dưới trời chiều, chờ ở chỗ này chờ. Đợi người nào đó trở về. Đồng thời, ở nơi này tuổi Nguyệt Trường Hà bên trong, Tô Thất Đồng giảm thấy được mặt khác hai nữ tử, một cái chạm tại đã máu nhuộm đại địa bên trên, nơi đó là năm nước chi địa, nơi đó là Tô ra phế tích, nữ tử này quần áo trên người đã sớm bị tiên huyết nhuộm đỏ, có thể mắt của nàng lại mở to. như cũng nhìn xem dưới người phế tích như cùng ở tại chờ một người còn có một cái nữ tử nàng đứng tại khi xưa thương lan chân phế tích bên trên đứng tại chấn nhỏ cửa vào nàng trốn ở trong góc lặng lặng nhìn tiền phương trên thân dính đầy băng xương có thể trong mắt của nàng nhưng là nồng nặc tưởng niệm giống như trước đây một dạng trốn ở trong góc nhìn xem một người rời đi trốn ở trong góc vì hắn đi thủ hộ đi chờ đợi chờ đi cầu nguyện còn có một màn màn giết hại trang diện đồng dạng chiếu vào tô thất trong mắt của đó là chín hiên chết buồn điên cuồng đó là cười hỏi hinh huyết sát đó là chiến hữu phẫn nộ vậy càng là sáu chúng sinh hủy diệt trước rực rỡ thiên địa sập tuế nguyện Tô thất trong mắt của Toát Ra không có gì sánh kịp đau thương, chỉ có thể nhìn, cũng không có thể ra sức. Hắn hai mắt nhắm nghiền, làm lại lần nữa mở ra lúc, trong mắt liền khôi phục băng hẳn, ngẩng đầu nhìn về phía phía trên, chỉ thấy tại nơi Tuổi Nguyệt trưởng Hà nơi cuối cùng có một cánh cửa, đây là thông hướng quá thần tinh vực môn. Ra đi, bày một hồi vạn cổ cục, ngươi cần gì phải tại trốn trốn tránh tránh. Nhìn qua cánh cửa đá kia, Tô thất lạnh lùng nói, mà theo lấy lời hắn rơi xuống, nhưng thấy một thân ảnh chậm rãi đi ra, xuất hiện ở trước cửa đá. Thân ảnh này, đương nhiên đó là Sáu. Thi Nam. Lại tại lúc này, Tô thất trong cơ thể Thi Nam nguyên thần cũng tiêu tan. mà đạo linh cũng từ tuổi nguyện trường hà bên trong sông ra hóa thành la bàn rơi vào ti nam trong tay quả nhiên là ngươi nhìn thấy hiện người thật là ti nam tô thất trong vẻ mặt lộ ra bất đắc dĩ lại không có sắc cơ bởi vì hắn tin tưởng cái trước sở di bố trí xuống như thế đại cục không phải là vì hại hắn mà là vì giúp hắn trong cơ thể ngươi chạy xuôi bản cổ đại thần huyết mạch lần này đi quá thần tinh vực hy vọng ngươi có thể thuận lợi thu được truyền thừa cũng chỉ có như vậy mới có thể lần nữa trở về sáu cứu chúng sinh ti nam bình tĩnh mở miệng chỉ là ở nơi này trong bình tĩnh tràn đầy đau thương cùng đau đớn sau đó ti nam dùng hắn thân đem tấm này cửa đá phá tan, dùng máu của hắn nhường cửa đá này củng cố, dùng thân hồn của hắn khung ra một đầu thông hướng quá thần tinh vực lộ, hắn bất ngờ là tô thất chỉ rõ phương hướng, chỉ rõ con đường phía trước, hết thể chỉ nhìn cái sau mình có thể hay không đi hoàn thành. cái này đạo linh la bàn, nắm giữ xuyên thẳng qua chỉ có thể, chính là thiên địa thần vật, nó có thể giúp ngươi thuận lợi thông hướng sáu, quá thần tinh vực. Lưu lại câu nói này phía sau, Ti Nam liền vĩnh cửu biến mất ở giữa thiên địa, dùng tính mạng của mình vì tô thất mở ra một đầu thông hướng tương lai lộ, thông hướng hy vọng lộ. Quay đầu liếc mắt nhìn sau lưng, nhìn xem cái kia đã hoàn toàn đứt đoạn tuổi nguyệt trường Hà To thất trong lòng đang dị máu, nhưng hắn chỉ có thể đem hết thảy đau chôn, chỉ có thể tiếp tục tiến lên, hắn muốn đi tìm hy vọng, tìm kiếm nhường tuổi nguyệt Trường hai trọng tổ hy vọng. Hắn cất bước mà ra, sẽ bằng ở la bàn phía trên, chỉ thấy cái này la bàn bên trong đạo linh lập tức không la bàn bắn ra, xuyên qua cửa đá, xuyên qua một đầu hắc cám lộ 6, hết trọn bộ 419. Hết trọn bộ, hoan nên tiếp tục cùng hộ dưới mặt ta quyển sách toàn thư đã xong, quyển sách tiếp theo sẽ tại không lâu sau đó mở, mong đại gia tiếp tục cùng hộ. Quyển sách tiếp theo cũng là tiên hiệp, chẳng qua là mới tinh tiên hiệp, nhất định sẽ vì mọi người mang đến không cùng một dạng tiên. không cùng một dạng hiệp, chỉ mong đại gia tiếp tục ủng hộ. Ở đây, cảm tạ các vị ủng hộ ta thư hiếu, cảm ơn các người. Ta có thể ở đây cam đoan, quyển sách tiếp theo nhất định sẽ mang cho đại gia một loại mới tinh tiên hiệp, nhất định là không cùng một dạng tiên hiệp. Lần nữa cảm tạ các vị. Quyển sách phần cuối có chút vội vàng, chỗ không đủ mong đại gia thông cảm. Cảm tạ. 7 thua, lưu chưa xong còn tiếp không? Sách mới đã phát, câu ủng hộ sách mới đạo sĩ tại Trần Thế đã phát, câu ủng hộ, đủ loại cầu á chưa xong còn tiếp 421. Sách mới đã thượng truyền, câu ủng hộ sách mới đã thượng truyền, cầu đến đây ủng hộ Thượng chuyên web sẽ không ở 17, Địa chỉ đang làm giả thông cáo và tập thư từ giới bên trong đều có. Hoan nên đến cửa điểm. Chưa xong còn tiếp.